t r ă m m 1 t m long vương mờ mờ tờ thiên đình vũ bộ đông hải long vương rất khẩn trương không ngừng dùng tay sát mồ hôi chán b ắ p thị toàn thân c ă n g cứng ở sau l ư n g hắn thất tiên nữ phụ trách hậu viện đoàn không ngừng chạy tới chạy lui động trong đó càng có chuyên môn là đông hải long vương sửa sang lấy trang tiên quan long vương c á t hạ phần eo ư ẫ n lên thẳng t ắ p một điểm khuôn mặt cười đến lại tự nhiên một chút nghiêm túc như thế thế nhưng là sẽ dọa sợ phàm nhân hạ giới tiên quan một bên trợ giúp đông hải long vương sửa sang lấy tiên bảo trên người nếp ố n một bên soi mói vạch long vương đủ loại t h vết đông hải long vương lại là nửa điểm tính tình không, có. không có cách. cơ sở tiền lương không có ngọc đế lần này đã hạ tử mệnh lệnh trực tiếp hiệu quả không lý tưởng mất chức đều chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất hắn có thể làm sao chỉ có thể đem cái e o b ố n đến mức càng thẳng tắp một điểm khuôn mặt trên giả cười càng chân thành một điểm nghĩ hắn tại tự mình l o n g cung đắc ý uống vào tươi ngừng nghe nữ mc kêu đại ca tiêu sái soát lấy thuyền rồng không t â m sao nếu không phải không bỏ được trong tay biên chế hắn chỗ nào muốn tới thiên đ ỉ n h thụ cái này tội ngày bình thường đều là hắn làm bản một đại ca đỉnh lấy vung tiền như rác xương hào đi dạo các loại trực tiếp ở giữa không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng có bước vào nghề này một ngày đây thật là t r ờ i có bất chắc phong vân thế sự vô thường phát sóng thời gian càng ngày càng gần còn không có phát sóng một mảnh đen k ị t trực tiếp ở giữa cũng đã là đầy áp người đông hải long vương chỉ là mắt nhìn mồ hôi c h á n liền lưu nhanh hon đừng nói đằng vân giá vụ hiện tại để hắn đứng lên đi hai bước đều muốn lay động nhìn người khác lên đ à i cùng mình lên đ à i hoàn toàn là một cái khác biệt thể nghiệm nếu như tự thân có tài nghệ có tốt không giỏi nghệ vậy cũng chỉ có thể cùng những cái kê ma tu đồng dạng t r ờ i không lò g ặ p thao tác mà hắn đông hải long vương cũng tự nhận mưa xuống cũng không phải là cao thâm cỡ nào bản sự k h ô n đối u g mặt với trực tiếp c a m i r a nhất là camera đằng sau cái tia cái nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt đông hải long vương vừa mới bắt đầu liền khẩn trương đọc sai lời kịch mặc dù kịp thời bổ cứu nhưng hắn lại phát hiện vốn nên nên ghi tặc trong đầu diễn thuyết bản thảo giờ phút này lại là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới mắt nhìn thấy mưa đạn càng ngày càng nhiều trong đó càng có ý định hơn nghĩa không rõ dấu chấm hỏi liên tiếp tránh bình phong đông hải long vương biết không có thể tiếp tục như vậy nữa là một m sinh động tại trực tiếp ở giữa lao thủ một khi bầu không khí xuất hiện t ẻ ngắt hắn rất rõ ràng ý vị như thế nào không có bản thảo đông hải long vương thở phào một hơi dứt khoát quyết định dựa theo chính mình tiết tấu tới loại này bị người nhìn chằm c h ă m trực tiếp cảm thụ thực sự quá tệ vô luận như thế nào kết quả cũng sẽ không so hiện tại càng kém một thanh cẩm lấy thu hình lại công trình tại cả điện quần tiên chấn kinh thêm nghỉ ngờ ánh mắt dưới đông hải long vương hoa lệ biến ra bản thể đang vân giá vụ màn y thật yêu nhân dàn các bằng h ư u long vương hôm nay muốn đi công tác ưa thích bằng h ư u tiểu lễ vật soát bắt đầu hôm nay long vương liền cho các ngươi biểu diễn cái long phú nước đông hải long vương ly khai thiên đ ỉ n h k i u kiểm chế đến để long t h ở không nổi địa phương triệt để bại lộ bản tính đang vân gia vụ ở giữa liền hướng về gần nhất mưa xuống thi công t i ê n đến tiên vào trực tiếp ở giữa người xem không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chỉ gặp một đầu chân long đập vào mi mắt lập tức liền tập thể sôi trào mặc dù theo điện thoại mở rộng đến nay mọi người cũng được chứng kiến không ít thân tích có sử kiếm có l u y ệ đan có l u y ệ khí các loại loại đồ vật nhìn đều rất lợi hại nhưng thật muốn tiếp nhận cũng liền như thế cùng phổ thông lao bách tính cự ly thực sự quá xa tại cái này m ù chữ khắp nơi trên đất đi tây d ù tốt tại học tập trung q i là s ố ít. nhưng long làm thượng cổ tứ thánh thú một t r ồ n g càng là trở thành nhân tộc đồ đằng tại nhân gian trong lòng bách tính nhưng lại có không có gì sánh kịp địa vị nhất là những cái kia đương triều hoàng đế mắt nhìn người mặc lao bảo lại nhìn xem trực tiếp thời gian chân long một mặt kích động sau khi lại không khỏi vừa đi vừa về tương đối một phen rất nhiều tiểu quốc theo lịch đại vương vị truyền thựa long đồ án đã sớm biến hình giờ phút này nhìn thấy chân long quả nhiên là vừa vui lại tĩnh không t tròng Thế trong tay đều muốn lệ nóng doanh khóc lên. Đường lệ Lý khóc chiều. trực tiếp, Dân nhìn xem trong tay trực tiếp, cũng là không khỏi vừa đúng i với, vừa về so với. Thế nhưng là sự so sánh thế nhưng này là đ lông mày của hắn liền thật sâu lại. Không hắn nhữ đúng. mày của thật sâu vì sao chấm long bảo vớt rồng thêm một cái không phải là chấm sai hay sao lý thế dân cảm giác có chút k a n g đường trước mắt long là thật long nhưng trung nguyên mảnh này thổ địa mặc dù nhiều lần chiều đã thay đổi nhưng ngũ trào kim long từ đầu đến cuối là hoàng đế thân phận tượng trưng nhưng xưa nay chưa từng có cả biến cái này cũng không có khả năng xuất hiện sai lầm mới đúng chẳng lẽ hắn hôm nay nhìn một đầu giả long lại nhìn trực tiếp ở giữa giờ phút này long vương đã là cùng lôi công điện mẫu các loại bắt đầu mưa xuống quá trình phong bà dẫn đầu mở ra gió túi trong lúc nhất thời vừa mới sáng sủa bầu trời liền thổi lên gió lớn đẩy mây đồng tử cùng bố vụ lan g quân rất nhanh hiện thân đám mây mây đen đầy trời sau đó là lôi công điện mẫu cuối cùng mới là đông hải long vương biểu diễn long phút nước nhìn chính là trực tiếp ở giữa người xem một trận hiếm lạ nguyên lai、like, nho nhỏ một cái mưa xuống còn có chú ý nhiều như vậy tóc hối cua lao bách tính biểu thị chính mình mở rộng tầm mắt trực tiếp ở giữa ống kính phối hợp với cho nhân gian mưa xuống về sau tia tới nhuần đại địa cùng trên mặt đất gieo họ cổ vũ đám người chật cảm thấy tương lai đều có thể long vương đại nhân quả nhiên là thật là thần tiên a không sai không sai quay đầu liền cho miếu long vương một lần nữa tu sửa tu sửa cũng không biết trong thôn cái nào lưu manh bởi vì không trời mưa đem long vương giống cho lệ ngã mong rằng thượng tiên không nên trách tội long vương đại nhân cái gì thời điểm đến chúng ta cái này đi một lần a trong đất hoa màu đang cần nước đây soát lễ vật có thể hay không cắm cái đội long vương đại nhân nho nhỏ thuyền rồng không thành kinh ý lại đến một cái long hấp thì thôi đủ loại mưa đạn từ mắt bên cạnh không ngừng hiện lên đ ô Chỉ một một ngoài miệng ư nói g một trận lợi hay đông hải long vương lúc này chú ý tới trực tiếp ở giữa phiêu khởi thuyền rồng tranh thủ thời gian liền muốn cạm tạo một phen bất quá nhìn xem kia thuyền rồng đằng sau mang theo vấn đề đông hải long vương tiêu dung lập tức cũng có chút cứng ngắc lại Ý thì theo chúng ta nhân tộc ghi chép long không phải là ngũ trào sao long vương các hạ ngươi vì sao thiếu một trào chẳng lẽ là ngày kia tàn tật nhị phượng tiên sinh thật sao cái này trực tiếp là cầm mối hướng vết thương của hắn bên trong nét h đúng không không biết nói chuyện đừng nói là nha vấn đề này hỏi thật đúng là để long khó xử đông hải long vương nhìn xem vấn đề này khoe miệng không nhịn được run dậy trong lòng cũng nhớ tới long tộc không thể coi thường đau nhức quả nhiên là hảo tâm tình đều hỏng hơn phân nửa c h ư một trăm m ư ơ i bốn phất nhanh cơ hội cái này cái này đông hải long vương lắp bắp trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào vấn đề này muốn làm sao trả lời mà cũng không thể nói tổ tiên không hiểu chuyện tại hồng hoang đánh nhau làm quá ác trực tiếp dẫn đến bọn hắn những n à y đời sau huyết mạch bị thiên địa áp chế thoái hóa lợi hại hắn đông hải long vương thật sự hàng lợm long nhất chỉ đi khu c u ngũ trào kim long là long bên trong vương giả đang v ị tam giới vạn l i n h c h ấ n thủ tứ đại hải vực bỏ bản thân mà chú ý mọi người tinh thần tiểu thần tự nhiên không thể cùng mà so sánh với cũng chỉ có thể cẩn trọng công việc đổi sát tiên tổ dư lưu vinh quang như thế mới sẽ không đọa lòng tạo quy danh đông hải long vương sống l ư n g thẳng tắp mà không đổi sát chuyện gì trọng tâm nói chính hắn đều tin lao thích nhóm thần a l ạ cùng h phạm t o l nhân cự ly chưa hề không có gần như vậy qua thiên đình như vậy đi lượng thao tác thật to liên hồi trực tiếp ngành nghề cạnh tranh trình độ kiếm tông thánh nữ hợp hoan tông yêu nữ trơ mắt nhìn xem tự mình đáng tin người xem chạy tới trên trời hàng nga các loại tiên tử trực tiếp ở giữa trong lòng chua sót đơn giản thì khỏi nói cho dù là cốt ma lão tổ cái này kinh nghiệm lão đạo ma tu nhìn xem nhiệt độ trực tiếp chém ngang lưng trực tiếp ở giữa cũng chỉ có thể liên tục thở dài không cách nào so sánh được thật không cách nào so sánh được đồng dạng là tài nghệ biểu diễn người ta thần tiên trên trời trời sinh liền tự mang danh khí q u a n hoàn còn có các phương diện vững chắc kỹ năng bản lĩnh thỏa thỏa từng cái hình ngũ rác chiến sĩ chỗ nào có thể so sánh rồi vị vong nhân hàng nga tiên tử người mặc một bộ lụi trắng làm bảo chính nhẹ nhàng ngày múa tại video trước mặt lộ ra được chính mình ôn nhu tư thái đảo thuốc con thọ giờ phút này sớm đã không còn đảo thuốc ngược lại từng cái hoặc ở bên bạn nhảy hoặc cầm trực tiếp thiết bị quay trụt hoặc làn đếm thử biên tập trong phòng buôn ba qua lại bận rộn các loại phía sau mán công việc mà tại trực tiếp ở giữa giờ phút này tam giới sinh linh đã điên cuồng các loại h ồ u ngôn loạn ngữ bay đ ầ y trời thuyền rồng trực tiếp trở thành cực kỳ cơ sở lễ vật đơn vị cái khác một chút tàng bảo đồ đại bảo kiếm loại hình lễ vật bị chen căn bản nhìn không thấy một màn này có thể nhìn vô số tiên thần chủ truyền bá hốc mắt đều đỏ a cái này đáng chết xem mặt thế giới. thực sự quá xấu xí á o k、okay, q u ố c chư b á t giới nằm ở trên giường dùng chăn mền đem chính mình bao quanh bao khỏa trong mắt nước mắt lại là cột cột không cầm được chạy xuống cho dù là tôn nộ g không xa sư đệ ở bên cũng căn bản ngăn không được chư b á t giới kêu khóc sư minh mệnh của ta thật là khổ á a bị ngọc đế biểm hạ phàm đi nhầm heo thai cái này khiến ta như thế nào cùng ngày xưa cố nhân gặp nhau hh ắ c ắ c đã m u ố n gặp vậy liền tự đi gặp tôn nộ g không chững chạc đàng hoàng an ủi cần gì phải ở đây khóc sức nước t h i ra bất quá bề ngoài bắt giới không cần chấp nhất tại đây nhưng mà nghe vậy chư b á t giới nắm lấy tôn ngộ không tay khóc càng thương tâm vừa khóc một trận mắt thấy hầu ca quả nhiên là một điểm không hiểu nhân tình thế sự chư b á t giới chỉ có thể là trông mong nhìn về phía xa s ư đệ xa s ư đệ ngài hẳn là hiểu ta hôm nay là hàng nga tiên tử ngày đầu tiên trực tiếp thời gian ta m u ố n ai sư m i n h đệ ở giữa nói tiền liền tổn thương cảm tình không có đợi chư b á t giới lời nói nói xong sa ngộ n tỉnh trực tiếp đưa tay bưng kín b á t giới miệng rộng nếu như là muốn vay tiền liền không cần phải nói chư bắt giới nhìn xem sa ngộ tỉnh kia giống như xem thấu hết thẻ nhãn thần chư bắt giới cả người đều tê、Cổ. muốn hay không như thế hiện thực không phải liền là i m ngươi mượn hai cái tiền sao như thế móc móc lục soát đội ngũ này còn thế nào cùng đi tây thiên t ỉ n h tinh rồi ngươi nhìn chằm chằm s a ngộ n tịnh tốt một một lát chứ bắt rơi sắc mặt nghẹn đỏ lên lại là lên tiếng khu khu nửa câu không nói ra cuối cùng đành phải lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn nộ không đại sư minh ta biết rõ ngươi đối ta tốt nhất rồi h ắ c h ắ c tôn nộ không nhìn cũng là một trận buồn cười tiền tài đối với lao tôn mà nói đích thật là vật ngoài thân thế nhưng là nhị sư lệ ngươi là b i ế đến ta trong tay đại bồng thế nhưng là ăn cơm ra hỏa được rồi một câu nói kia trực tiếp là phá vỡ chư bắt giới cuối cùng hứa tưởng thật là hắn chính là nghĩ soát cái thuyền rồng để hàng nga tiên tử tiếng kêu hảo ca ca này làm sao cứ như vậy khó đâu nho nhỏ tâm linh hoàn toàn chịu không được lớn như vậy đã kích trực tiếp dùng chăn mền một lần nữa đem chính mình giấu đi tùy ý hai người này như thế nào hắn chính là ỉ lại trên giường không nổi c h ế t để bãi nát tôn nộ không hai người đành phải rời khỏi gian phòng ngoài cửa đường tam tạng đã là gấp t ả hữu dạo bước không ngừng có lo lắng chư bắt giới cũng có lo lắng đi về phía tây khoảng cách lần trước chư a bắt giới sinh bệnh một nhóm thỉnh kinh đội ngũ đã tại cái này ok quốc dừng lại hơn tháng nửa bước chưa tiến đồ đệ lại sinh bệnh cái này thật là để đường tam tạng lo nghĩ chứng đều nhanh p h ạ m vào mắt thấy tôn nộ không sang nộ t ị n h ra đường tam tạng vội vàng truy vấn nộ không bắt giới bệnh như thế nào ngày thường gặp ngươi bản sự như vậy rộng rãi vì sao bắt giới chứng bệnh kéo hơn tháng vẫn không thấy tốt hơn bị hỏi đến vấn đề này sang nộ tịnh biết điều hướng bên cạnh xây dịch sung làm lên bối cảnh tâm tôn nộ không quay đầu gãi gãi lông xù cái cảm tả hữu tưởng tượng lập tức liền có chủ ý sư phó b ì n h t h ư ờ sư phó là cái dạng này tôn nộ không tiến lên hai bức gần sát sư phó bên hai nhỏ giọng thì thầm giải thích bên cạnh sa ngộ tịnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời lỗ hai khẽ nhúc nhích ở giữa nghe được đại sư huynh lời nói khoe miệng cũng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười hương hỏa là cái tốt đồ vật đối với chính thống tu tiên giả lại ý nghĩa không lớn nhưng người nào để hương hỏa giá cả cùng linh thạch móc nối nữa nha lam đã từng q u y ề n liêm đại tướng xa lộ tịnh tầm mắt vẫn phải có tại thiên đỉnh quần tiên gia nhập trực tiếp hàng ngũ hắn cũng đã nhạy cảm ý thức được hương hỏa giá cả sẽ nên đón đợt thứ hai căng vọt địa phủ hương hỏa giá cả lần thứ nhất căng vọt thời khắc vẫn là đông thắng thần châu diệt ma hành động đại lượng tu sĩ cần thẩm tra ma tu tư liệu tấp nập tiêu hao trong tay tài khoản số dư còn lại đại lượng linh thạch chạy vào thị trường hương h ỏ a ngày lượng tiêu hao gia tăng sản xuất xa xa nhỏ hơn tiêu、hào. hương hóa giá cả tự nhiên sẽ lên cao chương một trăm mười lăm chép mặt nguồn chép mặt nguồn chép mặt nguồn n lần này thiên đình và o ở tam giới diễn đàn còn tiên mở ra trực tiếp thời đại tự nhiên không có khả năng bạch làm công sang hộ tịnh rõ ràng biết rõ điểm này theo thiên đình tại tam giới diễn đàn thu hoạch đại lượng hương hỏa ngọc đế thế tất sẽ không giống cái k h á c dẫn chương trình để hương hỏa lấy con số phương thức dừng lại tại trong chương mục cái k h á c dẫn chương trình không có đủ rút ra hương hỏa năng lực sang ộ tịnh lại biết rõ thiên đình tuyệt đối có cái nhu cầu này mà theo hương hỏa đại lượng bị lấy ra cái này sẽ tạo thành một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề Địa p hương ủ h hỏa, càng càng càng càng hỏa linh thạch một so một hối đoái so trên giới lưu động đã tiếp tục rất lâu bản này chính là một cái tương đương khoa trương giá cả tiếp tục đi lên thêm sang ngộ tịnh cảm giác chính mình cũng muốn dành thời gian cho địa phủ chúng thần dân hương chính hắn như thế những người phàm tục kia tán tu lại thế nào khả năng chịu được được nguyên bản tam giới diễn đàn chủ yếu hương hỏa nhà cung cấp chính là phạm nhân nhưng trải qua thiên đ ỉ n h cái này s ó n g vào ở tu tiên giả cũng đem từng bước trở thành mới mẹ giao hẹn địa phủ lực ảnh hưởng sẽ tại một bước mở rộng s a ngộ thịnh thấy rõ cái này xu thế thật cũng không nghĩ quá nhiều ly khai thiên đ ỉ n h những cái kia nhao nhao h ố n loạn hắn cũng rất ít suy nghĩ hiện tại hắn đẩy trong đầu nghĩ đều là mua thấp bán cao mà duy nhất thiếu khuyết chỉ có tiền vốn hương hỏa hương l ạ c nói như vậy bắt giới tâm bệnh lại cần tiến hành trực tiếp mới có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp vậy liền mở trực tiếp tốt ta đã từng nhìn thần tiên phật đạt ạ i kia trực tiếp ở giữa cùng sinh linh giằng đạo Giao giới hóa vạn dân, bắt đường ã có phần nảy tâm, ta đ ơ n nhiên sẽ không phản g đối. sẽ đ ư tam tạng t h a nghe h tịnh nhãn thần tràn n ậ p mê m a n được đại đường bần trong thiền lòng không hiểu hoảng hốt thụ mệnh tại đường hoàng đi về phía tây mà bây giờ lại tại tại chỗ dừng lại hơn tháng lâu đúng là không nên không nên Mắt t h đi, đi về phía tây đến một bước này nguyên bản chấp nhất trên tây thiên thỉnh kinh tâm tư khả năng cũng liền đường tam tạng một người còn tại hoàn toàn như trước đây giữ vững được s a ngộ tỉnh thủy trung là lấy giám sát tâm thái đi về phía tây đi về phía tây tiến độ đến tột cùng như thế nào đương nhiên sẽ không quá nhiều hơn tâm chứ bắt giới lại càng không cần phải nói từ khi thu hoạch được điện thoại về sau tâm đã sớm không biết rõ bay đến đi nơi nào tôn nộ g không ngược lại là muốn đi tây thiên làm phật đà dù sao hắn vẫn là cái mang tội chỉ thần nhưng như lai lão nhì cũng không có quy định khi nào đi tây thiên à. năm nay sang năm năm sau chỉ cần đường tăng có thể còn sống đi tây thiên không được sao chứ sao kiếm một món hời cơ hội đang ở trước mắt điều này có thể bỏ lỡ mọi người đi về phía tây một đường nghẹo đều nhanh tiểu ra máu là đi về phía tây tích lũy điểm vòng v è o rồi lên đường thế nào hai người mắt thấy đường tăng vung tay hao tiến vào b á t giới gian phòng hai con ngươi không khỏi đối mặt s a sư đệ vừa mới cũng không cùng kia khờ hàng nói rõ có thể hay không lộ ra chân tướng gì tôn nộ g không bí mật truyền tâm nói lúc này lâu dài s u n g làm bối cảnh s a sư đệ biểu hiện ra dĩ vãng không cụ bị đại trí tuệ đại sư v i n h ngươi cho rằng nhị sư v i n h tìm chúng ta vay tiền là vì cái gì quả nhiên là là kia hàng ngà soát t u y ề n rồng giống như đang lầm bầm lộ bầu xa nộ tịnh cười nói ta cái này quyển liêm đại tướng đều biết đến sự tình hắn vị này đã từng thiên đồng nguyên x o á y lại làm sao không biết được thực tế hương hỏa giá cả sắp tăng v ọ t sự t ì n h hiện tại cũng đều không tính là bí mật gì cũng chỉ có phàm nhân nhìn không ra tầng này bất quá cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian chúng ta nhất định phải tại thiên đình sách khoản trước đó hung hăng chữ hàng một đợt hương hỏa mới được hh ắ c ắ c không nghĩ tới xa sư đệ lại có như thế kiến giải tôn nộ g không hơi có vẻ ngoài ý muốn bất quá đối với cái này cũng không có quá mức truy đến cùng chính là không biết rõ cái kia k h ở hàng có thể hay không thuyết phục sư phó chúng ta đã đem kịch bản biên tốt màu、đầu. nhị sư m i n h ở phương diện này vẫn là tương đối đáng tin cậy khác biệt với tôn nộ g không lo lắng xa ngộ tịnh cười cười minh bạch chuyện này cơ bản xem như ổn đều là từng tại thiên đình làm con tiên có chút đồ vật không cần phải nói đều diên p h ẩ n mình minh bạch ai nếu không phải lão tôn ta thực sự không nọ trong tay lại đ ồ n g cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào sư phó cả xa thiền trượng bên trên tôn nộ g không từ trong thai móc ra như ý kim c ô đ ồ n g hai tay ô ngực lưng tựa xà nhà cùng xa sư đ ệ lắng lặng đ ợ i chỉ ngay gian phòng bên trong chứ bắt giới thanh em đức quán tử giữa chuyến g a sư phụ ta là thật đau lòng khó nhịn a mỗi lần phát hiện tam giới sinh linh không thông phật pháp ngu mội vô tri diễn đàn phía trên càng làm i ệ n g lưỡi hung trận thân là đệ tử phật môn ta liền cả ngày lẫn đêm ngủ không yên thành kính hướng phật c h i tâm khu xử ta muốn làm thứ gì sư phụ ta hiện tại liền thiếu một cái cơ hội một cái chính chứng minh cơ hội a ta thật quá muốn vào bước sư phụ chắc hẳn sư phụ ngài cũng không nguyện ý thế nhân ngu mội tiếp tục không thông phật pháp a một canh giờ sau tôn nộ g không nhìn xem trong tay cả xa thiên trượng lại nhìn một chút một mặt đập nổi dìm thuyền đ ủ hộ đệ sự nghiệp đường tăng cuối cùng đem ánh mắt tụ tập tại cùng nhau đi ra cửa ngốc từ trên thân giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận bắt r i i cái này khờ hàng ngoại trừ chiến đấu không được bên ngoài tại cái khác phương diện quả nhiên là cái t ò n tài ngộ không lần này đi vạn sự xem chừng tuyệt đối không thể chủ quan đường tăng xem chừng căn dặn tôn nộ không một cái b ộ i nào đã là bay đến giữa không trung thanh em dần dần từng bước đi đến sư phụ ngài liền đợi đến ta tin tức tốt đi k i a đông hải lão long vương thế nhưng là ta quen biết đã lâu đem tiền h trượng cả s a nọ cho hắn tất nhiên có thể đổi lấy đầy đủ tiền vốn đối với có thể hay không mượn đến tiền chuyện này tôn nộ không chưa hề không có cân nhắc a thậm chí dù cho lần này đầu tư bồi thường cả s a thiền trượng cũng không mất được dù sao đây chính là phật môn đồ vật cũng chính bởi vì vậy tôn nộ g không mới muốn nghị trăm phương ngàn kê kéo đường tam tạng xuống nước nếu như cầm nhà bảo bối đi cầm cố vậy nhưng thật có khả năng bánh bao thịt đánh long một đi không trở lại mặc dù hắn cũng có biện pháp đặt lại nhưng nếu như đúng như đây hắn lao tôn thanh danh chẳng phải h n g nhà người còn muốn tại tam giới hốn mặt mũi vẫn là phải có tôn nộ g không ngay tại là chép ngọn nguồn mà góp nhặt tiền vốn bận rộn mà đổi thành một bên luôn luôn cứu rác nhạy cảm ma đầu nhóm lại thật sớm cũng đã bắt đầu hành động thậm chí lần này trực tiếp b u ô n g xuống di vãng thành kiến bắt đầu không bám vào một khuôn mẫu hợp tác chương một trăm mười sáu ma tu vào cuộc phế đan thị trường h u y ê n nguyệt ngươi đây là tại bờ lửa hẳn là thật cho là ta không dám giết ngươi hôm qua mới vừa mới thương lượng xong địa bàn hôm nay liền đổi ý ngươi có thể hay không muốn c h ú c mặt cốt ma ngươi đang nói cái gì nói nhảm lao tử liền đứng tại trước mặt ngươi ngươi dám giết sao lại nói mọi người lúc đầu đều là xấu đồ vật làm sao tắm cũng tắm không sạch sẽ mặt mũi kia đồ vật có làm được cái gì ngay bên thai điện thoại đầu kia truyền đến phách lối lại vô s ỉ lời nói cốt ma lão tổ khí lông mạy đều nhanh bay đến bầu trời tốt h ngươi cái lão lục rõ ràng đã nói xong sự tình trực tiếp làm đánh g i ă m đúng không sư phụ tốc độ của chúng ta phải nhanh một điểm xích viêm vương triều xung quanh đã là càng ngày càng nhiều người bắt đầu tự mình thu thập hư hỏa lúc này một vị tướng mạo trắng trắng mềm mềm nhìn vóc dáng mười hai mười ba tuổi tiểu làng quân tay chống đỡ xương r ù từ đằng xa đến gần phía sau đại lượng sương binh dẫn theo bao lớn bao nhỏ theo sát phía sau mục trần trên mạng rất có danh khí triết trì tiên nhân trước mắt đã bái cốt ma lão tổ vi sư sư đồ hai người cộng đồng làm lớn làm mạnh hh ắ c ắ c bảo bối đồ đệ đừng vội đừng v ộ i cốt ma láo tổ cúc điện thoại tức h ồ n hển sắc mặt đột nhiên tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biên lộ ra một vòng gian kế nụ c ử i như ý hắn huyết nguyệt có thể nghĩ tới sự t ì n h ngươi sư phó ta lại nghĩ như thế nào không đến ma tu nào có cái gì đạo đức có thể nói giống như chú ý tới mình dùng từ không thích đáng cốt ma láo tổ ngự a khí dừng lại nhìn xem tự mình bảo bối đồ đệ kêu mê mang khuôn mặt nhỏ vội vàng đổi giọng đương nhiên chúng ta là thời đại mới ma đầu sắc sinh có hại công n ư c sự tỉnh chúng ta cũng không làm sư phụ thế nhưng là đã ước định không tính toán gì hết kia ngày hôm qua ngươi còn đáp ứng khu vực phân chia mục trần ngược lại không có chú ý mình sư phụ lời nói không đúng khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là không cam lòng c ũ n g không hiểu đã ước định sự t ì n h sớm biết rõ liền không có song phương tuân thủ khả năng kia cần gì phải lãng phí thời gian có công phu này bọn hắn đều chạy mười cái phạm tục vương triều mở ra giá thị trường gấp hai tiến hành thu mua cơ bản sẽ không có người có thể cự tuyệt được dạng này giá cao bởi vậy hương hỏa thu mua sự tỉnh cũng liền tiến hành tương đương nhanh đương nhiên cái này cũng có điện thoại kéo xuống tiên phạm ở giữa cự ly song phương bởi vì hương hỏa giao dịch ngày càng tấp nập đại bối cảnh ảnh hưởng hiện nay vương triều người cầm quyền đối mặt thỉnh thoảng tiên nhân đến thăm sớm đã x e nhẹ được quen không còn kinh sợ căn bản không cần quá nhiều khách sáo mở miệng chính là tinh khiết lợi ích ngốc đ ồ đệ những n à y khu vực phân chia cũng không phải vì mua thấp bán cao kiếm một đợt nhanh tiền những cái kia chính đạo môn phái ngay tại làm sự t ì n h chúng ta cũng có thể làm mà lại có thể làm so với bọn hắn càng tốt hơn chúng ta những n à y thời đại mới ma tu chú định cùng những cái kia chủ lưu người tu luyện không phải một con đường nên tranh mỗi một phần tài nguyên đều phải toàn lực ứng phó cốt ma lão tổ nói trong lòng không khỏi nhớ tới đoạn đường này đi tới chứng kiến phản tục thế giới mới biến hóa các loại tu tiên giới phế đan quả thực là bán bay lên tiểu tiểu một viên diên vọ đan ba bốn mươi vạn đơn giản có tiền mà không mua được để hắn vị này ma t u gặp đều cảm thấy quả nhiên là đèn tâm đ i ệ m trước đó bởi vì vội vàng điều động phân thân viễn phó hải ngoại góp n h ặ t công đức q u ê n thì cũng thôi đi hiện tại đã phát hiện ở trong đó cơ hội buôn bán hắn làm sao có thể bỏ lỡ là chính phái tu sĩ sớm đã vào cuộc nhưng này lại như thế nào ma tu tụy bao đoàn cùng một chỗ cũng có thể tại trận này trên thị trường hung hăng sẽ rách xuống tới một khối c ố c ma lão tổ dẫn tự mình đồ đệ tiếp tục vui vẻ hướng về kế hoạch song kế tiếp mục đích thận nước tiến lên cái này địa phương cẩn thận cày sâu c ố c bấm một phen lại là liên tục không ngừng hư hỏa vương dũng là một tên tán tu đã từng hắn rất giàu có hiện tại cũng giống như thế nhưng hắn chết toàn thân mua sắm các loại phòng hộ pháp khí lá b ù a toàn bộ vỡ tan trước thực lực tuyệt đối nửa điểm tác dụng không có hắn tận mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên chính mình lồng ngực sau đó thi thể bị thiêu đốt phủ cho đốt không còn một mảnh vương dũng dù là hóa thành vong hồn cũng vẫn như cũ cảm thấy toàn thân không cầm được run dày đáng sợ thật là đáng sợ thời k h ắ c sinh tử đại khủng bố vương dung quả thực không muốn tại thể nghiệm lần thứ hai nếu như không phải thông qua đầu cơ trục lợi đan dược kiếm được một số tiền lớn mua một viên đạo môn chính tông thần đột phủ khả năng hiện tại linh hồn đều không nhất định có thể có thể bảo toàn đáng chết vì sao lại dạng này những người này làm sao dám chẳng lẽ liền không sợ trên kia ác nhân bảng đơn sao vương dung cảm giác dị thường bị khuất khó chịu đang ăn đến cái thứ nhất tiền lãi về sau lục tục n g o ngoe cũng có rất nhiều cái khác tán tu phát hiện ở trong đó cơ hội buôn bán đồng thời gia nhập trận này hương hỏa côn hoan nhưng mà côn hoan thời gian cũng không bền bị to lớn thị trường rất nhanh liền bị các phương tông môn phát giác theo các đại tông môn vào ở thị trường tranh đoạt trong lúc đó khó tránh khỏi liền xuất hiện tranh đ ấ u nhưng bởi vì thiện ác bảng đơn tồn tại các phương cũng đều mượn phần khắc chế lẫn nhau xác nhận một phen thực lực về sau chính là địa bàn phân phối cùng giá cả thống nhất vương dũng những n à y tán hộ trực tiếp liền bị đá ra c ụ đối với cái này vương dũng sớm có đ o á n trước thực lực không đủ cũng không có gì có thể phàn nàn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn bất quá là tại cố hương thận nước hảo hảo du sơn ngoạn thủy một phen trở về liền chuẩn bị bế quan tu luyện vậy mà trực tiếp gặp phải tông môn tu sĩ thanh tràng xử lý Cái cái cái này cái này cái này. n hát thể thụ tiếp người nói ma tu có phải hay không giống ta dạng này lúc này phía sau truyền đến một đạo làm c ô n thanh âm vương dũng bản năng tính thân thể cứng đờ chậm rãi q u a y người hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng theo bản năng híp mắt mở mắt dùng thủ trưởng che mắt nhưng thực tế hắn sớm đã không có nhụ thể cái này cũng bất quá là khi còn sống một chủng tập quán đợi cho thấy rõ người tới vương dũng một mặt kinh ngạc là người cái kia thiện ác hai n ở hoa đại ma đầu cốt ma lão tổ tốt xấu là trên internet danh nhân hắn vương dũng tự nhiên là nhận biết mặc dù vị này tác phong làm việc kỳ hoa một chút vương dũng lại nhìn hít mạnh một hơi gặp phải vị này là chân ma tu hắn ngược lại là có thể an toàn vương dũng từ ngây người bên trong tỉnh táo lại vội vòng trào bãi kiến cốt ma lão tổ tiền bối đứng lên đi không cần nhiều lý c ố tại ma láo tổ khí bình thản khoát tay, láo lòng l khoát tổ thản ngự bình trong khí không hiểu đ chỗ n n m t c quỳ vùi lầu liền bái trên mạng đều nói cốt ma lão tổ thích hay làm việc thiện có được một viên bổ tắt tâm địa hôm nay vẫn bối đột gặp kiếp nạn nguyện dâng lên toàn bộ gia tài mời tiền bối trợ vẫn bối ta báo thù rửa hận chương một trăm m ư ơ i bảy tội nghiệt người không chế cốt ma lão tổ toàn bộ thân g i a a hắn dù sao cũng là cái địa tiên sẽ thiếu n g ư ơ i một cái luyện khí tu sĩ hư hỏa mà lại hắn vẫn là cái thật vất vả lên bờ ma tu mua hung giết người cũng đã lâu chưa làm qua l á o hành làm loại này dài tội nghiệt rơi công đ ứ c sự tình hắn cũng không làm không rút không rảnh cốt ma lão tổ sắc mặt nghiêm trả lời tương đương dứt khoát mục trần cũng là trọng trọng gật đầu sư phụ nói tội nghiệt nhiều không tốt giết người việc này ngài vẫn là tìm cái khác ma tu đi mắt nhìn thấy hai người quay người muốn đi vương dũng lập tức gấp ba n g hương ì n h hỏa gạch vàng ta có ba n g hương ì n h hỏa gạch vàng tây sống một lớp r a người sống một hơi người khác đã đã chết không kéo địch nhân xuống nước điều này có thể khiến người ta c ă n g tâm cốt ma lão tổ nghe vậy lông mày c a o lên ngược lại là không có không có chút nào liềm xỉ lập tức đáp ứng mặc dù ba n g hương hỏa gạch vàng nghe không nhiều nhưng cốt ma lão tổ vẫn cần trực tiếp hai tháng mới có thể đã kiếm được nếu như không phải gần nhất thiên đình nhiệt độ thực sự quá cao hắn công trạng cũng là hạ xuống lợi hại thời gian này sẽ còn ngắn hơn nhưng vì ba nghìn hương hỏa gạch vàng gia tăng tội nghiện điều này thực còn chờ thương thảo ba ngàn hương hòa gạch vàng ngươi làm sao kiếm cốt ma lão tổ hiếu kỳ nói trước mắt cái này t i ể u tử tu vi cũng không cao có thể xuất ra nhiều như vậy hương hòa cái này không khỏi để cốt ma lão tổ tới điểm h ứ n g thú tiểu bối bất tài từng là dựt thành một cái tán tu trước đó làm điện thoại di động hoàng ngưu sinh ý về sau liền gây dối lên phế đ à n mua bán xem như ăn đủ điện thoại di động tiền lãi vương dung cũng không có dấu diếm dám ba câu liền đem chính mình tao nộ nói rõ sự thật ồ nói như vậy ngươi tử vong cũng không phải là ngoài ý muốn đi cốt ma lão tổ nghe trong mắt hiện lên kinh ngạc tại cái này thiệt ác bảng đơn trải rộng đông thắng thần châu lại còn có người làm những n à y giết người diệt khẩu sự tình coi là thật không sợ bị người xem như phúc duyên ra sao xem ra cái này phế đan sinh ý lợi nhuận đúng thật là không nhỏ a cốt ma lão tổ cũng là lao giang hồ chỉ nghe vương dũng nói tới đôi câu vài lời trong lòng liền có đại khái suy đoán không khỏi tiếp tục truy vấn người xuất thủ là tô n g môn vẫn là tàn tu là tô n g môn thần phong tông thần phong tông chiếm cứ thần nước đã không cho phép cái khác tu tiên giả tới gần một khi có tu tiên giả tới gần tất nhiên gặp được diệt xác ngay vậy cốt ma lão tổ song đồng t r ư n g lớn hưng ơ phấn hồng quan g t h i ể m nhấp nháy theo thói quen móc lấy điện thoại ra trực tiếp bắt đầu t h i ệ n ác lục soát sau đó nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường thần phong tông xem như dược thành phụ cận ngàn giảm đỉnh núi nhị tam lưu tu tiên thế lực không sánh bằng thái thanh cung cũng không so bằng tử hà thái hư động thậm chí liền s í c h viêm vương triều cũng không sánh bằng đến tông chủ cũng chính là cái không đến địa tiên trình độ nhục thể p h à m thái nhất cái cốt ma lão tổ cũng là không giả những tin tức này cốt ma lão tổ đều rõ ràng thực tế tại hắn định cư dược thành về sau phụ cận lớn nhỏ thế lực hắn đều bao nhiêu làm nhất định hiểu rõ đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu là thần phong tông phúc duyên đã là tội nghiệt gấp đôi diện môn hoàn toàn không s o n g công đức phúc duyên cái này thật là mất hứng cao hứng hụt một trận cốt ma lão tổ còn tưởng rằng hôm nay sẽ có ngoài định mức thu ở đây thật có lỗi ba ngàn hương hỏa gạch vàng còn chưa đủ lấy để cho ta giúp ngươi diện thần phong tông mặc dù rất trông mà thèm hương hỏa cốt ma lão tổ nhưng cũng là cái có nguyên tắc ma tu không làm ra loại kia không cần mặt mũi cướp đoạt sự tỉnh h ã n hại lựa gạt mức quá nhiều tội n h i ệ t cũng là tăng tương đương lợi hại tương đương không có lời không phải ta ta cũng không nói muốn tiêu diệt thần phong tông a vương dũng nghe một mặt một bức hắn cái gì thời điểm muốn nói diệt cả nhà người ta rồi tốt h ra hỏa không hổ là ma tu chú ý chính là một cái báo thù không cắt đêm đ ổ có phải nổ tận gốc đúng không ồ khu khu vừa mới ta nghĩ nghĩ c u ộ c làm ăn này vẫn phải có nói cốt ma láo tổ một cái lắc mình đi vào vương dũng trước người một tay lấy hắn dịu dắt đứng lên mặt mũi tràn đầy đều cười ra nếp may nói đi ngươi kẻ thù là ai cái gì tu vi chỉ cần không phải diệt môn mọi chuyện đều tốt thương lượng cái này thái độ chuyển biến quả thật nhanh vương dũng k h ỏ miệng giật một cái nhưng vẫn là nói hẳn là một cái kim đan tu sĩ cốt ma lão tổ nghe nói lập tức vui vẻ tiểu tiểu kim đan không đáng để lo v i vặn hắn có thể cầm việc này là một phen văn chương giờ cao trừ ma vệ đạo đại kỳ quan minh chính đại tiến vào thận nước được chia một chén phế đan thị trường lợi nhuận hai người một quỷ tiến vào thận nước cốt ma lão tổ trực tiếp mở ra trực tiếp cũng đem trực tiếp ở giữa tiêu để cải thành ngày đi một thiện trợ thần phong t ô n g diện trừ ma đạo giàn tế trực tiếp ngành nghề càng ngày càng nội quyển cốt ma lão tổ trên người kiêm chức cũng càng ngày càng nhiều mới vừa tiến vào thận nước phạm vi t h n h nội rất nhanh liền có hai ba cái tu sĩ tiên lên chuẩn bị sôi đổi Cốt ma láo tổ tay ma láo p hôm ả cả giải i thổi đi khi, đối tiếp giữa tiên hứ nhất, một trận hát phong chấn chóng thủ hành phen thích. trận Động còn tất một trước mặt tu cốt tổ trực một ma láo qua, qua. quay đều sau đầu sĩ bị ở giữa tiên hành một phen giải thích. Hôm nay đi ngang qua thận nước xảo nộ một vị vong hồn hắn khi còn sống là rực thành tàn tu không nghĩ tới lại bị thần phong tông một vị ẩn tàng ma tu hại tính mạng tại cái này sáng sủa càn khôn phía dưới thần phong tông bên trong lại còn có như thế làm các người coi là thật để cho người ta cảm thấy đau lòng như góc hôm nay ta sẽ vì bên cạnh vị này vương dũng đạo hữu đòi lại một cái công đạo cũng vì thần phong tông diện trừ cái t a i hòa này mọi người tiểu lễ vật đi một chút lao tổ mang các ngươi cùng một chỗ trừ ma vệ đạo nhìn xem trực tiếp thời gian một mảnh tán thưởng thanh â m cốt ma lão tổ yên lặng mở ra ghi chép bình phong loại này làm người tốt chuyện tốt sự tình không cố gắng tuyên truyền một đợt hà không làm không công hai người một quỷ vừa nói vừa đi rất nhanh liền tìm được thần phong tông tại thận nước trụ sở lại đánh cho bất tỉnh một mạng lớn tu sĩ ước chừng thời gian uống cạn nửa chén t r à một vị tiên phong đạo bảo chân đạp phi kiếm lao đạo mới lặng yên ở giữa xuất hiện ngươi là người phương nào hai người một quỷ đồng thời ngầm đầu vương dũng nhìn xem cái kia thanh quen thuộc phi kiếm lập tức kinh hô cốt ma tiền bối chính là hắn chính là hắn giết ta xác nhận sao sẽ không sai đi cốt ma lão tổ không để ý lao đạo n ào ngược lại kiên nhẫn lần nữa hỏi thăm vương dũng trọng trọng gật đầu vẻ mặt thành thật tiền bối sẽ không sai thanh kiếm kia ta cho dù là hóa thành cho ta đều biết như thế xác định mục tiêu cốt ma lão tổ lúc này mới hài lòng gật đầu ánh mắt nhìn về phía chính mình bảo bối đồ đệ cốt ma lão tổ mang theo khảo giáo ý vị ngự khí hỏi đồ nhị ngoan ngươi nói chúng ta bây giờ nên như thế nào làm đâu mục trần nghiêng đầu một chút giết hắn cốt ma lão tổ lắp đầu, khoe ô n g t h miệng mang lên một vòng cười tả ánh mắt sáng rực nhìn về phía vương dũng nếu là đạo hữu kẻ thù lao đạo đã thu phí tổn kia tự nhiên muốn phục vụ chú đáo không cho ngươi tự mình chính tay đâm kẻ thù cái này sao có thể được mục trần vương dũng đồng thời trừng lớn mắt liên liền trực tiếp ở giữa người xem cũng là nhất thời có chút nghẹn họp nhìn chân trôi thốt ra hỏa tất cả mọi người biết do ngươi là phúc duyên của ma nhưng muốn hay không làm như thế mạnh không phải liền là giết người sao bao lớn c h ú t chuyện đối với tu sĩ mà nói cái này không rất bình thường nha muốn hay không thể chết như vậy chương một trăm m ư ơ i tám người thiết lập v ư ơ n g vàng phạm tội chú ý một cái thủ phạm chính tòng phạm sát sinh làm ác cũng giống như thế trực tiếp sát sinh cùng gián tiếp nhân quả tự nhiên là hai loại khái niệm tội n g h i ệ p gia tăng cũng là trên lệnh rất xa ở trong đó nhân quả tất cả mọi người hiểu nhưng t u tiên chú ý chính là cái tùy tâm sử dụng giết người muốn hay không cũng chú ý như vậy tính toán tỉ mỉ vương dung nghe sửng sốt một chút c h ậ t kịp phản ứng lại là lập tức trọng trọng gật đầu tiền bối không có vấn đề cốt ma lão tổ sợ hãi tội nghiệt tăng trưởng hắn cũng không sợ trước mắt vị này thần phong tông nói người cốt ma lão tổ nhìn thấy lần đầu tiên liền tra xét tội lỗi n g h i ệ t phúc duyên không phải là nghiệp chướng nặng nề người, người cũng không phải phúc duyên thâm hậu người hai tướng cân bằng t h ư n h ư là cái góp đủ số trực tiếp giết căn bản sẽ không chướng phúc duyên tội n h i ệ t còn muốn gia tăng rất nhiều đối mặt loại người này quốc thông ổ l qua khuyết đại âm thanh thuật pháp cốt ma lão tổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thanh em tầng tầng lóc lóc trên không trung khuyết trương đầy ra tới người qua đường kinh ngạc nhao nhao ngầm đầu lên trực tiếp ở giữa người xem càng là từng cái hô to ngoại tảo ngay trên không kim đan lao đạo toàn thân run dày kém chút từ trên thân kiếm nga xuống thốt ra hỏa không biết xấu hổ trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao chuyển vận đúng không trực tiếp đem bọn hắn thần phong tông đánh lên ma đạo nhãn hiệu mẹ nó là m người có thể hay không đừng vô s ỉ như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cũng bất quá cũng là nhìn chúng ở trong đó lợi kim đan lao đạo còn muốn phản bác cốt ma láo tổ một cái pháp thuật trực tiếp phong bế hắn miệng mũi một cái hư nắm đem nó bắt được vương dũng trước mặt hh tiểu tử hiện tại ta đã xem hắn tu vi phong cấm chuyện kế tiếp ta liền bất tiện đúng tay Cốt sau láo tổ, khác khác tổ sát sát h n đó ể kỹ cảng video sẽ phát đến diễn đàn trang chủ cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể tham khảo học tập một đợt điểm tán chú ý không lật đường nếu như điểm tán qua một tỷ dẫn chương trình sẽ cân nhắc mở xia di dạy học nhà cùng trực tiếp ở giữa nước bạn h ô động xong xuôi cốt ma lão tổ liền nhốt trực tiếp ở giữa vương d u n g chuyện bên này cũng liền cơ bản xong xuôi hiện trường v o n g hồn lại thêm một cái vị này đến từ thần phong tông kim đan đạo nhân hận hận nhìn hiện trường đám người một chút cũng không quay đầu lại liền lý khai cốt ma lão tổ cũng không có ngăn lại đem người đánh thần hồn phái tán tội t i ê u nghiệt nhưng chính là một loại khác p h é p tính đại thù đến báo vương d u n g cũng là lúc này cho cốt ma lão tổ chuyển ba hương hỏa thoi vàng nhìn xem tài khoản bên trong đột nhiên thêm ra số dư còn lại số lượng cốt ma lão tổ sư đổ hai người lập tức trong bụng nợ hoa cũng không nhịn được nhiều lời câu. vương dũng mau mau chi n tiết đáp lại nghe được cốt ma lão tổ ánh mắt chất lên địa phủ đi địa phủ tốt tới tới tới thêm cái hào hữu sau này muốn bao nhiêu thường liên hệ nếu là địa phủ có cái gì phát tài sinh ý có thể tuyệt đối không nên quên lão huynh ta ạ cốt ma lão tổ cười càng vui vẻ một thanh ôm lấy vương dũng bà vai hắn không thể tại chỗ thành anh em kết bái địa phủ là cái phát tài tốt địa phương nếu như không phải thực sự không thích hợp cốt ma láo tổ đều nhó lại dương gian mặc dù rất nhiều thế lực cũng đều mượn nhờ điện thoại phát một bút bút tiền của phi nghĩa nhưng phương diện tin tức luôn là có lạc hậu tính thực tế lần này hương hỏa thư mua hành động cốt ma láo tổ vẫn là từ điện thoại hương hỏa bảo bên trên khác thường đẩy cao hương hỏa giá cả bên trong phát hiện chuyện ẩn ở bên trong mặc dù khíu giác của hắn đã rất bén nhạy nhưng chính phái tu sĩ tin tức rõ ràng so với hắn càng thêm linh thông không chỉ có lặng lẽ meo meo lũng đoạn đan dược thị trường nếu như i n h sau cũng là bị các loại giá cao hậu hậu t không không này h thu m vương dũng có thể tại địa phủ kiếm ra chút manh mối tình báo của hắn nơi phát ra cũng liền nhiều một con đường từ không phải tự nhiên ai cũng dám quên nhận được tiền bối để mắt van bối ổn thỏa vạn lần cố gắng tranh thủ có thể giúp tiến lên bối mơ đường hai vương d u n g cũng là tương đương biết điều nói tới lời hay đến sắc mặt không chút nào đổi ha ha ha có thể nói không lên giúp c ũ n g không rút mọi người lẫn nhau thành tựu nha cốt ma lão tổ hoàn toàn vuông xuống tiên nhân thận trọng nhiệt tình lẫn nhau bắt chuyện cho đến hộ tống vương d u n g đi vào nơi đó thành h o à n g thương thành trước cửa bước chân lúc này mới dừng lại vương d u n g cung kính túi đầu cốt ma lão tổ đưa mắt nhìn vương d u n g thân hình biến mất lúc này mới để tay xuống cũng l i ề n tại lúc này tiểu đồ đệ rốt cục kìm nén không được nghi vấn trong lòng bí mật truyền â m nói sư phụ ngài tựa hồ đối với hắn rất coi trọng không chỉ có giúp hắn báo thủ chính mình tăng tội nghiệt còn tự thân hộ tống sau khi n g t chết giúp chuyển ú n g ta quỳ tu tài nguyên sung túc tình hống dưới tu vi đích thật là dài rất nhanh vương dũng hoàn toàn chính xác có khả năng hôn xuất đầu nhưng cốt ma lão tổ lại càng thêm coi trọng thận nước đối với hắn vị này kẻ ngoại lai thái độ các phụ lao hương t h ầ n đan dược lớn bán phá giá a giá gốc năm mươi vạn bốn mươi vạn ba mươi vạn đang dược hiện tại toàn diện chỉ cần chín nghìn chín trăm chín mươi chín chỉ cần chín nghìn chín trăm chín mươi chín diên thọ đan dược liền có thể mang về nhà nhà chín nghìn chín trăm chín mươi chín hương hỏa ngươi không mua được ăn t h i t tòi ngươi không mua được mắt lửa trong nhà có tuổi phụ mẫu bệnh nặng thất bằng chỉ cần một hạt đan dược trả lại ngươi một cái khỏe mạnh nhân sinh bàn đạo trưởng mới tới bảo địa hiện tiến đi gầy dựng lớn bán hạ giá mua ba đưa một các vị tâm động không bằng hành động mau tới mua a theo ma mông láo tổ đặt mông ngồi tại t ngồi à hoàng、thương、thành này là ngày, n thương trên một thang, lần ngồi xuống này chính là một cả ngày. căn bản cũng không mang chuyện h hoa. trước một một t cửa cả cốt ma lão tổ hạ giá chính sách đánh ra, sư đổ hai người xem như chân chính thấy bọn này phạm nhân giàu có động một chút lại móc ra một vạn hai vạn mua kim thương bất đảo hoàn con mắt đều không mang theo nháy một cái cũng may mắn bọn này phạm nhân sinh hoạt tại lập tức tốt thời đại thay cái thời kỳ có phạm nhân đem nhiều như vậy hương hỏa thăm dò tại trong túi rêu g a o khắp nơi ai có thể nhịn được c cốt ma lão tổ có chuẩn bị mà đến đ a n dược số lượng chuẩn bị tương đương đủ chú ý chính là một cái số lượng nhiều bao ăn no ít lãi tiêu thụ mạnh chính đạo môn phái ở giữa giá cả ước định tại ma tu nơi này căn bản không dùng được đối mặt loại này nện đĩa hành vi thần phong tông trưởng giáo rất là nổi nóng tự mình tìm tới cửa nhưng mà đối mặt khí thế hung hăng thần phong tông trưởng giáo cổ ma láo tổ đôi mắt khép hở hai tay tự nhiên chống ra một bộ ngang nhiên chịu chết bộ dáng mục chân ngâm hiểu lúc này lui lại nhường ra xếp vị quả nhiên k i a ánh vàng rực rỡ công n ư c kim luôn lặng yên hiện hiện chiếu g i i ở đây mỗi một người đều đều cảm thấy một trận thần thanh khí sảng tật bệnh biến mất khí thế hùng hồ ngay tại từng bước bay gần thần tông cửa trưởng giáo ngón tay đều tại kết động chiến đấu pháp quyết trông thấy một mặt này sắc mặt h ã i nhiên trong tay pháp quyết cứ thế mà bị hắn kết thúc khi tức một trận hỗn loạn kém chút từ trên trời đến rơi xuống lại vẫn không nguyện ý đem công kích pháp thuật phát ra thần tông cửa trưởng giáo giữa không trung mạnh p h a n h lại ổn định thân hình con n g ư ơ i chừng lớn da mặt có chút run rẩy há to miệng muốn nói cái gì thí dụ như ngoan thoại loại hình nhưng nhìn xem tiếp như liệt dương sáng chói công đức kim luân sắc mặt n g ẹ n đỏ lên lại là một câu đều nói không nên lời nói ngoan thoại cái này lại có ý nghĩa gì không nhìn thấy đối phương đều đã từ bỏ chống lại c ầ u truy tư thế đều bày ra cái này mẹ nó nếu là cùng đối phương động lên tay thậm chí thất thủ đánh chết đối phương sợ không phải muốn tới cái cực hạn một đ ổ i một bên cạnh vừa mới qua đời không lâu kim đan lão đạo vong hồn mắt thấy trưởng giáo nửa ngày không xuất thủ không có nửa điểm nhãn lực sức lực mở miệng trường môn vì sao còn không xuất thủ ta ta xuất thủ ngươi cái đại đầu quỷ không nhận ra k á i ánh vàng rực rỡ đồ chơi là cái gì sao cỏ đáng đời ngươi đi chết trêu c h ọ loại người này ngươi không chết hay chết thần phong tông trưởng giáo một cái bàn tay đánh ra lại là đem kim đan lao đạo vong hồn đập tới không biết đi đâu hung hăng chừng mắt nhìn phía dưới kia không cần mặt mũi cốt ma lão tổ xoay người rời đi không chút nào dừng lại bất quá rốt cuộc không có lúc đến khí thế hùng hồ ngược lại là giống một cái lạc bại gà rừng tại trên tầng mây chập trùng lên xuống nghiễm nhiên là bị nội thương nghiêm trọng bộ dáng cốt ma lão tổ mắt thấy thần phong tông trưởng giáo nửa câu đều không nói liền chạy cũng là thu hồi biểu diễn cảm thấy không thú vị đều là do trưởng giáo người gan làm sao nhỏ đâu vô địch tịch mịch nhân sinh chính là như vậy nhàm chán ma tu chiếm chức phản tục thị trường trình tự cơ bản đều không sai bị lắm đánh trước giá cả chiên lại lộ ra công đức kim thân thấy tình cảnh này chính phái tu sĩ dù là lại không n g u y ệ n ý cũng chỉ có thể n g ầ m đồng ý ma tu bọn này gậy q u ấ y phân heo gia nhập thị trường cùng nhau đi theo hạ giá như thế tiện nghị các đại vương quốc phạm nhân phế đan giá tiền làm ộ t ngày một cái giá bị giảm giá trị tương đương lợi hại cùng lúc đó kết thúc thử vận doanh một ngày trực tiếp ngọc đế đang cùng tứ đại thiên sư kỹ càng tính toán hương hỏa thu nhập vậy hạ mừng rỡ mừng rỡ a vẹn vẹn một ngày công phu thiên đình hương hỏa thu nhập liền vượt qua số này thiên sư vươn một ngón tay ngọc đế thoáng nhữ mày mới trăm vạn hương hỏa t h i ê nhưng sư lắp đầu, cải c phải t r mà một Một ngàn vạn. Một ngàn v không ư đợi hắn đem ống tay áo bên trong tay run dày bông xuống tứ lại thiên sư liếc mắt nhìn nhau cùng nói bậy hạ sai gạch vàng là một ngàn vạn hương hỏa gạch vàng t ngu ngơ tốt một một lát t h ẳ n g đến ngọc đế sắc mặt có chút đỏ lên lúc này mới thật dài phun ra một hơi thật chứ ngọc đế thanh â m đều có chút run dày một ngàn vạn hương hỏa gạch vàng đây con mẹ nó chính là bao nhiêu tiền thiên đ ỉ n h cái gì thời điểm có như vậy khoác qua toàn bộ tam giới cái gì thời điểm hương hỏa dễ dàng như vậy đạt được rồi ngọc đế không biết rõ nhưng nhìn xem tứ đại thiên sư liên tục gật đầu xác nhận hắn dù là tại như thế nào cảm thấy hoang đường cũng minh bạch đây hết thể đều là thật sắc mặt cũng hỉ trận ngọc đế giống như nghĩ tới điều gì mau mau mau thừa dịp địa phủ còn chưa phản ứng đem một ngàn vạn hương hỏa toàn bộ lấy ra thực tế cũng không cần ngọc đế đặc biệt nhắc nhở tứ đại thiên sư đã sớm làm như vậy ngọc đế không sợ địa phủ quyền nợ bọn hắn còn sợ đây thiên đình có thể phá sản bọn hắn trích phần trăm thế nhưng là nửa chút cũng không thể ít hưng ơ hỏa cái này đồ vật tự nhiên vẫn là phải thấy vật thật mới có thể để cho người yên tâm làm một ngàn vạn gạch vàng hoàn toàn bày ở l a n g tiêu b ả o điện ngọc đế vẫn cảm giác có chút mộng ảo giờ khắc này ngọc đế suy nghĩ rất nhiều hắn nghĩ tới liêu đạo cửa tam giáo đối với thiên đình nghe điệu không nghe tuyên hiện trạng hắn nghĩ tới ngày xưa phật môn đối với thiên đình kinh thị hắn cũng nghĩ đến địa phủ ngày xưa nghè hết thể h đều k ô ngọc đồng đầy đủ đều đồng dạng. Trong tay có đầy đủ hương không dạng. n g tay hết thể hòa, có đế nhìn trước mắt hương hỏa gạch vàng giống như thấy được thiên đình ánh vàng rực rỡ quang minh tương lai thật lâu ngọc đế lúc này mới từ hơi có vẻ cử chỉ điên rộ trạng thái bên trong tránh ra nhìn xem một đám hốc mắt p h i m hồng hào vô hình tượng cả điện đại thần ho khan hai tiếng nhắc nhở các vị chú ý một cái uy n g h ĩ nước b ọ t nên thu vừa thu lại cái này chỉ là vừa mới bắt đầu tương lai như ngày đối với thiên đình mà nói cũng tính không được cái gì ngọc đế khẩu thị tâm phi nói ép buộc chính mình nghiêng đầu qua thiên lý nhãn thuận phong nhĩ mừng rỡ trực tiếp bãi phục lần này bộ môn cải cách hai người chức vị mặc dù không được đến lên cao nhưng quyền lợi cùng công việc phạm vi lại đều đạt được mở rộng hơn nữa còn là chủ trì t i ê n đình nhật báo cái này một trọng yếu hạng mục bị ngọc đế một trận vua hai người chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhiệt huyết sôi trào t hận không thể lập tức liền đầu nhập công việc ngọc đế k h ẽ b ư ớ c cảm ánh mắt không khỏi liền cùng cả điện đại thần kia từng đôi nóng bỏng ánh mắt tới cái đối mặt kia là từng đôi dạng gì nhã thần xói đói thu dầu ngọc đế không rõ ràng nhưng cũng là đến nên điểm hương hỏa thời điểm chương một trăm hai mươi quần tiên hạ giới mở ra tứ đại thiên sư đệ trình đi lên thu nhập bảng báo cáo ngọc đế dương mắt nhìn lên nguyên bản hỉ khí dương dương sắp mặt lập tức chính là tối sởm một ngàn vạn gạch vàng hương h ỏ a thu nhập trong đó vượt qua một nửa đều là hàng nga công trạng còn lại năm trăm vạn hương h ỏ a gạch vàng vượt qua ba thành là cái khác nữ tiên hoàn thành còn lại không đến hai thành công trạng cơ bản đến từ đông hải long vương cùng tài thần còn lại chúng tiên cống hiến cơ bản có thể không đáng kể l ư ỡ n g cực phân hóa khá là nghiêm trọng lại là dựa vào một vị nữ tiên hoàn thành các n g ư ơ i những n à y nam tiên đứng tại trên đại điện mặt chẳng lẽ liền sẽ không đỏ sao ngọc đế gián dạy để cả điện đại thần khoe miệng lúng túng nửa ngày sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận lại nhất thời đều nghĩ không gian n ê n như thế nào cãi lại công trạng không được nói cái gì đều vô dụng a làm sao nữ tiên công trạng chẳng lẽ không coi là công trạng rồi lúc này bảo điện cửa lớn bị từ bên ngoài đẩy ra vương mẫu nương nương dẫn hàng nga các loại chúng nữ tiên nhất quán mà vào v ậ hạ nêu là muốn chia hoa hồng không chờ nhóm chúng ta những n à y nữ tiên trình diện cái này chỉ sợ có chút không hợp quy của、à. ngọc đế nhĩ mày trong lòng hơi có bất mãn bất quá nghĩ còn nữ tiên t rất ư ờ n n g c ô nhanh cũng liền không cười được theo ngọc đế vương mẫu lên đài nhậu tọa một đoàn nữ tiên cũng là đi vào đại điện cái này trực tiếp là đem nguyên bản bên trái quần tiên toàn bộ cho đầy ra phía bên phải đại điện trong lúc nhất thời vậy mà nam nữ tỷ lệ tới gần tại cùng cái này cái này cái này đây coi là cái gì tranh quyền đ o ạ n vị sao hồng hoang tây du mặc dù không có nam tôn nữ ti bộ kia luôn luôn chỉ nói cứu bối cảnh theo hầu thực lực nhưng vô luận là tại thế gian vương triều vẫn là thiên đình trọng y ế u chức vụ từ nữ tính chủ đạo lại lác đắc không có mấy thiên đình nữ tiên phần lớn chỉ gánh nhậm h ữ t r ư ớ c hoặc là phụ trách ca múa biểu diễn các loại công việc thực lực bối cảnh khả năng có một p h ư diện nhưng từ vương mẫu dẫn đầu nữ tiên từ đầu đến cuối tại phụ trợ vị trí lại là sự thật nhưng hôm nay đây hết thể nên đón có tính đột phá cải biến vương mẫu dưới trướng hàng nga một người chỉ làm thiên đình một nửa công trạng cái này còn có cái gì dễ nói đỏ lên thật đỏ lên dù là quần tiên ra mặt đủ dày giờ phút này cũng là từng cái sắc mặt nghẹn đỏ lên trên đại điện bầu không khí mặt ngoài vui sướng lại ép bọn hắn không t h ở nổi nữ tiên nhóm vui sướng vui cười vào tới nam tiên trong thai đô thành vì chế dễ ư đôi mắt đẹp thần tình nhìn chăm chú cũng thành liêu đạo nói xem thường nhưng mà lại không một vị nam tiên đứng ra nói chuyện thậm chí n h o nhao cảm động lấy nhìn về phía tự mình ngọc đế trận này nho nhỏ luận công hành thường hội nghị nhưng mà cái này tổng k cộng à kết thật đúng là để không thiếu nam tiên phát hiện đại bí mật thiên đình mò cá tiểu phân đội nguyệt lao ngay tại không ngừng bị các đồng liêu dùng quái dị nhãn thần nhìn xem cũng không phải nguyệt lao cái này ra hỏa mở mỹ nhan thật sự là nhân duyên cùng tài phú cả hai tại hạ giới địa vị cơ hồ khó phân trên dưới nhưng nguyệt lao cùng tài thần trực tiếp thu nhập ngày đêm khác biệt có như thế tươi sáng so sánh tổ cũng rất dễ dàng tìm ra khác biệt đột nhiên phúc lộc thọ ba tiên đột nhiên một cái giật mình cùng nhìn nhau một mặt kinh hãi lại nói tài thần hiện tại ở đâu tài thần hẳn là đang làm việc đi dù sao hắn tiền lương hương hỏa đều đã t r ụ p đến ngàn năm sau nguyệt lao có chút không xác định nói không đúng không đúng hắn nhất định hạ giới không sai đám kia nữ tiên cũng nhất định hạ giới không phải vì sao lại có tốt như vậy công trạng chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện na cha tài thần các loại hôm nay hội nghị đều không có có mặt sao ngay bên thai lưu diễu nguyệt lao sợ não phảng phất giống như bị cự truy ngang nhiên đánh xuống trận cảm thấy trở nên hoảng hốt là không sai trên trời một ngày dưới mặt đất một năm như thế lớn trên l ệ n h thời gian hắn còn truyền bá cái đến a hạ giới người thông qua trực tiếp ở giữa nhìn hắn sợ không phải đang nhìn tờ tờ tờ nguyệt lao thầm mắng tài thần không g i ả n g cứu vậy mà không hiểu được nhắc nhở một phen lập tức cũng không lo được cùng các đồng liêu nói chuyện tào lao vội vàng rời khỏi chat gờ rút hồng hồng h ỏ a h ỏ a cầm lên trực tiếp thiết bị thắng đến nam thiên môn bị nữ tiên nghiền thành d ạ n g này đây cũng không phải là vô năng đơn giản như vậy lại tiếp tục làm không tốt biên chế đều muốn không có sự tính đã phát triển đến, đến bắt sắt có thể hay không bảo trụ nguyệt lao cũng là triệt để hăm hở tiến lên đương nhiên tại đầu này phấn đấu trên đại đạo n g u y ệ t lão cũng không cô đơn theo hắn càng đến gần nam thiên môn dọc đường trải qua thần tiên số lượng cũng càng nhiều đã đến thành quần kết đội tình trạng qua nam thiên môn thậm chí đều muốn xếp hàng tại trong đội ngũ n g u y ệ t lão còn nhìn thấy c h ấ n thủ thiên đình bốn phương mười tám tinh tú p h â n thân cỏ cái này thiên đình còn có thể hay không lấy người n g u y ệ t lão một mặt sụp đổ thân kim ê số t r ư ớ c điên của nội quyền đúng không các ngươi thật là có ý tứ thiên đình t r ú n g thần nhấc lên một trận hạ giới trực tiếp dậy sóng u minh địa phủ các đại diêm la cũng không có nhàn rỗi từng cái là một mặt xoan suít đối với địa phủ mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày lễ liền đem tiền đến tết trung nguyên cũng được xưng làm quỷ tiết dĩ v ã n g cái này thời gian quỷ môn quan sẽ mở rộng địa phủ sẽ đặt cách những cái kia vong hồn trở lại dương đây vốn là một kiện đáng giá quỷ chúc mừng ngày lễ mỗi khi tết trung nguyên vong hồn không chỉ có thể ăn vào hậu nhân tế bái hương hỏa trái cây cũng có thể đi nhân gian h ả o h ả o đi dạo một vòng địa phủ cũng có thể nhờ vào đó h ả o h ả o hiền lộ rõ ràng một phen địa phủ y nghỉ nhưng địa phủ liên quan tới cái này một hạng chính sách đã là hồi lâu không có thực hành không khác địa phủ thực lực yếu đối lợi hại đã hoàn toàn không có năng lực đem những cái kia trở lại dương vong hồn toàn bộ bắt trở lại càng ngày càng nhiều vong hồn lựa chọn lưu lại nhân gian địa phủ c h ố n g giống quỷ đinh càng phát ra thưa tớt hiện nay bởi vì phong đô bệ hạ trở về địa phủ thực lực càng phát ra tăng vọt vong hồn trở lại dương tự nhiên là có năng lực truy hồi đương nhiên thực tế cũng không cần quỷ sai đốc xúc hiện tại địa phủ các nhà máy tiền lương đãi nộ càng phát ra tăng lên chỉ cần là đầu góc bình thường quỷ cũng không thể từ bỏ loại này hương hỏa tự do thời gian theo lý mà nói địa phủ cái này thời điểm hẳn là hảo hảo hướng tam giới triệt lộ chính một cái uy nghi nhưng Các điện trong tay còn l ứ động rất nhiều điện thoại đơn đặt hàng đây cộng thêm trên điện thương ngay tại từng bước kiến thiết địa phủ các bộ môn cũng tại tích cực đổ phụ tùng bên trong thời gian n à y nghỉ các điện diêm la quả thực là có chút không tình nguyện nếu không xin chỉ thị một cái bệ hạ chuyển luân vương đề nghị vậy cứ như vậy đi tân quảng vương gật đầu c h ọ t chỉ hướng chuyển luân vương chuyện này ngươi nói lên vậy thì do ngươi đi đi chuyển luân vương chương một trăm hai mươi mốt can bị vạn tuyết ra hỏa người cái lao bức đèn chờ ở tại đây ta đây kiếm tiền công việc chính mình hứng thú bừng bừng cánh tay trần bên trên làm sao không nghĩ man huỳnh đệ một thanh loại này đắc tội bệ hạ công việc bẩn t h i u liền hướng bên ngoài vùng đúng không tết trung nguyên như vậy trọng yếu thời gian quỷ môn quan vẫn như cũ không ra chẳng phải là để tam giới chúng sinh linh trò cười phong đô bệ hạ trở về địa phủ đều không cứng nổi vậy coi như coi là thật ngồi vững địa phủ toàn viên đồ hèn nhát lời đồn n h ì n không được đó là cái người đều nhịn không được à? khu khu ta đột nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ chẳng phải ngừng sản xuất một ngày nha cũng không có cái gì ghê gớm truyền luân vương ngữ khí hơi mềm ánh mắt trưng cầu tính nhìn về phía chư vị đồng liêu vì chút chuyện nhỏ này đi quáy dày phong đô bệ hạ thực sự không nên các vị nói sao nhưng đối đầu với lại là từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác cái hót căn bản không muốn để ý tới tần quảng vương lúc này g õ bàn một cái nói cải chính tiết trung nguyên như thường lệ cử hành đó cũng không phải là vô cùng đơn giản chỉ hoãn một ngày thời gian những cái kêu bị quỷ sai gạt đến u hồn lệ quỷ một khi thả ra muốn một lần nữa bắt trở lại có thể lại muốn tốn nhiều sức lực chuyển luân vương còn muốn nói tiếp tờ nở quảng vương đã lang gác trực tiếp tuyên bố tan hợp quy c ủ cũ ai đưa ra ai giải quyết tất cả mọi người bề bộn nhiều việc không có gì tốt biện cơ h ộ là cùng một thời gian rất nhiều đồng liêu đồng thời đứng người lên c h u y n luân vương được rồi được rồi đều khi dễ hắn người đàng hoàng này đúng không đi thì đi ai sợ ai mà điện thoại bộ phận thiết kế phong đ ô ngay tại thiết kế chủ công bảy tu sĩ thể thứ hai khoản trò chơi làm n g h e s o n g chuyển luân vương lên tiếng cụ cụ hồi báo công việc thần thái cũng là thoáng ngần người Tết Trung Nguyên. Lập tức tới ngay Tết Trung Nguyên. ngay Nguyên Phong Lập xác nữa ra định tính hỏi thăm. Chuyển khá hổ, hạ thân vô năng, không Đô đầu, vô mặt biểu Vương lộ là nói, bệ hạ mong rằng lấy đại cục làm trọng khoe mắt hai d ọ t nước mắt như suối tuân ra rơi xuống chuyển luân vương cái này sóng tuyệt đối là đi diễn viên lớp v ấ n luyện học bổ túc không thể nghi ngờ nói khóc liền khóc không có chút nào không hài hòa cảm giác nhưng phong đ ô l ự c chú ý lại cũng không tại những ngày phía trên tết trung nguyên quỷ môn quan mở rộng hoàn toàn chính xác tương đương không ổn mười đại âm xoáy vì công trạng chọn lựa một chút không r a gì tiểu động tác hắn cũng là đều nhìn ở trong mắt đồng thời từ đầu đến cuối đều là ngầm đồng ý thái độ vốn liên tích lũy ban đầu khai thác một chút không g a gì chiêu thức cái này rất bình thường phong độ tương đương lý giải những cái kia bị rụ rỗ đến địa phủ lệ quỷ đã tới địa phủ còn muốn ly khai vậy đơn giản chính là mơ ngộng h a o huyền bất quá tết trung nguyên dù sao cũng là quỷ dân trọng yếu nhất thời gian địa phủ nếu như cái gì biện pháp đều không có nhưng cũng không thể nào nói nổi như vậy đi năm nay quỷ môn quan liền không mở phong đâu nghĩ nghĩ nói như thế nhưng cũng cho nhà máy các công nhân viên thả một ngày nghỉ đi ta địa phủ thế nhưng là lương tâm tổ chức vô lương đen nhà máy kia một bộ chúng ta cũng không hưng làm c h u y ề n luân vương mắt thấy bệ hạ đồng ý liền hội vàng gật đầu xứng phải chỉ là nghỉ một ngày kỳ mặc dù vẫn như cũ khó chịu nhưng so mở ra quỷ môn quan lại là tốt hơn quá nhiều đã điều nghỉ âm phủ cùng dương gian cho chuyện phí tổn cũng tới cái đánh gậy lớn bán hạ giá như thế nào cũng coi là kéo động kinh tế xúc tiến tam giới hữu hảo trao đổi phong đô sờ lên cái cảm lại nghĩ đến nghĩ đã muốn xúc tiến tam giới giao lưu vậy hắn vì cái gì không triệt để một điểm đ â u thông chi cái khác diêm la đến đại điện hợp liên quan tới tết trung nguyên ta có một chút mới ý nghĩ phong đô cho chuyển luân vương một cái nhãn thần mình đã là nhanh chân hướng về đại điện đi đến chuyển luân vương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại một mặt mờ mịt cầm lấy điện thoại ra tại bên trong nhóm một cái toàn thể bước chân tranh thủ thời gian đuổi theo bệ hạ ngài lại có phát tài chủ ý truyền luân vương hai mắt tỏa ánh sáng tự đề cử mình không ngừng hướng phía trước góp lần này để cho ta đi chấp hành như thế nào ta cam đoan hoàn thành thật xinh đẹp trước mặc kệ là nhiệm vụ gì ôm trong ngực chính mình chuẩn không sai nhìn xem truyền luân vương tích cực dáng vẻ phong đô bật cười lắc đầu ta chuẩn bị tổ chức địa phủ giới thứ nhất cạn bị vạn dựa vào một mình ngươi có thể chơi không đến cái này tại tam giới địa phủ muốn tăng lên tự thân địa vị ngạnh thực lực cùng mềm thực lực đều muốn cộng đồng tăng lên mới được Nganh t h ự c lực, chủ yếu c h i a là m tu t i ê n khoa h ọ c kỹ t h u ậ t cùng t h ự c lực t ổ n g hợp. Những n à đ hương h l a đ ề u c ó thể g i ả i q u y ế t Mềm t h ự c lực t ă n g l ê n b ư ớ c đầu t i ê n đ ầ u t i ệ t là đ n c biệt là đặc biệt là đặc h b h ệ t là đặc biệt là m ặ c biệt là đặc đ i ệ t h à đặc biệt là đặc biệt là đặc h i ệ t là đặc b i n t n à đ ặ u b i n t là đ ặ u biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đ ị a phủ t là đặc biệt là đ a c biệt là đặc biệt là đặc b n g t là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc b i ệ ư là trước đó phong đô còn tại cân nhắc như thế nào mở rộng địa phủ lực ảnh hưởng hướng tam giới tiếp tục tính chuyển vận âm phủ mới văn hóa thiết trung nguyên đúng lúc là cái không tệ thời cơ rất nhanh mười đại diêm la nhao nhau trình diện sắc mặt cũng đều mang tới mấy phần mừng rỡ truyền luân vương đã tại bên trong nhóm đại khái cùng bọn hắn hàn huyên một chút khi biết lại có tích lũy sức lực mới kiếm tiền hạng mục s ắ p khởi động mỗi người đều nhiệt tình mười phần đô thị vương nhất không chịu nổi tính tình bệ hạ ngài nói đi lần này tết trung nguyên làm sao sống tất cả nghe theo ngươi phong đô cười cười nhìn quanh một vòng hưng phấn diêm la cũng không có thừa nước đục thả câu tam giới diễn đàn đổi mới tri thức bản khối đã có một đoạn thời gian trong lúc này đại lượng tu tiên giả gia nhập là chúng ta bỏ thêm vào rất nhiều cơ sở tu tiên tri thức trước mắt mặc dù trong đó đại bộ phận dẫn chương trình đều đã bị đạo m nhưng bọn hắn tác dụng cũng đã hoàn thành bây giờ đại lượng tán tu cùng phạm nhân mỗi ngày đều sẽ đăng lục c h i thức b ả n khối tiến hành tu tiên học tập trước mắt trực tiếp ngành nghề cũng đều bắt đầu lấy giải trí chỉnh hoạt làm chủ lại tiếp tục ở tại c h i thức b ả n khối bên trong cũng liền lộ ra không thích hợp bởi vậy ta quyết định thiết lập tam giới trực tiếp mới phần mềm diêm la vương đầu g ó c chuyển rất nhanh như có điều suy nghĩ nói bậy hạ đem trực tiếp đơn độc ra có phải là hay không muốn tiến hành một phen lớn đổi mới phong đô tán đồng nhẹ gật đầu không sai tam giới trực tiếp ta chuẩn bị thiết lập cái tiếp tục hai tháng bảng danh sách mỗi cái quận mỗi cái nước mỗi cái châu Dẫn chương t r ì một trăm hai mươi hai lão lục biện thành vương phong đô chậm rãi mà nói chúng điện diêm la lại nghe được cồn hút hơi lạnh một cái thiện ác bảng đơn liền đem ma đầu b ớ c thành đại thiện nhân cũng làm cho địa phủ hương hỏa bản đồ mở rộng đến đông thắng thần châu thị trường hiện tại tam giới phàm nhân quốc gia lên tới quan to quý tộc xuống đến nông dân tên ăn mày nhà nào bên trong không công phụ một tôn âm phụ tự thần sớm tôi đến nén nhang thời gian qua tiêu dao hiện nay càng là có thần tiên xuống nông thôn dành trước cứu bình dân tại thủy hỏa khiến cho phạm trần làng trung đại phu đều kém chút thất nghiệp một mảnh hoang đường buồn cười cảnh tượng ngay tại tam giới các châu các quốc gia mà huyện diễn ra cái này lại mới mở một cái bản g xếp hạng địa phủ lần này cần làm gì chúng diêm la nhóm tâm sự khác nhau lại đều rất kích động trước mặt kệ ở trong đó phong đô bệ hạ thơm ý vừa mới thiên đỉnh từ địa phủ rút ra một ngàn vạn hương hỏa t h o i vàng đây chính là treo đến địa phủ chúng thần tương đương không nhanh thật là trên trời một ngày dưới mặt đất một năm đây cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ liền muốn lấy một ngàn vạn đây con mẹ nó ai chịu nổi rút máu cũng không có cái này rút p h á t a rõ ràng địa p h ủ tại rút tam giới máu thiên đình như vậy cách giải quyết ngược lại là cho chúng diêm là một loại chính mình tại làm từ thiện cảm giác một khi mở ra dẫn chương trình ở cờ lôi đài xếp hạng thi đấu tam giới sinh linh trong tay hương hỏa tất nhiên sẽ tăng tốc tiêu hao đã có thể nâng đỡ người mới giảm bót thiên đình thu nhập đồng thời cũng đem lần nữa kéo lên địa phủ hương hỏa giá cả làm địa phủ tín ngưỡng thị trường tiên một bước chìm xuống ở trong đó rượu đơn giản không nên quá nhiều bất quá ở trong đó cũng có, có nhiều vấn đề vậy hạ địa phủ tổ chức ca nị vạn khánh điện chỉ dựa vào một chương thư m ờ i cái này chỉ sợ rất khó hấp dẫn đến đủ nhiều dẫn chương trình tham dự vào cái này hoạt động diêm la vương tiến lên một bước cung kính bài nói lời mặc dù không dễ nghe nhưng lại nói chúng tim đen mộng du địa phủ bản thân chuyện này liền để tam giới sinh linh tránh không kịp không nhìn thấy lần trước tới đường hoàng đô nhanh sợ tệ ra q u ầ n sao qua quỷ môn quan tham gia ca nị vạn đây thật là tam giới lần đầu làm không tốt khánh điện không có hoàn thành ngược lại liền thành tam giới cho cười đương nhiên xét thấy đây là địa phủ giới thứ nhất ca nị vạn tây thiên như lai thiên đình ngọc đế đạo giáo vân chúng tử các loại những này tam giới đại năng liền không tại chúng ta danh sách mời liên quan tới địa phủ bây giờ tại tam giới ra mặt đến tột cùng đáng giá mấy đồng tiền phong đô là biết đến rõ rõ ràng ràng nhiệt tình mà bị hờ hưng sự tình hắn làm sao có thể đi làm mắt thấy diêm la vương còn muốn nói nữa phong đô hỏi lại v ư ở n g tử thành cải biến tiếp qua hai tháng hẳn là cũng liền công trình xong kỳ đi diêm la vương bị hỏi hơi xứng sở cho đột nhiên kịp phản ứng vậy hạ chẳng lẽ ngài là dự định không sai cái này g i i thứ nhất cả n h ỉ vạn tổ chức liền thiết lập tại đô thị giải trí đến lúc đó cầm trong tay địa phủ phát ra thư mời có thể miễn phong í thể t nghiệm bên r thành phục vụ một phục ngày. vụ đô thị giải trí trong giải đem ó nói có có dụ hoặc, Thành chút, sinh linh có thể chịu đựng được sao? Phong sao. cái cũng Biện người giới Vương, đến này đựng một tam được Đô đ ánh mắt nhìn về phía diêm la trong đội ngũ đến ngược vị thứ năm cũng chính là trưởng quản thứ lục điện biện thành vương đồng thời cũng là nguyên uống tử thành người quản lý mặc dù mỗi một lần hợp vị này đều chưa từng nhiều lời v à i câu nhưng phong đô hoàn toàn không nghi ngờ hắn làm việc năng lực hồi bẩm bệ hạ đô thị giải trí dự tính một tháng sau liền có thể tiến hành thử kinh doanh trong đó hiệu quả đến lúc đó các vị thấy một lần liền biết biện thành vương lòng tin mười phần nói cái gì Bậy hạ, cái này đô thị giải trí không phải muốn bạn quan tiến hành quản lý sao diêm la vương nhìn xem từ phía sau lưng đột nhiên nhảy ra biện thành vương cả người một mặt n g ộ t bức có ý tứ gì mắt thấy đô thị giải trí sắp xây thành biện thành vương liền muốn đến hái hắn đ ả o tử cái này có phải hay không đáng khi dễ người có phải hay không nhìn hắn trung thực làm sao diêm la vương chẳng lẽ không biết rõ cái này gồm tử thành là về ta quản biện thành vương nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt giống như cười mà không phải cười hẳn là coi là bên trong thành có một tòa diêm la phân điện cả tòa thành liền theo họ ngươi hay sao diêm la vương há to miệng một mặt trần kinh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem bên cạnh chu vi đồng liêu hy vọng có người đứng ra nói vài lời lời công đạo hắn nhọc nhằn khổ sở cải biến uổng từ thành biện thành vương cái này lão lục thời gian này nhảy ra hái đào tử đúng sao nhưng rất nhiều đồng liêu lại đều là dùng tương đương khó mà nghĩ lại nhãn thần nhìn chằm chằm hắn lời công đạo bỏ ra địa phủ nhiều như vậy hưng ơ hỏa hoa như vậy hăng hái hiện tại cùng bọn hắn giảng lời công đạo cái này có phải là quá muộn hay không điểm diêm la vương bất đắc dĩ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía phong đô kỳ vọng có thể được đến một cái công chính bình phán nhưng phong đô cũng chỉ là cười, cười. hắn nhưng từ không nói qua đem đô thị giải trí giao cho diêm la vương quản lý trước đây tìm tới diêm la vương phong đô nhất định hắn có được làm bao công đầu tiềm chất mười đại diêm la bên trong cũng liền diêm la vương tại các thành đều có được diêm la phân điện kỳ chủ muốn tác dụng chính là xử lý quỷ dân ở giữa các loại tranh chấp còn lại chín đại diêm la vương đô tại cương vị của mình cẩn trọng liền n g ư ơ i diêm la vương cả ngày thành thơi thành thơi lui tới các thành đột xuất chính là một cái nhàn nhã ngươi không có bao công đầu tiềm chất ai có đương nhiên cũng không bài trừ diêm la vương quả cảm tài giỏi nhưng nếu như thật sự là như thế diêm la vương làm bao công đầu kia không thì càng đúng rồi tại địa phủ chú ý chính là một cái người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm à. mắt thấy diêm la vương có chút phá phỏng phong đô cũng là tranh thủ thời gian ă n u ủi được rồi được rồi chỉ là một cái đô thị giải trí mà thôi diêm la vương làm gì để ý kế tiếp thành trì cải biến nhiệm vụ còn giao cho ngươi dạng này được đi diêm la vương nghe vậy trầm hơn mặc tốt ra hỏa nghe ý tứ này kế tiếp cải biến thành trì còn không phải hắn quản lý diêm la thành thật sự một mực vì người khác làm áo cưới đến cùng thôi bất quá tả hữu nghị nghĩ diêm la vương cũng liền bình thường trở lại kiến thiết đô thị giải trí ánh sáng vận dụng lệ quỷ khổ công liền viễn siêu trăm vạn lớn như vậy công trình thế nhưng là thực sự công tích lớn như thế công lao rơi vào trong lực lại đi nhúng tràm thành chỉ quyền quản lý hoàn toàn chính xác có chút lòng tham diêm la vương ở một bên bản thân vua hội nghị bình thường tiếp tục b ậ y hạ bản g danh sách ban thưởng vẹn vẹn chỉ có một t r ư ờ n g cạn nị vạn thư mời phải chăng có chút quá mức đơn điệu một chút ô tân quảng vương có gì cao kiến phong đô c ư ờ i hỏi t â n quảng vương trong mắt hiện ra tình quang lúc này ra lên chủ y không bằng bài danh phía trên người chúng ta địa phụ cho nhất định truyền hình điện ảnh tài nguyên n h i ê n như thế nào ngay vậy chúng điện diêm la đồng thời một mặt xem thường ngồi ở trên tòa phong đâu nghe cũng là khỏe miệng có q u á tốt t tốt ra hỏa cái này trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đúng thật là toàn bộ địa ngục quỷ đều nghe thấy được đây thật là nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình ôm v i ệ c tư bất quá cũng không phải không thể cân nhắc đô thị giải trí mặc dù có phim nhựa tuyên truyền nhưng chỉ bằng một trường cạn nghỉ vạn thư mời đối với tam giới sinh linh lực hấp dẫn xác thực thiếu sót một chút phong đâu nghĩ đến liền gật đầu đồng ý đề nghị này tết trung nguyên qua đi địa phủ bản thổ thương hội truyền hình điện ảnh công ty cũng nên bắt đầu nếm thử quay c h u tác phẩm trong phim vẹn vẹn có quỷ hồn cương thi những、này. có thể hát không được động t h a i hí coi như là hải tuyển vai trò chương một trăm hai mươi ba phật tâm nội chắc liên quan tới địa phủ giới thứ nhất cạn vị vạn ngoại trừ thông qua dẫn chương trình tờ cờ thu hoạch được thư mời bên ngoài chúng ta cũng tương tự sẽ đặc biệt mời một chút khách quý đến đây tham gia phong đô lời nói vừa dứt cả điện diêm la đều dị thường khẩn trương ngẩng đầu lên bao quát bản thân cua diêm la vương không hắn địa phủ cái này âm khí nồng đậm càng tới gần huyết h ả i phá rơi xuống đất phương muốn mời tam giới một chút đại năng cũng không phải cái mỹ xoa không quan hệ thực lực mà là địa lý nhân tố quyết định mắt thấy các vị diêm la phản ứng như thế phong đô cũng không khỏi cười khẽ lắc đầu các vị hẳn là quên chấm vừa mới nói lời nói địa phủ c ả n g h ỉ vản chủ đề cũng không phải lấy tu vi đến phân biệt đối xử mà là một trận đạo người hướng thiện phát dương âm phủ văn hóa địa phủ nội bộ ngợi khen tuyệt đối chúng ta mời riêng khách quý tân tự nhiên sẽ từ điện thoại người sử dụng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ Thí dụ như nói, trong năm ấy, làm việc thiện tích Phúc Duyên đứng đầu, video tuyên bố điểm tán phát ra người nhiều nhất. Những này là tam tuy như Phúc nhiều Những chắc dụ Duyên video nói, năm đứng người này việc điểm giới ra ra làm làm ấy, Lũy là đầu, bố chúng ta địa phủ không chỉ có muốn m ờ i còn muốn trên c ạ nghị n vạn là những người này trao giải từ các mặt thể hiện chúng ta đối với chất lượng tốt nội dung người sáng tạo coi trọng phong đô chậm rãi mà nói diêm la nhóm lại nghe dần dần mê mang là tam giới làm cống hiến người hoàn toàn chính xác đáng giá của vũ nhưng tại sao là hắn địa phủ đến tiên hành tính tiền tam giới diễn đàn video người sáng tạo cũng đáng được cắm t ạ n g nhưng hương hỏa ích l o i địa phủ thế nhưng là một phần không ít cho ai nhìn xem lại dần dần cử chỉ đ i ê n giờ ở ổ diêm la nhóm phong đ â n ữ khi dừng lại quyết định thay cái phương thức giải thích tam giới sinh nước tuyệt đối muốn trà trộn danh lợi chậm lại có bao nhiêu ai cao nhã ai thấp h ẹ n cái này cho chơi muốn như thế nào chơi c h u n g bi là cần chúng ta địa p h ủ dựng nên một cái minh sắc cọc tiêu cọc tiêu một khi định ra những cái kia không có đạt tiêu chuẩn liền c ả n nhị vãn đều không có tham dự qua người cùng vật liền sẽ toàn diện bị chia làm bất nhập lưu các vị địa phủ quyền uy chứng nhận một khi xác lập những cái kia phật đà từng cái danh xương đại thiện nhân lại một lần c ả n nhị vãn đều không có tham dự qua ngẫm lại những cái kia phật tín đồ nên nghĩ như thế nào đi đúng vậy a nên nghĩ như thế nào đâu hàng năm nhất đại thiện nhân trao giải không có phật môn kia phật môn tính là gì đại từ đại bi nghĩ đi nghĩ lại chúng diêm la không hiểu liền đã hiểu thậm chí trong lòng đều có chút hình tượng đây quả thực là ngược lại buộc phật môn muốn tới tham gia địa phủ c ả n nỉ vạn a địa phủ chiếm cứ chủ động thậm chí có được quyền tự tuyển ngẫm lại không hiểu đều thoải mái diêm la nhóm từng cái lỗ mũi phun ra một sợi bạch khí phong đô minh bạch cái này sóng canh gà xem như đến mùi vị phong đô bên này cùng diêm la nhóm thương lượng c ả n nỉ vạn các loại quy tắc chi tiết tây thiên linh sơn cũng đồng dạng không vắng lặng ngã phật huyễn mậu giới đã chế tạo xong tùy thời đều có thể dẫn vào tín đồ không nếu như để cho ta liệt đồ mà trước tiến hành một phen quy mô nhỏ khảo tí phật di lạc tay phải đặt ở trước ng hướng như lai、like、khẽ vớt c ằ m đến lúc này tránh được miễn tái xuất chỗ sơ xuất thứ hai chúng ta cũng có thể tỉnh tế quan sát nếu có không ổn cũng có thể kịp thời làm ra cha để loại bổ sung như lai、like、nhẹ nhàng gật đầu thiện phật di lặc l ĩ n h chỉ thấp giọng khẩu quyết đ ọ c lên ngón tay hơi điểm tây thiên linh sơn chư phật trong nháy mắt liền tới đến một mảnh vô ngần không gian h u y nguyễn m ộ n g i ớ ngọc i hư hào tốt địa n giới mã thiên hào vừa mới giao lương thực nộp thuế ôm còn chưa hết b à n đường thể xác tinh thần đều mệt nằm xuống rất nhanh liền phát ra tiếng lầm bầm hắn t r o n g giấc ngộng trong ngộng hắn đi tới một cái cùng loại thành hoàng thương thành xem ảnh s ả n h địa phương trước mặt có một khối màn sân khấu phía trên chính phát hình như ma chi thanh khâu thủ phú mã thiên hào mặc dù nhìn qua rất nhiều lần nhưng lại nhìn một lần cũng vẫn như cũng là cảm giác say sương n g o n lành so trước đó nhìn qua kịch bản tiểu khúc đặc sắc nhiều nhưng mà cũng liền tại phim phát ra xong s ố i lúc trong màn hình lại nhảy ra một cái bột bụp phải trăng tốn hao năm trăm hưng hỏa giải tỏa hoàn toàn mới thể nghiệm là h o ặ không mã thiên hào nháy mắt mấy cái không hiểu cảm giác cái này mộng làm có chút quái gì. bất quá nghĩ đến đây là một cảnh hắn dứt khoát cũng liền không muốn quá nhiều trực tiếp điểm là hắn ma ra nhà lớn việt lớn năm trăm i h sợi hư hỏa nhiều nước nha sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt màn sáng một trận lấp lóe sau một khắc trực tiếp đem nó h ú t vào mã thiên hào lập tức dọa đến kinh hô kêu to ngừng ngừng ngừng ta không chơi không chơi đợi cho ánh mắt khôi phục không đợi hắn quan sát cảnh sát chung quanh lại chỉ gặp một cái nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần sau một khắc í c một tiếng mã thiên hào bị bất thình lình một quyền đánh đầu vóc trong váng trực tiếp nằm địa. Thiên Hảo, mã thiên hảo không có sao chứ đây cũng không phải là n g ư ờ i ngày thường trình độ hôm nay làm sao ngơ ngơ ngác ngác che lấy đã bị đánh phát tím hốc mắt mã thiên hảo hướng phía bên cạnh nhìn lại lập tức một trường quen thuộc mặt chó chiếm cứ tầm mắt của hắn c ầ u phú quý đây ngươi làm sao tại cái này mã thiên hảo kinh h á i hốc mắt t r ợ to quay đầu tả hữu tư phương còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sau đó hắn đã nhìn thấy quen thuộc v õ quán quen thuộc quán trưởng hết thẻ trước mắt đều là như vậy quen thuộc đây là dã cầu vó quán mã thiên hảo t h a nhâm có chút không xác định nói vậy ta là ai ta là ngưu hòa thiêu theo bản năng sợ lên mặt mình vẫn còn may không phải là tràn đầy lông châu cái gì ngưu hòa thiêu ngươi là ta anh em thân thiết mã thiên hảo a cả ngày tận làm những n à y hành động gì nghệ thuật mấy ngày nữa ngươi liền muốn lên đài đánh lôi đài đến hai ta luyện thêm một chút để huynh đệ cho ngươi hảo hảo b ồ i bộ khóa cậu phú quý một mặt nhiệt tình mã thiên hảo lại là đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như mặc dù là đang nằm mơ nhưng hắn nhưng không có bị đánh tự giác hắn đã phát hiện chính mình tu vi trong giấc mộng này cơ bản không có lại tiếp tục đánh xuống mã thiên hảo cảm thấy mình hôm nay có thể muốn bị làm một ngày động á c người đi trước bận điệu ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi đuổi đi cậu phú quý mã thiên h ả o liền một người tại toàn bộ võ quán trung chuyển đông sờ sờ tây n g ó n g nó khoan hay nói cái này mộng làm tương đương rõ ràng giống như thật các loại chi tiết kéo căng bất quá đi dạo một một lát cũng liền không có bao nhiêu hứng thú dù sao trong hiện thực vui vẻ nhưng so sánh cái này nhiều hơn nghĩ đến nên làm những thứ gì dết thời gian chờ đến ngày mai thanh tỉnh cái này nhàm chán mộng cảnh cũng liền nên kết thúc cũng liền tại lúc này bên trong võ quán một vị đầu chó đưa tới một chương thư tín mã thiên hào nghi hoặc mở ra sắc mặt đầu tiên là mê man sau đó c h ấ n kinh sau đó chính là tràn đầy c u ố n hỷ phong thư trên nội dung từ không cần phải nói hồ trưởng quy bữa tiệc mời là một đ ê m như ma chi thanh khâu thủ phú phim nhìn không dưới m ư ờ i lần lao phấn đối với s ắ p phát sinh kịch bản mã thiên hào đơn giản không nên quá quen thuộc mộng cảnh này còn có thể dạng này không đúng cái này phim còn có thể dạng này t i ê u ta có hay không có thể mã thiên hào nuốt n g ụ m nước miếng đột nhiên hắn có chút không muốn nhanh như vậy kết thúc mộng cảnh 124, Môn, không ai có thể tuyệt mộng giới. chất vấn cây rửa lý giải cây rửa trở thành cây rửa siêu việt cây rửa người người đều hận ngưu hỏa tiêu người người đều mắng ngưu hỏa tiêu nhưng cũng người người đều nghĩ trở thành ngưu hỏa tiêu hương hỏa vô luận như thế nào cũng xài không hết thời gian ai không muốn thể nghiệm một phen húng chi vẫn là tại cái này khiến tam giới hồn khiên mộng nhiều thanh khâu quốc trong mộng mỹ diệu không đủ ngoại nhân nói vậy ngày thứ hai mã thiên hào một mặt q u y ế n luyến rời giường hồi tưởng đến chính mình trong mộng gây nên mặt mò lập tức đốt đỏ bừng mộng lãng thật mộng lãng a tầy thiên đại lôi l o tự a di đ ạ phật thiện hai thiện hai như lai cao tụng một câu phật hiệu mặt mũi tràn đầy khó né ý cười huyễn mộng giới mặc dù sơ kinh doanh, phật môn hương hỏa còn không có tăng trưởng nhưng linh thạch ngân mềm lại là đã thu đầy bồn đầy bát nửa đêm bởi vì số dư còn lại không đủ mà đi chùa miếu giao nộp người đơn giản không nên quá nhiều hơn nữa còn là tại đông thắng thần châu điều này có ý vị gì như lai đơn giản không nên quá hiểu đông thắng thần châu hương hỏa thị trường đã triệt để bị phật môn một mực chiếm cứ một bộ phận mà không phải lục bình không dễ đạo môn muốn xua đổi u có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như lai ánh mắt dao động mang theo tìm kiếm đem ánh mắt tập trung tại bên trái đài sen phía trên a di đ à phật xin phép nghỉ làm lại quan âm bình thản nghiệm một câu phật hiệu đối mặt phật môn trên dưới quái gì ánh mắt mặt không đổi sắc ngựa khí trầm ổ n ngã phật không cần mong nhớ đệ tử hết thể như thường hoàn toàn chính xác hết thể như thường vẫn như c ũ là tay nâng ngọc tình bình người khoác màu trắng làm sa bảo vẫn như c ũ là bọn hắn quen thuộc cái kia làm việc quá quyết giả dặn phật môn nữ cường nhân nho nhỏ gặp chắc chở không thể đánh bại quan âm tôn giả không hổ là phật môn thật kiền nhân vật đây vốn là việc vui nhưng không biết sao cái này trong lòng không hiệu chờ mong có chút thất bại là chuyện gì xảy ra đại thiện như văn thủ phổ hiển di l ạ c phật âm mở rộng công tác liền phiền não quan âm tôn giả hao tổn nhiều tâm trí thần ngã phật có lệnh không dám chối tử quan âm chính thức tiếp chỉ đến tận đây phật môn triệt để hướng tứ đại bộ châu hương hỏa thị trường thổi lên tiên công kèn lệ nam h n tiên môn thiên lý nhãn tay cầm giấy bút một bên nhớ kỹ cái gì một bên thúc giục đều nhớ kỹ không bọn hắn nói cái gì t h u ậ n phong nhĩ cười t u é t ra hai hàng răng cửa lớn yên tâm đi ta làm việc đáng tin nhất phật môn cái này xóng thế nhưng là chuẩn bị chơi cải lớn đạo giáo địa phủ nhưng có bận bị đi hhhhh mặc kệ nó ta thời kỳ thứ nhất thiên đình nhật báo trang đầu đầu để cái này không phải có đ ệ mục ta đều nghĩ kỹ liền gọi phật giáo đ ẩ y ra huyện mộng giới đạo môn địa phủ lại nên ứng đối ra sao như thế nào thiên lý nhãn nhìn về phía thuận phong nhĩ cái sau lúc này dựng lên một cây ngón tay cái rượu rượu hay lắm thiên đình động tác tương đương nhanh thiên lý nhãn thuận phong nhĩ bên này thu dọn một cái xuất bản lần đầu trực tiếp liền đưa đưa cho ngọc đế phê duyệt ngọc đế quan sát thiên đình nhật báo ánh mắt trực tiếp trong chăn tiêu đề hấp dẫn tinh tế đọc một phen cũng là vui vẻ cái này phật môn quả nhiên là đem ra mặt triệt để kéo xuống dấm tại lòng bàn chân đều chuẩ lắc đầu bật cười lại nhìn hạ thiên đình nhật báo cái khác trang địa trong đó có giảng thiên đình mưa xuống nhân duyên các loại có quan hệ dân sinh nội dung cũng có tam giới các châu các quốc gia phát sinh điểm nóng chuyện lý thú kỹ càng đưa tin xác nhận không có vấn đề gì lớn ngọc đế liền chính thức thông qua thiên đình chính thức tài khoản gửi đi ra ngoài sau đó ngọc đế liền chờ đợi lo lắng bắt đầu không ngừng hạ kéo giao diện x o á t tân thiên đình nhật báo mặc dù không phải lợi nhuận hạng mục nhưng là thiên đình hướng tam giới sinh linh trực tiếp phát ra tiếng cổ họng có đạo môn cùng phật giáo vết xe đổ ngọc đế đôi hắn coi trọng trình độ thậm chí vượt xa trực tiếp thiên đình làm tam giới cự đầu một trong cả ngày không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm một ngày hai ngày không ra không có vấn đề có thể lâu dài không ra vậy coi như có vấn đề lớn tam giới không có thiên đình thanh âm tự thân nhiệt độ giảm xuống bị người quên lãng khó tránh khỏi phía dưới người liền có kiểu khác ý nghĩ thiên đình không có chính mình internet một cái tính quyền uy phát ra tiếng con đường liền tương đối quan trọng nói một cách khác h ã n thiên đình muốn soát tồn tại cảm thiên đình nhật báo bởi vì trải qua thêm nhiệt lại có nhiều mặt thần tiên trực tiếp ở giữa tiến hành đạo lưu một khi phát ra không đến một n g n nhang xem lượng liền trực tiếp phá ngàn vạn thường thường không có gì lạ tiểu địa tiên thiên đình nhật báo nội dung như thế bắt quái sao bất quá ngược lại là rất phù hợp lao đạo khẩu vị vân trung tử hoàn toàn chính xác có chút ý tứ mặt khác phật môn con lửa chọc nửa đem đi ra ngoài cẩn thận một chút a di đà phật thiên đình tự dưng bôi đen ta phật môn chỉ sợ có chỗ không ổn trên mạng bị sai ở đâu ta báo cáo có nhân tạo g i a o đông hải long vương ha ha ha chết cười phật môn đều như vậy còn muốn mặt n g u y ờ i lão xem ra long vương là tham dự qua huyện mộng giới nội chất đi có thể hay không tế sách tế sách đông hải long vương ta không phải ta không có chớ nói nhảm chớ tin g i a o chớ tin đồn h u y ễ n mộng giới đây vốn là một cái cực thiểu số người trong phật môn mới biết đến sự vật đột nhiên trải qua thiên đình nhật báo lộ ra ánh sáng trực tiếp truyền tam giới nhân thần quý yêu tất cả đều biết sự vật mới mẻ khó tránh khỏi liền dễ dàng câu lên người lòng hiếu kỳ nhất là dân mạng ở giữa ý nghĩa không rõ đối thoại cùng trong hiện thực thể nghiệm qua đạo hữu thỉnh thoảng đàm luận ở giữa lộ ra không hiểu t h ầ n sắc đều càng phát ra câu bọn hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành h u y ễ n mộng giới còn chưa bắt đầu ôm tần bệ ta mở rộng liền đã lấy loại này ngoài ý muốn phương thức bạo hỏa ngược lại là tránh khỏi quan âm lần nữa mở rộng tạo thế. mặc dù trên mạng phật môn nhân viên mắng hung nhưng v ụ n trộm lại đơn giản muốn trong bụng nợ hoa phật môn cơ bản thuộc về là điển hình được tiện nghị còn k h o e mẽ phật môn cao hứng đạo môn tâm tình liền không thế nào thông thuận vân trung tử mặc dù sớm có đoán trước phật môn sẽ vào ở đông thắng thần châu chia cắt hư ơ n g hỏa nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bọn này con lửa chọc sẽ như thế vô s ỉ h u y ế n ngọc giới trực tiếp mở một giấc mơ tiểu thế giới phật môn quả nhiên là thủ bút thật lớn vân trung tử nói chính mình cũng mau tức cười hãn đạo môn thái hư giới cũng còn không có lấy ra kia phương tây lạnh leo chỉ địa con lựa chọc lại có thể nào tốc độ nhanh như vậy không hề vân trung tử trong lòng thầm mắng phương tây hai vị kia thánh nhân không muốn mặt đối mặt phật môn khí thế hùng h ổ hắn nhưng cũng là không có biện pháp h u y ễ n mộng giới bản chất chính là chúng sinh cảm xúc dục vọng ngưng kết hư hảo mộng cảnh tập hợp thể không màu không có gì nhưng lại ở khắp mọi nơi trải rộng tại tâm giới lấy mộng cảnh chủ thể phật âm làm dã tử ngàn vạn sinh linh mộng gặp lẫn nhau cấu kết tại h u y ễ n mộng giới trực tiếp nhảy qua kiến thiết tháp tín hiệu trình tự quả nhiên là thẻ một tay tốt bụt nguyên bản liền mạng lưới liên lạc công năng đều không có phật tầm ngoại trừ người sử dụng sử dụng lúc nhất định phải ngủ bên ngoài tại công năng tính trên trực tiếp là cơ hồ cùng điện thoại ngang hàng. đột nhiên thực hiện đường rẽ vượt qua điều này có thể để cho vân trung tử không khí rõ ràng là hắn đạo môn trước chương một trăm hai mươi lăm vân trung tử nghĩ lại vân trung tử tự nhiên biết rõ phật môn huyễn mộng giới cùng đạo môn ngay tại mở thái hư giới hoàn toàn là hai loại đồ vật cái trước đơn thuần dựa vào dục vọng dẫn đạo mộng cảnh diện hóa ở trong đó hoàn toàn không tuân thủ hiện thực quy tắc logic cũng không có bột cái thuyết p h á p này đột xuất chính là một cái nao đại động ta suy nghĩ chi lực luyện ký tiểu tu chặt đại la ở trong đó phát sinh cũng là cơ bản bình thường mà thái hư giới càng giống là cái hiện thực máy ảo sư đệ không bằng ta đạo môn cũng dùng huyễn mộ giới người nói cái gì vân trung tử đột nhiên quay đầu một mặt không thể tin quảng thành tử nhìn xem tự mình sư đệ đỏ bừng hai mắt vô ý thức lui lại hai bước nghĩ nghĩ vội vàng ngủ nắn ta nói là ta nói là ta đạo môn cũng lấy mộng cảnh làm vật trung gian sáng tạo cái tương tự không gian đặc thù như thế thí nghiệm đầu nhập chi phí giảm mạnh ta đạo môn tiên cơ cũng có thể nhanh chóng phủ kín tam giới nói nói quảng thành tử cũng càng phát ra tới tự tin nhưng v â n trung tử nhìn xem tự mình cái này vừa mới kết thúc bế quan sư m i n h lại giống như gặp lướng ẩn sư m i n h n g ư ơ i có hay không nghĩ tới đạo môn tương lai cái gì quảng thành tử có c h ú t đ ộ n g này làm sao lại đột nhiên nói tới đạo môn tương lai v â n trung tử nhìn xem sư m i n h vẫn như cũ mê man dán vé tại thời khắc này cũng dần dần lý giải tự mình sư phụ vì cái gì để cho mình chấp trưởng toàn bộ xẻ giáo toàn bộ tam giới tập tục từ khi âm phủ thiên tử trở về đã thay đổi nguyên bản gặp sao yên vậy được t r ă n g hay chớ đạo môn tư tưởng sớm đã không làm được mặc dù ta không biết rõ địa phủ vị kia đến tột cùng suy nghĩ cái gì nhưng ta có dự cảm tương lai tam giới chắc chắn muốn nên đón thiên cổ chi đại biên cục thông qua mộng cảnh nữ lợi ai còn nghiên cứu tu tiên t r ă m đạo linh bảo sản xuất hàng loạt cuối cùng chỉ có thể là trong mộng bậc nước chúng ta chỉ có thể đi theo tại địa phủ phía sau cái mông hít đùi thời đại đang phát triển đạo môn nhất định phải tiến về phía trước bước mà không phải xa vào tại hưởng lạc đem tiên cơ bao trùn toàn bộ tam giới nếu như chỉ là độ nhanh vân trung tử có có quá nhiều từ h ể l ấ đầu đến cuối nhìn đều không phải là một thành một chỗ chi đỡ mất đạo môn trên trên giới hạ chỉnh thể tăng lên một đời càng mạnh hơn một đời mới là mục tiêu của hán đây cũng là thánh nhân bỏ mặt không quan tâm lớn kết cục quảng thanh tử há to miệng mắt nhìn bên cạnh túi đầu không nói lời nào thiết q u ả i lý lại nhìn mắt một bên khát hốc mắt lo huyền đô đại pháp sư lại quay người xứng sờ nhìn xem rất nhiều mắt bước hỏa nhiệt quang mang đạo môn đệ tử đột nhiên hắn lại nhất thời không biết nên nói cái gì tiến bộ hai cái này từ thực sự quá mức lạ lẫm đạo môn còn cần tiến bộ có được t h á n h nhân trong tam giới ai dám nói là đạo môn được nhân hiện tại cố gắng cũng bất quá là t h á n h nhân trong nháy mắt liền có thể làm được sự t ì n h lại có gì loại ý nghĩa quảng thanh tử không hiểu vân trung tử trước kia cũng không hiểu nhưng theo địa phủ mở dân trí quảng bá tu tiên công pháp tại tam giới tri thức diễn đàn bên trên vân trung tử thấy được không đồng dạng thiên n i ệ cứ việc diễn đàn trên thảo luận thuật pháp kỹ nghệ đều rất cấp thấp nhưng mà bên trong lại là có quá nhiều diệu pháp cải tiến cho dù là đạo giáo đều chưa từng có được mà cải tiến cùng sáng tạo cái mới diệu pháp tồn tại lại phần lớn đều vì tàn tu so với những cái kia vì tu hành tài nguyên tranh đoạt bể đầu chạy m á u đ á m tàn tu h á n đạo môn trên trên giới hạ ngược lại là giống không dứt sữa h ả i tử công pháp thần thông phần lớn đều do thánh nhân ban thưởng nửa điểm sáng tạo cái mới đều không không đúng cái này rất không đúng h á n đạo môn cường thịnh không thể chỉ bởi vì thánh nhân mà tồn tại thánh nhân hoàn toàn chính xác cường đại nhưng thánh nhân chúng quy là cũng có không giải quyết được vấn đề theo m dưới bên i khúc n h viên đại ờ sư và ở cộng thêm i chữ. v trên diệt ma hành động từ đầu đến cuối liên quan làm cho cả dự thành cũng càng phát thụ tu tiên dạ hữu hái tại thương lộ triệt để quán thông về sau xích viên vương triều hoàng đế càng là điều động trên tay mình mình châu cựu công chúa tới đảm nhiệm d ự c thành thành chủ mặc dù vị này ngày thường đều không thế nào quản sự phần lớn thời gian đều tại thái thanh cung học pháp nghe đạo nhưng toàn bộ thành trật tự lại là theo s í c h viêm vương triều nhúng tay cũng không có bởi vì càng tụ càng nhiều tu tiên liên giả mà dẫn đến trật tự sụp đ ổ i ngược lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh điện thoại ngắt mạng là làm người chuyện đau khổ đầu đường phòng trà cũng đều thiếu đi rất nhiều túi lầu tộc mỗi người đều trông mong nhìn chằm chằm thành hoàng thương thành phương hướng không ngừng thở dài uống vào trong tay nước trà càng lộ vẻ đắm chát、Hắc. điện thoại làm sao lần này đổi mới như vậy thời gian dài có hay không vị kia đạo hữu tin tức linh thông cốt ó người lên tiếng Nhưng, hỏi thăm. đ i với vấn đề này, mọi người vấn này lẫn nhau đề có h pháp, nhưng phần không chút không thể u suy y ế t toàn đoán, lớn bằng nào căn Căn bản lại l à có cứ. ma người tin Cốt phục. m lão tổ ngồi tại nhất tới gần thành hoàng thương thành bàn t r à một bên uống vào giá trị vài đồng tiền bạc bán giá cả lại là ba khối hạ phẩm linh thạch nhỏ bình t r à lỗ thai cũng là không ngừng nghe lén lấy chung quanh các tu sĩ nói chuyện nghị luận hắn cũng đồng dạng đối lần này địa phủ đột nhiên tuyên cáo lớn đổi mới rất là h o a mang lần trước lớn như vậy đổi mới là cái gì thời điểm tới cốt ma lão tổ tiếp xúc điện thoại di động thời gian coi như sớm nhớ rõ cũng liền hương h ỏ a bảo đẩy ra giai đoạn trước điện thoại mới có thể lớn như thế đổi mới phần mềm nhỏ đổi mới cơ hồ đều là trực tuyến đổi mới hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng chẳng lẽ lần này địa p h ủ lại muốn đ ẩ y bước phát triển mới phần mềm hay sao cốt ma lão tổ bên này nghĩ đến ánh mắt không khỏi nhìn mình mặt bàn ngồi đối diện nơi đó một đầu đỏ thâm nhan sắc trường xạ hốn lượn lấy thân thể dùng đôi rắn vòng chen t r à lại học người bộ dáng thưởng thức xích viêm măng xạ xích viêm vương triều bảo đảm nhà tiên cựu công chúa sát người sủng vật d ự thành hòa bình người sáng lập tam giới trật tự thủ hộ giả người đoạt giải vị này có rất nhiều tên tuổi cùng thân phận. chương ó một lần ợ p tác cơ sở, cốt ma láo tổ đối n k h ô một trăm hai mươi sáu ma tu ngươi lại còn có nữ phấn a nói như vậy gián minh là biết chút ít nội tình tin tức đi cốt ma lão tổ nhãn thần hòa nhiệt trên mạng đều đang đồn bảo đảm nhà tiên dính vào địa phủ đổi phát lứa tài trước đó hắn còn có chút không tin hiện tại xem ra việc này thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói ha ha ta cũng liền tin đồn chỗ nào biết chút ít nội tình gì lanh lảnh mang theo non nớt tiếng nói từ tiểu xà phân bụng phát ra sâu đủ cốt ma láo tổ khẩu vị cũng không có thừa nước đục thả câu nghe nói nghe nói a địa phủ muốn khác mở mới bảng mục chân một mặt c h ầ n kinh không khỏi kinh hô cái gì địa phủ muốn mở mới bảng mặc dù cốt ma láo tổ kịp thời đem tự mình tiểu đồ đệ miệng chắn nhưng vậy lúc này đã mượn cũng liền cái này một c ú họng trong nháy mắt đem trà bãi chung q a n h vô số đạo ánh mắt đều hấp dẫn tới nho nhỏ quán trà trong nháy mắt trở nên hỏa nhiệt một m ả n h huyết nguyệt ma quân âm dương đạo nhân kiếm tông t h á n h nữ quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc tất cả đều như ong vỡ tổ vây quanh tất cả mọi người là dựa vào điện thoại ăn cơm trước một bước biết rõ nội tình tin tức vậy coi như là thỏa thỏa ở lúc hàng bắt đầu bên trên gián minh chuyện này là thật không biết địa phủ chuẩn bị khác mở cái gì bản g danh sách không phải là tu vi cảnh giới xếp hạng không đúng không đúng nhất định là pháp bảo bình xét cấp bậc vì cái gì không phải luyện đan sư các loại bách nghệ bảng xếp hạng ha, ha cách cục nhỏ đ muốn ta nói nhất định là tam giới mỹ nhân bảng xếp hạng Đám điểm đầu, quái phát một người ngạc nhiên, một điểm quái gì quay đầu, phát hiện cuối cùng. Người nói chuyện gì cuối quay là âm dương đạo nhân nói lý luận của mình đám người nghe như có điều suy nghĩ giống như hoàn toàn chính xác có chút nói có cái quỷ đạo lý đám người xấu ý khỏe xoay người không còn phản ứng q u á i nhân này riêng phần mình ánh mắt một lần nữa tập trung tại là xích viêm tiểu xà trên thân khát vọng đạt được chuẩn xác hơn đáp án nhưng mà xích viêm tiểu xà gặp người đều vây quanh đã sớm trốn mất giờ phút này đã trở lại cách đó không xa cựu công chúa đầu vai l ậ n vào dòng người rất nhanh không thấy đám người giải tán lập tức có thì vẫn không muốn từ bỏ muốn đi tiếp tục hỏi thăm một phen cũng có người lưu tại tại chỗ huyết mạ quân cốt ma lão tổ âm dương đạo nhân riêng phần mình chiếm cứ bản tra một bên lẫn nhóc dùng nhãn thần nhìn chăm chú sau phương lại ai cũng không nói chuyện cuối cùng vẫn là âm dương đạo nhân dẫn đầu phá vỡ trở mặc phật môn hẳn là cũng đến đảo các ngươi đi có tâm động đi quá không làm sao ngươi cái này thời tướng số cũng nghĩ ăn chay điện vật huyết nguyệt ma quân hử lạnh lên t i ế n g ngữ khí tương đương không k h á c h khí cũng không phải hắn đối địa phủ nhiều trung thành thật sự là làm thành công lên bờ ma tu ngoại trừ địa phủ cũng không được tuyển phật môn tại tam giới danh tiếng là cái gì đ i u dạng bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng quấn vòng hướng trên đầu một mang làm nô làm tỉ chỉ ở một ý niệm phật môn mặt ngoài hứa hẹn thù lao phong phú lại như thế nào danh tiếng không được là không được bất quá cũng đúng kia phật tâm ngược lại là cùng ngươi rất dự huyết nguyệt ma quân tiếp tục cầm dương quay khí quay đầu nhìn về phía cốt ma lão tổ ngươi đây cũng chuẩn bị đầu nhập vào phật môn kia trước đó phàm tục biên giới khu vực phân chia cộ như không đêm hè thối ngươi muốn lấy được đẹp cốt ma lão tổ một cục đứng đặc nôn trên mặt đất nhìn xem bất nam bất nữ huyết nguyệt ma quân một mặt bổ cận không phải liền là nghị n ú n g t r m lão từ địa bàn sao nói nhiều như vậy con, con quân cần gì chứ có bản lĩnh trực tiếp động thủ a ngươi cho rằng ta không dám ta thế nhưng đột phá đến địa tiên huyết nguyệt ma quân giận lúc này phóng xuất ra chính mình địa tiên khí tràng đối với cái này cốt ma lão tổ chỉ là coi nhẹ cười một tiếng ánh vàng rực rỡ công đức kim luân hiện hiện chiếu huyết nguyệt ma quân cả khuôn mặt đều vàng l óng ánh một mảnh mắt thấy hai người lại muốn lâm vào vĩnh viễn nước bọn b ă n g chiến âm dương đạo nhân tranh thủ thời gian rỗi xuất thủ ngăn tại trong hai người ở giữa khu khu tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến đạo hữu quan hệ làm gì làm cho như vậy cứng ngắc ngâm miệng người tên phản đồ này con lựa chọc chó săn lan đi liên tiếp hai tiếng giận mắng cùng p h u n tung tóe mà đến nước bọn lập tức cũng làm cho âm dương đạo nhân mặt m ò có chút nhịn không được rồi ta cũng không có nói qua sẽ đi phật âm làm trực tiếp hai vị tựa hồ hiểu lầm cái gì à đón hai đạo chất vấn ánh mắt âm dương đạo nhân bất đắc di giang tay ra ta nhưng là thật vất vả tẩy trắng lên bờ ma tu thật vất vả có thể đứng tại dưới ánh mặt trời bằng bản sự kiếm tiền phật môn để cho ta đi làm găng tay đen đi hiện trường trực tiếp làm loại chuyện đó phật môn không muốn mặt ta còn muốn mặt đây cốt ma lão tổ huyết nguyệt ma quân cốt ma lão tổ cùng huyết nguyệt ma quân lẫn nhau đối mặt diễn phần mình từ trong mắt đối phương thấy được tràn đầy ho k hai ô không n dương đạo nhân lại muốn lên mặt ngúi.、Đây、cũng g thích rất thích mặt bất hợp, hợp. Âm m đạo Đây lại quá tu. l ạ người ó i n ơ i tiếp đổi bình đài còn không thả ra rồi. Hai cũng trực chẳng còn xong bình không n g bắt bí tu thuật, thả đầu ra lẽ ư thụ d u n g động lớn hoàn toàn không thể lý giải giống như phát giác được hai người quái dị ánh mắt âm dương đạo nhân coi nhẹ cười một tiếng các ngươi sẽ không cho là ta trực tiếp nội dung liền trên giường điểm này sự tình à. chẳng lẽ không đúng sao huyết nguyệt ma quân nhanh mồm nhanh miệng không lưu tình chút nào ha ha âm dương đại đạo huyền diệu phi phạm âm dương điều hòa cũng có mỹ dung dưỡng nhan cố bổn thanh nguyên công hiệu c nói nữa n tam âm tra tra dương đạo nhân sắc mặt cũng không khỏi hiện hiện ba phần tức giận phật môn quả nhiên là ghê t ợ ở m đơn giản chính là đang vũ đ ụ c nhân cách của ta ta xây dựng thế nhưng là tình khiết dưỡng sinh lớp học để cho ta đi làm loại chuyện đó chẳng phải là muốn phá hư ta tại nữ học viên trong lòng quang huy hình tượng huyết nguyệt ma quân trầm m ặ c không nói ma tu có tự tôn nhân cách cốt ma lão tổ trừng mắt nhìn song tu lớp học có nữ học viên hai người lẫn nhau đối mặt đều có chút nghe không hiểu lại tất cả đều thụ rung đ ộ n lớn quả nhiên không hổ là ma tu bên trong cá nhân trực tiếp phiên bản s á o lộ thay đổi nhanh như vậy sao một cái giảng song tu bí thuật trực tiếp ở giữa lại là liền nữ tu đều có thể lưu lại cái gì thời điểm tam giới nữ tu sĩ như vậy mở ra lớn mật rồi cốt ma lão chủ cảm thấy mình hôm nay cao thấp đến lấy lấy tinh mục trần tiểu đồng tiếp nhận cửa hàng tiểu nhị nước trà cho ba người trong chén nước trà nối liền ba người xác định vẫn tại cùng một chiến tuyến nguyên bản mang theo khẩn trương không khí lập tức buông lỏng đối mặt phật môn lương cao mời trào trung thành kiên trì phá lệ yêu quý chính mình lông vũ cách làm đối với tại tam giới diễn đàn trực tiếp dẫn chương trình trung quy là số ít đúng lúc gặp lúc này điện thoại lớn đổi mới ba người cũng chỉ sợ địa phủ xuất hiện cái vấn đề lớn gì bất quá tiểu xà nội tình tin tức lại là cho ba người ăn viên thuốc can thần trong lòng không có lo lắng âm thầm diên phần mình đầy mặt thường quang lấy trà thay rượu lẫn nhau chạm gốc trực tiếp liền bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên trực tiếp kinh nghiệm Trước tứ thi. Cắt tác một chút. thoại tức cương đương. cô đại Động Điện đổi liền mới Nhanh nhanh nhanh. nhanh muốn lập tháo bỏ xuống thân cư thiên đình tôn quý lại phức tạp văn diện vương mẫu nương nương giờ phút này một thân diễm lệ nước váy hồng đầu đội kim ngọc bộ dao cười yếu đớt bên trong mang theo bình tĩnh nghiễm nhiên có thời đại mới chỗ làm việc mỹ nhân điển hình hàng nga đâu hàng nga tiên tử hiện chỗ nơi nào khởi bẩm vương mẫu nương nương hàng nga tiên tử ngay tại dạo phố đây có tiên nữ xem trường báo cáo trước mắt tính toán thời gian đại khái tiếp qua nửa canh giờ liền có thể chạy về vương mẫu nhẹ gật đầu cũng không tắc á i chỉ cần không chậm chế trực tiếp là được lại nói chúng ta đến thanh khâu quốc cũng có một đoạn thời gian Đã sớm nghe nói nơi này các l đương đương. bộ châu nhân sĩ có nhiều vắng lai、like, bắc câu lô châu các quốc gia thương nhân tự nhiên nghe tin lập tức hành động nao nao h tràn vào t h a n h câu quốc thương nghiệp phụ ninh tự nhiên là có nhân khẩu hồng hấp hiệu ứng không chỉ còn có thành hoàng thương thành vì nâng đỡ thanh khâu quốc địa phủ càng là đặc địa tại thành hoàng thương thành mở diễn viên đạo diễn lớp huấn luyện mỗi ngày vô số đẹp trai tiểu tử cùng cô nương xinh đẹp đây chính là trời chưa sáng cũng bắt đầu ở trước cửa xếp hàng thử sức đừng nói các tiên nữ p h à m tâm t ư động vương mẫu nương nương nếu như không phải công việc đi không được cũng nghĩ hảo hảo ra ngoài đi dạo trên một đi dạo dù sao tuổi trẻ lại anh tuấn tiểu hòa tử thành quân kết đội ai nhìn không mơ hồ trước đây hạ phàm chuẩn bị làm một phen sự nghiệp lựa chọn vùng đất nghèo nàn bắc câu lô châu thanh k h â quốc vương mẫu cũng là có ở trong đó suy tính nàng thậm chí còn báo đạo diễn ban chú ý chính là một cái giỏi về học tập. luôn luôn bài ngoại bắc câu lô châu theo thanh khâu quốc hướng ra phía ngoài bắt đầu cải cách mở ra bị hấp dẫn không chỉ có riêng là thiên đình vương mẫu trận này vây quanh thanh khâu quốc triển khai vòng xoáy thế nhưng là đem tam giới không ít t r ạ c h điểm thuộc tính đầy chuẩn thánh cường giả đều kinh ngạc ra thì như nói không vào luân hồi n g ả y ra ngũ hành tứ đại cương thi c h i tổ hạ n thân nữ bạn h ú t máu thăng câu tướng thần giống m à tinh sau khai anh hoặc giả chết thoát thân hoặc bị phong ấn hoặc trực tiếp tần cư ở bắc câu lô châu đối ngoại cơ hồ không có nửa điểm tin tức bây giờ lại toàn bộ bật đi ra bốn người hợp lực trực tiếp đem minh hạ vị này ngay tại dạo phố tiểu lão đệ tả h ư u cánh tay một khung cứng rắn đ ố i tại góc tường tôn tặc thật biết chơi a thừa dịp chúng ta ngủ đông bế quan làm ra lớn như vậy đ ộ n g tính nói đi ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nếu như nhớ không lầm ngươi còn thiếu chúng ta một số tiền lớn a nói chuẩn bị lúc nào sẽ trả minh hạ bị tướng thần mang theo cổ áo lại nửa điểm phản kháng cũng không dám tứ đại cương thi mặc dù tại bắc câu lô châu thế lực rất ít thậm chí phần lớn thời gian đều tại ngủ đông bế quan bên trong hơn ngàn trên vạn năm không ngoi đầu lên cũng không ai cảm giác được có cái gì không đúng nhưng hôn hát đạo cùng hôn hát đạo cũng có không đồng giả minh hà tốt sâu còn có thể tiền t u y ế n trên chiến trường cắt giảm một chút nghiệp lực bốn vị này thiên địa tổng vứt bỏ chủ cơ bản chẳng khác nào phán quyết tử hình thật muốn ép thế nhưng là liền tự bạo đều có thể làm được minh hà cũng không dám k i n h thường ngượng ngùng cười một tiếng tướng thần minh mọi người cũng có mấy vạn năm không thấy đi mặc dù ta quan hệ cá nhân không tệ nhưng thật không có tất yếu gặp mặt giống như đây cười ha ha, cảm giác nắm b ú t cổ áo thủ trưởng càng ngày càng dùng sức minh hà cũng là tranh thủ thời gian giải thích chuyện này ta chính là cái chân chạy mở bắc câu lô châu đặc khu kinh tế cái này thực tế là địa phủ âm gian t i ê n tử chủ ý quả quyết bán đồng đội không chút do dự kia hắn muốn làm cái gì hạn b ặ t giống như cười mà không phải cười tiến lên ta thế nhưng là nghe nói cái khác ba cái bộ châu bị kia cái gì bảng xếp hạng khiến cho lòng trời lở đất địa phủ sẽ không cũng nghĩ tại bắc câu lô châu đến cái thiện ác bảng xếp hạng à. đều đã thiên địa tổng vứt bỏ bảng xếp hạng đều không cần sắp xếp mười hạng đầu cơ bản liền đã định ra tới đây coi là cái gì địa phủ cũng nghĩ đến bắc câu lô châu quét đen trừ ác không không không hết thể chỉ hạn thanh khâu quốc cảnh nội hoàn toàn sẽ không chạm đến bốn vị đại ca minh hà cái chán mồ hôi rơi như mưa nhãn châu xoay động cái khó lo cái k h ô n nội và nói địa phủ mở bắc câu lô châu thị trường thực tế là vì trợ giúp các ngươi thoát khỏi hiện nay k h ố n cục hoàn toàn ra ngoài hào ý nói thế nào ma tính sau khanh tới điểm hứng thú cương thi là thiên địa bất dung tại cái này hồng hoang xấu hổ đến móc chân địa vị nhưng so sánh yêu tộc còn thảm hơn nhiều so hắc hộ còn đen hơn hộ khi thất bại lộ quá nhiều đều có thể dẫn tới lôi đình nếu như có thể tẩy trắng tứ lại cương thi nhưng so sánh ai cũng tích cực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 thời cơ chưa tới các vị còn cần kiên nhẫn chờ đ ợ i chúng ta lại thế nào tin ngươi hạn bạc một mặt hoài nghi chỉ chỉ minh hà quay đầu nhìn về phía tướng thần lại nói cái này ra hỏa thiếu tiền của chúng ta còn không có cho a dạng này người nói chuyện có thể tin sao tướng thần phụ họa gật đầu không tin vậy minh hà khỏe mắt liếc qua phiết hướng thắng câu cùng sau khanh phát hiện hai vị này cũng là sát có việc trọng trọng gật đầu mắt thấy bốn vị đại ca lần nữa x u ố n g lại đi lên muốn cho hắn trên độ khó minh hà lập tức liền gấp thật là hắn minh hà uy tín đây chính là tam giới tiếng lành đồn xa này làm sao còn không tin đâu đừng đừng đừng có c h u bốn vị chẳng lẽ liền không có phát hiện gần nhất tam giới thái độ đối với yêu tộc đã có chỗ thay đổi sao các vị chỉ cần nhiều một chút kiên nhẫn tất nhiên sẽ có một cái để tất cả mọi người kết quả vừa lòng lần này ta thật không có gặp người ta thể được hay không À vậy ngươi phát một cái nhìn xem hạ n bật cười còn lại ba đầu cương thi cũng tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này riêng phần mình miệng t u é t ra một cái cứng ngắc t i ế u dung chỉ cần ngươi dám thể với trời chúng ta liền tin minh hà chương một trăm hai mươi tám ăn ngon minh hà bá lăng đây tuyệt đối là thỏa thỏa bá lăng bất cứ chuyện gì liên lụy đến thiên đạo lợi t h ể cơ bản cũng liền không có đường lùi làm quen thuộc làm lão lại minh hà mà nói đây là không cách nào dễ dàng tha thứ nhưng mà đối mặt cái này bốn cái một điểm liền nộ cương thi hắn minh hà cái gì thời điểm nhận qua loại này bị khuất tam giới bá lăng đều đến trên người hắn là hắn kiếm trong tay không sắp bén sao đáng chết thôi cương thi tương lai đường rơi xuống trong tay của ta ba vạn năm hà đông ba vạn năm hà tây chớ lẫn giả năm nghèo hùng hùng hổ hổ quay đầu vương xuống hai câu văn thoại đi về phía trước còn không có hai bước minh hà chỉ cảm thấy b ả vai lại bị người từ sau giữ chặt lần này minh hà là triệt để là nhịn không được nói bốn người các ngươi đến cùng có hết hay không a lao tử đều đã phát qua thiên đạo lợi t h ể mắng hai câu thì thế nào còn như vậy không nói đạo lý ta thật là liền muốn báo nổi nước b ọ t tỉnh tử bay đ ờ y trời minh hà càng là trực tiếp móc ra chính mình nguyên đ ồ kiếm a tị kiếm nghiễm nhiên một bộ m u ố n liều mạng tư thế bị hù người sau lưng liên tiếp lui về phía sau bối rối ở giữa cũng lộ ra áo bào đen ở giữa ẩn nấp thân hình là ngươi cái này tạc mao chìm cũng dám ra nhận ra người đến thân phận minh hà lần này là thật chấn kinh bắc câu lô châu là cái gì địa phương đây chính là yêu tộc tự cho mình là điện trước mắt vị này ngày xưa yêu sư côn bằng phản bội toàn bộ yêu tộc gia hỏa hiện nay còn dám lộ diện quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào mắt thấy thân phận bại lộ yêu sư côn bằng dứt khoát cũng không giả trực tiếp đem áo bào đen mũ t r ù m s ố c lên lộ ra một t r ư ơ n g so minh hà còn có nhân vật phản diện mặt thanh â m khàn khàn nói ít mẹ nó nói nhảm người cái này nghiệp lực ngập trời gia hỏa cũng dám tại tam giới chạy loạn ta xuất hiện lại có cái gì hiếm lạc hừ, hừ thật sao minh hà khoe miệm hiện nụ cười quý dị t r là bởi vì mọi người lẫn nhau đều không điểm mấu chốt mỗi lần đối đầu cũng chỉ có thể lẫn nhau buồn ôn dần dần biến thành ranh giới cuối cùng đại bị bính khu cờ hờ u minh hà đạo hữu chớ có nói đùa côn bằng nói không lưu dấu vết đem minh hà trong tay điện thoại đặt lấy mắt thấy video trò chuyện còn không có phát ra lúc này mới hít mạnh m ộ t hơi có thể tại bắc câu lô châu cái này vùng đất nghèo nàn lẫn vào vô luận tư vi cao thấp đều mẹ nó không dễ dàng ai cũng không phải kẹp lấy cái đuôi làm yêu đây mắt thấy côn bằng chịu thua minh hà lưng có chút nô lên lập tức cảm thấy mặt mũi lại trở về nói đi đừng con con con đánh cầm mê ta hiện tại thời gian thế nhưng là quý giá vô cùng mỗi nén nhang đó cũng đều là hơn vạn gạch vàng s i n ý ngươi có thể đảm nhận đời không dạy nổi nhìn xem minh hà kia răm thúi dáng vẻ c ô n bằng khoe miệng không tự chủ kéo ra chỉ cảm thấy một trận phạm buồn nôn nhưng vẫn là đẻ nén trong lòng khó chịu hỏi minh hà đạo hữu vừa mới lời nói coi là thật không phải hư nghe thấy lời ấy minh hà thân hình lúc này cứng đờ nụ cười sán lạn cũng lập tức biến mất không còn một mảnh n g ư ơ i cái lao tạp mau dám theo dõi ta không nên hiểu lầm chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi ha ha ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi liền nói có phải thật vậy hay không a cùng ngươi có lông quan hệ thêm ta một cái không thì có quan hệ sao minh hà nghe láo tạp mau chẳng biết xấu hổ đương nhiên phát biểu miệm đều sắp tất yên tuất ra hỏa thật coi hắn là đến giúp đỡ người nghèo đúng không quay đầu đốt đi không chút nào dừng lại hắn cùng người này duyên cực kém lao tạp m a u không có gì tốt nói chuyện côn bằng một mặt cười hì hì cũng không giận lửa một lần nữa đeo lên mũ trùm nhắm mắt theo đôi đi theo đối mặt tâm tình thường xuyên âm tình bất định minh hạ đột xuất chính là một cái mối tình đầu ngược ta trăm ngàn lần ta đợi mối tình đầu như lúc mới gặp chú ý chính là một cái quân quýt chặt lấy vì cái gì hương hóa sao khẳng định k h n g phải côn bằng cơ h ộ là đem tam giới có thể phản bội đều phản bội một lần thủ hạ liền cái quân tốt đều không có tu vi cũng đến trần thánh muốn hương hỏa có cái dám dùng côn bằng tình huống cùng cương thi còn có rất lớn khác biệt cương thi là thiên địa không dùng côn bằng lại cơ hội là tam giới thế lực công địch tại yêu tộc thân phận xấu hổ phật môn đài sen cũng không có hắn vị trí thiên đình càng là nghĩ đến thời khắc vây quét hắn côn bằng muốn là về mặt thân phận tẩy trắng hoặc là nói một cái biên chế ít nhất phải thoát ly tiên thần yêu ma đều kêu đánh hoàn cảnh vũ yêu thù chuyển k i ế p ấn lý tới nói côn bằng nghĩ đầu nhập vào địa phủ cũng không có một điểm hy vọng nhưng bây giờ bởi vì nhỏ khó yêu tộc cùng địa phủ cũng bắt đầu mậu dịch vãng lai ở trong đó tất nhiên có thánh nhân ngầm đồng ý côn bằng từ đó nhìn ra vu yêu quan hệ trong đó rất có thể nên đón chuyển hướng mà hắn côn bằng trí ít đã từng gián tiếp trợ g i ú p qua vũ tộc một khi vu yêu song phương có quan hệ hòa hoan dấu hiệu hắn côn bằng đáp cầu rắt mối trở thành đại sứ hòa bình t ẩ y trắng lên bỏ cơ hội cái này không liền đến sao côn bằng trong lòng thạch nhạc trí ý nghĩ minh h à không rõ ràng dù cho rõ ràng cũng sẽ không tán đ ộ n g phía sau có kẹo gia c h â u theo đôi minh h à chỉ cảm thấy rất phiền hắn đến bắc câu lô châu cũng không phải du lịch mà là vì tạo dựng càng nhanh hơn liên động hậu cần mạng lưới như thế mới có thể càng nhanh thúc đẩy điện thương hạng mục chứng thực công việc bây giờ không có triển khai ngược lại là c h ọ c một thân phiền phức quả nhiên là xối q u á i không đi hai bước minh hà lại tại trong đám người nhìn thấy người quen lần này minh hà ngược lại không có không kiên nhẫn ngược lại giống như một vị c ặ n bã nam bán cung lấy e o vui vẻ cười chắp tay liền nên đón tiếp lấy trấn nguyên tử lão hữu hôm nay sao có d ả n h đến bắc câu lô châu làm khách hạnh ngộ hành ngộ minh hà côn bằng hai người cự ly vốn cũng không xa trấn nguyên tử tự nhiên sớm đã có phát giác sao nộ là thật cố ý nghe lén cũng không giả hoặc là nói liền chính minh hà đều không có ý thức được mình bây giờ có bao nhiều nổi tiếng toàn bây ộ đ ư giờ lại trùng hợp địa phụ điện thoại lớn đổi mới tính bất ngờ giới n g h i n nét ai còn không muốn sớm biết rõ một tay nội tình tin tức minh hà đạo hữu thật là đúng dịp thật là đúng dịp nguyên lai、like、côn bằng đạo hữu cũng tại nếu không chê tổng du lịch một phen như thế nào trấn nguyên tử một mặt cười tùng tịm chủ động phát ra mời côn bằng mặt không biểu lộ minh hà lại là liên tục không ngừng ở đầu không bởi vì khác chỉ vì hắn ngay tại xây dựng hậu cần công ty muốn gánh bắt phật giáo áp lực khai thác tây mưu hạ châu thị trường không thể thiếu cùng vị này hợp tác chương một trăm hai mươi chín côn bằng ta cùng thế giới này cuối cùng có cái điên rồi hắc hắc vui lòng đã đến vui lòng đã đến ba người dạo bước tại đường đi tại một đám tuấn nam t ị n h nữ quanh người cũng không hiện xấu hổ riêng phần mình thầm nghĩ lấy sự tình cuối cùng vẫn là trấn nguyên tử trước tiên mở miệng địa phủ xuất phẩm điện thoại quả thật tam giới số lượng không nhiều tốt vật minh hà đạo hữu có biết lần này địa phủ chuẩn bị đổi mới thứ gì côn bằng cảm thấy kinh ngạc liên q u a trấn nguyên tử tốt g i á hỏa mở màn cứ như vậy trực tiếp sau thận t r o n g đây tiếng nói nghệ thuật đâu tối thiểu nhất cũng muốn hàn huyên lôi kéo một p h a n đi như thế cứng n g ắ c nói chuyện phiếm phương thức minh hà cái này ra hỏa nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra đi nghĩ như vậy côn bằng quay đầu nhìn về phía minh hà cả người đều cứng chỉ gặp điện thoại đổi mới a nghe nói thật giống như là muốn thiết lập một cái mới bảng danh sách đồng thời đẩy ra một cái trò chơi hai tháng sau còn muốn tổ chức cạn bị vạn đại khái chính là những nội dung này minh hà nhiệt tình dùng cánh tay thông đồng ở trần nguyên tử bạ vai càng là đảm nhiệm nhiều việc nói trần nguyên tử còn có cái gì muốn hỏi cũng cùng nhau nói ra đi chỉ cần ta biết đến nhất định biết gì nói đấy c ô n bằng đột nhiên dừng lại bước chân sưng sờ nhìn xem kể vai sát cánh hai người đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình là cái thằng hề rõ ràng hai ta mới là lẫn nhau n h i u tâm yêu m ã t ầ m m ã mới đúng cho nên yêu sẽ biến mất đúng không muốn hay không như thế khác nhau đ ố i lại à c ô n bằng lòng tham t h ụ thương đương nhiên t h ụ thương thời gian không cao hơn một giây rất nhanh lại tăng nhanh mấy phần bước chân đuổi đến đi lên chân nguyên t ử đồng d ạ n g cảm nhận được m i n h hà phá lệ nhiệt tình bất quá nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu là một khu nhà cũ nam trấn nguyên, nguyên tử hiếu kỳ nói minh hà đạo hữu có thể hay không triển khai kỹ càng tâm sự không biết trấn nguyên tử muốn trước hết nghe cái nào minh hà cơ hỏi chú ý chính là một cái đầy đủ hỏi thăm bên a ba mươi ba ý kiến minh hà cái này dáng điệu xiềm định trực tiếp là khí côn bằng mặt trực tiếp xoay đến một bên trước nói bảng danh sách sự tình đi bảng danh sách A, cơ bản cùng thiện ác bảng đơn cùng loại đại hoàn bộ tiểu hoàn bất quá lần này bảng danh sách chủ yếu là vì bình chọn ra được hoan n g h ê n nhất ngàn đại chủ truyền bá bởi vậy kéo dài thời gian hẳn là tại t r ư ờ n g hai tháng dẫn chương trình nhưng từ trang web chính thức tự chủ báo danh tham gia lấy một thành một nước làm điểm xuất phát không ngừng tiến hành lôi đại cờ cờ từng bước một tranh đấu ra tam giới được hoan n g h ê n nhất một ngàn cái dẫn chương trình vào tới ngàn mạnh sẽ thu hoạch được địa phủ đô thị giải trí cạn h ủ vạn t ư mời một chương vào tới năm trăm người đứng đầu đem thu hoạch được đặc chế điện thoại một bộ đứng đầu bảng càng đem sẽ có được địa phủ vì đó chế tạo riêng nhân vật chính phim không có côn bằng hỏi không phải ngươi còn muốn như thế nào nữa minh hà hỏi lại ha ha nếu là như vậy đây chẳng phải là ta chỉ cần tham gia liền có thể trúng tuyển tia cái gọi là cạn n g h vạn thư mời còn không bằng trực tiếp đưa cho ta một trường làm gì như thế phiền phức côn bằng một mặt đương nhiên càng mê chỉ tự tin trấn nguyên tử như có điều suy nghĩ vớt dâu thở dài chỉ sợ cái này địa phủ làm ra lôi đài bờ cờ tuyệt không phải lấy thực lực để phán đoán thắng bại a hh đương nhiên muốn nhập ngàn mạnh bằng thế nhưng là vàng dòng bạc trắng minh hà cười xoa động ngón trỏ cùng ngón tay cái nhìn côn bằng sửng sốt một chút cái gì thời điểm tam giới tập tục bắt đầu như thế thị vẽ rồi không lấy thực lực xếp hạng đây chẳng phải là nói ai nhiều tiền ai có thể trên c á c loại để cho ta trước vớt một vớt côn bằng vẫn cảm thấy có chút không đúng địa phủ mời người đi đô thị giải trí ca nuy vạn làm khách còn muốn người bỏ tiền mua vé là ý tứ này a địa phủ đây là chuẩn bị đem tam giới sinh linh cũng làm đồ đần sau côn bằng nghe một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn về phía trấn nguyên tử cùng minh hà muốn xem hai vị này giải thích như thế nào nhưng mà q u a n g tới chỉ có hai đạo xem thường ánh mắt đi t r ấ n nguyên tử ta cách xa hắn một chút cái này l a o ngoan đồng đã là cùng không lên thời đại minh hà đề nghị là cực kỳ cực t r ấ n nguyên tử tán đồng gật đầu nói lớn phất ống tay áo côn bằng c h ỉ cảm thấy chính mình cách hai người cự li càng ngày càng xa cho đến trong tầm mắt c h ỉ còn lại hai đạo đ i ể m đen côn bằng hắn nói có cái gì không đúng sao côn bằng ngây ngốc đứng tại chỗ hồi lâu vẫn như cũ cảm giác thế giới này vận hành logic không thích hợp hắn cùng thế giới này chung pi là có cái điên rồi cho đến trong túi điện thoại chấn động xuống côn bằng lúc này mới du du tịch lại chất phát từ trong túi móc lấy điện thoại ra lần này lớn đổi mói cuối cùng kết thúc mở ra điện thoại đập vào mi mắt chính là địa phủ ca ni vạn thông cáo lướt qua chính mình không có hứng thú nội dung lần này côn bằng tỉ mỉ đọc lên m ấ i bản g danh sách lôi đài thi đấu quy tắc một lần lại một lần quan sát tiên tục ba lần côn bằng phát hiện trên điện thoại di động đổi mới nội dung cùng minh hà kia ra hỏa miêu tả cơ hồ không sai b i ệ t lắm kỹ lưỡng hơn cũng càng quá phận hiện tại hương hỏa giá cả mỗi ngày đều tại chậm rãi lên cao ai sẽ đem hương hỏa lãng phí ở những chuyện nhàm chán này bên trên côn bằng lắc đầu như vậy vụng về kế sách nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu dẫn chương trình tham gia à. nhưng mà hắn mẩm đầu một cái lại là nghe thấy được vô số tỉnh nam tuấn nữ thét lên toàn bộ đường đi tại thời khắc này tựa hồ cũng bị lật trời Á á á, bảng danh sách thứ nhất vậy mà có thể lượng thân định chế phim quay c h ụ h a i cái này không phải liền là là ta mà thiết sao nói vậy liền ngươi cái này l ặ n g lơ móng còn muốn cầm thứ nhất nằm mơ đi thôi đoán chừng liền vòng thứ nhất đều qua không được thế này sao lại là cái gì dẫn chương trình bảng xếp hạng rõ ràng chính là mỹ nhân bảng xếp hạng nhà bọn tỉ muội các ngươi nói đúng hay không ha ha ha cái này đô thị giải trí ca nghị vạn tư mời lao nương liền sớm đặt trước theo trực tiếp ngành nghề thịnh hành hồ ly tinh nhom quả nhiên là ăn tiền lại ăn no mây mấy thanh câu quốc hiện nay từng cái đều có thể xưng là một cái nhỏ vắng hồng đi tại trên đường cái ai muốn còn không có cái trên trăm vạn f a n hâm mộ đều không có ý tứ ngầm đầu nhưng mà tất cả mọi người đỏ lên cũng liền đại biểu cho tất cả mọi người không có đỏ trực tiếp thời gian tiếng la đại ca thuyền rồng đơn giản tựa như từ trên trời nện xuống tới đồng dạng giải quyết ăn no tu hành mặc gâm vấn đề diên phẩn mình khó tránh khỏi liền có càng nhiều truy cầu văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị mặt ngoài mọi người tỉ mọi tỉ mọi tê nhưng vụ trộm lục đục với nhau lại đều không thể thiếu đã sớm nghĩ đọ sức một cái lần này địa phủ đẩy ra dẫn chương trình đánh bảng hoạt động vừa vặn cung cấp một cái rất tốt lôi đài đợi cơ bản xem hết đánh lôi đài quy tắc tâm tư linh hoạt hồ ly tinh nhóm cũng đã là bắt đầu khai triển riêng phần mình hành động côn bằng ngơ ngác nhìn xem kích động hồ ly tinh nhóm há to miệng muốn hỏi thăm một chút cái gì lại nhất thời cũng không biết nên hỏi thứ gì hoặc là nói hắn muốn hỏi đồ vật thực sự nhiều lắm c h ư ơ n một trăm ba mươi thứ đan sư công quản lý minh mông đung đưa lôi đài thi đấu tin tức một khi tuyên cáo liền như là là cho toàn bộ bình tĩnh tam giới tới cái thánh nhân tự bạo một thạch hù dọa ngàn cơn sóng so sánh với đến cùng nhau đổi mới thông báo mới trò chơi cùng địa phủ ca nghỉ vạn đều lộ ra ảm đạm phai mở mặc dù lôi đài thi đấu vừa mới bắt đầu nhưng các đại bộ phận châu chủ truyền bá ở giữa mùi thuốc súng lại là dần dần nồng đậm còn kém một chút xíu ngọn lửa liền có thể triệt để rất bạo không đúng bắc câu lô châu lửa đã là sớm điểm phát nổ bắc câu lô châu mặc dù vừa mới thông lưới không bao lâu thậm chí bộ phận khu vực sò、so、tây như hạ châu còn muốn ban đêm một chút nhưng không chịu nổi mỹ mạo nữ lang số lượng thực sự q u á nhiều vừa mới Lại lại c vì có thể để cho càng nhiều phan hâm mộ giúp đỡ chính mình các loại dẫn chương trình thủ đoạn cũng là nhiều lần ra l i ê n liền tại thanh khâu quốc các đại thành trấn trên đường phố thỉnh thoảng liền có cầm hành phi ủng hộ nào đó nào đó dẫn chương trình hậu viện đoàn du hành tuyên truyền khiến cho liền cùng phiêu lượng quốc tuyển cử giống như đương nhiên cái này còn chỉ là tại bản thổ tuyên truyền chính sách tại trên mạng các loại sẽ bước băng chiến cũng là dần dần càng ngày càng nghiêm trọng tư đại dẫn đầu thủy quân quả thực là bận bịu hôn thiên hắc điện có thời điểm thậm chí trước dẫn chương trình phan hâm mộ bài còn không có lấy xuống liền đi hướng về phía một cái khác chiến trường mang theo tiết tấu bận bịu thật quá bận rộn nhưng cũng đau nhức cũng vui vẻ lấy vừa mới ngồi xuống nghỉ ngoi nửa khắp đồng hồ tư đại liền bị ép kết thúc một ngày nghỉ ngơi giáng chống đỡ lấy mọi m ệ t bỏ lên nhìn xem trong kính chính mình nồng đậm mắt còn thầm theo thói quen ném đi một viên từ luyện đan dược đưa vào miệng bên trong sử dụng pháp thuật đưa tới một đoàn nước lạnh rửa mặt kích thích một cái mê man tinh thần cũng vẫn như hôm nay là thời điểm làm ra cải biến từ đại hít mạnh một hơi âm thầm hạ quyết tâm bước chân cũng không ngừng lại bước nhanh hướng mình đan thất tiến đến tốt h ta hiện tại xưng là đan thất đã có chút không g i ả n g cứu hoặc là nói xưng là phòng làm việc càng thêm thỏa đáng một chút nguyên bản đặt ở trung ương đan lô đã bị đẩy lên nơi hẻo lánh hít bụi mà tại chính giữa trên mặt tường treo lít nha lít nhít ngọc g i ả n cùng tờ giấy phía trên có khách hộ tin tức tập hợp cũng có phía giới thủy quân các đầu mục lớn nhỏ phương thức liên lạc thủy quân phát triển đến hiện nay từ đại cũng không chút thống kê qua phía giới nhân số đến tột cùng có bao nhiêu nhưng đánh tới hắn trong trương mục tiền là càng ngày càng nhiều. lại là thật gỡ xuống một viên ngọc giản dán lên c á i chán đọc lên tin tức phía trên xác nhận bên trong tin tức không sai về sau từ đại cho mình mang lên trên một t r ư ơ n g mặt hồ ly mặt nạ lúc này mới xuất ra tiên cơ mở ra hôm nay trước khi chiến đấu hội nghị thủy quân căn cứ dài mảnh bàn lương rộng ghế dựa chu vi một mảnh s á m minh ông theo từ đại ngồi xuống mặt bàn hai bên chỗ ngồi rất nhanh liền có ánh sáng lấp lóe cũng liền không đến nửa nén hương thời gian năm mươi bốn vị thủy quân đầu mục tất cả đều trình diện diễn phần mình đều mang mặt nạ hoặc là hất lên áo choàng người đều đến đâu đủ thời gian quý giá ta cũng không nhiều lời nói nhảm đây là chúng ta nhiệm vụ hôm nay mọi người trước nhìn một chút có vấn đề gì có thể bây giờ nói ra đến bởi vì mọi người cũng không nhận ra đều lấy danh hiệu tương xứng lẫn nhau cũng là thuần túy lợi ích quan hệ bởi vậy cũng liền không có gì trên mặt con con quân ngồi tại từ đại tay phải vị thứ nhất mặt m è o người đeo mặt nạ trực tiếp mở miệng thủ lĩnh hôm nay tờ đơn có phải hay không thiếu một chút đúng vậy a đúng a s á t vách thủy quân đội ngũ mỗi ngày tiếp lượng thế nhưng là so ba chúng ta lần còn nhiều hơn thủ lĩnh ngươi sẽ không cất dấu tờ đơn chính mình làm việc tự a có lợi nhuận ngành n chưa hề liền không thiếu khuyết người cạnh、tranh. cho dù là mạng lưới thủy quân tư đại cái này thủy quân đầu lĩnh cũng không phải duy nhất bất quá cái khác thủy quân đội đều là từ thủy quân căn cứ tách ra đi lại là thật hắn nơi này nghiễm nhiên cơ hồ đã là thành thủy quân đầu mục căn cứ huấn luyện trước mắt đám người này tiêu hung trong âm thầm đoán chừng đã sớm loạn thất b ắ t tao việc tư tiếp một đồng lớn tư đại khám phá không nói toạc chờ đến tất cả mọi người phàn nàn dần dần lắng lại h ắ n mới gõ bàn một cái chậm rãi mở miệng các vị hôm nay cái này một đơn là các ngươi dựa dấm vào ta có thể dẫn tới cuối cùng một bút nhiệm vụ sau đó tiền sẽ đánh đến các ngư riêng phần mình trong chức mục đi tiên cơ vẫn là điện thoại đều được. lần trước quân đen q u ầ n là bị ép giải tán lần này từ đại lại là chủ động không phải ngươi cái này có ý tứ gì có tiếng người bực mình buồn bực hỏi lại vẫn có chút không có k i ị m phản ứng có ý tứ gì đương nhiên là không có ý nghĩa đã các ngươi cảm thấy ta ngăn cản các ngươi tài lộ vậy là tốt rồi tụ tốt tán gì y thủy quân nước q u á tối ra không chơi dứt lời từ đại cũng không còn cùng đám người này nói chuyện nhiều trực tiếp cắt đứt trò chuyện đ ộ c lưu lại một mặt mộng bức đám người giải tán thật vất vả khai sáng thủy quân từ đại cũng không phải nhất thời xúc động tâm huyết dân trào mà là không thể không là bởi vì gần nhất chính từ đại tội nghiệp giá trị dài có chút quá nhanh điểm làm phát hiện tội nghiệp giá trị không bình thường ba động lúc từ đại cũng là vội vàng gọi địa phủ phục vụ khách hàng hỏi thăm tình huống tại hao tốn một số lớn hương hòa gạch vàng rốt cục làm rõ ràng nguyên do trong này hắn làm thủy quân đầu lĩnh có chút danh giới cuối cùng nhưng phía dưới đánh lấy hắn danh hào tại trên mạng tung tin đồn nhảm sinh sự nói xấu chửi tới trong đó nhân quả cũng đều phải tính tại trên đầu của hắn một bộ phận tung tin đồn nhảm nói xấu dĩ vãng tại h ư n g hoàng chỉ tính là nhỏ ác nhưng bây giờ có điện thoại di động trên mạng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại cộng thêm trên tham dự nhân số đông đảo, Tính tại mắt n này cái ê r nhìn đầu tội n biết. Biết g thấy chính mình cũng muốn lên bảng xếp hạng sợ không phải phải có mệnh kiếm mất mạng hoa nha bất quá bởi vì hắn phát hiện ra sớm cắt chém kịp thời hết thẻ cũng còn có cứu mạng lưới thủy quân sinh ý mặc dù làm không được nhưng từ đại mắt nhìn góc phòng đan lô nhưng cũng không có trọng thao cựu nghiệp luyện đan ý nghĩ bởi hiện cái lại tiền lại khiếu mới vì, hắn phát tính chuyện thể phát huy hắn năng khiếu mới ngành nghề. năng một tốt, cầm, mà có có đã là quan hệ xã hội những cái kêu bị thế lực tà ác chửi bói thú nhí nương đang cần hắn dạng này p h ú n đạo đại sư đi cứu vớt hành trình vừa mới bắt đầu làm sao có thể nửa đường kết thúc đâu đem tiên cơ ném qua một bên từ đại lấy ra điện thoại trực tiếp điểm tiến vào một cái tên là từ đan sư chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội g rút chat bàn cho lớn hoàn cảnh rộng thoáng lần này hội nghị người mặc dù không nhiều mỗi người lại đều không có mang theo mặt nạ đều là trải qua họ p h lìn mặt cơ đồng chí tốt chọn lựa ra trận dù cho có thiện ác bảng xếp hạng cũng căn bản không ngăn cản được chuyện ác phát sinh hồng hoang âm dương hai mặt thiếu một thứ cũng không được thời đại trước ma đầu đã mất đi thời đại mới ma đầu tự nhiên từ từ bay lên từ đại trước đó thân là luyện đan sư t â n t ì n h vãng lai tiên thần không phải số ít tầm mắt tự nhiên không có khả năng nhỏ hẹp nhưng có thể giống hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng kịp thời thoát thân lại t r ù n g quy là số ít một cái ngành nghề thường thường bởi vì phạm tội mới có thể tồn tại bạo lợi cuối cùng sẽ có người bị quá hóa liều thứ đan sư chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội Từ đại chính nhất tơ thuật thị trường của mình điều tra nghiên cứu. Trước mắt, tại tam giới diễn đàn sinh động người, thích tại trực tiếp ở giữa khen thưởng quân thể, ta đại khái đem nó chia làm trở đại điều đàn động đáng đại đem viên mới giảng nghiên giới diễn sinh người, giữa khái chia chính công của cứu. không hướng mình nhân nhóm mình khen quân nó qua xuống. loa ưa làm ở bốn loại thứ nhất loại thiên môn nhà giàu đệ tử đám người này lên mạng chỉ vì giải trí là các lớn trực tiếp ở giữa tiêu phí chủ lực ưu điểm có tiền có tiền phi thường có tiền khuyết điểm nhưng tầm mắt k h o á n g đạt khẩu vị xào trá tương đương khó hầu hạ loại thứ hai thế gian quý đám người này ăn thời đại tiền lãi thuộc về điển hình nhà giàu mới nổi ưu điểm tương đối có tiền chưa thấy qua việc đời ưa thích chẳng b ữ khuyết điểm tổng ưa thích chạy trốn tại nhân số ít trực tiếp ở giữa hoặc là lặn xuống nước thứ ba loại tán tu bình dân đám người này nhất ưa thích bạch chơi cùng tham gia náo nhiệt ưu điểm nhân số nhiều tính cách tương đối thuần phát dễ dàng dẫn đạo khuyết điểm tương đối nghèo tương đương keo kiệt về phần không tại cái này ba loại bên trong đám người ta trực tiếp đem nó chia làm thứ tư loại siêu cấp t h ằ n g giàu có trước mắt tạm thời cũng không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi chỉ cần bắt được trước ba loại người q u â n yêu thích đối dẫn chương trình tiến hành đặc biệt đ ó n g gói sau đó tiến hành thích hợp dư luận dẫn đạo chúng ta hoàn toàn có năng lực trợ giúp dẫn chương trình thay đổi hình tượng thậm chí đem nó đưa đến tam giới lôi đài thi đấu một ngàn vị trí đầu hàng ngũ t ở đây nhân viên nghe nói như thế đều hít sâu một hơi một mặt nhìn như kẻ điên nhìn xem từ đại cái này mới lá bản mẹ nó cũng quá có thể thổi một chút biết không biết rõ trực tiếp một ngàn vị trí đầu h à n g kim lượng hiện tại thế nhưng là tam giới mạng lưới đại thời đại bắc câu lô châu theo lôi đài thi đấu tiến hành trực tiếp ở giữa không soát năm sáu cái thuyền rồng dẫn chương trình liền tên ngươi đều nhìn không thấy càng đừng đề cập giả mạo người quen tam giới vô số sinh linh hồn đều sắp bị bọn này yêu tỉnh câu đi cùng bọn này biến thái võ đại bọn hắn dựa vào cái gì thắng đối mặt thuộc hạ cũng không coi trọng t ư đại cũng không muốn giải thích quá nhiều làm mạng lưới thủy quân sáng lập người từ đầu đến cuối sinh động tại diễn đàn tuyến đầu trên mạng người sử dụng yêu thích hắn đ ơn giản nghiên cứu tấu tấu toàn bộ tam giới tự đại tự nhận còn không người so với mình ở phương diện này có càng nhiều thực thao kinh nghiệm công việc của chúng ta nếu là quan hệ xã hội tổng hắn là có cái phục vụ đối tượng a có người lúc này đưa ra một cái vấn đề rất thực tế hiện tại chúng ta không có tên i tuổi cũng sẽ không có người tìm đến cũng không thể chúng ta hỗ trợ đánh không công a đám người bừng tỉnh nhao nhao gật đầu một câu x o n g q u a n thuộc về là hoàn toàn chính xác phúc duyên là phúc duyên nhưng nên cho tiền lương vẫn là không thể ít mục tiêu của chúng ta chính là c á c nàng từ đại từ chính mình chuẩn bị trong tư liệu lật ra từng chương miêu nhị nương hình ảnh từng cái phân phát cho đám người giải thích nói ta tại trên mạng hiểu rõ đến miêu tộc cùng hồ tộc trước đó bởi vì đặc khu kinh tế sự tính bóp tương đối lợi hại trước mắt trên internet miêu tộc danh dự ở v à o thấp nhất gốc chính là ta trở nhập c ụ c thời cơ tốt nhất vậy chẳng phải là muốn đi bắc câu lô châu có người hét lên kinh ngạc minh hà lão tổ thương thuyền gần nhất lui tới đông thắng thần châu cùng bắc câu lô châu tương đương tấp nập ta đã mua vé tàu buổi tối hôm nay liền xuất phát đáng người muốn hay không vội vã như vậy không đúng lão bản ngươi cái này lại là đến t ậ n nha mặc kệ các công nhân viên là như thế nào kinh ngạc từ đại một lần nữa lập nghiệp quyết tâm lại là một chút cũng không làm được giả theo lôi đài thi đấu mở ra từ đại bận rộn chưa từng là ví dụ huyết nguyệt ma quân cũng bể b ộ nhiều việc vội vàng tại đông thắng thần châu các thành trì chọn lựa nhập thi đấu điện d ự t h a n h lưu quỷ xà thần thực sự quá nhiều huyết nguyệt ma quân cũng không muốn chính mình vòng thứ nhất liền bị x o á t xuống tới liên tục chạy mấy cái địa phương vẫn cảm giác có chút không hài lòng huyết nguyệt ma quân nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cho mình đối thủ một mất một còn gọi điện thoại mọi người cùng là ma tu mạch suy nghĩ cũng phần lớn gần cái này nếu là chút xui xẻo bắt đầu liền đụ n g vào vậy coi như thật phải đại s u ấ t huyết cốt ma lão lão đại ngươi chuẩn bị từ chỗ nào võ đài võ đài đánh cái gì lôi đài điện thoại di động một chỗ khác chuyến ra một cái tiện như vậy t h a nhâm a nguyên lai huyết n g u y ệ t ngươi không có thu được cả n h ị vạn thư mời a huyết n g u y ệ t ma quân không phải người có thư mời huyết n g u y ệ t ma quân phản ứng đầu tiên là cốt ma lão tổ tại khung hắn cái này cũng bất quá là cốt ma lão tổ không muốn bại lộ tự mình lựa chọn đấu vòng loại thôi nhưng mà cốt ma lão tổ câu nói tiếp theo lại làm cho thanh niên hắn trực tiếp toàn bộ cắm ở trong cổ họng chật chật chật không nhìn tam giới hàng năm thiện nhân bảng xếp hạng đứng đầu bảng là ai sao quả nhiên ưu tú người ở nơi nào đều như vậy nhận người ghen ghét lúc đầu ta còn muốn địa thấp không nghĩ tới ta điểm ấy bí mật cũng bị địa phủ cho lộ ra ngay vậy huyết nguyệt ma quân sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ đến phát tử nhi đưa điện thoại di động rắc rắc bóp vỡ nát hắn cũng không tiếp tục muốn nghe cốt ma láo tổ ồn ào á. cái chán không tự chủ nâng lên phòng ngừa trong hốc mắt nước mắt chảy xuống huyết nguyệt ma quân tại thời khắc này đột nhiên rất muốn khóc vì cái gì vì cái gì chính mình theo đuổi đồ vật cốt ma láo tổ liền có thể dễ dàng đến chính mình mới mới vừa từ hàng bắt đầu trên các bước liền đã có người đạt tới điểm cuối cùng lao thiên đây là cỡ nào bất công a đứng tại chỗ lồng ngực không ngừng chập trùng hồi lâu huyết nguyệt ma quân lúc này mới đè nén xuống dòng suy nghĩ của mình lại đem điện thoại gọi cho âm dương đạo nhân Huy. Huyết Nguyệt. Ta nói Ta có h h o láo ngươi, cái kia cốt tổ ma ra a điện n nó c thoại vừa đạ thông một bên k h á c liền chuyển đến c n g loạn kêu khóc huyết nguyệt ma quân còn nghe được các loại đồ sứ đồ uống trà bằng ghế vỡ vụn thanh âm. h i nhâm n i cái. rồi, Ngươi cái kia vui ê n phòng không hắn đừng càng như càng Nguyệt bị kích thích phá phòng tuyệt không chỉ hắn một cái. Được phá hóa càng vui vẻ. Huyết tuyệt một gạo. u vậy, ma láo vẻ. ra q n sắc ặ t băng ta nghĩ ngươi cũng là có ý nghĩ như vậy a có lẽ là huyết n g u y ệ t ma quân cứng rắn hạch ga l ổ i hiệu quả â m dương đạo nhân dừng lại nửa nén hương giống như tại thu dọn cảm xúc cũng rất nhanh bình tĩnh lại đương nhiên ta chuẩn bị đi nam chiêm bộ châu một chuyến bên kia phạm nhân nhiều hẳn là cạnh tranh áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều ta cũng đang có ý này huyết n g u y ệ t ma q u â n nói có lẽ giữa chúng ta còn có thể có khả năng hợp tác ngươi nói là địa phủ xuất phẩm kia khoản trò chơi không sai 10, 131, bởi vì lần này điện thoại di động đổi mới nội dung tương đối nhiều phần lớn lưu lượng đều bị cản ị vạn cùng trực tiếp lôi đài thi đấu hấp dẫn vì cho anh linh vinh quang làm đạo lưu phong đô đặc biệt vì trò chơi người chơi mở cửa sau hoặc là nói sớm là trò chơi thi đấu sự tình thêm nhiệt hưng hoang căn bản cũng không có hiện tại trò chơi khái niệm trước mắt đại l ư ợ n g bình dân phạm nhân mỗi ngày đều trong đất vì mình sinh kế mà bận rộn mặc dù bởi vì internet thời đại đến phạm nhân sinh hoạt dễ dàng rất nhiều nhưng cũng còn không có đạt tới dùng thời gian ở không hưởng thụ trò chơi xa xỉ tình trạng phong đô không thể không xuất ra thật sự lợi ích dự đoán bồi dưỡng lên thị trường trong trò chơi thiết t r í b à i vị cơ chế ngoại trừ thứ nhất trận đấu mùa giải thập cường đội ngũ mỗi vị đội viên đều có thể thu hoạch được đô thị giải trí cạn nghị vạn thư mời bên ngoài người chơi ở vào khác biệt đẳng cấp càng làm ỗ i ngày có thể đánh dấu đều có thể nhận lấy mức khác nhau hương hỏa tóm lại một câu đăng cấp càng cao lĩnh càng nhiều tại trận đấu mùa giải cuối cùng kết toán càng có hương hỏa gói quả lớn đưa tiễn trò chơi nhiệt độ mặc dù không cao nhưng huyết dạ m a quân lại chú ý tới hương hỏa ban thưởng hắn không hứng thú nhưng địa phủ cạn n h ị vạn thư mời hắn tình thế bắt buộc rất t r ư n g hợp âm dương đạo nhân cũng là như vậy nghĩ mặc dù hai người đều góp nhặt một thân công đ ứ c kim t h ầ n còn có địa phủ ban phát tam giới trật tự thủ hộ giả huân t r ư ơ n g nhưng như thế có thể cùng địa phủ quan hệ tiến thêm một bước trọng đại hoạt động cũng là khó được quý giá có thể tiếp xúc đến chân chính địa phủ cao tầng cơ hội hai người đều là nhân tinh như thế nào n g h ĩ không minh m ạ c h ở trong đó chỗ tốt trò chơi giống như muốn năm người mới có thể tổ đội liền hai chúng ta có thể hay không không quá ổn thỏa âm dương đạo nhân không khỏi lo lắng nói sợ cái gì một bên đánh trò chơi một bên trực tiếp đánh bảng cùng trò chơi hai không chậm trễ hai con đường chúng quy có một đầu thông suốt huyết n g u y ệ t ma quân chẳng hề để ý cùng lắm thì tùy tiện tìm ba cái vương hữu h ư ớ n g hồ nam chiêm bộ châu bên kia có thể trở thành đối thủ của chúng ta cũng rất ít rất ít hai người trong điện thoại đơn giản hàn huyên một hồi liền vội vội vàng vượn biển mà đi cốt ma lão tổ mặc dù không cần đánh bảng nhưng cũng không đình chỉ trực tiếp tại cung huyết n g u y ệ t ma quân khoe khoan g lúc hắn sớm đã là mang theo tự mình tiểu đồ đệ đi tới tây ngưu hạ châu t h ở sâu cốt ma lão tổ nóng về nơi xa xăm sát khí tràn ngập dây núi không khỏi phát ra cảm khái không thôi đã sớm nghe nói tây ngưu hạ châu tham dâm nhạc họa g i t nhiều nhiều t ổ thương bởi vì cái gọi là mi coi là thật không hổ là khắp nơi trên đất công đức chi địa a cốt ma lão tổ đoạn đường này đi tới quả nhiên là thật to mở rộng tầm mắt trên mạng liên quan tới tây ngưu hạ châu đưa tin vẫn là bảo thủ chút cách mỗi trăm dặm liền có một mảnh phúc nguyên công đức đ ị a trên đời này nơi nào còn có như vậy d ư ợ u điện sư phụ nơi này đã có nhiều như vậy phúc duyên công đức vì sao không thấy cái khác tu sĩ mục trần cái đầu nhỏ trái phải nhịp banh vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đi theo tự mình sư phó vào nam ra bắc hắn cũng là gặp điểm việc đời Dĩ vang đối mặt loại này trồng đối loại tội mặt ác c hạ ấ t trì thường thường địa, đ phải cần chính cũng cần o tu t sĩ đánh r ư ớ châu một trận, n ư người Như thế mới có thể xác định đầu người thu quyến. Như thế nào vẫn tồn tại t định hoạch quyến. mới có xác đầu nào vẫn y Như hạ châu mảnh này lớn ấ thuộc o a n này không g Hát hát! Cái c biết do đi. Tây Như t h u về phật môn địa phương tại nhân gian làm ma làm yêu giả hơn phân nửa đều cùng phật môn có quan hệ cộng thêm trên trước đó địa phủ cùng phật môn đấu nước sôi lửa bóng đối với ngoại lai tây mưu hạ châu tu sĩ tự nhiên là ngàn phòng và phòng về phần hiện tại nha nói đến đây p h t ma lão tổ ngữ khí cũng là biểu lộ g i khá là đắc ý hiện tại như thế nào mục trần tranh thủ thời gian v à i phụ phật môn phật â m đã bắt đầu tại tứ đại bộ châu mở rộng chùa miếu phật đà nhân viên đại quy mô chuyển đi đối với toàn bộ tây mưu hạ châu phòng thủ tự nhiên là có sơ hỏi cốt ma lão tổ c ư ờ i gian lên tiếng khoe miệng nước bọt quả nhiên là không cầm được chạy xuống công đức lão tổ thế nhưng là thèm thật lâu bắc câu lô châu nước quá sâu hắn căn bản không dám đi nam c h i ê m bộ châu đông thắng thần châu đã sớm không có bao nhiều chất béo cuối cùng cũng liền chỉ còn lại có một cái tây mưu hạ châu thế nhưng trước đó phật môn ngàn phòng và phòng hiện tại rốt cục để hắn đổi kịp cơ hội chưa nói đại lượng phân thân trực tiếp khởi động bạch hổ lĩnh một chỗ trước đó không lâu đi về phía tây thỉnh kinh đường tăng đội ngũ vừa trải qua địa phương bạch c ố t tỉnh vẫn lạc chỉ đ i ể m cốt ma lão tổ một bộ phân thân đi tới ngày xưa bạch c ố t tỉnh h ă n g động nhìn xem đống k i a xây như cảnh quan đầu lâu mặt thượng cổ giếng không còn sóng nhưng trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc tới c h ậ m một b ư ớ c à, chỉ dựa vào núi này ở giữa còn chưa tan đi tận sát khí h và khí trước đó nơi này tuyệt đối ở lại một cái tội ác tại trời đại ma đầu bất quá cổ ma lão tổ cũng không có lập tức ly khai đến đều tới dù sao cũng phải mang một ít cái gì trở về bạch cốt tỉnh hà hổ mặc dù không có gì thiên tài địa b ả o nhưng đối với một cái ma tu mà nói t u hành tư lương phạm vi liền rộng rãi rất nhiều thí dụ như toàn bộ trong huyệt động tiên lâu dài bị hoán khí sát khí thấm nhuộm khô lâu s ư ơ n g cốt cốt ma láo tổ mặc dù đã là địa tiên đối với hắn mà nói những này cấp thấp vật liệu phổ biến vô dụng nhưng cũng thực sự không chịu nổi trực tiếp thời gian phan hâm mộ đặt hàng khôi lỗi số lượng quá quá nhiều một chút hắn những năm này để dành tới sư binh cùng tự mình đồ đệ cùng một chỗ xây một chút sửa đổi một chút đã là bán không còn một mảnh không còn nguyên vật liệu hắn đều muốn cân nhắc đi đào mộ phần khoanh chân trên mặt đất trong tay bấm phát quyết cốt ma lão tổ tại chỗ liền bắt đầu xương binh luyện thành từ khi sau khi lên mở cốt ma lão tổ cũng đem xương binh luyện thành bộ này p h á p môn sửa đi sửa lại nguyên bản trực tiếp là bắt lấy c h ù vi du hồn thêm nhập tâm khí sắc khí phối hợp nhất định tiên tài xương binh luyện thành chỉ ở trong một sớm một chiều ưu điểm là nhanh xương binh thực lực mạnh nếu như có thể chiêu đến cường đại hôn thể xương binh còn có không tệ trưởng thành giá trị bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng hữu thương thiên hòa tội nghiệp giá trị dài tầm nhiều trải qua cốt ma lão tổ cải tiến về sau nguyên bản bắt l ấ y chu vi du hồn bị phiêu đáng tại thiên địa tàn hồn thay thế khuyết điểm là xương binh luyện thành tốc độ chậm rất nhiều nhưng ưu điểm rõ rệt không những không hội trưởng tội nghiệp ngược lại sẽ gia tăng phúc duyên toàn bộ tam giới du hồn cuối cùng kết cục đều là đầu thai không thể đầu thai vong hồn đối với toàn bộ tam giới mà nói chính là một loại gánh b á c nhất là bởi vì các loại nguyên nhân h ồ n phách thiếu thốn trở thành phiêu đáng tại nhân gian các nơi ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác hồn thể quỷ sai mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đem những này tam giới rác rưởi đóng gói ném và huyết hải cái này trong lúc vô hình liền tăng thêm địa phủ nhiệm vụ cốt ma lão tổ trợ giút thiên địa phế vật lợi dụng. chương t một trăm ba mươi ba báo báo nghi tập có lẽ là bạch hổ sơn âm khí sát khí quá mức nồng đậm tồn tại ở trong huyện động khô lâu thực sự quá nhiều lần này sương binh luyện thành c h ọ n vẹn hao tốn cốt ma lão tổ nửa ngày thời gian đối mặt rầm rầm từ dưới đất lệch ra bảy tám xoay bỏ dậy sương binh tùy ý lấy mắt cốt ma lão tổ liền chuẩn bị đem nó toàn bộ thu hồi tự mình túi chữ vật cái này một nhóm sương binh chất lượng cũng không tính rất cao bất quá cốt ma lão tổ cũng không thèm để ý dù sao mạnh không mạnh là một chuyện có đẹp trai hay không có đẹp hay không chính là một chuyện khác nhưng mà cũng chính là cái nhìn này cốt ma lão tổ lại phát hiện một cái tại sương binh bên trong chính rón rén chuẩn bị hướng về cửa hàng chạy đi tiểu đậu đinh một cái thấp tiểu khô lâu chính xem t r ư ờ n g hướng cửa hang n ệ n b ư ớ c chân còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh lập tức liền cùng cốt ma lão tổ tới cái ánh mắt đối mặt song phương nhất thời đều không động tác trang diện lập tức yên t ĩ n h trở lại bất quá cũng vẹn vẹn một cái trước mắt sau một khắc tiểu khô lâu di chuyển nhỏ chân ngắn liền ra tốc hướng cửa hang chạy đi muốn thoát đi cái này kinh khủng ma quật nhưng cốt ma lão tổ có thể nào để nó toàn nguyện xuất ra chính mình chiêu hồn phiên từ đó chui ra hai đạo màu vàng kim ống ánh đu hồn rất nhanh tiểu khô lâu liền bị một lần nữa bắt trở về cha cha như thế ly kỳ tan hồn cũng có thể có bản thân ý thức chẳng lẽ là pháp thuật sửa chữa không đúng chỗ xuất hiện chỗ sơ xuất dù cho xuất hiện chỗ sơ xuất nhận chủ khế ước cũng không nên mất đi hiệu lực ga quái thai quái thai để cho ta tới h ả o h ả o ngọc nó bắt lấy cái này tiểu k h ô lâu cốt ma lão tổ trên thân pháp lực tham dò vào nửa chén trà nhỏ thời gian về sau hắn lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、khi còn sống cũng là vị người trong đồng đạo hơn nữa còn là sương thi thành tinh khó trách có thể tránh thoát ta pháp thuật trói buộc ba hồn b ả y phách không được đầy đủ pháp lực hoàn toàn biến mất ký ức không được đầy đủ linh trí ngược lại là mười phần cũng là cái số khổ yêu hôm nay gặp được ta cũng coi là duyên phận ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy cốt ma lão tổ đem tiểu khô lâu s á c h ở lòng bàn tay đầy mặt hiền lành tây n h u hạ châu quả nhiên là cái bảo đ ị a công đức sự nghiệp mới vừa vặn triển khai bên người lại phải một cái giúp đỡ đối mặt cốt ma lão tổ tiểu dung tiểu khô lâu dọa đến giữa không trung lung tung chuyển cuối cùng mắt thấy thực sự tránh thoát bất quá toàn bộ cái hốt lập tức cục xuống đông thắng thần châu ma tu nhóm có riêng phần mình bận rộn tây n h u hạ châu yêu tu nhóm t i ế t tấu mặc dù chấm điểm nhưng cũng là không có rảnh rỗi vu ẩn sơn hoặc là có thể xưng là ẩn trong khói thành nguyên bản cần cơi tiểu sơ cốc tại báo tinh thành lập thành hoàng thương thành địa phủ phái tới thành hoàng thần và ở về sau liền nên đón biến chuyển từng ngày b i ế n hóa kẹp lấy cặp công văn trên cổ mang theo một cây vàng lớn liên đầu đội cao phẳng phất địa phủ kính mát báo tỉnh đứng tại đỉnh núi nhìn xem phía dưới phổn hoa thành trấn giờ phút này vẫn như cũ giống như trong n ộ n g lại nói ta mấy tháng này là thế nào đem địa b ả n biến thành cái dạng này báo tỉnh suy nghĩ dần dần lâm vào trong hồi ức đầu tiên là giá thấp điện thoại đại diện mới nhậm chức thành hoàng thần cân nhắc đến báo tinh cần cơi vô liếng khẳng khái cung cấp lãi tức thấp cho vay chú ý chính là một cái tỉnh chuẩn gi Có theo ứ thức nhất bút khởi động kim, báo đầu có hạn công ty liền chính thức bắt đầu lập nghiệp bước đầu tiên. Bán điện thoại. Mặc dù địa bàn bên trên, có sát vách lông trắng con chuột vung hàng, nhưng núi đồng bàn nhanh liền bị báo đầu có hạn công ty hoàn toàn khởi thoại. vách chuột khắp hiệp h đấy bút tự ty bắt sát tiểu tâm rất ty đoạt t báo bước bị báo kim, ở đổi dưới, lại. đầu đầu đầu địa địa đầu Mặc yêu có có lực có lập dù điện thoại nghiệp vụ không ngừng triển khai báo đầu có h ạ n công ty tài chính tình trạng cũng là đạt được cải thiện cực lớn bất quá đối mặt điện thoại liền hai thành tỷ lệ phổ cập cũng chưa tới mới nhậm chức thành hoàng thần lại là rất không hài lòng đối với cái này báo đầu cũng rất đau đầu không phải hắn không n g u y ệ n ý trào hàng điện thoại thật sự là hắn trưởng quản địa bàn phàm nhân thật sự là không có hương hỏa mua sắm cứ việc điện thoại đã là gây sơ giá những này dị giáo đồ vẫn như cũng là mua không nổi đối với cái này báo tin trực tiếp để tiểu yêu ép buộc đem diêm la vương tượng thần đưa đến mỗi một nhà mỗi một hộ khẩn cầu lấy những này người xa cơ thất thế có thể mau sớm tích lũy đủ hương hỏa hắn quả thực là so bất luận kẻ nào đều gấp có thể hương hỏa sinh ra nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng dễ dàng cái gọi là hương hỏa cũng chính là sinh linh tinh khí thần ngưng tụ ra sản phẩm nhất định phải có đối thần linh ôm lấy thành kính k í n h ý tâm tính mới có thể sinh ra cũng không phải là một nén nhang là được rồi cũng không phải là cái gọi là mạng lưới lưu lượng đồng dạng cũng không phải bất cứ người nào đều có thể tùy tiện sản xuất đại lượng hương hỏa có ít người trời sinh chính là không tín người phật môn vì truyền b á tín ngưỡng làm ra tây du thỉnh kinh lượn quanh một vòng lớn hiệu quả cũng liền như thế h ư ớ n g chỉ báo tin h cứng rắn như thế thô bạo thủ đoạn hương hỏa sinh ra tốc độ chậm đáng thương mắt thấy điện thoại nơi tay chính là bán không được báo tỉnh rất cấp thành hoàng thần cung cấp một yêu một thần cùng nhìn nhau ngay tại vô kế khả thi lúc thiết bối thương lang nhãn châu xoay động trực tiếp đứng dậy đại vương tiểu nhân có một kế có thể giải lập tức khẩn cấp a mau nói đi kế này như thành trực tiếp thăng người là quân sư báo tinh mừng rỡ đại vương lời ấy thật chứ thiết bối thương lang nghe là một mặt kích động quân sư đây chính là một yêu phía dưới vạn yêu phía trên quả nhiên tại báo tinh có hạn lập nghiệp công ty đi theo nam sơn đại vương làm là phi thường có tiền đồ có thăng trước lời hứa thiết bối thương lang cũng không d i u d i m liền nói ngay đại vương chúng ta có thể đem điện thoại trước giao cho những người phạm tục kia dùng thử sơ kỳ có thể miễn phí hoặc là tượng trưng thu lấy nhất định lượng hưng ơ hỏa chỉ cần bọn hắn gặp được điện thoại di động tốt đối với địa phủ hưng ơ hỏa tự nhiên là sẽ không thiếu hoàn toàn không sợ bọn họ không có năng lực hoàn lại mà chúng ta tính cả lợi tức mỗi cách một đoạn thời gian yêu cầu thôn dân nộp lên một bộ phận điện thoại số dư là đủ đã t ỉ n h lúc lại dùng ít sức cớ sao mà không làm tổng kết một câu để địa bàn trên phạm nhân trả góp đối với thiết bối thương lang đề nghị này báo tin tự nhiên là vui vô cùng lúc này liền tiếp thu dù sao toàn bộ vụ ẩn son đều là hắn bạo bọc điện thoại phát hạ đi liền có thể thu hồi lại tới người đều chạy không được hắn lại sợ cọm lông lông lúc này toàn bộ vụ ẩn sơn phàm nhân cũng bắt đầu trả góp sử dụng điện thoại di động hình thức những người phàm tục kia trước đó bị báo đầu buộc cho diêm la vương ra ra dập đầu còn từng cái kêu cha gọi mẹ thậm chí một ít trong miệng còn hô to phật tổ phù hộ nhưng khi điện thoại tới tay bất quá ba ngày vụ ẩn son trên thành hoàng thương thành trước mặt đội ngũ cũng đã là lan tràn vài dạng điện nguyên bản luôn luôn lửa thích đem a di đà phật treo ở bên miệng thôn dân tại thành hoàng thương thành trước cửa một quỳ chính là một cả ngày đập đầu cũng so với ai khác đều vang n g h m nhiên đã là một bộ cồng tín đồ bộ dáng để báo tin có hạn công ty toàn thể yêu quái đều nhìn hoảng sợ run dậy điện thoại thị trường chính thức mở ra báo tin hầu bao cũng là càng ngày càng trống về sau càng là càng phát ra không thể vắn hồi về phần về sau xảy ra chuyện gì lần sau trò chuyện tiếp hiện tại hắn muốn đi thu tô một lần nữa đem trên mặt kính mát phủ chính báo tin dậm chân đi xuống cầu thang phối hợp một thân vàng óng ánh báo vằn nghiễm nhiên đã là có bảy phần thổ hào khí chết c h ư một trăm ba mươi bốn thành hoàng thần thu tiền nam hải phổ đà sơn quan âm đạo trường văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát phật di lặc ngồi tại quan âm tà hữu trước mặt tán đài tiên quả rượu ngon chúng lên mê vụ lụa dây lụa cũng là tăng thêm mấy phân t h ầ n vận tú sắc khả san phật â m tại các châu mở rộng tương đương thuận lợi toàn bộ tiểu hội không khí cũng là phá lệ nhẹ nhõm hạnh thiên đình nhật báo lộ ra ánh sáng bây giờ phật â m đã ở bốn châu dần dần trải rộng ra ngược lại là đã giảm b ấ t đi ta phật môn không ít p h i ề n thức quan â m m ở miệng ngón tay kết động ánh mắt u n g dung bất quá ta phật môn cũng cuối cùng cần tại tam giới diễn đàn có được một cái chính thức thân phận như thế mới không về phần bị dư luận lôi cuốn chúng phật nghe nói tất cả đều mặt lộ vẻ nghiêm túc g đầu cũng không nói tại tam giới diễn đàn chứng nhận là cái gì mất mặt sự Đàn, nhưng i thiên đình i chỉ cần chỉ tên mang họ trước đó không lâu quan tâm tao nội chắc chắn tái diễn lần n à y phần i vì sao không tại phật âm phía trên phát biểu làm sáng tỏ chỉ có thể nói hiểu được điều hiểu việc này liền làm phiên văn thủ phổ biến bồ tắc cùng ta tự mình đi một chuyên như thế nào quan tâm bồ tắc chậm rãi mở miệng lẽ ra nên như vậy văn thủ phổ hiện cùng nhìn nhau cười gật đầu về phần phật âm đổi mới liền làm phiền phật di l ạ c quan âm đứng lên hướng phật di l ạ c có chút thi lễ n g h ĩ tiêu địa phủ đã đồng ý thiên đình chứng nhận cũng sẽ không khác nhau đối đại ta phật môn quan âm tôn giả yên tâm đi vậy phật âm đổi mới tất sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất phật di l ạ c cười gật đầu cũng cho cam đoan của mình bây giờ phật âm tại tứ đại bộ châu mọc lên như nấm kẻ đến sau cư bên trên đến tận đây trở thành cái thứ hai thực hiện tam giới lẫn nhau liên bình đài tương lai đều có thể phật môn con lựa chọc thật cao hứng địa phật môn phật môn đột nhiên làm ra h u y ễ n n g c giới coi là thật cầm chúng ta làm khỉ làm siết đùa nghịch hay sao lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy thế gian này nào có như vậy xảo sự tình phật môn không cạnh tranh được tìm thánh nhân xuất thủ đúng không thật đúng là tốt rõ ràng nói song thánh nhân không can thiệp phật môn cái này không phải liền là khi dễ người thành thật sao chuyện này nhất định phải hướng bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g t h i ế u l ạ i không sai không sai phật môn đây tuyệt đối là phá hủy quy củ cả điện ồn ào âm thanh mặt bàn bị đập băng băng vang tần quảng vương nhìn xem quần quần xúc động phần nộ các đồng liêu hai tay lôi kéo cả v ậ miệng cho mình cảm thấy chờ mượn phổi xá chu khí đợi đến trong điện quần ma loạn vũ kết thúc tần quảng vương nhấp một hộp nước trà trong chén lúc này mới bình thản mở miệng phật môn làm ra chuyện như vậy ta tuyệt không ngoài ý m ố n nhưng bây giờ truy cứu bọn hắn ta cảm thấy thiếu suy tính tần quảng vương mặc dù cũng rất tức giận nhưng cũng mười phần tỉnh táo anh linh vinh quang dẫn chương trình t ở cờ thi đấu đô thị giải trí c ả n ỷ vạn chúng ta công việc gần đây đã có chút siêu phụ tải các vị cảm thấy thế nào đối mặt vấn đề này tất cả diêm la đều trầm mặc địa phủ gần nhất rất n h i thấp nhưng bận rộn là thật bận rộn anh linh vinh quang trò chơi dẫn chương trình vở cờ giải thi đấu đô thị giải trí cạn ỷ vạn mặt ngoài đích thật là ba chuyện nhưng địa phủ muốn làm chính là tạo dựng ba cái hoàn thiện hệ thống bảo đảm trò chơi giải thi đấu dẫn chương trình ở cờ đô thị giải trí cạn nghỉ v ẳ n có thể trạng thái bình thường hóa tiến hành ở trong đó công việc liên quan đến các mặt càng phải ứng đối dẫn độ người sống linh hồn nhập địa phủ những n à y trước đó chưa bao giờ từng gặp phải tình huống các đại diêm la bận b u mép tóc tuyến đều nhanh về sau rời nơi nào còn có thời gian dư thừa đi phản ứng phật môn lần này hội nghị gặp mặt ngược lại giống như là r i ê n phần mình áp lực công việc cảm xúc phát t i ế t chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý p ậ t môn phá hư quý cụ đô thị vương oán hận ngồi xuống vẫn có chút giận. phá hư q u ý củ chứng cứ đâu t ầ n quảng vương cười lạnh không có chứng cứ cả kiện sự tình dù cho nháo đến thánh nhân nơi đó cũng chính là không có ý nghĩa lôi kéo ta cũng tán thành tần quảng vương cách nhìn trước mắt địa phủ vẫn là lấy phát triển thành chủ sở giang vương cũng hiếm thấy cùng tần quảng vương đứng ở một bên trời lớn đất lớn cũng không có kiếm hương hỏa tới trọng yếu phật môn mặc dù thông qua gian lận phương pháp đem phật tâm mở rộng đến tứ đại bộ châu nhưng trung quy là không coi là gì tiểu hoàng đầu trung quy là tiểu hoàng g i u không thành được tam giới diễn đàn trước mắt lão đại lão nhị đều đồng ý đô thị vương dù không cam lòng đến đâu Cờ nhiệt trước h mắt tứ đại bộ châu dẫn chương trình giải thi đấu đã hừng hực khí thế tiên nhanh đi một tuần nhưng chỉnh thể trạng thái lại tương đương không cân đối bắc câu lô châu mặc dù thông lưới chế nhất nhưng là một mực chiếm cứ lưu lượng đầu mỗi ngày các loại thú nhĩ nương sẽ rách đại chiến căn bản không thể thiếu đông thắng thần châu nhiệt độ theo sát phía sau tham gia lôi đài thi đấu dẫn chương trình phần lớn xuất từ đạo cánh cửa lẫn nhau ở cờ để cho người ta nhìn nghiêm trọng hoài nghi đang đánh giả thi đấu không có chút nào kích tình có thể nói nam chiêm bộ châu dự thi dẫn chương trình phần lớn là hoàng đế trước mắt tại lôi đài thi đấu sơ kỳ tạm vô đ ị c h thủ tây n h u hạ châu càng thêm không hợp t h ó i thưởng diêm la vương nhìn xem tài liệu trong tay lông mày đều nhanh vặn thành đ ũ cục chỉ nhìn một nửa liền không nhịn được hỏi âm thanh tây n h u hạ châu chúng ta không phải đã phái ra thành hoàng tần h sao vì cái gì không có người tham gia dẫn chương trình lôi đài thi đấu chẳng lẽ phật môn lại từ đó cản trở nếu như là dạng này kia phật môn coi như đừng trách địa phủ lại nhấc lên một trận diện phật vận động nam chiên bộ châu người phật môn có thể truyền giáo tây n ư u hạ châu ta địa phủ liền đi không được đây là cái đạo lý gì bị hỏi đến vấn đề này tần quảng vương dùng tay nắm bóp chót mũi cũng là lần thứ nhất cảm giác thủ hạ rất có thể làm cũng là một loại d à y vò tiếp tục xem tiếp ngươi liền biết rõ diêm la vương nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc mười p h ầ n không hiểu mắt nhìn xem những đồng nghiệp khác cũng đều không có giải thích di tứ đều tại nghiêm túc đọc hắn cũng liền đành phải một lần nữa cầm lên tư liệu ánh mắt không ngừng rời xuống trong mắt của hắn trấn kinh cũng là càng tụ càng nhiều hòa vân động cải biến hỏa vân nhỏ đô thị giải trí bày ra yêu quỷ hùn vốn bản tơ lĩnh s ư ở n g may kiến thiết kế hoạch thông thiên hà ngư nghiệp nuôi dưỡng khả thi báo cáo ẩn trong khói thành bất động sản sơ kỳ khai phát hạng mục thành công báo cáo l u ậ t tây lương nữ nước chiêu thương dẫn tư phát triển khách du lịch khả thi theo tầm mắt rơi xuống chân kinh sau khi diêm la vương chẳng biết lúc nào cái chắn đã có tầng tầng mồ hôi rơi xuống trừ bỏ những cái kêu hoa lệ tứ tạo cùng tràn đầy công tích báo cáo từ tây mưu hạ châu cấp nơi thành hoàng thần báo cáo trên tàu trương diêm la vương từ nhìn trái đến phải từ trên nhìn xuống chỉ có thấy được hai chữ đòi tiền cái này căn bản liền không phải thành công đến một đợt nội bộ thao tác tại địa phủ đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua chủ động xin kinh phí loại chuyện này dĩ vãng cho dù là câu hồn ti khó khăn nhất thời điểm cũng là tự lực cánh sinh nếm thử khai thác nghề phụ nuôi sống chính mình hiện tại lại là xuất hiện thật dày một chồng mà lại đều đến từ tây mưu h ạ châu bọn này thành hoàng thần muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ lật trời không thành t i ế t hầu không tự chủ nhất đ ô diêm la vương lúc này mới phát hiện chính mình những ngày này bể bộn nhiều việc kiến tạo đô thị giải trí vậy mà không có phát hiện tại tây mưu hà châu những n à y thành hoàng thần lặng yên không một tiếng động ở giữa lại làm ra nhiều chuyện như vậy cho nên cái này kinh phí chúng ta đến cùng có phê chuẩn hay không diêm la vương không khỏi nhìn về phía tần quảng vương bất quá ngẩng đầu lại phát hiện t ả hữu đồng liêu đều dùng quái dị ánh mắt nhìn xem hắn thân thể toàn thân không được tự nhiên vặn vẹo hôn é o thế nào ta nhìn trong này có chút hạng n g ụ c thoạt nhìn vẫn là rất có kinh tế hiệu quả và lợi ích mà sở giang vương chọn mắt t r ừ n g t r ừ n g ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này diêm la vương ngươi có muốn hay không tính toán từ khi đô thị giải trí bắt đầu kiến thiết đến nay đến tột cùng hao tốn bao nhiều tư kim hú hồ chúng ta bây giờ cân nhắc chính là như thế nào điều động dẫn chương trình ở cờ nhiệt tình mà chê trách luận h thanh hoàng thần thượng báo tấu trương ở đây ngoại trừ diêm la vương cơ bản đều đọc qua một lần tự nhiên giải được trong đó phần lớn kế hoạch vẫn là có nhất định khả thi nhưng địa phủ hiện nay thiếu kiếm tiền hương hỏa sinh ý sao căn bản không thiếu tốt đ a diêm la vương há to miệng lại thanh âm gì cũng không có phát ra diêm la vương cuối cùng vẫn lựa chọn và miệng đầu tư hay không cuối cùng vẫn giao cho bệ hạ định bật đi tiêu tiền quá nhiều chiếm đại tiện nghi thời gian này hắn cũng liền không nhảy ra làm dễ thấy bao hết tần quảng vương lúc này gõ bản một cái nhận lấy chủ đề đông thắng thần châu đánh giả thi đấu nam c h i ê m bộ châu hoàng đế bá bảng tây n g u hạ châu càng là trực tiếp không người tham gia chúng ta địa phủ phải chăng muốn khai thác nhất định biện pháp can thiệp chuyện này chư vị như thế nào nhìn địa phủ đối với dương gian sự t ì n h đồng dạng rất ít can thiệp càng là không thể tùy tiện cướp đoạt dương gian sinh linh tính mạng đây là thiên địa quy tắc đối với địa phủ vẽ một đầu dây đỏ kẻ vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng trước đó quỷ sai tiến hành tam giác mậu dịch mà không tự mình lựa chọn tự mình độc thủ cũng có được ở trong đó quan hệ có được to lớn quyền lợi đồng thời tự nhiên là có hạn chế cái này rất bình thường nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa địa phủ liền không thể đối dương gian tiến hành gián tiếp tính ảnh hưởng tới đã đông thắng thần châu ưa thích đánh giả thi đấu ta nhớ được đang tuyển ra tam giới vạn mạnh dẫn t r ư ơ n g chính lúc có ngẫu nhiên cùng cái khác bộ châu chủ truyền bá tở cờ cái này nhất liệu t r ì n h a toàn bộ cho bọn hắn an bài bắc câu lô châu không được sao truyền luân vương xấu b ụ n g cười bọn hắn không coi trọng chúng ta cản bị vạn thư mời thế nhưng sẽ không bạch bạch đưa ra ngoài ngay vậy chúng diêm la cũng là có chút một cười tốt ra hỏa làm nội tình thao tác đúng không quả nhiên không hổ là an bài chuyển sinh đầu thai truyền luân vương chuyện như vậy nhất định làm không ít đi vất quá nghĩ đến những cái kia vênh váo tự gác đạo môn đệ tử bị đánh hoa rơi nước chảy trong lòng lại có không h i ể u thoải mái ý cùng chờ mong là cái quỷ gì nam c h i ê m bộ châu hoàng đế bá bản g tình huống cũng chỉ là tạm thời theo ta được biết rất nhiều dẫn chương trình đã hướng về thế gian mà đi bên này tình huống cơ bản có thể không để ý tới thái sơn vương lúc này cũng mở miệng nói t â n quảng vương lúc này mới hài lòng gật đầu lúc này chỉ gặp đô thị vương nết nếp miệng như vậy cuối cùng này tây mưu hạ châu liền rất tốt xử lý cái nào thành hoàng thần quản hạt bên trong báo danh dẫn chương trình bài danh phía trên trình báo cho bệ hạ tấu trương cũng liền càng đến gần trước hẳn là không vấn đề gì à làm thập điện diêm la một trong đô thị vương khả năng không có đủ giải quyết năng lực đầu não nhưng ngự hạ điểm thuộc tính đồng dạng điểm đấy nghe vậy chúng diêm la cùng nhìn nhau đều cười bắc c ầ u l ô châu quan â m bồ tát văn thù bồ tát phổ h i ế n bồ tát mang theo bạn đi vào thành khâu quốc đã vì hoàn thành phật môn chứng nhận cũng đồng thời kiến thức một phen địa phủ làm ra đặc khu kinh tế đến tuột cùng có khác biệt gì nơi đây yêu t ộ c không tu phật pháp bất thiện làm n ô n g bách nghệ không thông ngoại trừ bề ngoài túi già không có chút nào sự tính chỗ địa phủ như thế thiện đãi coi là thật k h á i thai văn thủ bồ t á t nhìn xem thanh khâu quốc l o ạ n tượng luôn luôn lấy trí tuệ lấy xứng hắn không khỏi trong lòng cũng có nghỉ hoặc hiện nay địa phủ dẫn chương trình lôi đài thi đấu tam giới ai không biết ai không hiểu cái khác tam đại bộ châu không nóng không lạnh duy chỉ có cái này bắc câu l ô châu cả ngày như nhiệt h ỏ a n ấ u dầu tam giới phỏ dùm lạc càng là vì vậy mà hóa thành miệng lưỡi hung trợn dòng dã bảy thành khen thưởng l í t lợi phổ hiền bồ t á t trong miệng hơi đau đau nước có ý r i ế t nói địa phủ như thế nhường lợi chỉ s ợ toàn tính không nhỏ a chẳng lẽ địa phủ như thế nhường lợi chỉ sợi chỉ sợ toàn t n h không nhỏ a h ẳ n g lẽ địa phủ m u n c yêu tộc l i n hợp v n t So quan phủ c b âm bồ tát giờ phút này chính mục không chớp mắt nhìn xem từ bên cạnh trải qua một vị nào đó thú nhĩ nương hội phan hâm mộ bị văn thủ bồ tát đánh gãy cũng là không khỏi cởi khổ không được suy nghĩ nhiều chi tiết đem trên tình báo báo ngã phật như lai là đủ chúng ta chức trách cũng không ở chỗ này trải qua sự tình l ầ n trước quan âm bồ tát làm việc cũng nhiều mấy phần cẩn thận đối mặt loại này không hiểu lại hoang đường tình huống nàng bản năng đứng xa mà trông ba người vừa đi vừa nghỉ một đường không chỉ có nhìn thấy liên miên bất tuyệt du hành hội f a n hâm mộ càng là đụng phải t à i hữu mang theo mỹ nương n h ư u yêu nhóm chỉ có thể nói n h ư u yêu tại thanh khâu quốc du lịch thời gian thật rất h u ậ n thành hoàng thương thành ba vị bồ tát đến thăm thành hoàng thần t ử không dám thất lễ tự mình nên đón làm một lễ thật sâu cung kính bãi nói cung nên ba vị bồ tát không biết đến ta thành hoàng thương thành cần làm chuyện gì nếu vì điện thoại di động tiểu thần liền có thể làm chủ là ba vị bồ tát c á c đưa lên một bộ điện thoại như thế nào phổ hiền bồ tát lạnh lông mày đứng đây tự nhiên nghe được trước mắt nho nhỏ thành hoàng thần âm dương b á i khí n g ư ơ i cái này tiểu thần thật vô lễ hắn là xem thường ta phật môn thật cho là ta phật môn sợ ngươi địa phủ hay sao mắt nhìn thấy phổ hiền bồ tát nổi giận quan âm tố thủ k h ẽ n â n g đem hắn kéo trở về ai đã thành hoàng thần thẳng khái chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ hôm nay mạo m g ộ i q u ấ i giày quả thật vì phật môn chứng nhận mà đến mong rằng thành hoàng thần tạo điều kiện dễ dàng thành hoàng thần được rồi phật môn ra mặt g à y hôm nay hắn xem như gặp được liên điện ba bộ chương là một trăm ba mươi sáu như lai vô thiên liên quan tới thân phận chứng nhận địa phủ đã là có sung túc kinh nghiệm làm việc quá trình trước mắt ngoại trừ luyện khí luyện phù những này trọng yếu kỹ nghệ còn cần đến họ phở lìn thành hoàng thương thành tiến hành kiểm nghiệm đăng ký cái khác phần lớn xương hào đều có thể trực tuyến trên xin là đủ cái này một bước cải tiến trực tiếp là để tại thanh khâu quốc thành hoàng thương thành công việc quỷ sai áp lực giảm nhiều quan âm các loại ba vị giáng lâm thành hoàng thần rất là coi trọng hôn tự tại một bên cùng đi mà tại một bên khác phụ trách chứng nhận khảo hạch quan lại một bên hỏi đến đợi xác định vấn đề một bên tại chính mình trước cán sách trên không ngừng vừa đi vừa về lật qua lật lại cha tìm lấy cái gì ước chừng có nửa nén hương phụ trách chứng nhận khảo hạch quan lại một mặt hoảng sợ ngẩ cái này cái này cái này phật giáo tại ta địa phủ đã hoàn thành chứng nhận a có ý tứ gì văn thủ bồ tắt bản năng tính cảm thấy không ổn t h a n h hoàng thần ngược lại là không có như quan giám khảo lại thất thố ngược lại hảo tâm ở bên giải thích ý tứ nói đúng là tam giới đã có người tại các ngươi trước đó dùng phật giáo cho phe mình thế lực làm chính thức chứng nhận cái gì ngươi dám các ngươi địa phủ coi là thật dám như thế lấn ngã phật dạy phổ h i ề n bồ tắt b à n tay quay bàn đại la kim tiên khí thế triệt để bông ra ép toàn bộ thành hoàng trong thương thành sinh linh dun lầy bẫy lần này nghiêm nhiên là thực sự tức giận quan âm bồ tát lần này cũng không có ngăn cản đồng dạng sắc mặt khó coi địa phủ như thế làm đ ụ c phật môn chẳng lẽ muốn gây nên lượng kiếp hay sao quan âm đại sư lời này từ đâu nói tới t h a n h hoàng thần mặt mũi tràn đầy vô tội địa phủ cũng chỉ là phụ trách chứng nhận mà thôi phật giáo hai chữ này thế nhưng cũng không phải là tây thiên đại lôi âm tự có khả năng hoàn toàn thay thế đã ngươi có thể chứng nhận người khác tự nhiên cũng có thể cùng hắn tại ta chỗ này tìm nguyên nhân chẳng bằng hỏi một chút chính mình những năm này có hay không làm việc cho tốt đi cứu tín đồ tại thủy hòa cái này tam giới lại có người gan to bằng trời sinh ra khác lập phật giáo suy nghĩ chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói do vấn đề sao quan â m ý mắt khép họ ngón tay đã là bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết suy tính nàng không tin tưởng cái này tam giới còn có người làm ra như thế không không ngoan sự t ì n h tới t h á n h nhân đạo thống cũng dám có người giả mạo ông cụ t h ắ t cổ c h á n sống không thành phổ hiền bồ tát sắc mặt dữ tợn bắt lại thành hoàng thần cổ áo nói cho chúng ta hắn là ai thật có lỗi cái này liên quan đến hộ khách cơ mật thành hoàng thần núi mai ra vẻ bất đắc gì nói mà lại chúng ta tầm dưới tiểu thần chỉ lo đăng ký nơi nào có thẩm tra quyền hạn bất quá cái này tam giới lại có chuyện gì có thể giấu giếm tiên tri tiên giác phật môn ba vị bồ tát làm gì chấp nhất tại tại tiểu thần nơi này tìm kiếm đáp án một phen h i ể u chi lấy lý lấy t ì n h động ngược lại là đem địa phủ trách nhiệm hái làm sạch sẽ chỉ toàn bồ tát sắc mặt lại không nửa điểm chuyển tốt dấu hiệu ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi hay sao phổ h i ế n bồ tát đứng ở một bên cũng là trọn mắt chừng chừng ngươi có biết giả mạo phật môn sai lầm một khi này tội ngồi vững cho dù là kia âm phủ thiên tử cũng không bảo vệ được ngươi nói ngươi vì sao muốn lừa gạt chúng ta cái này tam giới còn có sinh linh d á m mạo hiểm tên thay thế phật môn ta cũng không tin như việc này coi là thật coi như không phải thật đơn giản khiêu khích phật môn mà là chạy không chết không thôi đi hai đạo ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào thành hoàng thần nếu như ánh mắt có thể giết người nho nhỏ thành hoàng đoán trường sớm đã hồn phi phép tán mắt thấy ngôn ngữ không nghe thành hoàng thần tác tính cũng liền giả hôn mê hôn mê bất tỉnh hoàn toàn không muốn tại cùng cái này ba vị tốn nhiều miệng lưới thành hoàng tiểu thần như vậy động tác càng giống là không nhìn bọn hắn văn hiền phổ hiến hai vị bồ tát nhìn cũng là có chút tê lẫn nhau đối mặt trong mắt đều có do dự không g i t đi bầu không khí đều tô đậm đến cái này không làm ra một phen trừng trị phật môn uy nghi ở đâu g i ế t đi cả kiện sự tình không thể coi thường không lý do chính đáng đánh giết một vị thành hoàng thần âm gian địa phủ một câu nhiễu loạn luân hồi vận chuyển ở trong đó nhân quả chính là một phen vấn đề lớn không chỉ là địa phủ trong danh sách quỷ thần trực thuộc tại thiên đình thần tiên cũng là như thế càng là không có bối cảnh càng là vô c h i sinh linh mới có thể lựa chọn cùng những n à y nhìn qua không có gì bao lớn bản lãnh thần tiên đã võ bây giờ tam giới trật tự đã thành lập có thể sớm đã không phải hỏng hoang lúc đầu man hoang giai đoạn đánh giết thiên đình địa phủ trong danh sách thần linh liền giống như là phá hư tam giới trật tự bởi vì một mực động nộ mà hủy con đường quả thật không khôn ngoan trang diện cứ như vậy rằng co cho đến quan âm bồ tát có chút mở hai mắt ra văn thủ phổ h i ề n lúc này mới xoay người qua quan âm tôn giả tình huống như thế nào đến tột cùng là ai quan âm lắc đầu chầm tư một lát mới nói hai vị trí tại này t h o á n g chờ đợi ta liên hệ ngã phật về sau chuyện sự tình này tại làm định đoạt quan âm bồ tát khuôn mặt nghiêm trọng đi vào thành hoàng thương thành nơi hẻo lánh cầm điện thoại di động lên liền nổ lên dây số một màn này chàng cảnh nhìn văn thủ phổ hiến một mặt ngốc trệ chẳng lẽ cái này tam giới còn tưởng là thật có không sợ chết liền phật môn cũng dám giả mạo một bên khác tây thiên linh sơn ngồi cao đài sen phía trên như lai nghe quan âm báo cáo cũng là thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc một phen thôi diễn xuống tới đồng dạng chưa tính ra cái gì cái này khiến như lai lông mày cũng là không khỏi thật sâu nhăn lại trong tam giới hắn như lai không biết rõ sự tình cái này bản thân liền là một kiện vấn đề chẳng lẽ là năm đó nhân quả bởi vì địa phủ l o t nhập mà đem lượng kiếp trước thời hạn vô thiên tồn tại chính là phật môn mật sự tình cũng chỉ có số ít cao tầng biết được quan âm văn thủ phổ hiền bồ tắc cũng tận đều không biết giờ phút này như lai trong đầu hiện hiện ngày xưa tiêu ma khí ngập trời từ phật môn thua chạy bỏ chạy bắt câu lô châu vô thiên lập tức cũng cảm nhận được chuyện này khó giải quyết chuyện này quan âm tôn giả các ngươi không cần còn nhiều đem ngã phật dạy chứng nhận là tây thiên linh sơn đại lôi âm tự là được ngắn gọn cho hồi phục như lai trực tiếp cúp điện thoại vô thiên tồn tại chính là phật giáo đại kết nạ thiên quyết định không thể đổi không thể n ị c h có hữu hiểm đồng dạng cũng là kỳ ngộ a di đ ạ phật tia vô thiên ma đầu đã dám hiện thân ta phật môn cũng nên triệt để tới làm chấm dứt đổ một ngụm phật hiệu như lai phục trang đẹp đẽ khuôn mặt t i ế u dung một lần nữa hiện hiện hôm nay phật môn có thể sớm đã xưa đâu bằng nay không chỉ tại nam chiêm bộ châu tung xuống phật quang càng là tại đông thắng thần châu mở ra cục diện phật môn khí v ậ n không ngừng tăng trưởng giả dích vô tận hán vô thiên nghĩ chỉ dựa vào một cái danh hào liền phá vỡ phật môn coi là thật ngây to h á n như lai sẽ dùng sự thật nói cho vô thiên thời đại thay đổi sớm đã không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết mồi hồi dũng hoặc âm như quỷ kế liền có thể phá vỡ càn k h ô n thời đại cùng lúc đó t r ư n g hợp không khéo hình như có nhận thấy ngay tại đốc xúc thuộc hạ ma đầu đánh bắt chẹ điện thoại vô thiên đồng dạng cũng là như vậy nghĩ tam giới thuộc về điện thương thời đại sắp xảy ra phật môn nhưng như cũ cố thủ lề thói cũ vẽ hổ đóng vai mèo thu hoạch được lợi nhỏ liền ô n g cùng đắc ý trung quy là nhìn không thanh đại thế ta vô thiên sáng lập mới phật giáo chiêm cư thiên thời địa lợi nhân hòa thế tất yếu đem thời đại trước phật môn d ư n g h i ệ t triệt để diệt trừ như lai tiểu nhị cái này tam giới không chỉ có thời đại thay đổi mà lại trở nên rất nhanh vượt qua ngươi tưởng tượng Tr địa phủ đem internet đưa đến bắc câu lô châu mặc dù yêu tộc ăn chủ y ế u tiền lãi nhất là xinh đẹp thú nhí đ ư ơ n g vậy đơn giản là kiếm điên lên rồi từng cái hiện tại xuyên kim mang ngọc đi tại trên đường cái đều sợ người khác không biết mình là phú bà không có gì ngoài yêu tộc bắc câu lô châu thế lực khắp nơi to to nhỏ nhỏ cũng đều dính ánh sáng theo minh hà l á o tổ hậu cần công ty tại thanh khâu q u ố cùng c các tộc quan hệ dần dần đạt h ô n g mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa đi theo hơn vạn mét dài thuyền lớn ra biển đại lượng linh thạch hương hỏa ngay tại liên tục không ngừng tràn vào bắc câu lô châu vô thiên dẫn đầu dưới trướng xã hội đen đội ngay hôm đó vô thiên p vụ g phật cũng là làm tổ dạo bước tại thanh c h â u quốc cảm thụ được toàn bộ quốc gia theo internet trải mở mà phát sinh đủ loại biên hóa không có cảm giác đi ngang qua một chỗ thông trang nhìn xem dãy núi đồng ruộng ở giữa đào đất đào hố hoặc vừa đi vừa về bút ấu tựa hồ đang tìm lấy cái gì các tiểu yêu vô thiên không khỏi hiếu kỳ dừng lại bước chân các ngươi bọn này châu nốc đều nói bao nhiêu lần không biết đại sư linh dược cấy ghép ngắt lấy khóa đều không hảo hảo nghe đúng không nhìn xem cái này vạn năm linh sâm dễ đều đoạn mất một nửa các ngươi có phải hay không muốn chọc g i ậ n c h ế t ta còn có cái này thọ nguyên quả mầm các ngươi loại này trong đất không ấm trận bàn để ở nơi lâu rồi chẳng lẽ không biết rõ cái đồ chơi này quý giá còn chưa đi gần vô thiên chỉ nghe thấy lao thôn trưởng giống giận gà o thét nhìn kỹ lúc này mới phát hiện toàn bộ n g u yêu thôn trang ngay tại đếm thử trồng trọt bồi dưỡng linh dược tại thời khắc này vô thiên trong đầu chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện sẽ qua không khỏi liền nhớ tới những ngày này cùng minh hà c h ấ n nguyên tử mở đ e n lúc bên hai nghe được nhiều nhất hai chữ điện t h ư ờ n g tuyến trên d ư ớ i đơn họ phật lìn đưa đạt đại đạo đơn giản nhất tám chữ hồng hoang tam giới mặc dù khắp nơi hở có các loại ma bệnh nhưng tiên tài linh dược những này lại là cũng không thiếu dĩ vang bất quá là bởi vì vận chuyển cùng đạo giáo môn phái các loại lũng đoạn thủ đoạn mới từ đầu đến cuối dẫn đến đan dược các loại vật phẩm giá cả giá cao không hạ n có thể theo internet cơ sở t u tiên tri thức phổ cập càng có luyện đan đại sư cả ngày miễn phí khóa trình tiện nghi đưa thế tất sẽ có càng ngày càng nhiều hoang dại luyện đan sư trổ hết tài năng bây giờ bắc câu lô châu có được đặc khu kinh tế đại lượng tiện nghi nguyên vật liệu sắp ra miệng điển vào chỗ chống thị trường cái này thế tất dẫn đến tu tiên cũng càng ngày càng bình dân hóa như thế thị trường thế tất trái lại sẽ đối với nguyên vật liệu có càng nhiều nhu cầu thì ra là thế thôn trưởng coi là thật đại tài khám phá trong đó h u y ề n cơ vô thiên nhưng cũng không khỏi đối trước mắt ngưu đầu nhân thôn trưởng nhiều hơn mấy phần kính ý nho nhỏ rừng núi thôn trưởng liền có như thế như vậy thấy xa quả thực bất phàm n g u đầu nhân thôn trưởng mặc dù tội tắt lớn nhưng lỗ t a i cũng rất linh mẫn nghe thấy cách đó không xa vô thiên thanh âm không n h ị được nghiêng đầu qua mắt thấy người tới rốt c ụ c không phải hồ ly nương không khỏi toàn bộ châu đều dài hít mạnh một hơi hắt c h i ê n sinh lời nói này cái gì đại tài không đại tài nửa tháng trước lao tổ tông báo ngộng cho chỉ điểm chúng ta cũng là kiến thức nửa lời ở trong đó có gì nói tiên h sinh không ngại nói ra nghe một chút ngưu đầu nhân thôn trưởng cũng là tương đương hay nói cùng đối xử mọi người thân mật gặp vô thiên vị này đột nhiên đến thăm ngoại nhân không có chút nào phòng bị ngược lại vui vẻ liền kêu gọi vô thiên tại bờ ruộng châu ngồi một chút vô thiên nghe nói n ư u đầu nhân thôn trưởng lời này thần thái cũng là thoáng xứng sở tốt g a hỏa hắn còn tưởng là thật sự là quên bọn này mưu đầu nhân bây giờ thế nhưng là có cái tam giới thổi tổ tông v u ờ n cười cười cười vô thiên trong lòng cũng đột nhiên tới một tia đi địa phủ bãi phòng suy nghĩ địa phủ thân ở vòng xoáy trung tâm nhất nho nhỏ mưu đầu toát ra tới tin tức liền có như thế kiến giải vị tia âm phủ thiên tử chắc hẳn kiến giải liền càng thêm phi phạm tạm thời vứt bỏ trong đầu suy nghĩ nhìn xem trước mặt mưu đầu nhân thôn trưởng vô thiên cũng không có tàng tư trật liền đem chính mình đối với thị trường lý giải nói đơn giản một lần nghe mưu đầu nhân thôn trưởng đầy mặt phăng quang giống như cái chủ ý này quả nhiên là hắn nghĩ ra được đồng dạng kiêu n g o nói như vậy ngươi cũng hết sức coi trọng hạng mục này rồi tia là tự nhiên vô thiên mười phần thẳng thắn tia giao cho ngươi làm ngươi có làm hay không ngưu đầu nhân thôn trưởng một mặt chân thành nói tiên sinh nếu là n g u y ệ n ý chúng ta toàn bộ thôn trang đồng ruộng đều toàn bộ giá thấp cho thuê ngươi sử dụng như thế nào bị đột nhiên hỏi lên như vậy ngược lại là chỉnh vô thiên có chút sẽ không vì sao ngưu đầu nhân thôn trưởng chỉ hướng trong ruộng không ngừng d ấ m sâu linh dược n h ư yêu lông mày không ngừng run rẩy ngươi xem một chút bọn này tay chân vụng về n g u yêu ở đâu là chồng trọt thiên phú hảo hảo linh dược toàn bộ đều cho trà đạp những này ngu như lợn ra hỏa đất cày cày ruộng vẫn được về phần phương diện khác cơ bản đều thuộc về bùn nhau đỡ không lên tường vô thiên t ỉ n h tế suy tư đột nhiên phát hiện tựa hồ dạng này giống như cũng không phải không được trồng trọt linh dược chỉ cần internet vẫn còn tương lai thị trường liền cơ bản không tồn tại l ỗ vốn ổn định tiếp tục lại sạch sẽ lao trượng ngài hẳn là thanh khâu quốc quốc dân a vô thiên sắc mặt c ổ quái lại nói vì sao không cân nhắc đem ruộng đồng cho thuê cho quốc nội thương nhân đâu h thiên sinh ngài nói ta đây lại nổi giận có thể nào không có tìm đâu như đầu nhân thôn trưởng kích động đứng lên ngữ khí cũng mang theo vài phần bực mình Kết kia quả ngươi đoán làm gì? Đám làm hiện ồ ly đều bị trực t ế p ở giữa khen thưởng giữa không hai i hoa ba dưa khen tránh thèm h căn bản không thèm để ý bên trên mắt, đất táo. để ý tại hồ ly trông thấy chúng ta những ngày ngưu yêu ngoại trừ muốn chút phương diện kia sự t ì n h trong đầu rốt cuộc không có cái khác nghe nhu đầu nhân thôn trưởng trong miệng phần nàn vô thiên cũng là không còn gì để nói hiện tại thanh khâu quốc ngưu yêu cái nào không phải hàng đêm làm tân lang như thế chuyện tốt lại vẫn ghét bỏ lên cái này đúng thật là quá kéo c ự u hận á trên nguyên tắc lao thôn trưởng đề nghị của ngươi tà phi thường đồng ý nếu như có thể mà nói có lẽ chúng ta có thể nếm thử hợp tác một phen vô thiên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý lần này hợp tác linh dược sinh ý mặc dù trong thời gian ngắn không hội kiến hiệu nhưng thổ địa tài nguyên lại là quý giá mặc dù hắn cũng thân cư bắc câu lô châu nhưng chiếm cứ thổ địa cũng không có bao nhiêu nhất là khai khẩn q u a dù tốt liền càng thêm đáng quý tại bắc câu lô châu cơ bản liền không tồn tại khai hoang cái này khái niệm rất nhiều tộc q u ầ n vẫn như c ũ lấy bộ lạc hình thức đi săn mà sống lạc hậu đáng sợ hiện tại bắc câu lô châu các tộc ở giữa bởi vì tài nguyên khoáng sản linh mạch các loại tài nguyên sớm đã ngao ngoe muốn động nếu như hắn không tuyển chọn loại linh dược dưới trướng ma đầu khả năng cũng chỉ có thể tuyển chọn so với cái sau rõ ràng cái trước càng thêm có kỹ thuật hàm lượng c ư một trăm ba mươi tám mở đen mở đen vô thiên cũng không có tại n ư u ra thôn đợi bao lâu theo một trận điện thoại gọi tới vô thiên liền vội vàng cáo biệt n ư u đầu nhân t h ô n trưởng điện thoại một bên khác cũng là không phải cái gì về gấp anh linh vinh quang bốn thứ một cần cái cường lực lên đường mang bay minh hà lão tổ tổ cục trên thực tế cái này cũng đã không phải là minh hà lần thứ nhất tổ cục trấn nguyên tử đại tiên ngay tại đếm thử trực tiếp phong cách truyền hình khác biệt với cái khác tiên phật ánh mắt đều tập trung tại trực tiếp lôi đài thi đấu trấn nguyên tử ngược lại là đối địa phủ mới đẩy ra cái này anh linh vinh quang trò chơi càng thêm cảm thấy hứng thú trấn nguyên tử cảm thấy hứng thú minh hà tự nhiên là cảm thấy hứng thú càng là nói nhăng nói cội mỗi ngày đều có thể kiếm ra một cái chuẩn thánh đội ngũ làm mồi bắc câu lô châu hiện nay các tộc cường giả cũng đều nghĩ muốn hiểu rõ một chút địa phủ nội t ì n h tin tức đương nhiên sẽ không keo kiệt bán một cái tốt minh hà lao tổ tại bắc câu lô châu đây cũng là k h á c loại hắc bạch hai đạo an sạch tranh thủ thời gian tới đi lao địa phương thanh bảo trai liền chờ ngươi minh hà vội vàng lưu lại câu nói này điện thoại liền treo cũng căn bản không cho vô thi loại này cấp cao vòng tròn giao lưu hội vô thiên tự nhiên sẽ không tự tuyệt thanh bảo trai đây là thanh khâu quốc gần nhất vì tăng tốc xử lý mỗi thời mỗi khắc đều tại liên tục không ngừng tràn vào quốc nội các loại thương phẩm mới mới xây một mảnh có lớn thương m ậ u thương phẩm khu giao dịch cự ly thành hoàng thương thành không xa càng l à tới gần nội hải bến tàu thương phẩm một khi nói tốt giá cả rất nhanh liền có thể giả trên thuyền đường tương đương thuận tiện từ khi hôn bảo trai xây thành mỗi ngày đều sẽ có đại lượng các quốc gia yêu vương mộ danh mang theo mỏ thạch linh tài đến đây giao dịch đồng dạng cũng không thiếu được đến từ các châu thương nhân hai tướng n u i sông t r vô thiên t minh hôm u quốc thị trường. t h i nay u tới chợ ba tới trước ba thanh phụ trợ xem như nhận lỗi như thế nào minh hà nhìn thấy vô thiên đến không khỏi bông xuống trong tay chân trả lên tiếng trêu chọc bắt đầu mấy ngày nay minh hà theo dung ngoạn anh linh vinh quang hắn cũng là dần dần cảm nhận được trong đó niềm vui thú đối phong đô chuẩn bị tổ chức trò chơi thi đấu vòng tròn sự t ì n h cũng từ nguyên bản chẳng thèm nó tới đến hiện nay dần dần cấp trên đều rất có điểm mê mội mất cả ý chí là cực là cực phụ trợ vị không phải vô thiên đạo hữu không ai có thể hơn côn bằng cũng là cười ở một bên phụ họa là một bị lâm thời kéo tới góp đủ số tại toàn bộ mở đèn trong đội ngũ địa vị tự nhiên thấp nhất phụ trợ vị cơ hồ chính là côn bằng một người ông đ ồ m mặc dù phụ trợ vị cũng có thể trải nghiệm dung o ạ n niềm vui thú nhưng người nào cũng không tình nguyện thời gian dài cam tâm lá xanh không phải khu khu mọi người vẫn là r i ê n phẩn mình chơi chính mình am hiểu vị trí đi mấy ngày gần đây nhất theo đẳng cấp tăng trưởng liên tục mười mấy trận chúng ta cũng là không thể không xuất ra mười phần tinh thần ứng phó lập tức liền m u ố n trăm l i ê n thắng tại cái này m â u chốt ngăn miệng lật xe thế nhưng là tương đương không ổn t r ấ n nguyên tử giờ phút này cũng là tới mấy phần thắng bại tâm trần thánh phản ứng cùng tư duy nhanh nhẹn cho dù là tại quy tắc hạn định bên trong chơi nho nhỏ trò chơi cũng không phải người bình thường có thể so sánh có thể tới thực lực tướng ghép đôi cũng tất nhiên là tam giới đại năng thậm chí ngày hôm qua mấy cục chấn nguyên tử đều đụng phải thái thượng lao quân thế nhưng là bắt lấy cơ hội hào hào ngược suối một phen kết thúc đối phương đơn sắp xếp thắ trấn nguyên tử đã nói chuyện minh hà tự nhiên không lại phát biểu ý kiến cuối cùng phụ trợ vị vẫn là rơi xuống côn bằng trên thân người đã đến đông đủ mở đêm đội ngũ rất nhanh bắt đầu ghép đôi bởi vì mấy người đẳng cấp tương đối cao ghép đôi thời gian cũng liền tương đối dài thừa dịp cái này đoạn không nhàn công phu vô thiên cũng là đem chính mình chuẩn bị bồi dưỡng trồng trọt linh dược ý nghĩ nói ra chuẩn bị nghe một chút mọi người riêng phần mình cách nhìn internet là cái mới đồ vật trong đó logic phần lớn người nhận biết cũng đều hợp với mặt ngoài cho dù là bọn họ từng cái c h u ẩ n thánh có chút sơ cứng tư duy vẫn có rất nhiều nghị không minh bạch địa phương càng di luận còn không có triệt để mở rộng địa thương vô thiên mở miệng lập tức để mấy người cũng c a o mày lên âm thầm suy tư ngược lại là minh hà dẫn đầu lên tiếng hạng mục này không tệ a hiện nay tu tiên luyện đan c h i thức chìm xuống thị trường khai thác vây quanh tu tiên cái này chủ đề diễn sinh sản phẩm tất cả đều là có được rộng lớn thị trường đây là không thể nghỉ ngờ cộng thêm trên bắc câu lô châu hoàn cảnh nguyên thủy địa mạch cũng chưa từng tao nổ qua phá hư thổ địa có được rất cao khai phát giá trị hiện tại vào tay giá cả thấp tỷ lệ hồi báo cao tiền cảnh rộng lớn loại này kiếm tiền hạng mục còn có cái gì tốt do dụ nếu như không phải ta vội vàng khai thác hậu cần công ty quy mô ta cũng đã sớm muốn nhập tay minh hà một bộ lạ l ấ m lại hiện cao đại thượng danh từ nói xuống nói mấy người là một trận không hiểu nhất là ngồi ở một bên côn bằng nhìn xem dĩ vãng cùng là mãng phu minh hà hiện tại thao thao bất tuyệt nghiễm nhiên một bộ lập nghiệp đạo sư tư thế trong lòng không hiểu lại sinh ra một tia tự tỉ mặc cảm, cảm giác bất quá rất nhanh côn bằng ánh mắt liền bắt đầu hoài nghi ngươi cái này xác định không phải tại hố người liền bắc câu lô châu điều kiện này những cái kia yêu tộc ngũ cốc không phân bách thảo không phân biệt còn bồi dưỡng dự ư thảo đừng đùa được hay không côn bằng lần này thật đúng là không phải cố ý gây chuyện làm một nói nói yêu tộc hắn thực sự hiểu rất rõ yêu tộc tình huống dưới tay tiểu yêu ngu ngơ ngốc ngốc chiếm đại đa số có căn bản là liền hoàn chỉnh hóa hình đều làm không được trực tiếp cũng cơ bản dựa vào một tay viễn thuật mà tại chưa hóa hình thành người trước đó yêu tộc đối đại những cái kia c h â n quý linh dược liền cùng người trong nước đối đại hát nhân tiểu ca đồng dạng đồng dạng đen thui hoàn toàn mặt n g không có chút nào nhận ra độ trấn nguyên tử trầm ngâm một lát lúc này cũng đ ạ chân ư u u m nguyên tử ánh mắt sáng rực nhìn t h ằ m chằm vô thiên thổ địa thuê m u ố n bồi dưỡng linh thực phu trăm mẫu ngàn mẫu không có vấn đề nếu như quy mô tiếp tục mở rộng đạo hưu sẽ phải cân nhắc thế chấp trí bảo mấy ngày ở chung chân n g u y một trăm ba mươi chín chuẩn thánh đội vs tam thánh rất nhiều chuyện lý luận logic trên đi được thông thật muốn quán triệt chứng thực ứng dụng tại hiện thực khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại không cách nào tránh khỏi vấn đề thiền vô thiên chưa hề làm sao để ý đồ vật giờ khác này lại trở thành lập nghiệp kế hoạch lớn nhất nan đề chính như trấn nguyên tử lời nói như vậy nghĩ tại bắc câu lô châu an an ổn ổn làm ruộng muốn dùng vũ lực chơi lật bàn bộ kia căn bản chính là không thể thực hiện được dù cho trong thời gian ngắn thành công ngươi liền nhìn trong ruộng linh dược thành thục ó người hay không trộm liền xong rồi không hoạn quả mà hoạn không đồng đều mọi người trước đó cùng một chỗ làm nghèo ha ha tự nhiên không có gì có thể cái này đột nhiên hàng xóm giàu lên mà lại không nguyện ý mang huynh đệ một thành khó tránh k h ỏ i các loại khác tâm tư liền muốn xuất hiện đây là nhân tính cho dù là t r u y n thánh cường giả cũng không ngoại lệ nói một cách khác muốn tại bắc câu lô châu làm ruộng thế lực khắp nơi chỗ tốt nhất định phải cho đúng chỗ thổ địa thuê giá cả càng là một phần cũng đừng nghĩ nếu không các yêu q u ố c thổ địa linh dược trồng xuống đơn giản muốn thành công thu lại đó chính là một chuyện khác v ề phần tại sao không mở ra tiểu thế giới tùy tiện vòng trồng trọt thực không có sung túc linh khí hoàn thiện thiên địa quy tắc linh dược lại làm sao có thể bình thường trưởng thành dù cho có sung túc linh khí cùng hoàn thiện thiên địa quy tắc ao nước nhỏ lại có thể nuôi chân long hồng hoang mặc dù khắp nơi phá phong nhưng bồi dưỡng giá cao đáng giá thiên địa linh c ă n linh dược trước mắt lại là tốt nhất sân bãi đương nhiên nếu như chỉ là mặt hướng địa tiên phía dưới tu sĩ đan dược thị trường tương đối quy tắc hoàn thiện tiểu thế giới liền có thể trồng c h ọ n nhưng ở trong đó ẩn chứa tiểu tiểu lợi ích lại có thể nào câu nổi vô thiên phật tổ hứng thú tiền vô thiên trước đó cơ bản không có gì khái niệm dưới trướng ma đầu kinh phí hoạt động cũng coi như là cái đ ê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính ma đầu sức lao động tuyệt đối là tam giới giá rẻ nhất thậm chí không có cái thứ hai chỉ cần cung cấp che chở bây giờ tam giới ma đầu gần như toàn chạy đến vô thiên phật tổ môn hạ rồi thiên lương đãi ngộ càng là liền sách đều không có sách cái này có thể nghĩ vô thiên phản phật giáo đoàn thể kinh phí hoạt động số lượng vô thiên ngón tay kết động thô sơ giản lược tính toán hạ lập nghiệp cần thiết tốn hao cũng nhanh chóng so với lấy trong tay đủ loại b ả o bối nghĩ nửa ngày cuối cùng lại phát hiện có thể xuất ra bổ khuyết t ừ kim lỗ thủng cũng chỉ có diệt thế h ắ c liên nhưng diệt thế h ắ c liên kia là có thể xuất ra đi thế chấp sao cỏ lại nói hắn đường đường vô thiên phật tổ cái gì thời điểm nghèo như vậy rồi nghĩ trước đây hắn bội phản phật giáo có phải hay không quên mang một ít cái gì ra t ê triệt để tây nha trong lòng các loại tư vị bách chuyển gặp nhau trò chơi ghép đôi lúc này cũng cuối cùng kết thúc khả năng vô thiên phật tổ tâm tính có chút vỡ thao tác thoáng có chút biển đến dạng vừa mới đến trò chơi song phương tiểu binh giao tiết đ i ệ n một cái đỉnh lấy i d tên là người nhị ca vĩnh viễn là người nhị ca ra hòa trực tiếp nương tựa theo chớp nước tẩu vị song phương lẫn nhau công bất quá mê hiệp trực tiếp cầm xuống vô thiên một máu nhưng mà sự tình nếu như chỉ là phát triển đến một bước này cũng không có gì dù sao chấn nguyên tử bọn người mấy ngày gần đây ghép đôi đều là cao thủ một cái sơ xây không chú ý bị phản sắt cũng là chuyện thường xảy ra nho nhỏ một lần sơ s ấ y cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ trò chơi thắng lọi cây cân hướng đi nhưng cũng liền tại lúc này đối phương tại băng tần công cộng nói chuyện người nhị ca vĩnh viễn là người nhị ca liền cái này trình độ ta còn không có chăm chú các người liền quỳ rồi ngắn ngủi một câu lập tức để vô thiên từ thiếu tiền tinh thần trong hoảng hốt tránh ra lông mày thật chặt nhắc lại đây là hắn lần thứ nhất tại cái này trong trò chơi nhìn thấy như vậy c ả n dỡ ra hỏa để hắn quỳ xuống tam giới cái gì thời điểm có như vậy điệu tồn tại rồi đối diện như vậy càn dỡ sao minh hạ cũng là nhìn khỏe miệng có quát một trận thốt ra hỏa đến tột cùng là ta tại hôn xã hội đen vẫn là toàn bộ tam giới đều là xã hội đen chơi cái trò chơi cũng không có thể giảng điểm văn minh đúng không đối diện ngươi đại ca vĩnh viễn là ngươi đại ca cái này a i đi có chút quen thuộc à giống như ngày hôm qua gặp qua đi chẳng lẽ tìm người đến đánh lén chúng ta cựu phượng hiếm thấy c h ế lời đương nhiên chủ yếu là cho lâm thời b ổ vị côn bằng nói thời khắc này côn bằng tại phụ trợ vị bên trên cùng cựu phượng đánh cũng tương đương phí sức chơi phụ trợ liền đã khó chịu bị đối diện áp chế còn lọt vào nhục mạng hán côn bằng cái gì thời điểm nhận qua cái này bị k u ấ t thật can đảm hôm nay tật xác ngươi nhìn xem bị kích thích hai mắt phiếm hồng côn bằng chấn nguyên tử há to miệng muốn nói chút gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là từ bỏ trò chơi vừa mới bắt đầu thắng bại chưa định đã đều lòng háo thắng mạnh như thế hắn vẫn là đường nói ra đối diện thân phận đến quá ý n h u mọi người năm người bắt đầu hết sức chăm chú cựu phượng cùng côn bằng tại hạ đường phối hợp lẫn nhau tuy có điểm điểm tì vết nhưng đối diện cũng không phải bền chắc như thép ngoại trừ một vị id tên là sớm đã không làm giáo tổ thật nhiều năm thao tác coi như không tệ một vị khác người qua đường có thể nói toàn thân đều là sơ hở cựu phượng mắt nhìn minh hà vị trí đoán ra thời gian cùng côn bằng trực tiếp cố ý thả s ó n g lớn ngực bự máu thành công câu sớm đã không làm giáo tổ thật nhiều năm thế công gấp hơn d ụ c câu một ba nã hạ song sát cái này vừa vặn chính giữa minh hạ ý mướn minh hạ vòng qua quân địch ra khu trực tiếp tới sóng về vườn liên động phối hợp cựu phượng cùng côn bằng trước dây người qua đường sau trực tiếp đem sớm đã không làm giáo tổ thật nhiều năm đặt tại bụi cỏ loạn quyền đ ã chết một lần nữa lật về một ván một bên khác nhìn qua đột nhiên đen trò chơi màn hình cùng điện thoại chuyển g a đánh giết thanh âm nhắc nhở thông tin còn có chút mộng lại chỉ nghe một cái chán ghét thanh âm bên thai bên cạnh văng lên thổng ưa thích một trò ba thua a liền địch nhân điểm ấy mánh khóe đều nhìn không ra coi là thật mất mặt nguyên thủy có chút nghiêng đ ầ u qua lưu lại tràn đầy đối đồ ăn chó khinh bỉ về sau trực tiếp xoay người qua thông thiên mẹ nó lao tử chơi cái trò chơi còn cần ngươi d ạ y tao tử liền ưa thích một v ba thế nào thông thiên nguyên bản không thế nào tức giận nhiều lắm là cũng liền có chút chấn kinh đối diện thực lực cái này sóng hắn hoàn toàn không thể tú bắt đầu nghe nguyên thủy giờ phút này thông thiên sắc mặt lại trực tiếp đen lại cái này buồn nôn đồ chơi la tại chiếu dọi cái gì đúng không ha, ha. ngươi bao nhiêu lợi hại nha ván này nếu như cuối cùng thua nhìn nguyên nói như thế nào thông tin trực tiếp âm dương quái khí trở lại tuyến trên trực tiếp thay đổi nguyên bản tiến công trạng thái hoàn toàn biến thành phòng thủ hắn ngược lại muốn xem xem nguyên thủy cái này ra h ỏ a làm sao thắng thái thượng lão quân giờ khắp này ở phổ thông nghe hai huynh đệ âm dương quái khí trong lòng lại là không hiểu hoảng hốt ván này sẽ không thật muốn thua a đưa hai vị này cô tổ lão nhân điện thoại giải buồn chẳng lẽ còn đưa sai rồi bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trò chơi thoáng qua liền qua nửa nén hương thế cục cũng càng phát không thích hợp đối diện từng cái mặc hoa lệ địa ngục họa làn ra Đi tại vì sau long vương đoàn chiến bên trong hai vị người qua đường lại gần như thuần lấn dây chân nguyên tử thuận lợi cầm xuống long vương cục diện triệt để do huyết long vương mất đi kinh tế tranh lệch càng kéo càng lớn thái thượng lao quân cũng là có chút luôn cuống tìm hai vị sư đệ cùng một chỗ đánh lén chân nguyên tử cái này mẹ nó còn thua vấn đề này muốn chuyển đi tuyệt đối là có thể lên nóng lục soát nhưng mà hoàng cũng vô dụng thao tác cùng ý thức lại như thế nào kinh tế kém cầu tuyết càng kéo càng lớn trò chơi không thể tránh né bại trợn chương một trăm bốn mươi bại bại bại cha cha liền cái này liền cái này người nào đó tính kế tính tới tính lui cuối cùng này làm sao thua nha tốt xấu hổ nha thánh nhân tính toán a sẽ không đều dùng tại đâm lưng đồng đội trên thân đi. ngươi nói đúng không đại huynh thông tin lung lay điện thoại di động của mình giao diện phía trên nguyên thủy mở vờ tờ kết toán biểu hiện quả nhiên là phá lệ trước mắt âm dương quái khí lời nói lọt vào thai dù là dưỡng khí công phu cao minh thái thượng lao quân giờ phút này cũng cảm thấy chính mình trong tay h áo quyền đ ấ u cứng con mắt khép hở b ở môi đều tại không cầm được run dày mất mặt thực sự quá mất mặt ba vị thánh nhân xuất thủ đi đánh lén c h u ẩ n thánh còn mẹ nó thua ha ha cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn mang theo ngươi cái này vương hữu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta phát huy trò chơi thua cũng nằm trong dự liệu nguyên thủy coi nhẹ cười một tiếng khuôn mặt niềm a i nhưng trong lòng thì mười phần tức giận làm tam thanh bên trong tiêu ngạo nhất hắn cho dù là tây thiên hai vị kia cũng căn bản nhập không được mắt của hắn húng chỉ vẫn thua cho mây vị không thành thánh thức nhắm gà Đây quả thực c là vô ù nguyên n h thủy đệ, ngươi ư như v nguyên thủy. Nguyên thủy khiếp sợ một lần nữa xoay người qua hoàn toàn nghĩ không ra vô xỉ như vậy lại là xuất từ thông tiên h miệng tại cái này âm dương quái khí ai đây tam đệ khi nào học như thế nhanh một nhanh miệng sai chính là sai trên cục trò chơi chúng ta bại dối tinh dối mù chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nguyên thủy vội la lên đối với cái này thông thiên hoàn toàn không ngừa thu hồi ngươi bộ kia giáo hấn môn hạ đệ tử thái độ đi ta muốn làm gì còn không cần ngươi d ạ y mắt nhìn thấy hai người mùi thuốc súng càng phát ra nồng đậm đều có đánh nhau dấu hiệu thái thượng lao quân cũng là vội vàng lên tiếng ngăn lại tốt đều đừng nói nữa ta bấm ngón tay tính toán hai hơi qua đi tiến hành g h é p đôi liền sẽ gặp phải một ván trước đối thủ nhị đệ bất tranh cãi tam đệ trăm trú điểm cái thanh này cũng không thể thua nữa thái thượng lao quân nói như thế thông thiên vội vàng gật đầu nguyên thủy cũng là ngậm miệng lại t i ê n lặng điểm kích ghép đôi cái nút cùng hắn cùng tam đệ cãi nhau nguyên thủy giờ phút này càng muốn tại trong trò chơi tìm cho mình về mặt m ũ i cái thanh này ta đi rừng trong bang đường đồng thời cũng tốt trợ giúp c h u n g hạ hai đường nguyên thủy chủ động đề nghị hai người nghe vậy tự nhiên cũng không có gì ý ba người đi ba đường nhân viên hoàn toàn không có liên động rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào một ván trước đánh như thế phí sức kinh tế dần dần bị p h ả n siêu có rất lớn nhân tố chính là ở đây rất nhanh mới một ván lần nữa bắt đầu đang lúc nguyên thủy chuẩn bị mua trang bị lúc ra cửa công cộng màn hình lúc này lại là sáng lên nhất oa đôn bất hạ ôi ôi ôi đây không phải là một ván trước thức nhắm gà sao nhất oa đôn bất hạ sẽ không thua trò chơi hiện tại ngay tại khóc nhẹ a nhất oa đôn bất hạ q u ý xuống tiếng đ ề u ra ra n g h e một chút nói không chừng đợi chút nữa mà còn có thể để cháu trai thắng một ván nhìn xem băng tần công cộng đột nhiên xuất hiện phát biểu trấn nguyên tử cả người đều cảm giác đầu h o n g nòng một cái vô ý thức vớt vớt hai mắt nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác côn bằng ngươi nói như vậy phải chăng làm mất thân phật chút trấn nguyên tử còn muốn cứu rút một đợn côn bằng cũng đã là hoàn toàn trầm mê ở đối tuyến bên trong nghe được trấn không có việc gì trò chơi số liệu đi là lục đạo luân hồi dù sao đối diện cũng không biết rõ ta là ai sợ cái chim này còn n ữ a nói vừa mới cái này ra hỏa như vậy cuồng hiện tại không đem mặt mũi tìm trở về chơi trò chơi còn có cái gì niềm vui thú trấn nguyên tử há to miệng nhìn xem côn bằng k i a thoải mái dáng vẻ đột nhiên liền bị làm trầm mặc được rồi ngươi vui vẻ là được rồi một bên khác nguyên thủy nhìn xem công cộng trên màn hình phát biểu cả người sắc mặt đều tái rồi cái này đều bao nhiêu năm không ai dám như vậy mạo phạm với hắn rồi coi là thật thật to gan nguyên thủy khoe miệng hiện, hiện một vòng cười lạnh Trực tiếp điểm mở nhất điểm đôn mở hoa bb ấ t tư liệu. Phía trên trừ chiến tích trí hạ Phía chiến hiểu ngoại liệu. am vãng cùng dĩ vị i hiện ể u ra, cũng không phản bác không phải không muốn mà là coi nhẹ liền nhìn cái thanh này trò chơi có làm hay không ngươi liền xong rồi nguyên thủy trước tiên ở giã trong vùng xoát một đợt giã quay đầu chi viện một đợt b ê n đường dễ dàng thu hoạch hai người đầu nhất là nhất oa đôn bất hạ chết lao t h ả m rồi giờ phút này nguyên thủy đối với quân địch thực lực càng thêm coi nhẹ t i ê n lặng mở ra công bình phong lưu lại ý nghĩa không rõ hai chữ l i ê n cái này nhất oa đôn bất hạ thần khí cái gì bất quá là thừa dịp ta chủ quan đánh lên thôi nhất oa đôn bất hạ chờ lập tức cho ngươi đánh gọi ra ra thái thượng lao quân thấy cảnh này nhữ mày nhưng cũng không nói gì thẳng đến hai người tại trò chơi công bình phong bên trong mắng chiến ước chừng nửa nén hương đối diện nhất oa đôn bất hạ chỗ ven đường d ò n g huyết thái thượng lao quân lúc này mới cảm nhận được khớp ổn nhị đệ chớ có tại cùng đối phương dây dưa chú ý phát dục nhưng mà thì đã trễ nguyên thủy thông thiên hai người bị nhất oa đôn bất hạ hơn phân nửa thời gian liên lụy tại hạ đường giai đoạn trước phát dục còn tốt hậu kỳ liền không quá đi tại theo sát phía sau một đoạn đoàn chiến bên trong trấn nguyên tử bọn người đầu tiên dây mất thái thượng lao quân l ơ n xê trong đội ngũ duy nhất bình thường có thể đánh trở về nước suối lại một trận bại trận không thể tranh né nhìn qua lần nữa thất bại kết toán giao diện thông thiên cả khuôn mặt căng cứng gần thành bãi bộ kẹ sắt mặt đỏ lên đóng chặt miệng vẫn là không cầm được phát ra hô hô tiếng cười nhất là nhìn xem nguyên thủy tấm k i a phảng phất an phân v ặ n mèo khuôn mặt hắn thật sự là có chút không kèm được thông thiên người cười cái gì đây thái thượng lao khuôn mặt s ạ m lại em đi hai cái này bước tuyệt đối là diễn viên đi hôm nay quả nhiên là không cho hắn cái này làm đại ca một điểm mặt m ũ i không có không có chính là nhị ca thao tác thực sự quá mạnh luôn luôn đến ven đường trợ giúp ta làm cho ta đều có chút không có ý tứ thông thiên lời nói để vốn là sắc mặt đen thành đáy nổi nguyên thủy miệm đều sắp tức điên rơi bất quá lần này lại không giải thích cái gì chỉ là l ệ n h lùng mở miệng nói lại đến một thanh sư đệ lần này c h ư a có hành động theo cảm tính thái thượng lao quân lung d u n g t h ở dài chương một trăm bốn mươi mốt minh hà côn bằng ngươi cái này diễn viên ván thứ ba trò chơi rất nhanh bắt đầu nhưng mà làm thật to thất bại xuất hiện lần nữa ba người màn hình liên liên thông thiên cũng không cười được ván đầu tiên thất bại thông tin ê đại phóng nước hoàn toàn nói thông được ván thứ hai thất bại nguyên thủy lớn sai lầm cũng có thể lý giải ván thứ ba thất bại cái này lại thế nào nói thông tin giam thề với trời ván này hắn thật không có nhường chẳng lẽ lại hắn đ bế quan quá lâu tu vi xa suốt hoặc là nói tam giới đã thánh nhân khắp nơi trên đất đi hay sao cái này một thanh quả nhiên là thua mơ mơ hồ hồ ba người quy quy cụ cụ phát dụng nguyên thủy cũng không có ở công bình phong cùng đối phương lẫn nhau chim hót hoa nở đội tuyến bắt đầu ba đường đè ép đối diện đánh trò chơi tiến hành rất là thông thuận nhưng mà tại về sau vây quanh long vương một trận mấu chốt đoàn chiến bên trong Ba người lên, sau khác không đất tan t biết rồi, có cái g do đối diện thân phận hắn còn không biết không cái này mẹ nó mơ mơ hồ hồ hắn thậm chí ngay cả thằng thánh nhân ba trận cái này nói ra ai mà tin a cũng quá kích thích một chút thử tiêu cung trầm mặc không khí ngột ngạt đã tiếp tục thật lâu áp suất không khí quả thực là có chút thấp nhìn xem thái thượng lão quân cùng nguyên thủy hai vị một mặt khổ đại cứu thâm hốc mắt phiếm h ồ n g trên thân đều nhanh b ư ớ c lên nồng đậm màu đen và khí thông thiên cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng thời gian cũng không còn nhiều lắm tiểu đ ệ cảm tạ các ngươi hai vị ngàn giảm xa xôi đến cho ta đưa điện thoại nếu không hôm nay liền đến cái này không được hai, hai đạo kiên định lạ thường thanh âm đồng thời vang lên thái thượng lão quân cùng nguyên thủy lần nữa nhân xuống ghép đôi khóa thông thiên bất đắc dĩ cũng đành phải phục bồi cái thanh này toàn đ ộ nghe tà chỉ huy nguyên thủy vội la lên một nén nhang sau trận thứ tư vẫn như c ũ bại hoàn toàn kết thúc hẹn pot rất tàn khốc đánh không thắng chính là đánh không thắng thái thượng lao quân tự bế đột nhiên chỉ cảm thấy trò chơi đã mất đi vốn có niềm vui thú nguyên thủy sắc mặt n h ă n nhó toàn thân run rẩy nhìn xem thất bại kết toán giao diện đột nhiên cười thì ra là thế thì ra là thế thế nào cử chỉ điên rộ rồi, rồi thông thiên ngược lại là nhìn rất thoáng chơi trò chơi đồ ăn có cái gì không tốt thừa nhận không phải ta đồ ăn mà là bộ này liền linh bảo đều tính không lên điện thoại hạn chế thực lực của ta phát huy nguyên thủy lung lay trong tay điện thoại tựa hồ tại chứng minh cái gì thông tin phụ h ỏ a nhẹ gật đầu thủ trưởng cũng đã bưng kín t u é t ra miệng rộng nguyên thủy cái này ra hỏa toàn thân trên dưới cũng liền miệng nhất cứng rắn đúng đúng đúng n g ư ơ i nói đúng là điện thoại hạn chế n g ư ơ i phát huy nguyên thủy lần này căn bản không để ý thông tin trêu chọc trong tay đại pháp lực vận chuyển lại móc ra không ít linh căn chân mỏ trực tiếp bắt đầu đối thủ cơ tiến hành tại chỗ trung luyện thật hiện trường biểu diễn tay xoa linh bảo ui ui ui đường, đường thánh nhân không cần thiết t h u ộ không nổi a dạng này chơi liền không có ý nghĩa đi lại gian lận đúng không thông tin ê nhìn khỏe miệng co quắc một trận ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại huynh đại huynh ngươi nói đúng không v â n g một đám lửa lớn đột nhiên từ bên cạnh thoát ra thái thượng lão quân chẳng biết lúc nào đã lấy ra lò luyện đan bắt đầu chuyển thông tin ê t ê triệt để t ê cũng bắt đầu không biết xấu hổ đúng không phong thần là như thế hiện tại chơi trò chơi cũng làm bộ này thánh nhân mặt mũi quả nhiên là không đáng giá một đồng thông tin ê mặt mũi tràn đầy xem t h ư ờ n g trong lòng lại biết rõ cái này thật đúng là hiện nay ba người muốn đạt được thắng lợi cứu danh dự biện pháp duy nhất anh linh、Vinh、quang mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi nhưng bởi vì có lục đạo luân hồi làm xếp vờ thánh nhân căn bản không động được tay mà lại lục đạo luân hồi còn đem tốc độ đường truyền thẻ gắt cao cộng thêm trên thấp phối bản điện thoại di động thao tác trì hoãn cái này trực tiếp đưa đến kết quả chính là thánh nhân tốc độ phản ứng dù là cỡ nào nhanh thực tế thao tác xuống tới t r ì n h thể trình độ cũng liền cùng c h u ẩ n thánh không kém được bao nhiêu tốc độ đường truyền cùng điện thoại phân cứng đối với thánh nhân mà nói chơi lên trò chơi đến trì hoãn thực sự quá cao tốc độ đường truyền đã cắt chết xem như đổi không thể đổi muốn tăng lên bản thân trò chơi trình độ vậy cũng chỉ có thể từ điện thoại phần cứng trên giới công phu thông tin nghĩ, nghĩ. cũng là cho mình điện thoại nho nhỏ đổi mới một cái cũng không phải hắn phải làm tệ thuần túy là không muốn bị nguyên thủy cái này ra hỏa làm hạ thấp đi không sai chính là như vậy ba người rất nhanh lần nữa ghép đôi đánh lén chân nguyên tử trận thứ năm trò chơi chính thức bắt đầu trò chơi vừa bắt đầu cảm giác lập tức liền không đồng dạng t r i n h thể tính tương đương chất nước trò chơi tiết tấu cũng một lần nữa về tới chém dưa thái rau vừa mới còn tại công bình phong bức bước lại lại quân bằng lần này trực tiếp bị xem như dã quái đến cặp cặp lo giết thứ sáu cục thứ bảy cục thứ tám cục lại liên tục ba cục tra tấn lập tức thay đổi p h ư ơ n vị ta nói ngươi có thể hay không ngầm miệm ngươi một cái phụ trợ chạy ra khu đến làm gì có phải hay không muốn trộm tiểu khoái đoạt kinh tế thuận gió đồng đội làm sao sóng đều được thua còn không ngừng b ư ớ c b ư ớ c liền có làm người tâm tính hiềm nghi minh hà liên tục bị các loại ngoài lề loạt giết tâm tính cũng là có chút vỡ bên hai nghe côn bằng cái này láo tạp chi một nào rốt cuộc nhịn không được móc ra chính mình hai thanh đại bảo kiếm hướng phía côn bằng lớn t h ậ n liền đâm vào ta đi ngươi làm gì côn bằng kêu to né qua một bên nhìn về phía minh hà một mặt phẫn nộ làm gì đương nhiên là cho ngươi cái này làm người tâm tính ra hỏa đến kế hôm hát nói có phải hay không là ngươi đang đường rõ ràng vừa mới g i ế t đối diện mà như g i ế t cả bây giờ bị người ngược thành chó minh hà cũng không rõ ràng đối diện là cái gì tình huống chỉ biết rõ trò chơi thua cuối cùng là phải có cái có nổi lên đường vô thiên có thể khiêng có thể đánh có thể có lỗi sao hiển nhiên không sai phổ thông c h ấ n nguyên tử nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tạm hướng chủ tính trung toàn cục làm sao có thể có lỗi ven đường cựu phượng h è n m ọ n phát d ụ một mực cẩn cẩn t h ậ n t h ậ n mà hắn đi dừng làm đội viên cứu hỏa đây chính là trong đội cục cương quý giá phụ trợ cả cục bức bức lại, lại. đoạn hắn tiểu quái điểm hắn kinh tế h i ệ n nhiên chính là duy nhất sai lầm vương t h ô i t a sự thực là cái gì đã không trọng yếu minh hà chính là muốn tìm cái người phát tiết một cái không giả ngoa tạo minh hà ngươi đến thật côn bằng vừa chạy vừa mắng ta nói cho ngươi ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước còn dám tới ta liền muốn báo nổi à. vậy ngươi liền báo nổi đi thật coi cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi minh hà cầm lấy đại bảo kiếm đ ổ i sát côn bằng cùng minh hà một chức một sau ly khai đình nghỉ mát trấn nguyên tử vô thiên cựu phượng ba người cùng nhìn nhau minh bạch hôm nay mở đèn hành trình xem như tới đây Trước hai thôi nha thủ tháp thủ tháp đánh long đánh long a t h ắ n g t h ắ n g chúng ta muốn thắng nam chiêm bộ châu đại đường thành hoàng thương thành đối diện lớn nhất quán rượu phòng t r i n h r à o kim trường tử t r i n h sử mặc đang cùng chính mình bạn bè không tốt gieo h ỏ i chúc mừng trường an giới thứ nhất anh linh vinh quang thi đấu vòng tròn thắng lợi hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân đều không che giấu được đắc ý ha ha ha thoải mái quá sung sướng bản công tử cao hứng hôm nay các vị đang ngồi ở đây mỗi người đưa một bộ địa ngục hỏa làn ra nguyên bản những người khác thua tranh tài còn có một số k h n g phục nhưng nghe gặp t r ì n h sử mặc nói như vậy lập tức cũng đều từng cái lộ ra t i ế u dung nhao nhao mở miệng thổi phồng đều nói nhân trung lưu bố ngựa bên trong xích thố gia phụ so với cũng là nửa điểm không thua bao nhiêu à. là cực kỳ cực hộ phụ không khuyến tử t r ì n h công tử đại tài ta tào tháo so sánh với ngươi nhà cha vẫn là kém điểm t r ì n h công tử cao thượng chơi cha ngươi kỹ thuật chúng ta mặc cảm t r ì n h sử mặc nghe bọn này bạn bè không tốt thổi phồng trần chỗ mặc là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp này làm sao ba câu không rời cha hắn hắn chẳng lẽ liền trình rảo kim chơi được không t ô n n g ộ không hắn cũng chơi tặc lục tốt a không phải các ngươi đủ a liền các ngươi bọn này thanh đồng thức nhắm gà, chỗ nào hiểu được ta bạch ngân cao chơi toàn năng chân chỗ mặc bất man ổn nào nhưng mà đám người chỉ là cười cười nhưng cũng không phản bác dựa vào không nào anh linh trình rảo kim trên điểm có cái gì tốt có lác nếu như không phải xem ở địa ngục hỏa lản ra trên mặt mũi trận đấu này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây bạn bè không tốt riêng phần mình trong lòng cất tâm tư nhỏ sắc mặt lại là nửa điểm không hiền lộ lẫn nhau g ơ ly rượu lên chính là một phen nâng ly theo lý mà nói có thể cùng trình x ử mặc đi tại một khối không phải hoàng hoàng thần quốc thích tộc đệ tử chính là quan to h i ể n quý gia đình tự nhiên không có một cái là thiếu tiền chủ cho dù là đến tam giới lẫn nhau liên thời đại mới tại đường triều vốn có quan to h i ể n quý gia đình cũng phần lớn ăn đến cái thứ nhất mậu dịch tiền lãi tại tam giới tự nhiên là liền cái g i ắ m cũng không tính là nhưng nếu như tại đường triều giai cấp phương diện cũng ý nguyên không có phát sinh cải biến thậm chí so với ban đầu càng thêm giàu có anh linh vinh quang cập nhật gần đây địa ngục hóa làn gia tôn lộ không đơn giá mới bất quá sáu trăm tám mươi tám sởi hưng hỏa đối với những này con nhà giàu mà nói cũng chỉ bất quá là món tiền nhỏ mà thôi mọi người cùng nhau chơi còn không có tật yêu vì một cái làn da tiến hành bám đít hành vi nhưng lúc này không giống ngày xưa lý thế dân gần nhất một mực tại cùng các quốc gia hoàng đế võ đại thắng liên tiếp liên tiệp đại giới tự nhiên là vàng dòng bạc trắng đầu nhập hoàng đế võ đại đại biểu là toàn bộ quốc gia đại thần quyền quý địa chủ chẳng lẽ không ủng hộ đây chính là mặt mũi vấn đề đương nhiên ủng hộ cường độ đến tột cùng như thế nào lại là một chuyện khác nhưng mọi người chỉ ít mặt ngoài muốn làm ra bản thân dốc hết toàn lực ngay tại nắm chặt dây lưng quần qua thời gian bộ dáng bọn hắn những n à y con nhà giàu con ông cháu cha trên người ngân mềm số lượng có thể nghĩ sớm đã bị riêng phần mình ra trưởng rút cái không còn một mảnh giờ phút này nơi nào còn có con thừa vậy phần t r ì n h sử mặc vì sao lại có đó là đương nhiên phải quy công cho lão tử ngữ bức t r ì n h dạo kim trúng tuyển anh linh vinh quang đây tuyệt đối là đại đường bọ cạp ba ba phần độc nhất anh linh vinh quang thu nhận sử dụng anh linh không phải đại náo thiên đình tề thiên đại thánh chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy nhân vật thí dụ như sát thần bạch khởi trợ chút trình rào kim cái này còn sống ra hỏa đều có thể sớm nhập anh linh vinh dự cái này không như bức ai như bức toàn bộ đại đường hiện nay đầu đường cuối ngõ đều nhanh hóa thân thành trình rào kim thổi thậm chí có ít người nhà liền liền tế điện trình rào kim trường sinh thần tượng đều sớm chuẩn bị xong l i ê n đợi đến trình rào kim xuống dưới lập tức liền cho hắn hương hóa nối liền mọi người đều biết địa phủ làm việc luôn luôn rộng thoáng lại không keo kiệt tại hương hỏa đã dùng trình rào kim nguyên hình chế tác trò chơi nhân vật chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu trình rào kim giàu trình sử mặc dù là lại như thế nào tiết kiệm trong tay tiền tiêu và số lượng cũng là vượt xa bọt hắn trường an giới thứ nhất trò chơi thi đấu vòng tròn có một kết thúc đám người chính vui vẻ thưởng thức đến từ trường an bên ngoài đẹp quả rượu ngon lẫn nhau trò chuyện với nhau chính mình trò chơi kinh nghiệm cũng l i ề n tại lúc này ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng ồn ào bắt đầu thời điểm thanh âm rất nhỏ đám người cũng không có để ý thế nhưng là theo thời gian trôi qua thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí phía ngoài cãi lộn nói chuyện đều c h ấ n giấy cửa sổ cũng bắt đầu ông ông tác hưởng đám người lúc này mới phát hiện một chút không đúng nhao nhao ngừng cho chuyện t i n h hay lắng nghe bắt đầu nữ nhi quốc quốc vương dài thật xinh đẹp nha một cái toàn bộ từ nữ nhân tạo thành quốc gia bọn hắn là thế nào sinh tiểu hải nghe nói là nữ nhi quốc cảnh nội có một đầu tử mẫu hà phàm nhân chỉ cần uống một ngụm vô luận nam nữ đều có thể mang thai thật hay giả còn có dạng này tốt địa phương nếu như ta có thể tới nơi đó sinh hoạt l i ề n tốt ta nhổ vào ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt tám trăm dặm bên ngoài đều để người nghe thấy được nữ nhi quốc đây là nam chiêm bộ châu quốc gia nào nghe làm sao quen thuộc như vậy t r ì n h sử mặc hết sức hồi tưởng đột nhiên gian phòng cửa chính từ bên ngoài bị bạo lực một cước đá văng người tới cao lớn thô kệch tay có thể k h i đỉnh vai có thể phi ngựa không phải chỉnh r à o kim là ai thối tiểu tử ta làm sao cho ngươi lời nhắn nhủ gần đây ở nhà không cho phép ra ngoài ngươi là thật không có nghe hiểu lời ta nói đúng không t r ì n h r à o kim hùng hùng hổ hổ đi vào cửa phòng trông thấy đầy gian phòng rau quả rượu ngon vốn là đen sắc mặt càng đen hơn cha không phải ta ra không phải cùng ngươi báo cáo chuẩn bị qua sao t r ì n h sử mặc giờ phút này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngay tại ý đ ồ cho tự mình lao phụ thân g i ả g đạo lý nhưng mà n g h ê đón hắn chỉ có yêu t h i ế t quyền lao tử cái gì thời điểm đáp ứng ngươi ta làm sao không nhớ rõ tất cả mọi người tại tiết áo kiểu an ngươi còn ở lại chỗ này mà mở rộng đến hội có phải hay không lộ ra đặc biệt năng lực đây t r ì n h g i o kim căn bản cũng không cho nhi tử bất luận cái gì giải thích cơ hội hướng phía thịt nhiều địa phương chính là phanh phanh m ấ y quyền gánh tại trên v a i quay đầu liền chạy thoáng qua liền ra ngoài phòng t r ì n h sử mặc vừa định kêu gen liền phát hiện miệng của mình đã là bị phụ thân một mực chắn đừng nói chuyện đường hoàng hôm nay võ đ à i thua t r ì n h g i o kim hạ giọng tại tự mình nhi tử bên thai nói lên một câu nói như vậy cái s a hai mắt chừng lớn một mặt không thể tin lập tức cũng ngừng lại âm thanh đường hoàng vậy mà thua cái này mẹ nó là cái gì tình bạo tin tức hôm nay toàn bộ trường ăn là muốn lật trời a khó trách hôm nay quán rượu bên ngoài đột nhiên liền như vậy náo nhiệt tại đường triều nữ tính địa vị tương đối tương đối cao nhưng đột nhiên xuất hiện một cái nữ hoàng đế hơn nữa còn thắng đường hoàng cái này rất kích thích cho dù là lấy t r ì n h sử mặc thô to thần kinh cũng đã ý thức được chuyện sự tình này tạo thành hậu quả khá là nghiêm trọng làm đương triều người quốc dân kiêu ngạo là bẩm sinh cũng tương tự tin tưởng tự mình quốc vương là tuyệt nhất nhưng hôm nay tựa hồ xuất hiện một ngoại lệ bách tính có thể hay không tiếp nhận trình g i o kim không biết rõ nhưng lý thế dân là tuyệt đối không thể tiếp nhận một kết quả như vậy hắn rất vững tin t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba phát quốc trái võ đài thái cực điện hôm nay tàu chiều bắt đầu phá lệ sớm ngoài điện t r ò m sao điểm điểm trong điện đốt lên ngọn đèn cả điện đại thần chia nhóm hai bên không ngừng sát cái chán toát ra mồ hôi lại không một người nói chuyện lý thế dân trong mắt có tơ hồng tràn ngập ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới đ ạ i thần đã thương lượng một đêm đều nói một chút đi đấu vòng loại ta đại đường tiếp tục tham gia vẫn là trực tiếp từ bỏ lý thế dân đã lẳng lặng tại long toại trên dòng dã ngồi một đêm nhưng giờ phút này vẫn như cũ rất thanh tình thậm chí hắn cảm thấy mình chưa bao giờ có so giờ khắc này càng thêm thanh tình Từ khi h làm à o nhưng g đế, mặc dù ắ n quản lý, chính chứng minh、so、đã từng càng này n một mực chăm thái tử càng thích hợp cái này vị trí. cái hợp lo lý, so đã vị đường triều so với thượng cổ lịch đại vương triều vô luận là quốc lực vẫn là nhân khẩu hoặc là bách tính bình quân thu nhập sớm đã toàn bộ xa xa dẫn trước đã đến so không thể so giai đoạn duy nhất địch nhân còn lại cũng chỉ có mình viên k i a không an phận trái tim bất thình lình thảm bại đã tại lý thế dân trong dự liệu cũng ngoài ý liệu dù sao tam đại bộ châu địa vực sao mà rộng lớn càng có tu tiên vương triều đường triều là một nói nói phàm nhân quốc gia thuộc về tu tiên kẻ đến sau tạm thời lạc hậu rất bình thường nhưng đối thủ đồng dạng là một vị phạm nhân vương triều hoàng đế hơn nữa còn là vị nữ vương cái này để lý thế dân thật bất ngỏ cũng thành công khơi gợi lên hắn thắng b ạ n m u ố n vậy hạ nếu như ta đường t r i ề u muốn tiếp tục đánh lôi đài vì kế hoạch hôm nay nhân thể tất toàn lực ứng phó càng phải vì thế cấp cho quốc trái trường tôn vô kỳ trên mặt cười khổ nhưng cũng làn ệ n bước bước chân nặng nề g h đi ra hoàng đế để bọn hắn những đại thần này nói muốn pháp bọn hắn có thể có ý kiến gì dám nói không đánh lôi đại sao dám nói cái này có tổn thương nền tảng lập quốc sao sợ không phải sau một khắc đều muốn bị kéo đi ngọ môn chém đầu quốc、trái. chính là gần nhất một chút phương tây tiểu quốc hướng toàn dân phát ra chiến tranh công trái lý thế dân nhữ mày phương tây một ít đạo p h ỉ thức tiểu quốc tại phát động chiến tranh trước đó thường xuyên hướng cả nước cư dân cấp cho chiến tranh công trái hứa hẹn chiến tranh thắng lợi về sau có thể đạt được nhất định lượng chiến tranh thắng lợi phẩm quyền phân phối theo trên mạng truyền lại trước đó không lâu cũng bởi vì cả nước tội nghiệt quá nhiều bị ma tu để mắt tới trực tiếp rơi xuống cái d i ệ n quốc hạ tràng chuyện sự tình này còn bị trên đỉnh mạnh lục soát lý thế dân tự nhiên biết rõ hồi bệ h ạ là cũng không phải trưởng tôn vô kỳ giải thích nói chúng thần thương nghị phát ra quốc trái mặc dù đồng dạng có lợi hơi thở phản hồi nhưng lại cũng không lấy phát động chiến tranh là điều kiện tiên quyết đồng dạng chúng ta quốc trái phát ra đối tượng cũng không phải buồn quốc người có ý tứ gì lý thế dân lúc này mới tới điểm hứng thú nếu như là đơn thuần hướng quốc dân bách tính vay mượn có thể dùng không đến quân lớn như vậy vòng tròn hoàng bảng một t r ư ơ n g tiếp lại phong mấy cái hư danh quý tộc những cái kêu phú hộ tự nhiên sẽ đem hương hỏa ngoan ngoan đưa ra cái này nhưng so sánh đơn thuần vay mượn đến tiền nhanh hơn mà lại là lại nhanh lại nhiều vậy phần dân chúng tầm thường cũng hoàn toàn không cần thiết mượn nha trực tiếp hướng bách tính nói rõ thắng được lôi đài thi đấu xông vào tam giới một ngàn vị trí đầu đủ loại chỗ tốt bách tính trực tiếp khen thưởng cho hắn không phải tốt hướng quốc dân vay mượn hoàn toàn là cởi quần t ú i lắm nhưng nếu như là hướng nước ngoài vay mượn đây chúng thần cảm thấy hoàn toàn có thể đem công trái phát hướng các lớn nước phụ thuộc cùng lân bang bạn nước ta đại đường c h e trở trợ giúp những quốc gia này cái này thời điểm cũng nên bọn hắn ra một chút lực về phần những cái kia không nguyện ý xuất lực tất nhiên chính là ác lân cận trường tôn vô kỵ trong mắt lóe ra hà n mang theo biên cảnh mậu dịch tấp nập càng ngày càng nhiều nước khác tin tức cũng là bị triều đình biết được đối mặt đung đưa trái phải tận chiếm đại đường chỗ tốt v ẫ ngay còn c tại trước đó không lâu lý thế dân còn cùng đối phương quốc vương tại tờ cờ lôi đài chiến bên trong ghép đôi đến cùng một chỗ kết quả tự nhiên là lý thế dân dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đ ạ t được thắng lợi nghe thấy trưởng tôn vô kỳ lợi này một bên khác võ tướng nhóm đều hưng phấn mặc dù không có chiến tranh hòa bình phát triển quốc dân an khang lạc nghiệp cũng rất tốt nhưng đối với võ tướng mà nói cái nào không muốn rong rổi xa trường mở rộng lãnh thổ lập nước lập nghiệp lý thế dân bị nói cũng đúng hơi lòng n g ư n g ấy chẳng qua trước mắt tạm thời không phải cân nhắc những đầu kia thời điểm tình tế suy nghĩ lý thế dân truy hỏi đến lúc đó công trái một khi còn không lên lại nên như thế nào bị hỏi đến vận đề này cáo g i ả trưởng tôn vô kỳ đều cười vậy liền tiếp tục hướng bên ngoài bán tháo công trái mới nợ chống đỡ cũng nọ ta đường triều vĩnh viễn sẽ không có sai lầm tin ngày ấy thậm chí có thể hứa hẹn công trái cũng có thể dùng tại tự do giao dịch trực tiếp cùng địa phủ hương hòa móc treo kể từ đó ta đường c h i ề u thuận tiện có thể từng bước một trường khống nước khác kinh tế kia tại điện nước phật giáo muốn tiếp tục hướng đông truyền truyền bá thẩm thấu nhưng là không còn dễ dàng như vậy phong huyền linh đỗ như hối tự nhiên biết rõ trưởng tôn vô kỵ toàn bộ dự định nhưng mà giờ phút này lại nghe một lần vẫn như cũng là cảm giác quá mức vô s ỉ cùng độc ác nhưng thật dùng tốt dùng người khắc tiền làm mình sự tỉnh hoàn toàn đem hẳn là buồn quốc quốc dân gánh chịu tổn thất trong lúc vô hình rời đi ra ngoài lý thế dân âm thầm suy tư lại liên tiếp hỏi ý mấy vấn đề trưởng tôn vô kỵ tất cả đều đối đáp trôi chảy không hề dừng lại cũng nghe lý thế dân có chút động tâm ánh mắt không khỏi nhìn về phía phòng huyền linh cùng đốt như hối c á c cái khác đại thần chư vị ái khanh coi là này sách như thế nào chúng thần không dị nghị chúng đại thần cùng nhau b à i phục bây giờ có thiện ác bảng xếp hạng đơn vốn có một chút a i môn tà đạo tâm tư trên triều đình cũng liền phai nhạt cộng thêm trên lý thế dân lại là cái thật kiện hương bang hạng người đủ để xưng là một cái tốt hoàng đế phía dưới đại thần tự nhiên cũng không phải giá áo túi cơm mặc dù kế sách còn rất thô giáp trong đó rất nhiều chi tiết vấn đề vẫn đợi bổ sung nhưng ở ngắn ngủi trong vòng một đêm nghĩ ra đủ để có thể thấy được đại thần chỉ tài có thể đã như vậy vậy liền theo sách làm việc mắt thấy cả điện đại thần không khắc ký lý thế dân cũng làm mừng rõ nguyên bản còn tưởng rằng trung quy sẽ có một hai cái đứng ra phê phán này sách h ư u thương thiên hòa v v không nghĩ tới cuối cùng đúng là hắn suy nghĩ nhiều quả nhiên tại thiện ác bảng đơn bao p h ụ triều đình năng thần cắn lại chẳng biết lúc nào đã thật sớm bị hắn hoàn toàn bỏ vào trong túi lý thế dân rất hài lòng c h ư quân nhớ lấy y kế hành sự lần này đấu vòng loại là chấm tấn cấp một lần cuối cùng cơ hội tuyệt đối không thể tại xuất hiện chỗ sơ xuất năm nay tết trung nguyên liên muốn mang theo hoàng hậu đi địa phủ vượt qua một trận lần trước đi địa phủ hắn nhưng là bị dọa đến không nhẹ nhưng cũng để hắn lá gan trong lúc vô hình lớn rất nhiều thành công trở về dương gian thậm chí còn có chút hối hận trước đây vì cái gì không có nhiều đi dạo một vòng lần này đúng lúc là cái khó được cơ hội âm phủ thiên tử tự mình phát ra thư mời cỡ nào bài diện hắn lý thế dân địa phủ canh nhị vạn vẫn thật là đi đị quan âm lần này tới cũng không tốt làm trước 144, Quảng thành VS Nhĩ hôm nay vận đạo muốn giảng tu hành chi kim đan thiên hy vọng có thể đối rất nhiều đạo hữu tu hành đột phá bình cảnh có chỗ trợ rút quảng thanh tử xếp bằng ở trên bộ đoàn đối mặt trực tiếp ở giữa lục tục no n g h e tiến vào người nghe chậm rãi mở miệng tâm tình có chút vui vẻ v q u a n da toàn bộ tam giới tập tục cũng thay đổi toàn bộ đạo giáo càng là tại vân trung tử dẫn đầu phát xuống sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất càng ngày hô hào cố gắng p h â n đấu quảng thanh tử nhất thời lại có chút khó thích ứng may mắn hắn bị vân trung tử sai khiến dùng di động trực tiếp giảng dạy một chút tu tiên tri thức thành đạo dạy tiên cơ làm dẫn lưu hoàn toàn không cần bị trong giáo phiền não sự tình chỗ bờ mực trực tiếp m ư ơ i hai tuần khoan hay nói loại này giáo hóa chúng sinh cảm giác tương đương k h n g tệ Quảng t hôm a n gần nhất nghe trực tiếp người sử dụng thổi phồng,、cả、người mỗi ngày cũng tương đương h thổi tình Tử trực tiếp tâm sử cả mỗi vui đều vẻ.、Hôm、nay dẫn chương trình hẳn là muốn tham gia tiến vạn đấu vòng loại đi có lẽ vậy tính toán thời gian không sai biệt lắm thời gian cũng đến đến thời điểm mọi người lễ vật góp một góp ngàn vạn không thể lại xuất hiện lần trước tình huống dẫn chương trình giảng tốt như vậy hạ không được địa ngục coi là thật đáng tiếc là cực là cực nghe dẫn chương trình giảng bài kẹp lại ta trăm năm bình cảnh đều đông lỏng dạng này có thể giảng hoa quả khô dẫn chương trình không xuống địa ngục ai xuống địa ngục ma n u y ễ n thực sự quá ma n u y ễ n trực tiếp thời gian người xem ngươi một lời ta một câu quản g thành tử nhìn xem đầy bình phong lễ vật bay tán loạn cùng kia phía sau nhắn lại dù là không phải lần đầu tiên trải qua cũng y nguyên cảm giác tương đương m à nguyễn khoe miệng không khỏi co q u ắ t một trận quản g thành tử đột nhiên có chút hối hận trước đây nhất thời xúc động báo cái này dẫn chương trình lôi đ à i tờ cờ chiến trước đây nghĩ đến thứ tự cao một chút trực tiếp ở giữa người xem cũng sẽ nhiều một ít hắn cũng có thể tốt hơn hoàn thành sư đệ giao cho nhiệm vụ không cầu thứ nhất tiến cái mười vị trí đầu cũng không có vấn đề a kết quả không nghĩ tới ngay tại trước đó không lâu cùng một vị hồ ly nữ yêu tinh tờ cờ chiến bên trong hắn lấy không có chút nào chống đỡ chi lực tư thái bị đào thải bị loại nếu như đối diện là yêu tộc nữ hoa quảng thành t ử tự nhiên là không dám có nửa điểm không phục nhưng chỉ là một cái liền hóa hình đều không có tu luyện đến nơi đến trốn tiểu yêu tinh dựa vào cái gì liên ngày một đoạn tay múa liền đem hắn cho đặt tại trên mặt đất ma sát điều này có thể để cho hắn chịu phục tính toán thời gian hôm nay thật là hắn tiến hành phục sinh thi đấu thời gian quảng thành t ử hít một hơi thật sâu từ phía sau đài mở ra tài khoản của mình chính nhìn xem vừa mới nạp một trăm triệu gạch vàng hưng hỏa lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đây là hắn bán mấy món không cần đến hậu thiên linh bảo đ mặc dù bởi vì hương hỏa giá cả nguyên nhân linh bảo giá cả bị thật to đánh giá thấp nhưng hắn còn cũng không tin chỉ là v ạ n mạnh dẫn chương trình sao có thể có thể không có hắn vị trí về phần nói trực tiếp thời gian nước bạn nhóm hứa hẹn quản g t h à n h tử cũng liền làm như không có nghe thấy lần trước đánh lôi đài bọn này ra hỏa cũng là nói như vậy kết quả đối diện nữ yêu tỉnh chỉ là ngoắc ngoắc tay từng cái hồn đều ném đi thậm chí đại bộ phận đều chạy tới đối diện quản g t h à n h tử vừa nghĩ tới kia đoạn không tốt hồi ức lập tức cả người đều không tốt theo thời gian trôi qua quản thanh tử phục sinh lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu trong o à n bộ t ự c tiếp k h gian trải qua ngắn ngủi ngắn một qua chuyển thị l phương n phần Quảng chia cao, hai bộ phần tới. Quảng tử ở bên trái đài bên phan bên hâm mộ lấy ở giữa tường không khí làm giới hạn phân biệt phân bố hai bên lôi đài cùng lôi đài ở giữa tràn ngập song phương phan hâm mộ mà lấy song phương lôi đài là bên trong t r ụ đại biểu cho riêng phần mình thu được khen thưởng chuyển đổi mà thành điểm tích lũy điểm số lấy thô to của sáng biểu hiện tại không khí trên tường ai dẫn trước ai là hậu một mắt hiểu rõ phục sinh thi đấu tiếp tục thời gian là sáu canh giờ cũng không tính ngắn nhưng mà Phục sinh thi đấu cũng là riêng phần mình duy nhất tấn cấp cơ hội bởi vậy lôi đài thi đấu vừa mới bắt đầu song phương mùi thuốc súng liền tương đương nồng đ ậ m đối diện ở đâu ra lão lao đại không ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ cứ như vậy vội vã xuống địa phủ ta vừa mới t r a một chút tựa như là đạo giáo quảng thành tử hẳn là một cái ẩn tàng đại năng đại năng lớn bao nhiêu có tài thần lớn sao sợ không phải chỉ có tên tuổi sáp đầu thương bọn này tu tiên giả liền sẽ cho mình trên mặt t h i ế t vàng không phải xưng tổ liền x ư vương chẳng lẽ còn so ra mà vừa tâm phủ thiên tử hay sao Ta mặc kệ m h e o m h e o thiên hạ đệ nhất đáng yêu ván này nhất định phải thắng x u ố n g lại tại miêu n h ĩ nương bên người f a n hâm mộ phần lớn đều rất trẻ trung diên phần mình mang theo miêu nhi mặt nạ trông thấy tiên phong đạo cốt quảng thành tử cũng không sợ hãi ngược lại là tụ tại diên phần mình chỗ đội ngũ hội f a n hâm mộ cờ đội xì dưới ở trước mặt các loại âm dương q u o a khí đối diện tài lực như thế nào tạm thời không biết nhưng f a n hâm mộ loại này tổ chức tính rõ ràng không phải quảng thành tử bên này đã mô hợp khoa bi song phương vây quanh tường không khí lẫn nhau điên cùng chuyển vận thuyền rồng cũng là bất chi bất g ắ t soát tương đối để cho người ta vui mừng là phe mình mặc dù giọng không có đối phương lớn nhưng vàng dòng bạc trắng ủng hộ xem như miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái xếp hợp lý quảng thanh tử chính nhìn xem tài khoản bên trong số dư còn lại nghĩ nghĩ trực tiếp lấy ra năm trăm vạn gạch vàng quyết định duy nhất một lần bỏ đi đối phương đấu trí như thế toàn bộ trực tiếp ở giữa mới không về phần tiếp tục cầm ĩ hắn cũng có thể tiếp tục giảng lớp của hắn năm trăm vạn gạch vàng đầu nhập đại biểu quảng thanh tử điểm tích lũy cổ sáng đích thật là đột nhiên lên cao chạy một mảng lớn nhưng mà quảng thanh tử nghĩ cũng rất đẹp nhưng căn bản không biết rõ bắc câu lô châu hiện nay có bao nhiêu điền u ồ n g năm trăm vạn hương hỏ gạ liền muốn thắng được vấn này xem thường ai đây có thể tại bắc câu lô châu mảnh này địa ngục độ khó khu vực bên trong giết ra khỏi c h ú n g đ â y cái nào trực tiếp ở giữa mỗi ngày hương hỏa gạch vàng lượng tiêu hao không phải trăm vạn cất bước quản g thanh tử tiếp tục dẫn trước thời gian l i ê n một nén nhang đều không chịu được nổi l i ê n bị hoàn thành vượt qua quản g thanh tử ngay tại tiếp tục chính mình quá trình làm hắn cơ bản kể xong hôm nay quá trình trong lúc lơ đã ngừng đầu trông thấy đã rơi ở phía sau điểm tích lũy cả người đều có chút ngốc ngây ngẩn cả người đây là cái gì thời điểm vượt qua cái hàng chục hàng trăm ngàn dòng giã hai nghìn năm trăm vạn nhìn xem dạng này một con số quảng thanh tử sắc mặt t rất i khó lý giải cái giá tiền này cầm đi mua một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo chẳng lẽ không tâm sao liền như vậy vô duyên vô cớ chắp tay nhường cho người cái này tam giới sinh linh cái gì thời điểm như vậy hào phóng thẳng thái không hiểu về không hiểu nhưng quảng thanh tử tức giận là thật tức giận nhất là nhìn xem đối diện miêu nhi nương dùng đến vụng về hóa hình trên đài lãnh lợi dùng mềm nhu thanh em nói vài câu lời nói dí dỏm liền dẫn tới vô số f a n hâm mộ giống như như cao chiều cuồng hô về sau hắn càng cho hơi vào hân vẫn hợp lấy hắn ở chỗ này giảng nửa thiên đạo còn bù không được đối phương nửa sống nửa chín hóa hình quả nhiên là không biết m ụ i vị toàn bộ tam giới cái gì thời điểm đều như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa bất tuân cương thường lễ pháp rồi nếu là khoác lông mang sừng hàng người vậy hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo tốt chương một trăm bốn mươi lăm độc hoàn kế h o ạ h nổi giận thật nổi giận quảng thanh tử cũng không muốn tiếp tục thăm dò trực tiếp đem tài khoản của mình số dư còn lại tới cái lắm điều ha Chọn các loại nghị luận toàn bộ đình chỉ trong mắt cũng chỉ còn lại có đối thần hào xuất hiện chân kinh dòng giá một trăm l i n triệu gạch vàng hưng hỏa đủ để cho tất cả mọi người ngậm miệng lại miêu tất cả trương phấn nội động lòng người khuôn mặt tiêu dung cũng vì vậy mà dừng lại miệng nhỏ khen nhết hai mắt bất lực tả hưu đỏ mắt hốc mắt lập tức liền đỏ lên d người giá mức nói à chuyện khoa c chính là từ đại tại bên cạnh hắn ly miêu tộc tộc trưởng giờ phút này đang không ngừng lau sạch lấy trên khuôn mặt như suối trào rơi xuống mồ hôi nhưng cũng có mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng ưu sầu còn kém một bước còn kém một bước a s a o sinh nhi dạng này thật được không đối phương thế nhưng là quảng t h à n h tử thánh nhân cao đồ người khác không biết quảng t h à n h tử nàng còn không biết sao xiền giáo người từ trước đến nay làm việc không giảng cứu lại tương đương lòng dạ hỏi h một trăm triệu gạch vàng nện xuống đến nếu như tiếp tục phản kháng quỷ biết rõ trong tay đối phương còn có bao nhiêu hư ơ n g hỏa sợ không phải bận đến cuối cùng vẫn là lấy dọ trúc mà múc nước công giá t r n g đối phương nếu là không có cái thân phận này ta còn không sử dụng kế hoạch này đây tư đại ngược lại là đã tính trước nhìn về phía ly miêu tộc tộc trưởng phản hỏi ngươi là không tin ta hay là không muốn đắc tội thánh nhân cao đồ nếu như thực sự không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng bất quá ngươi cần phải nghĩ rõ ràng kế hoạch này một khi thành công miêu thất nhưng chính là dẫm lên thánh nhân môn đ ổ thợ vị từ đại thanh em giống như ác ma nói nhỏ đ a u động ly miêu tộc dài ít hầu không tự chủ trên giới chuyển động nhìn trước mắt vị này vượt biển mà đến tu sĩ ly miêu tộc dài không tự chủ liền nghĩ đến từ đại gần nhất đủ loại thần kỳ cử động thành lập phan hâm mộ quần xảo lập nhất thiết miêu thất phan hâm mộ tăng lên một bậc thành công tại một đám thú nhĩ nương bên trong giết ra khỏi chúng vây so với sát vách tao hồ ly tại trên mạng được hoan nghênh trình độ cũng là không thua bao nhiêu có lẽ thật sự có cơ hội ly miêu tộc tộc trưởng không tự chủ được nghĩ đến sau khi thành công trắng cảnh cả trương nếp bốn mặt mèo đều giãn ra cười n ở hoa được tiêu chuyện sự tình này liền toàn quyền giao cho từ quan hệ xã hội xử lý ly miêu tộc tộc trưởng cũng không sợ đắc tội một cái quảng thành tử đạo giáo có thánh nhân hắn yêu tộc cũng không phải không có có bản lĩnh liền tiến bắc câu lô châu tìm đến nàng thiên phước nàng càng nhiều vẫn là lo lắng miêu thất danh dự ly miêu tộc thật vất và ra một cái không chịu thua kém cái này nếu là đột nhiên gãy có thể nhiều để mèo đau lòng à. nhưng tục ngữ nói tốt không bỏ được h ả i tử vụ không được sói tiến thêm một bước có lẽ thật có thể gặp phải giới thứ nhất địa phủ can địa bàn đối mặt ly miêu tộc dài một mặt trịnh trọng từ đại cũng đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc quay đầu mang đến cho mình quan hệ xã hội đoàn đội một ánh mắt ra hiệu đánh về phía thủy quân đầu lĩnh điện thoại liền một cái tiếp một cái v ă n g lên một bên khác miêu thất nghe thấy từ đại thanh âm trong lòng cũng là thoáng yên ổn bất quá vừa nghĩ tới độc hoàng kế hoạch toàn bộ miêu miêu lại là không hiểu hoảng luật lên nhưng mà sự tính đến một bước này sớm đã không có đường lui rất nhanh bất quá là khoác lông mang sừng ở mức sinh chứng hóa hạng người cũng dám cùng quảng thành tử tiền bối cùng đài cạnh tranh đạo cánh cửa thiên hạ vô địch tiểu tiểu yêu tộc cũng xứng liên hóa hình đều không hoàn thành tiểu yêu không ở nhà học tập cho giỏi đạo pháp ra hát dòng coi là thật bực người chẳng lẽ yêu tộc trên dưới toàn bộ đều tiến vào tiền trong mắt hay sao đối diện rất rưỡi không giải thích Đang trong lớp quảng thanh tử n g không sai, không sai, có chút nhận đồng nhẹ gật đầu cảm giác bọn này tân tiến ký danh đệ tử đúng thật là rất được tâm hắn thật tình không biết giờ phút này tam giới diễn đàn đã là bởi vì mấy đầu thiếp mời mà đã dẫn phát rộng rãi nhiệt nghị quảng thanh tử giận nện một trăm linh triệu gạch vàng chỉ vì dạy bảo yêu tộc nên biết cấp bậc lễ nghĩa lim yêu tộc cực điểm vô sỉ vì vơ vét của c ã i lại để tộc nhân làm loại sự tình này một vị nào đó đạo giáo đại năng chính mình cho mình khen thưởng chỉ vì thu hoạch được địa phủ ca nghỉ vạn thư mời đây có phải hay không có phản giáo hiểm nghi mỗi ngày đi dạo tam giới diễn đàn rất nhiều người nhưng đa số người có thể chú ý tới tin tức cũng chỉ có nóng lục x o á t trên mấy đầu căn bản sẽ không quá nhiều sàng chọn tin tức từ đại lương t ử con báo nhất tộc có sung túc hương hỏa từ kim làm ủ n g hộ toàn bộ dư luận rất nhanh liền tại trên mạng đi lên càng ngày càng nhiều người tràn vào song phương lôi đài thi đấu trực tiếp ở giữa an dưa đương nhiên bên trong càng nhiều người đều là vì thấy thần hảo phong thái bình thường lao bách tính khả năng liền quảng thành tử là a đều không rõ ràng thuần túy liền góp cái này náo nhiệt chỉ dựa vào những này muốn thay đổi cục diện tự nhiên là không thể nào thậm chí không ít người đều gia nhập ồn ào nhục mạ đội ngũ đợi đến nhiệt độ lên không sai biệt lắm trên mạng liên quan tới con báo nhất tộc phản cảm đã lớn hơn yêu thích thời khắc trải qua đặc thù nhuận bút một thiên miêu thất tự thuật l ạ g yên em m ở ắng bị t h ọ t tới nóng lục x o á t thứ nhất văn chương vụng về mạng ngu xuẩn nhưng lại lấy váy xấu thức tiếng nói r ằ n thuật ở tại meo n e o thôn một vị tên là miêu thất t ú nhị nương cùng nàng mãi mãi cố sự văn chương phần lớn mãi mãi sau khi chết thương tâm tham gia dẫn chương trình vợ cờ chỉ là muốn đi địa p h ủ gặp lại một mặt mãi mãi cùng cuối cùng toàn thôn toàn tộc là hải tử giải mộng mà làm ra đủ loại cố gắng có đ ủ có văn càng thối h ư u biên tập coi thường nhiều lần một cái thuần phát thẳng thắn lại làm cho người cảm động cố sự để vô số người nhớ kỹ một cái tên là miêu thất mười phần hiếu thuận thú nhị nương cũng làm cho vô số người nhớ kỹ đoàn kết h ư u a i meo n e o thôn trải qua trận này hoàn mỹ đóng gói thành công đem miêu thất cùng phía sau con báo nhất tộc tạo thành yếu thế quần thể mà so sánh cùng nhau so sánh quảng thành t ử trực tiếp ở giữa thủy quân hùng h ổ do a người các loại nói lời ác độc liền lộ ra ghê tởm như vậy chương một trăm bốn mươi sáu vân trung tử tốt xấu là đạo môn cao tu vì sao tu dưỡng như thế chi tranh lệnh lại khi dễ như vậy hiếu thuận tiểu cô nương chính là là được miêu thất cô nương chỉ là nghĩ xuống địa phủ nhìn một chút qua đời mãi mãi tại sao muốn phá hủy tiểu cô nương như thế giản dị nguyện vọng tam giới vì sao lại có như vậy dối trá người n g chính mình cho mình khen thưởng như thế mua danh chủ tiếng coi là thật t h u ồ n làm n g ư sư ô ô ô miêu thất đáng yêu như thế lại có cái gì sai thực sự quá đáng thương h a i nhi a quá đáng thương đại thẩm không có khác đưa mấy cái phi kiếm trò chuyện tỏ tâm ý đ ừ n g ngại ít internet dư luận sớm đã bị một trăm triệu hương hỏa gạch vàng cho điểm phát nổ vô số nhìn thiết mời tràn vào trực tiếp ở giữa người xem nghe bên thai thủy quân ông nôn đề ngữ không biết sao lập tức chỉ cảm thấy trong lòng một hơi n g ẹ n tương đương khó chịu tổng tình quá tổng tình miêu thất tao nộ không phải liền là bọn hắn những n à y như có k h u đồng dạng bình thường lao bách tính những năm gần đây một mực tao nộ sao tiên thần luôn luôn cao cao tại thượng đối lãi bọn hắn các loại muốn gì cứ đấy hơi thiếu đi hương hỏa cung ứng chính là chúng thai nạn hạn hạn h đi tới internet thời đại càng là nửa điểm ra mặt không m u ố n triệt để sẽ t o a n t ấ m kia giả nhân giả nghĩa gương mặt đúng không rõ ràng đã cao cao tại thượng muốn đi địa phủ bất quá lấy đồ trong túi sự tình vì sao còn muốn t ứ c đoạt tiểu cô nương cùng mãi mãi gặp lại một mặt cơ hội vô số người không phần cũng bị khơi gợi lên một ít không tốt lắm hồi ức đối mặt miệng lưới lưu loát chim hót hoa n ở các thủy quân vô số bình dân bách tính nhiều lắm là cũng liền xem chừng nói thầm âm thầm bôi hai nước mắt tự nhiên là không dám cùng cao cao tại thượng tiên nhân tranh luận nhưng một sởi hương hỏa phi kiếm nhỏ lại cũng không là vấn đề miêu thất trực tiếp ở giữa thuyền r ồ n g số lượng ít nhưng từng thanh từng thanh phi kiếm nhỏ lại lại như đầy trời h ư n g hà càng t ụ càng nhiều như tỉnh hà treo ngược sáng trói không hiểu mắt nhìn xem lôi đại thi đấu thời gian đã đi vào cái cuối cùng canh giờ đến ngược miêu thất trực tiếp ở giữa điểm tích lũy số vẫn như cũ lấy vân nhanh tăng trưởng tốc độ nửa điểm không có giảm xuống thậm chí thủy quân mắng càng hung điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh quảng thành từ lúc ban đầu cũng không chút để ý trực tiếp lựa chọn không nhìn tiếp tục kể chính mình quá bất quá là một chút trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến lại có thể có bao nhiều hưng hỏa có thể theo thời gian tr quảng á t r còn có m thành liền Nhìn phương song tử c h trải qua ngắn h ngủi kinh ngạc chọn cả người liền bị vô tận lựa giận báo phủ bất quá vế quan thật lâu quảng thành tử Cũng k hôm n g cho r nay g những cái ta c có tử liền hết lần này tới lần khác muốn tận cấp đến lúc đó nhất định phải vào địa phủ hảo hảo tìm ngươi âm phủ thiên tử lý luận một phen quảng thành từ năm lần bảy lượt bị làm đục giờ phút này cũng là triệt triệt để để thực sự tức giận không nói hai lời liền chuẩn bị cho tự mình đồ đệ đánh gọi điện thoại lại hướng tài khoản của hắn bên trong đánh lên một đợt hư hỏa hôm nay hắn ngược lại là muốn nhìn địa p h ủ đến tột cùng có thể vô s ỉ tới trình độ nào nhưng mà điện thoại còn không có đã gọi đi đạo môn t r ư ở n g giáo cũng chính là hắn sư đệ vân trung từ điện thoại ngược lại là đánh vào nghi hoặc kết nối chỉ nghe đối diện một trận tiếng mắng chửi chính là chuyển đến ngươi có phải hay không đầu góc ó bệnh ai cho phép ngươi đi võ đài chúng ta đạo môn muốn nhập địa phủ còn cần kia cái gọi là cạn g h ị vạn thư mời sao nơi g ư đây không phải là tại cho địa phủ đảo ngược tuyên truyền sao nạn nhờ quảng thành tử khí không nhẹ vân trung tử cũng không có tốt hơn chỗ nào nghe tới vội vội vàng vàng t h i ế t quả lý chạy đến báo cáo thời khắc vân trung tử chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc tại chỗ đều muốn nổ rớt nếu như không phải quảng thành tử thân phận trong sạch tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào địa phủ hắn cũng đều muốn coi là tự mình vị sư huynh này đầu hàng địch thật sự bạch bạch đầu nhập vàng dòng mặt trắng là địa phủ cạn nghị vạn cam tâm lá xanh phụ trợ cái này đầu góc là thế nào nghĩ bị tự mình sư đệ đổ ập xuống mắng một trận quảng thành tử chỉ cảm thấy tương bị k u ấ t sư đệ không phải ngươi nói để cho ta tới điện thoại trực tiếp là tiền cơ kéo lưu lượng sao sư h i n h nghĩ đến đánh sóng lôi đài thi đấu căng căng nhiệt độ nhân khí cao công việc cái này không là tốt rồi triển khai một chút n h a làm sao ta cái này còn làm sai hay sao vân trung tử mẹ nó giải thích không thông đúng không đ ề u tiếp xúc điện thoại như vậy lâu còn không có thích hướng hiện đại tam giới internet đâu vân trung tử may mà cũng lời giải thích việc cấp bách là lập tức ngăn lại hắn vị sư h i n h này quảng thành tử đánh lôi đài hành vi cũng không nhìn một chút hiện tại bởi vì tam giới trực tiếp cỡ cờ lôi đài thi đấu địa không phải á sư đệ ta bên này đều đã đầu một trăm linh triệu hương hòa gạch vàng lập tức liền muốn thắng cái này nếu là chủ động nhận thua chẳng phải là đầu nhập đều uống ví hết quảng thanh tử nhìn xem miêu thất tranh tài điểm tích lũy đã vượt qua chính mình thần sắc có chút không cam lòng đây chính là dòng d ã một trăm triệu hương hỏa gạch vàng vô luận như thế nào cũng đều nên nghe cái văng đi cái này muốn trực tiếp dừng bước như thế hắn quảng thành tử sau này chẳng phải là liền muốn trở thành tam giới một chuyện cười vân trung tử thân hình tại hư không chấp liên tục giờ phút này đã là đi tới quảng thành tử b ế quan động p h ủ trước một cước đem cửa phòng đá văng thanh âm tương đương băng hàn hiện tại trên mạng dư luận đối ngươi khá bất lợi một khi ngươi thắng đó mới là thật to không ổn quảng thành tử ngạc nhiên đây là vì sao bây giờ nóng lục xoát dư luận đã là đưa ngươi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ngươi thua c ò tốt dư luận cuối cùng sẽ từ từ hạ xuống có thể ngươi một khi thắng tam giới chúng sinh đối ngươi hoán niệm tất nhiên sẽ tại chỗ dẫn bạo nhân đạo ý chí đã kích ngươi suy nghĩ kỹ một chút đến tột cùng có bao nhiêu vạn năm tu vi có thể đi k h i ế m đi vân trung tử một bên nói một bên nhìn về phía quảng thành tử trực tiếp màn hình trông thấy đối diện tên là miêu thất miêu n h ị nương đã hoàn thành vượt qua nhưng thắng cũng vẫn như cũ m i ễ n cưỡng vân trung tử tranh thủ thời gian cho đối phương x o á t một trăm thuyền rồng kéo ra t r i n h lệnh lúc này mới thật dài thở ra một hơi chặt đứt quảng thành tử trực tiếp ở giữa giống như phong ấn một cái tuyệt thế đại ma đầu vân trung tử bất chi bất giác cái chán đã là d i ệ n ra mảng lớn mồ hôi lạnh nhìn xem sư đệ lần này bộ dáng quản g thành tử tương đương không hiểu sư đệ ngươi thế nhưng là ta đạo môn trường giáo vì sao còn vì chút chuyện nhỏ này như thế xúc động việc nhỏ vân trung tử xoay người nhìn xem tự mình sư m i n h sắc mặt ngạc nhiên một mảnh không phải ngươi làm thật không biết lần này đến tột cùng thọc bao lớn cái sọn đây không phải là đã dựa theo yêu cầu của ngươi chủ động nhận thua nhà lại không tạo thành tổn thất gì vân trung tử một mặt lạnh nhạt chỉ làm ấy món hậu thiên linh bảo hắn hoàn toàn không để vào mắt hứ hồ khen thưởng cho mình hưng hỏa còn có bây giờ ngươi không nể mặt mặt cùng kia bắc câu lô châu tiểu yêu tỉnh cùng đài cạnh tranh còn chưa tính còn chính mình cho mình khen thưởng hiện nay tại diễn đàn bên trên tam giới sinh linh đối với người đối với ta đạo môn đều sinh ra nồng đầm ý cắm ghét chuyện này nếu như xử lý không tốt ta đạo môn vạn vạn năm danh dự đều đem bị hao tổn cái gì chuyện này có nghiêm trọng như vậy quảng thanh tử kinh ngạc hắn thấy chính mình đây bất quá là trò đùa tiến hành những cái kia có thể tại trực tiếp thời gian nghe hắn giảng bài tam giới sinh linh quả thực là tam sinh hữu hạnh mới đúng n à y làm sao còn đối đạo môn danh dự có ảnh hưởng rồi không phải lôi đài thi đấu đã chủ động nhận thua mà quảng thanh tử không hiểu nhưng nhìn xem tự mình sư đệ sắc mặt càng ngày càng âm t r ầ m nhưng cũng là xem chừng nói vậy sư đệ ngài nhìn hiện tại chúng ta nên làm cái gì chính mình danh dự thụ âu việc nhỏ nếu như liên lụy đạo môn thậm chí liên lụy sư tôn vậy nhưng thật sự muôn lần chết chớ từ chối làm sao bây giờ ta làm sao biết rõ làm sao bây giờ vân trung tử khó thở hắn thật vất vả từng bước một đem đạo môn chế tạo thành tu luyện thánh địa liền chờ tầng dưới chót tu tiên giả cảnh giới bắt đầu cuối cùng sẽ đầu nhập tiên cơ ôm ấp hiện nay bị quản g thành tử cố này mạng lưới dư luận lôi cuốn đạo môn hình tượng trực tiếp biến thành nước hiếp nhỏ yếu còn kém vì lợi ích không từ thủ đoạn ma môn quả nhiên là người trong nhà ngồi n ồ từ trên trời đến hắn đi nơi nào giải o à n a bây giờ sư h u n h gây họa lại để cho hắn đến chủ ít đây thật là nghiệp trường a vân trung tử bất đắc dĩ thở dài giống như bị rút ra cuộc sống sắc mặt không khỏi nghèo túng xuống tới sau đó ta sẽ để cho thiết quản lý bắt tiên đi thành hoàng thương thành hoàn thành ta đạo môn chính thức chứng nhận tuyên bố một thiên chính thức thông cáo chuyện sự tình này cũng coi như đi qua nếu như có thể vân trung tử quả nhiên là không muốn đi thành hoàng thương thành làm cái gì chứng nhận nghĩ năm đó thiên đình thỉnh giáo bên trong người viên lên trời làm quan ngọc đế thái độ bày khá thấp cũng không ai nguyện ý cho bao n h i ê u mặt mũi bây giờ đổi thành địa phủ ngược lại là muốn đạo môn tới cửa chủ động mời cầu chứng nhận đây thật là mất mặt ta n h ư hiện tại muốn mau sớm áp chế dẫn đạo trên mạng dư luận làm ra làm sáng tỏ đạo môn cũng chỉ có phương pháp này tiên cơ người sử dụng phần lớn đều là tu tiên giả tại bình dân bách tính quần thể bên trong căn bản là không có thụ chúng sư h i n h tiếp xuống một đoạn thời gian ngưng ngay tại trong giáo phụ trách chút phía sau màn công việc vẫn là không muốn tại điện thoại diễn đàn trên lên tiếng vân trung tử đối với mình cái này lỗ mãng sư h i n h xem như triệt để sợ vừa mới xuất quan cũng liền phụ trách cái kia trực tiếp dẫn lưu tiểu nhiệm vụ liền chọc ra lớn như vậy cái s o ạ n lại tiếp tục sợ không phải muốn chỉnh cái đạo môn đều muốn bổi đi vào đạo môn khẩn cấp bận bị hoảng làm lấy quan hệ xã hội bắc câu lô châu neo n e o thôn ly miêu tộc toàn thể lại sớm lâm vào cuồng hoan bên trong miêu thất càng là trở thành sảng khoái chi không thẹn nhân vật chính tiến văn mạnh sau canh giờ trọn vẹn liền nhận được một trăm triệu hương hỏa gạch vàng khen thưởng đây chính là trực tiếp phá hàng nga lập nên một ngày ba nghìn vạn lịch sử ghi chép ở trong đó đại biểu ý nghĩa từ đại đơn giản không nên quá hiểu hãn thành công đem một vị sắp đào thải dẫn chương trình nâng đỡ đến hiện nay tạm giới lưu lượng đ ỉ n h lưu dù là tiếp xuống dẫn chương trình lôi đài thi đấu miêu thất f a n hâm mộ dẫn chương trình chú định sẽ không giống hôm nay như vậy đến cùng nhưng có lần này nhiệt độ gia trì miêu thất ngoại trừ đáng yêu bể ngoài bên ngoài càng nhiều một cái hiếu thuận người thiết. tranh thủ tiến cái ngăn mạnh vấn đề đã không lớn thứ quan hệ xã hội lần này nhờ có có người tới tới tới đây là trong thôn đủ chế rượu trái cây tuyệt đối không nên cùng ta cái này lão bà t ử k h á c h khí ly hoa miêu tộc trưởng giờ phút này mặt mẹo đều cười có chút rút dòng dã một trăm triệu a một trăm triệu kia là đến bao nhiêu tiền a xài không hết căn bản xài không hết hương hỏa gạch vàng quá nhiều ly hoa miêu tộc trưởng đều có chút đau đầu số tiền kia tranh tài qua đi nên như thế nào bỏ ra bằng vào p a n hâm mộ đối với miêu thất hiện nay ủng hộ cường độ cho dù là sát v á c t a hồ ly cũng chỉ có bị dẫm tại dưới chân phần ngẫm lại lần sau gặp lại ta o hồ ly kinh ngạc g i á n g vé ly hoa miêu tộc trưởng không hiểu liền có loại mừng thầm đều là ta phải làm không có tộc trưởng vô điều kiện ủng hộ cùng tín nhiệm toàn bộ độc hoàn kế hoạch tiến hành cũng sẽ không lấy được lớn như thế thành công từ đại cũng rất tỉnh táo miêu thất loại này bị hương hỏa thiêu ra nhiệt độ cuối cùng chỉ là nhất thời mà lại độc hoàn kế hoạch cũng chỉ có thể sử dụng một lần sau này miêu thất không thể ngoài định mức bắt lấy f a n hâm mộ thủ đoạn rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên dạng có lẽ tham gia t r n g phim chính là một cái cơ hội từ đại trong lòng nói nhỏ tự hỏi tiếp xuống dẫn chương trình phương hướng phát triển không phải hắn yêu quý công việc là tại tiệc tối trước khi bắt đầu hắn liền cùng ly miêu tộc dài đặt thành một hệ liệt chiến lược hợp tác hiệp nghị từ hắn dẫn đầu quan hệ xã hội đội ngũ đối miêu thất cùng với khắc muốn đặt chân trực tiếp lĩnh vực miêu nhị nương tiến hành giai đoạn trước huấn luyện cùng vận doanh quan hệ xã hội từ đại nguyên bản cũng không làm sao nguyện ý thậm chí quyết định hoàn thành cái này đơn sinh ý liền đường cũ trở về đông thắng thần châu nương tựa theo mạnh nhất quan hệ xã hội danh khí hảo, hảo vượt qua một phen công đức hương hỏa song thu sinh hoạt nhưng l i ê u tộc dài thật sự là quá khẳng khái trực tiếp đưa ra tất cả lợi nhuận chia ba mươi bảy loại d chứ không nói cùng đằng sau sẽ như thế nào phát triển chỉ bằng lấy sắp tới tay một trăm i triệu hương hòa gạch vàng nếu là hắn dám không đồng ý đoán chừng quan hệ xã hội tiểu đội thành viên khác sợ không phải muốn cho hắn băm đừng nói ly hoa miêu tộc trưởng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy hắn cũng là chỉ ở trong phim ảnh thấy qua đây chính tự hỏi sự tình lạng yên ở giữa ngầm đầu lại trông thấy vô số miêu nhĩ nương vây quanh rót rượu rót rượu vò vai vò vai đấm chân đấm chân từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt trong mắt đào tâm đều nhanh n u chảy ra nước không chỉ là hắn hắn mang đến quan hệ xã hội tiểu đội đồng dạng có như vậy đãi n g t ừ đại không khỏi thoải mái n h a o lại hai mắt tựa hồ lưu tại bắc câu lô châu phát triển cũng không tệ t r ư ớ c 148, 100 t r i ệ u gạch vàng mang tới chấn động 100 t r i ệ u hương h ỏ a gạch vàng khái niệm gì trung phẩm hậu thiên linh bảo dựa theo hiện nay giá thị trường đều có thể mua mấy cái hạ phẩm hậu thiên linh bảo không nói dùng bao t à i giả cũng không kém được bao nhiêu một cái tiến vạn mạnh dẫn chương trình lôi đài thi đấu liền cứ thế mà đốt không có hai ước hương h ỏ a gạch vàng thiên đình một ngày tổng thu nhập bảng báo cáo lúc ban đầu cũng mới một nghìn vạn mà thôi đây coi là cái gì Địa phủ dưới không bởi vì khác internet tin tức đổi mới quá nhanh hắn thật sự là có chút không chịu nổi lúc này mới qua bao lâu rõ ràng hắn vừa mới còn đang vì thiên đình thu hoạch một nghìn vạn hương hỏa gạch vàng mà đắc chí hiện tại liền cho hắn nhìn như thế kích thích đồ vật hiện tại dẫn chương trình lôi đài thi đấu cũng bất quá tiến hành đến nửa chất đoạn tình hình chiến đấu liền đã đánh như vậy kịch liệt ngọc đế rất khó tưởng tượng sau cùng so đấu sẽ thảm liệt đến loại trình độ nào thiên lý nhãn thuận phong nhĩ ở đâu ngoài điện lập tức chuyển ra hai âm thanh thần tại thiên đình nhật báo tài liệu thu thập còn thuận lợi hồi bệ hạ hết thể thuận lợi ừ n làm rất tốt mệnh lại cho các ngươi tăng lương đa tạ bệ hạ đây là chúng thần phải làm thiên lý nhãn thuận phong nhĩ lập tức mừng rỡ bài nói lúc này ngọc đế lơ đ ắ n g hỏi có biết vương mỗi bọn người bây giờ tại nơi nào bắc câu lô châu thanh câu quốc tháp, tháp lý thiên vương các loại thần tướng cũng phần lớn đều tại bắc hải chấm biết rõ các ngươi tiếp tục công việc đi Ngọc Đế trả lời một câu, t r o n g đại điện linh ạ l ầ nữa k ô i kiên phủ triệu ĩ n h Thiên hương hòa gạch vàng đừng nói thiên đình ngọc đế mơ hồ tây thiên linh sơn đầy trời phật đà bồ t á t cũng là cái cả kinh k e m chút từ trên đài sen ngã xuống một trăm i triệu hương h ỏ a gạch vàng kia địa phủ quả nhiên là không cầm hương lựa làm hương h ỏ a đúng không kia vùng đất nghèo nàn yêu tu như thế nào khiến cho như vậy tiền tài đúng vậy a đúng vậy a nhiều như vậy hương hòa đặt ở những cái kia yêu tu trong tay thật đúng là thật to lãng í ha ha nói không chừng địa phủ căn bản là không có chuẩn bị cho đâu dù sao những cái kia tiểu yêu cũng căn bản không có đủ đem hương hỏa nói ra năng lực nếu quả như thật là như thế này kia đến cuối cùng địa phủ cái này tổ chức cạn g h ỉ vạn coi như thật có ý tứ chua chua tiếng nghị luận tại toàn bộ linh sơn chập trùng lên xuống có chửi bói có không cam l ò n g nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ mặc dù theo phật âm mở rộng phật môn các phương diện thu nhập đều đang tăng trưởng nhưng giữa hai bên tranh lệch thực sự quá lớn nha tại địa phủ trực tiếp một ngày cùng kiểm một trăm triệu hương hỏa gạch vàng cái này mẹ nó không phải liền là cầm m i ê n vài túi nhặt tiền sao cỏ không kèm được thật không kèm được càng, nghĩ càng khó chịu đã nói xong phương tây đại hưng đây cái này hưng cái quái gì à cho dù là lão luyện thành thục nhiên đăng cổ phật giờ phút này cũng là đầy mắt kính sợ nhìn về phía như lai ngữ khí hơi có vẻ do dự nói chúng ta phật môn phải chăng cũng có thể phân công một chút trong môn nhàn hạ đệ tử như kia thiên đình đồng dạng tại trong đó được chia một c h é n canh nhiên đăng cổ phật do dự như lai chẳng lẽ liền không chủ trừ đối mặt linh sơn từng cái mắt bốc hồng quang đệ tử phật môn như lai cũng là ung dung thở dài các ngươi chẳng lẽ quên kia quảng thành tử hạ tràng quảng thanh tử thánh nhân cao đồ lại kém chút rơi vào cái khí tiết tuổi già khó giữ được càng là vô duyên vô cớ hao tổn đạo môn mặt m ũ i chúng ta phật môn sao có thể bởi vì lợi nhỏ mà làm nục thánh nhân mặt m ũ i theo hùng vĩ phật âm truyền vang toàn bộ linh sơn vô số phật môn tín đồ lập tức giống như đánh xương quả cả hiệu sự bẹp từng mảnh từng mảnh bất quá như lai lúc này giọng nói v ừ a c h u y ệ n phật môn tục gia đệ tử cũng không ở hàng ngũ này các ngươi cố tình người có thể tự hành châm trước trong đó phương thôn theo như lai nói mưa rơi xuống linh sơn chúng phật lập tức trước mắt chính là sáng lên trong nháy mắt lĩnh nội trong đó lời ngầm chỗ tốt phật môn muốn bắt tiếng xấu không có quan hệ gì với phật môn phật môn truyền thống cũ thục gia đệ tử ai môn hạ còn không có một cái toa kỵ đồng tử thế nào đầy trời chư phật ma quyền sát trường nó ngoe muôn đậu mà tại nam chiêm bộ châu lý thế dân giờ phút này cũng rốt cuộc tại đấu vòng loại bên trong trổ hết tài năng thành công vào tới vận mạnh đối mặt đến từ tây n h ư u hạ châu tỷ khi ưu quốc quốc vương lý thế dân trước đó không lâu vừa bị trà đạp lòng tự tin lập tức lại trở về có thể nghe đám đại thần các loại chúc mừng lý thế dân làm thế nào cũng không cười nổi một trăm triệu hương hỏa gạch vàng tin tức hắn còn tại cùng tỷ k h ưu quốc vương đấu pháp thời điểm liền thông qua trực tiếp ở giữa mưa đạn hiệu được lúc ấy song phương trực tiếp ở giữa đều có đại lượng người xem xói mòn hắn liền biết rõ tam giới rất có thể xuất hiện đại sự kết quả không nghĩ tới sẽ như vậy rung động một trăm triệu hương hỏa gạch vàng cái này cho dù là đem đại đường vương t r i ệ u bán hơn mười lần đều không nhất định có thể góp được số lượng đi lý thế dân trước đó còn đối đô thị giải trí cạn nghị vạn thư mời có tình thế bắt buộc tâm thái giờ phút này liền vẹn vẹn chỉ còn lại c ư ờ i khổ này làm sao so đối mặt cái này động một chút lại một ngày thu hoạch một trăm triệu hương hỏa gạch vàng biên thái hình tuyển thủ lý thế dân hoàn toàn tìm không thấy chính mình chiến thắng khả năng cùng bởi á c câu lô châu chém、so、lô vậy thần lớn gan suy đoán chúng ta đại đường có thể ghép đôi đối thủ khi tiến vào ngàn tên trước đó hẳn là đều là lấy phạm nhân chiếm đa số mà tại ngàn tiến trăm mới thật sự là r ế t chóc bắt đầu vậy cũng không phải chúng ta có thể tham dự viên tiên cương những ngày này sớm đã đem lôi đài thi đấu quy tắc nghiên cứu thấu thấu đồng thời cũng tại trên mạng góp nhặt đại lượng số liệu bởi vậy trong lòng có to gan phỏng đoán giờ phút này cũng là không chút nào hoàng lý thế dân nghe ánh mắt hơi sáng cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý tựa hồ hãn đoạn đường này tấn cấp hoàn toàn chính xác không có gặp được bao nhiêu quá mạnh đối thủ nhưng vạn tiến ngàn thế nhưng là tứ đại bộ châu đại loạt đấu yếu nhất đối thủ lại có thể yếu đi nơi nào kia ái khanh coi là ta đại đường vẫn có thu hoạch được cả nghị vạn thư mời cơ hội Đúng、vậy. Viên tiên vậy. chương tiến một trăm bốn mươi chín bán phòng vs mang hàng hoàn toàn chính xác p h o n g huyền linh lời nói để cả điện đại thần nhao nhao gật đầu chật cảm thấy lòng tin lại trở về tu tiên vương triều lại như thế nào hương hỏa giá cả cao như vậy hiện tại tu tiên giả còn có thể không hề cố kỵ khắc kim sao còn không phải ngoan n g o ă n tế bái địa phủ t r ú n g thần nhưng hương hỏa sinh ra cũng không phải một cây nhang đốt liền xong việc tu tiên giả sản xuất hương hỏa tốc độ so với phạm nhân quốc gia cơ bản xem như có chút ít còn hơn không đại đường mặc dù không có quá nhiều siêu p h ạ m lực lượng nhưng đối với địa phủ tín ngưỡng có thể xa xa so lâm thời ông c h â n phật tu tiên giả muốn kiên định nhiều tu tiên vương triều cùng phạm nhân quốc gia tại trận này tam giới đỉnh lưu danh lợi trên trận ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số một trăm i triệu hương hỏa gạch vàng gây ra phong ba ngay tại toàn bộ tam giới không ngừng ấp vụ cho dù là từ lôi đài thi đấu bắt đầu liền từ đầu đến cuối biểu hiện thường thường, thường tương đương phật hệ tây như hạ châu cũng nên đón phật môn âm thầm ủng hộ dẫn chương trình cùng trực tiếp ở giữa cạnh tranh cũng càng phát ra gây cân là một trăm triệu hương hỏa gạch vàng xuất hiện trận này lôi đài xếp hạng thi đấu đã không đòn thuần là vì một chương địa p h ủ phát ra đô thị giải trí cả nghỉ vạn thư mời vô luận là vì lưu lượng n h â n khí vẫn là vì hương hóa gạch vàng đều không người chọn từ bỏ tới tới, tới mọi người trong nhà nhìn bên này vụ ẩn thành số tám mươi tám lâu hôm nay chính thức kh từ báo đầu kiến trúc công ty tỉ mỉ chế tạo giữ lại nguyên sinh cảnh tượng tự nhiên tự nhiên xung quanh có núi giấu gió tụ khí trước có đại son sau có nước sạch tường quấn cao thứ cao úc bách lạc thương sinh núi bị nước bao quanh ôm tụ túng ngưng thần đã thỏa mãn tu tiên lệ u y khí lại có thể cung cấp thương thông tứ hải mọi người đặt chân bãi phòng càng thối hưu an toàn vật nghiệp tới gần thành hoàng thương thành tương lai tăng giá trị không gian cực lớn cảm thấy hứng thú đạo h ư u có thể không được bỏ lỡ lần này cơ hội hôm nay xảo nộ báo báo ta đánh bảng cũng cho các phụ lao hương thân đưa phúc lợi vô luận vốn có giá phòng bao nhiêu hiện tại trực tiếp ở giữa hạ đơn hết thể toàn diện giảm còn tám mươi á báo tinh tình cảm giặt rào đi tại một chỗ đứng ở giữa sườn núi nhà lầu ở giữa thỉnh thoảng cùng trực tiếp người xem đến một điểm hố động nhân số mặc dù không nhiều nhưng lễ vật lại là nửa điểm cũng không thiếu làm đối thủ của hắn huyết nguyệt ma quân giờ phút này rất m ậ b ức cái này thế nào còn có trực tiếp bán nhà cửa lại nói tiêu tạo hình kỳ lạ lại hiện trên trúc phòng ở hiện trên giữa sườn núi quả nhiên là có người dám mua sao sợ không phải tiến vào đại sơn liền muốn trực tiếp thành miệng của ngươi l ư ơ n đi nhìn xem lôi đài điểm tích lũy song phương càng kéo càng lớn huyết n g u y ệ t ma quân cũng là rất nhanh không lo được bán t h ầ m nhà ránh động tác đồng dạng là một điểm không chậm tại chô hô các vị các phụ lao hương thân đan dược giảm nhiều giá a giá gốc chín nghìn chín trăm chín mươi chín đan dược không muốn tám nghìn tám trăm tám mươi tám không muốn tám trăm tám mươi tám chỉ cần sáu mươi tám sáu mươi tám sợi hương hỏa diên thọ đan dược mang về nhà a chỉ cần hiện tại quay hàng đến phụ cận thành hoàng thương thành cung cấp hậu trường lễ vật danh sách sẽ có người chuyên chờ đợi giao dịch có nơi đó thành hoàng thần cam đoan các vị không cần lo lắng yên tâm lớn mật quay hàng a bởi vì gần nhất hương hỏa giá cả một mực tại trướng cái này trực tiếp liền đưa đến linh thạch giá cả biến tướng của ngã liên đối lấy tu tiên giới các loại vật phẩm cũng là như thế phế đan hiện tại cho dù là xuống đến sáu mươi tám s ợ i hương hỏa một viên lợi nhuận vẫn là tương đương có thể nhìn địa phủ cái này một đoạn quả nhiên là đưa tràn đầy phúc lợi vô luận là đối dẫn chương trình vẫn là đối tam giới sinh linh về phần nói vì sao điện thương còn chưa mở thông huyết nguyệt ma quân liền có thể bảo đảm chính mình đang được có thể buôn bán đưa đến tam giới các nơi đó là đương nhiên là bởi vì tiền vô luận là m ư ớ người vẫn là phân thân hoặc là trực tiếp thuế quỷ biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều Vì trận này vạn tiến ngàn tấn cấp thi đấu huyết nguyệt ma quân thế nhưng là chuẩn bị khá đầy đủ mắt thấy phe mình điểm tích lũy của sáng mắt trần có thể thấy lên cao lại cự li đối phương vẫn có nhất định cự li huyết nguyệt ma quân cũng là không hoảng hốt t i ế n lặng từ bên cạnh lấy ra một nhỏ bình trang trí tinh mỹ thượng phẩm lòng tràng nộ đạo trà bên cạnh tiến hành trang nghệ biểu thị huyết nguyệt ma quân cũng là rất tự nhiên bắt đầu quảng cáo thời gian l o n g tràng nộ đạo trà chắc hẳn trực tiếp ở giữa bên trong không ít đạo hưu hẳn là đều rất quen thuộc bất quá vì chiếu c ấ người mới ta còn là hơi giải thích một phen lòng tràng nộ đạo trà từ tiên thiên linh căn nộ đạo trà c ù n bởi vì đối sinh trưởng điều kiện yêu cầu cực kỳ hạ khắc hàng năm sản lượng cực kỳ có hạn dẫn chương trình vì cho rộng rãi phan hâm mộ phát phúc lợi lần này thế nhưng là liệu mạng mặt mo mới cầu được ba mươi phần mà lại cam đoan là toàn vóng giá thấp nhất cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể nhất định phải bắt lấy cơ hội huyết nguyệt ma quân thành thơi thành thơ cho mình mâm ấm trả lượn lờ nhật khí bốc lên lập tức để trực tiếp ở giữa hương trà b ố n phía vô số người xem người động trong túi chợt cảm thấy một miệng tấm h n g át đầu một mảnh thanh tĩnh thâm hô không hổ là đạo môn xuất phẩm quả nhiên danh bất hư truyền chưa nói dẫn chương trình mau tới kết nối ta toàn bao được chưa trên lầu đang nói cái dám đâu ba vạn phần cũng không sợ cho a n bể bụng ngươi dẫn chương trình nghe t a khẩu lệnh một hai ba trên kết nối đúng thế đúng thế nhanh đừng sợ chúng ta không có tiền liền sợ ngươi không có hàng khán giả quần tình xúc động phẫn nộ hận không thể trong tay cướp tiền mặt trực tiếp không nói hai lời nhét vào huyết nguyệt ma quân bên trong túi sau đó đem lên tốt long tràng nộ g đạo trả mua đi mắt thấy bầu không khí không sai bịt lắm huyết nguyệt ma quân cũng là lúc này liền ở phía sau đài thao tác bắt đầu cũng chính là cái gọi là trên kết nối đương nhiên bởi vì điện thương căn bản còn chưa mở thông huyết nguyệt ma quân thiết trí càng giống là một cái tính toán thống kê phần mềm nhỏ quy định thời gian quy định nhân số vô luận cái nào điều kiện thỏa mãn toàn bộ trực tiếp ở giữa đều đem lâm vào một đoạn thời gian ngắn lễ vật làm lệnh phong bế k ỷ về phần cái gì thời điểm trực tiếp ở giữa còn có loại này nhân tính hóa thiết kế đó là đương nhiên là tư nhân đính chế nha tại địa phủ chỉ nhận tiền lập tức còn có cái gì là hương hỏa không thể giải quyết nhìn xem điên cuồng tăng vọt lễ vật điểm tích lũy huyết n g u y ệ t ma quân trên mặt bất động thanh sắc chính nhìn xem chúng quanh b ả y đẩy các loại kỳ kỳ quái quái chuẩn bị tiêu thụ đồ chơi nhỏ trong lòng đã là trong bụng nợ hoa những n à y thương phẩm đều trải qua hắn chạy lượn ngũ hồ tứ hải tinh thiêu tế tuyển mặc dù tính không đến đỉnh tiêm bà bối nhưng mỗi một kiện thương phẩm đơn lấy ra cũng đều có nhất định chỗ thích hợp có là thu một bút thương ra khen thưởng tiền quảng cáo có thể là nói lễ vật chia đương nhiên cũng có cả hai đều cho tây bối hàng huyết nguyệt ma quân các loại ma tu từ khi âm dương đạo nhân bắt đầu ở xem như triệt để đem trực tiếp ở giữa tập tục mang càng ngày càng l ợ i ra ma t u nhóm đã sớm thông qua phục chế tiến hóa bước đầu tiên bắt đầu trực tiếp hay không phiên bản mang hàng hình thức mặc dù thời gian còn xóm nhưng đã là có một bộ tương đối thành thục kinh tế dây xích đây cũng là huyết n g u y ệ t ma quân tham dự t i ê n cường tranh bá lực lượng nhưng mà hắn lại cũng không hiểu rõ tây như hạ châu hiện nay tình huống đông thắng thần châu là bởi vì đạo giáo không tham dự mà cá gấp mới nam chiêm bộ châu là bởi vì phạm nhân quốc gia tương đối n g h è o khó mới có vẻ hơi thái kê lẫn nhau mổ về phần tây ngưu hạ châu biểu hiện ra p h ậ t hệ tinh khiết là bởi vì riêng phần mình có cái khác phát tài sinh ý từ đó đối trực tiếp biểu hiện cũng không làm sao nghiêm túc báo tử tinh vui v ẻ tại từng gian đợi bán trong phòng làm lấy giới thiệu đối mặt huyết n g u y ệ t ma quân dựa vào điên cùng đánh quảng cáo kéo lên điểm tích lũy trinh lệnh toàn bộ hành trình đều không có nhìn một chút cũng liền thẳng đến tờ cờ thời gian sắp kết thúc ở bên phụ trợ thiết mối thương lang lúc này mới nhắc nhở đại vương còn có tới gần đỉnh núi m ư ơ i tòa biệt thự cần đấu giá bên này phòng ốc cũng đã mua bán không sai bị lắm nên nắm chặt chút thời gian bị thiết bối thương lang cái này một nhắc nhở báo tử tỉnh lúc này mới hậu chi hậu r ắ c ngừng trào hàng mắt nhìn đã rơi xuống t r ê n l ệ n h tranh tài điểm tích lũy lập tức vỗ c h á n một cái đúng đúng đúng nhìn ta trí nhớ này đi một chút mang các ngươi đi khu biệt thự dạo chơi báo tử tỉnh nói như thế trực tiếp ở giữa đã sớm ngồi chờ xào phòng đảng lập tức từng cái c u ồ n h i nhân số không nhiều nhưng khen thưởng cường độ quả nhiên là để h u ế c nguyệt ma quân kiến thức đến cái gì gọi là không hợp t h i thưởng lễ vật quân lạc tại báo tử tỉnh lời nói rơi xuống tựa như là mở cống thả nước hào ra ngàn dặm Biệt tới người điên tự đến tột lực, đến đám cùng dẫn này cùng n có gì ma huyết ư vậy, h nguyệt ma quân cũng tích không rõ ràng. Nhưng dần dần rút ngắn rõ rút điểm lần ũ y đây Huyết nguyệt chết được hoàn thành phản siêu, đây hết thể lại không để làm được giả. Huyết nguyệt ma quân giả. siêu, lại l ma này quả nhiên là bị làm n g ộ n t h u ố t gia hỏa ở chỗ này trộm thắt đâu huyết nguyệt ma quân mắt nhìn xem t ợ cờ thời gian sắp kết thúc cũng nhất thời gấp càng nhanh hơn niệm lên các nhà quảng cáo tử cũng không có cái gì chứng d ụ n g sao khách chợ nhiệt tình báo đầu chỉ là có chút xuất thủ liền đã vượt qua huyết nguyệt ma quân tưởng tượng kết thúc trực tiếp vợ cờ báo tử tinh ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu thắng lợi vui sướng Trực tiếp, bất quá là thành hoàng thần nhiệm bộ thôi. nhiệm báo quả là Làm hoàng vụ đại ầ u yêu công công việc có trực cũng không vương, toàn ẩn thành hắn bận rộn, gian một ngày trực tiếp, cũng là tương đương không dễ dàng. ty thể rút thời một tiếp, vụ là bộ đã đủ đ ra dễ vương lại liên tục thắng hai trận đại vương ngài liền có thể cầm tới địa phủ đô thị giải trí cản nhị vạn thư mời thiết bối thương lang một mặt cực kỳ hâm mộ nói ra cũng không biết rõ địa phủ kia đô thị giải trí bên trong đến tuột cùng là loại nào q u a n cảnh đại vương lần này xuống dưới có thể nhất định phải hào hào nhìn một cái quay lại cũng cho ta vụ ẩn thành bên trong an bài một chút hh kia là đương nhiên báo tử tỉnh tự hào nói chờ đến địa phủ đ o ạ n tiếp theo cho vay tới sổ ta xây cái cao phản phất trong thành giá phòng tất nhiên lại đem nên đón một đợt cao trào từ khi thành hoàng thân vào ở báo tử tỉnh liền tại thành hoàng thần trợ giúp giới từng bước một đem toàn bộ vụ ẩn thành cho xây mặc dù trước mắt thành trì đại bộ phận khu vực còn chỉ là một cái cái thùng giống nhưng muốn tại vụ ẩn thành mua phòng định cư nhân viên lại là càng ngày càng nhiều căn bản cũng không s u bán thậm chí tại quân sư thiết bối thương lang theo đề nghị báo tử tỉnh càng là đẩy ra trả gót kỳ phòng tiền đặt cọc á c loại chính sách vụ ẩn thành sở dĩ như thế được hoàng nên về truy cứu nguyên nhân chủ yếu có hai điểm thứ nhất thành hoàng thương thành chỗ bởi vì vụ ẩn thành có thành hoàng thần phụ cận thôn dân mỗi ngày lui tới tụ tập bãi miếu cầu thần tự nhiên mà vậy liền có mua nhà vào thành nhu cầu đương nhiên bộ phận này thôn dân sức mua yếu kém chỉ có thể lựa chọn trả góp hoặc mua kỳ phòng chất béo cũng không phải là rất nhiều chủ yếu là cho vụ ẩn thành cung cấp giá rẻ sức lao động cùng nhân khí mà muốn hấp dẫn chân chính người giàu có và ở liền không thể không nói vụ ẩn thành có được thứ hai ưu điểm lớn giá rẻ lại to lớn tu tiên vật tư tây lưu hạ châu mặc dù diện tích làm tứ đại châu bên trong lớn nhất một cái nhưng bản về cẳn c ỗ cũng tuyệt đối là cái thứ nhất cho dù là danh xưng vùng đất nghèo nàn b sản vật phong phú trình độ cũng xa xa cao hơn địa mạch hủy hết tây như h ạ châu dĩ vãng tây như hạ châu yêu t ộ c tu luyện nơi nào có xa xỉ đến dùng đan dược khi hiện tại theo minh hà lao tổ thương đội bắt đầu lục tục n g o ngoe đả thông các châu quan phiếu dẫn đầu được lợi chính là tây như h ạ châu không khác á bảo tây như hạ châu vật tư đầy đủ thiếu đây cộng thêm bên trên như thị gia tộc ở trong đó hết sức ủng hộ cùng tây du trên đường các thành hoàng cùng yêu vương ở giữa hợp tác hiệp định hậu cần mạng lưới ngược lại là trước hết nhất xây thành cứ việc trước mắt điện thương vẫn không có thể chính thức khai thông nhưng ở tây như hạ châu giá rẻ đan dược cùng các loại tu tiên đ ổ vật lại là tại các đại yêu vương khu quản hạt bên trong bán bay lên vu ẩn thành có đại lượng giá rẻ đan dược cùng tiên tài bán ra tin tức một khi giải rất nhanh chung quanh tán tu cùng tiểu yêu tiếp theo liền tìm tới c ử a tới một tòa cỡ lớn t h ă m thị hình thành cũng liền nước chạy thành sông đại vương muốn để cho vay mau chóng tới sổ chúng ta mới chen vào một ngàn vị trí đầu phải chăng có chút không quá ổn thỏa thiết bối thương lang lúc này nói ra hướng đông hoàng mũi lông trắng con chuột ngay tại kiến thiết mê cung sân chơi lại hướng đông nghe nói kia thanh hoa động phủ cũng tại cải biến bên trong mỗi ngày người lưu lượng thế nhưng là cũng không ít so sánh với đến chúng ta vụ ẩn thành giống như ưu thế cũng không phải là rất rõ ràng a a vậy theo ngươi lời nói b ả n đại vương lại nên như thế nào báo tử tinh nghe nói lời ấy lông mày cũng là nhữ chặt không thôi báo đầu công ty tại dưới sự hướng dẫn của hắn đích thật là lớn mạnh tiểu yêu nhóm sinh t h ì sống mắt có thể thấy được cải thiện nhưng vị trí khác biệt suy nghĩ sự tình thay đổi p h i ề n não lại đồng dạng một điểm không ít sắt vách hàng xóm đều tại quyển vụ ẩn thành có thể nào là hậu đại vương cố gắng chen phụ cận t r o n đi dù cho không thể cũng muốn tận tâm tận lực nha thiết mối thương lang tận tình quyết bảo báo đầu nghe trong lòng hiểu rõ đây là tại điểm hắn đây kém chút đều muốn nói rõ hắn trực tiếp không chăm chú cũng đúng nếu như không phải là vì cho vay cùng vì c ầ m tới đô thị giải trí ca nghị vạn thư mời hắn thật đúng là không muốn mạo hiểm trực tiếp đây dù sao trên người hắn còn có tội nghiệt gần nhất góp n h ặ t công đức vẫn là thiếu một chút mắt nhìn xem đại vương có chút không nguyện ý thiết bối thương lang cũng là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đại vương còn nhớ đến thành hoàng thần chỉ trước nói tới đi về phía tây du lịch kế hoạch vụ ẩn thành làm nửa đoạn sau càng tới gần linh sơn chúng ta không gia tăng lộ ra ánh sáng độ tam giới sinh linh như thế nào lại biết vụ ẩn thành tốt chỉ cần vụ ẩn thành một mực ôm lấy địa phủ đ u ổ i nổi tiếng lại cao cho dù là kia linh sơn muốn động chúng ta cũng muốn cân nhắc một chút thiết b ố i thương lang lấy tinh động h i ể u chỉ có lý báo tử tình mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn làm miễn cưỡng đáp ứng xuống không khác bất động sản muốn bán tốt quảng cáo nhất định phải đánh cộng bất quá giờ phút này trong lòng báo tử tinh đã đang tính toán lấy như thế nào làm nhiều người tốt chuyện tốt mắt nhìn xem lập tức vụ ẩn thành liền muốn cùng tam giới nối tiếp trên thân c o n quá nhiều tội nghiệt công đức lại không đủ có thể cuối cùng không an toàn đây hôm nay nên đón địa phụ tôn quý nhất một vị khách nhân trưởng quỹ xem chừng không lưng mồ hôi lạnh trên trán dọn dọt rơi xuống nhưng căn bản không dám nhau thậm chí liền n g mở đầu quan sát trước mặt thanh niên đều làm không được chỉ là ở một bên cần thật chờ thẳng đến thanh niên mở miệng vãng x i n h k i ể u hương vị có chút phai nhà ta khẩu vị có thể hay không cải tiến phong đô hỏi cái này cái này hẳn là có thể trưởng quỹ vô ý thức cam đoan ánh mắt không ngừng trôi hướng bên cạnh cất rượu sư phó hy vọng đối phương có thể đứng ra tới nói trên hai câu nhưng phong đô lại k h á t tay á o cụ thể quá trình liền không cần nói với ta u minh giới thật vất vả có chút đặc sắc sản nghiệp địa phủ còn không về phần làm k ê a mổ gà lấy chứng sự tình bất quá các ngươi cũng biết rõ địa phủ gần nhất cố ý muốn đỡ cầm một chút bản thổ sản nghiệp lấy ra tăng lối ra số định mức nhưng muốn lối ra tiêu thụ bên ngoài cũng liền đại biểu cho địa phủ mặt mũi bởi vậy vật phẩm nhất định là tinh phẩm trong tinh phẩm các ngươi vãn g sinh t i u miễn cưỡng tính có tư cách này nhưng chất lượng còn b ì n h không lên tinh phẩm hương vị nhạt nhau chút cũng thiếu khuyết rất nhiều ý cảnh trên đồ vật vẫn cần cải tiến một tháng sau ta lại đến tiện tay lưu lại tiền thưởng phong đ â cũng không cố trưởng quỹ loại vẻ mặt nào nhanh chân rậm chân mà ra ly khai và áng sinh t ử lâu địa phủ mảnh này cằn côi thổ địa đừng nói tiến dược liền liền có dại cũng không thế nào dài có thể làm ra miệng thương phẩm y ê u bên trong chọn y ê u số lượng cũng là cực kỳ có hạn thậm chí có thể nói là gần như không có cũng không thể thật trực tiếp bán bị nạn h o a loại này địa phủ số lượng không nhiều t i ê n hảo vẹn vẹn lối ra nguyên liệu lại có thể dây mấy đồng tiền nếu như đơn thuần lối ra để cầu thu hoạch được lợi nhuận địa phủ đặc thù tài nguyên khoáng sản cũng không phải không có chỉ bất quá phong đô cũng không nguyện ý tiêu hao ưu minh giới tiềm lực mà kiếm lấy ở trong đó ít ỏi lợi nhuận dù cho bán ra vậy cũng nhất định phải ra công thành sản phẩm hoặc là đóng gói để cầu kiếm lấy càng nhiều lợi ích vãng sinh k i t u mạnh bà thang khả năng này cơ hồ là địa phủ hiện giai đoạn duy hai xuất ra bản thổ đặc sản mà lại vô luận là khẩu vị vẫn là tác dụng đều phế vật một chút mắt nhìn thấy điện thương từng bước thúc đẩy cũng chỉ thiếu kém điện thoại đổi mới phong đô lúc này mới hậu c h i hậu giác phát hiện địa phủ bản thổ đặc sản ngoại trừ ngay tại đồng bột phát triển trang phục nghiệp cái khác thực thể sản nghiệp quả thực là không nên quá kéo hông hoặc là nói căn bản không có cái này sao có thể được đâu vạn sinh tịu i không thuộc về địa phủ sản nghiệp phong đô nhiều lắm là cũng liền cho cái cơ hội cùng đề nghị cơ hội có thể hay không nắm chắc ở nghe cùng không nghe đó cũng không phải phong đô đi quan tâm sự tình nhưng mạnh bà thang vạn năm không đổi công nghệ cũng là thời điểm cải tiến một phen lại nói gần nhất mới nhậm chức mạnh bà tựa như là đi minh hà bên kia quan hệ a phong đô cũng không phải phản đối loại này quan hệ bà máy tại cái này lấy thực lực vi tôn hồng hoang thế giới không có quan hệ bà máy hắn cũng không về phần ngồi tại cái này vị trí bên trên mà là đột nhiên cảm thấy mạnh bà thang cải tiên minh hà cái này ra hỏa cao thấp để ý một chút trong lòng nghĩ như vậy bước chân đã là bất chi bất giác đi tới đô thị giải trí hôm nay là đô thị giải trí thử kinh doanh thời gian biện thành vương đang cùng diêm la vương tiến hành trong công tác giao tiếp mắt thấy phong đô bệ hạ đến tất cả đều vội v à n g trào cùng nên bệ hạ cùng nên bệ hạ phong đô khe vớt cảm nhìn xem ngũ quang thập sắc không khô chuyển đô thị giải trí hỏi hoán khí tiêu giảm công việc nhưng vẫn là thuận lợi hồi bệ hạ hết t hệ thuận lợi về phần kết quả ta nghĩ chỉ cần một lát chờ đợi rất nhanh liền sẽ có chỗ tin tức chuyển đến biện thành vương một mặt ý cười trả lời lại phi thường bảo thủ Phong địa ô không cũng có truy đến cùng, sắc các vực cuối cùng ngũ đến ánh mắt từ bên trong thành quang trên trung hàng thành hồn trên thân. Những này du hồn phần lớn khu thập truy mắt từ tập tại rời, du du đều xếp b loại vào là bị câu hồn dương ti từ i g n ngọt không muốn đầu thai chuyển thế tồn trở thai thế tại. về, đầu Địa phủ hiện nay trải qua lúc ban đầu sản xuất điện thoại di động nhân thủ không đủ hết thể cũng bắt đầu hướng về chính quy hóa rào bước tiến lên 18 tầng địa ngục tội phạm đang bị cải tạo tốt ngục đang nhưng、so、sánh những này hưởng mạng dùng tốt nhiều. Cũng coi là vì đền bù nhóm này, bị dụ dỗ du hồn, những này bị địa bị cải coi phạm bù so là quỷ vì công ả m tạ địa p mơ mơ hồ hồ. h công việc công việc vô tận công việc cái này căn bản liền không phải quỷ việc triệu đại hải không chỉ một lần hai mắt ngân đầy nước mắt thân thận chính mình không xem chừng bị quỷ sai bắt lấy vi phạm với cùng mỹ nhân nước định nhưng mà lần này nhà máy chủ lại hiếm thấy cho một ngày nghỉ kỳ cũng mời toàn thể nhân viên đến đô thị giải trí đuồng nghịch một buồng nghịch triệu đại hải không thể không thừa nhận chính mình trước đó hợp nhà máy chủ có một điểm nho nhỏ hiểu lầm thế này sao lại là cái gì chủ được ra rõ ràng chính là người tốt ta đô thị giải trí đây chính là tam giới nổi danh tiêu kim quật hắn đã sớm muốn đi vào ngọc nó trên mạng tin tức truyền thần hồ kỳ thần nghĩ đến giá cả nhất định là không có quý nhất chỉ có quý hơn nhà máy chủ đã nguyện ý mời toàn bộ nhà máy nhân viên đến đô thị giải trí tiêu sái triệu đại hải đột nhiên cảm thấy dùng tiền lương tháng này chống đỡ c h ụ cũng là tương đương đáng giá tại quanh co khúc hiệu du hồn trong đội ngũ triệu đại hải không ngừng nhón chân lên hướng về phía trước nhìn quanh đội ngũ tình huống phía trước chỉ cần có chút chống trô ra một điểm kẽ hở hắn rất nhanh liền sẽ xây dịch bước chân bù khuyết bên trên chật chật đây chính là đô thị giải trí a y Các ngay ư ơ bên thai này g thanh em huyền áo triệu đại hải hết hầu nhấp nô không hiểu càng phát ra cảm giác kích thích bắt đầu đội ngũ tiến lên tốc độ thực tế cũng không chậm triệu đại hải đi theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước rất nhanh liền đi tới đô thị giải trí trước cổng chính hắc kim sắc t ư ờ n g thành như vàng lấp lánh trong thành mông lung tiếng ồn ào câu lòng người ngựa bị bên trong thành ngũ quang đánh vào người triệu đại hải rốt cuộc ngăn chặn không ở trực tiếp liền bọc vào vào chương một trăm năm mươi hai liệt hỏa tình mê viên n g ọ úc bước vào đô thị giải trí bước đầu tiên triệu đại hải tầm mắt liền bị lệ thuộc vào đại tần tập đoàn tầng mười tám nhà cao tầng ngoại bộ t i ế n ngay tại phát hình hàng nga tiên tử cùng một vị hồ nhị nương n h i ệ t vũ tờ cờ kích thích màn hình chỗ một mực chứng cứ thật lớn màn hình triệu đại hải hết hầu nhấp đô bước chân vừa phóng ra một bước cũng có chút nhấp không nổi nhưng mà đằng sau du hồn nhu nhuồng để những đi theo phía trước du hồn bộ pháp triệu đại hải dù là đã nhìn không thấy những cái kia mỹ rượu đồ vật vẫn như cũ không cầm được quay đầu nhìn lại bất quá loại động tác này rất nhanh liền bị tràn ngập kích tình dễ nghe âm nhạc trô đánh gãy thuận động lần lớn lần quỷ dị nhịp trống vui truyền đến phương hướng nhìn lại triệu đại hải ánh mắt trong nháy mắt co lại thành đầu mắt lớn nhỏ chỉ gặp một chỗ trên đầu cửa trang trí lấy năm màu thải con đèn xuyên t h ấ u qua cánh cửa kẽ h hở đó có thể thấy được nội bộ ưu ám hoàn cảnh dưới mơ hồ trong đó tựa hồ tràn ngập các loại mặc chỉ đen múa thân hình cùng đi tới đi lui thỏ nhị nương ngay tại bận rộn ngay bên triệu đại hải chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ lửa đang thiêu đốt hừng hực vô ý thức liền muốn di chuyển bước chân lại bị ở một bên duy trì trật tự quỷ sai một thanh đẩy trở về làm gì thành thật một chút đó cũng không phải là các nguyên nên đi địa phương dựa vào cái gì chúng ta thế nhưng là bỏ tiền triệu đại hải lao đi khỏe miệng lập tức có chút bất mãn thật vất vả nhà máy chủ hào phóng một lần này làm sao còn hạn chế tiêu phí bọn này cảnh lĩnh hót có phải hay không đánh giá thấp nhà máy chủ túi tiền độ dày quý sai bị triệu đại hải nước bọt chấm nhỏ p h u n ra một mặt nhưng cũng không buồn vẫn như c ũ mặc không biểu lộ t ủy sai kiên nhẫn giải thích cũng làm cho bởi vì nhất thời nhiệt huyết quá mức triệu đại hải hơi tỉnh táo lại mặc dù vẫn có không nhanh nhưng vẫn là không có tiếp tục lựa chọn cùng quỷ sai tiếp tục cứng rắn tìm không thoải mái tiếp tục đi theo phía trước đội ngũ tiến lên trải qua mấy cái chỗ ngã ba chen chúc đám người dần dần bị phân lưu mở triệu đại hải cũng rốt c ụ c có tâm tư hảo hảo đánh giá đến toàn bộ đô thị giải trí nội bộ đường đi bộ trí khác biệt với u minh giới cái khác địa phương các loại trên ý nghĩa dơ giấy bẩn thiệu trinh l ệ n h nơi này không có tàn thi tay cụt cũng không có m ặ c lấy rách dưới vong hồn du đãng mỗi một vị đứng tại cửa hàng cửa ra và o thủ vệ đều mặc xuất khí nghiêm túc đ ồ vét từ trên xuống dưới lộ ra nồng đậm tinh anh phạm cũng làm cho người nhìn thoáng qua liền bản năng cảm thấy phi thường không dễ trọng so sánh với đến triệu đại hải bọn người ngược lại là cực kỳ giống nông thôn vào thành g i núi trái ngó ngó đông sở sở tây nhìn xem thậm chí bởi vì làm không rõ trong thành quy củ tại góc đường bài tiết đi tiểu hoặc là muốn mạnh mẽ xông vào không tiếp đái bọn hắn cửa hàng mà bị quỷ sai vô tình bắt giữ ngoại trừ màu đen chế phục thủ vệ nhân viên lui tới quỷ dân cũng đều là mặc mới tinh lại cao quý các loại phục sức lui tới luôn có thể trông thấy một chút tiểu tình lữ tay cầm tay tại từng gian tiệm bán quần áo vừa đi vừa về ra vào triệu đại hải chỉ là đứng ở trước cửa trong t r i ề u nhìn một cái trong tiệm bán quần áo bắt mắt nhất vị trí một bộ anh linh vinh quang bên trong nóng bỏng nhất làn ra sáu trang địa ngục hòa gạch vàng liên tục xoa nhẹ nhiều lần hai mắt triệu đại hải vẫn như cũ xác định chính mình không có nhìn lầm hắn cảm giác đầu tiên chính là quý cảm giác thứ hai chính là tập mẹ hắn đẹp trai trong lòng không khỏi nghĩ đến n g o ả n lại vào sân tăng ca đánh g ó vít tích lũy tiền cho vay hắn cũng cần mua một bộ mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liên y liệu chất liệu cùng đường vân đều không thấy rõ nhưng này một mảnh lửa đỏ điện ngục sắc lại một mực ấn k h ắ c tại triệu đại hải trong lòng tiệm bán quần áo t i ệ m châu á o cực lạc quầy rượu h ộ đêm x o n g bà nghe nói qua chưa từng nghe qua lại đều lộ ra vô tận dụng hoặc nhưng mà s ờ lấy so mặt còn sạch sẽ gấp trăm lần t ú i q u ầ n triệu đại hải lập tức giống như quả cầu ra xì hơi chẳng có mục đích trên đường phố đi dạo trong lòng nhưng như cũ như miêu nhị bắt ngứa lạ vô cùng chuyển qua một cái đường đi tại một chỗ chật hẹp đầu hẻm hắn đột nhiên ngừng bước chân tốt cục phát hiện một gian c h ỉ n h thể hiện ra màu đỏ cửa hàng liệt hỏa tình mê viên mẫu khi sâu một hơi toàn bộ lối đi nhỏ nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vậy tăng lên mấy chuyến triệu đại hải chỉ cảm thấy trong lồng ngực kia cỗ cháy hừng n ự c lửa đã có di động xuống dưới k h u h ư ớ n g liệt hòa tình mê không sai đây chính là hắn muốn tìm địa phương nhìn chung quanh một chút thừa dịp còn không người phát hiện triệu đại hải cũng không tiếp tục chần chờ dậm chân đi vào ngươi tốt có thể là bởi vì một đoạn không vui hôn nhân mà tinh thần chán nản bản điếm cung cấp định chế đạo lữ ghép đôi phục vụ bảo đảm ngươi có thể tại địa phủ hưởng thụ ấm áp nhất nhất hòa thuận cưới hậu sinh sống xin hỏi t ị n h quỷ, ngài có phải không nguyện ý trở thành bản điếm vị thứ nhất khách hàng đâu một vị tướng mạo tú khí nữ nhân viên tại triệu đại hải vào tới phía sau cửa liền chủ động nên tiến lên đầy kêu gọi ônu Ôn lời nói quan tâm phục vụ hết thể đều gào đến triệu đại hải tâm khảm, khảm. không sai đây chính là tam nói nói triệu đại hải khỏe mắt đều có chút tầm ướp một thế này ta thực sự quá xui xẻo gặp trong nhà cái kêu hoàng kiềm bá nàng đơn giản chính là t a n g h i ệ duyên nếu như không phải phật tự phù hộ ta sớm đã bị đối phương trả t ấ n đ i ê n rồi ồ ồ ồ triệu đại hải làm bằng sắt h ắ n tử giờ phút này quả nhiên là khóc như cái hải tử hắn rõ ràng chính là muốn cái hoàn mỹ hôn nhân này làm sao cứ như vậy khó mà lại nói các ngươi nơi này thật có thể cung cấp để cho ta h à i lòng đạo lữ triệu đại hải vẫn có chút không tin đương nhiên chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp xin lấy g a quỷ dân chứng bên này ta giút ngươi làm đăng ký sau đó tại nơi này chờ đợi một lát bổn điểm chuyên nghiệp kỹ sư liền sẽ ra sân đối ngươi tiên hành một p h e n càng thêm tư mật tính hỏi thăm nữ tiếp đ ạ i viên tựa hồ nhìn ra triệu đại hải câu n ệ cùng không tín nhiệm quét thẻ làm đồng thời cũng lần nữa cường điệu chính mình chuyên nghiệp tính t i ê n tâm bản điểm từ đầu đến cuối đem khách hàng tư ẩn đặt ở vị thứ nhất t i ê n tâm to gan đem nhu cầu của mình nói ra địa phủ vong hồ nước tuyệt đối c h u n g quy là có thích hợp ngươi kia một cái thật đ ắ t tiền muốn bao nhiêu tiền triệu đại hải kích động sau khi không hiểu lại có chút trọ ạ n g tốt ra hỏa không hổ là bên ngoài toàn thần hồ kỳ kỹ đô thị giải trí l i ê n c á i này một nhà tiểu điếm đều có thể đem hồng nương sinh ý làm được như thế cẩn thận hóa chứ không nói cuối cùng có thể thành hay không kim tiền tiêu hao chỉ sợ cũng tuyệt đối là ẩn số a yên tâm tại bản điếm tiêu phí hết thẻ phí tổn đều đã có người sớm trả tiền rồi nữ nhân viên cửa hàng đem triệu đại hải đưa đến một chỗ gian phòng vẫn như c ũ khuôn mặt tươi cười giải thích đợi chút nữa mà sát vách liền có kỹ sư đến đây hỏi thăm ngươi chỉ cần tình hình thực tế trả lời là đủ Trước th đô thị giải trí lâu chừng đốt nửa n é n nhang nữ nhân viên dẫn trương tỷ đi tới sát vách làm việc hỏi thăm thất tiểu tiến h đối phương hộ khách cái gì tình huống bởi vì toàn bộ cửa hàng gian phòng tại thiết kế mới bắt đầu liền làm thanh niên mang tính lựa chọn ngăn cách xử lý hai người nói chuyện cũng căn bản không cần cố kỵ căn phòng cách vách triệu đại hải lật qua lại tài liệu trong tay còn không có đợi nữ nhân viên giải thích trương tỷ nhìn xem kia phía trên tên quen thuộc lập tức liền cười đi người này ta biết ngươi cũng không cần giới thiệu liệt diễm tình mê giải mật phòng sau này sẽ phải giao cho tiểu tiến một mình ngươi phụ trách chủ yếu tiếp đại khác h nhân cũng phần lớn đều là hôn nhân không hạnh phúc người đối diện với mấy cái này người trọng yếu nhất chính là từ hắn trong lời nói rút ra ra đem đối ứng lời ngầm làm phục vụ khách hàng bộ tinh anh nghĩ đến ngươi ở phương diện này rất dễ dàng liền sẽ vào tay phía dưới để ta tới biểu diễn cho ngươi một lần hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp nhị hiệp tiểu thiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nghiêm túc nghe trương tỷ dạy bảo đối với lần này chuyển nghề thăng chức nàng tương đương nghiêm túc chỉ gặp trương tỷ mở ra cách ly phòng thanh em che đậy thanh, thanh tiếng nói trực tiếp hỏi khách nhân đối với đạo lữ thân phận có cái gì yêu cầu ngay bên thai đột nhiên nhớ tới thanh lãnh giọng nữ triệu đại hải t r ứ n g mắt nhìn mặt mò hừng đỏ đều được tốt nhất nhiều cố ra trương t ỷ mặt mũi tràn đầy khinh bị tính tạm thời cắt đứt thanh em truyền lại ánh mắt nhìn về phía nhiếp tiểu tiến ý tứ chính là hiện thê lương mẫu toàn chức phu nhân trượng phu chính là nàng hết thảy hoàn toàn không hỏi đến chuyện bên ngoài cái sau khẽ n ế t nhỏ nhỏ thụ dung đ ộ c lớn đặt câu hỏi vẫn tại tiếp tục về ngoài đâu trương t ỷ hỏi chọc mắt duyên là được triệu đại hải đáp chính là đến xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn làn da chấm nón cái mũi lại rất lại thanh tú không thể có xong cái cảm triệu đại hải chủ động bổ sung ánh mắt muốn thanh tịnh sạch sẽ chính là muốn có mối tình đầu cảm giác tốt nhất là không dành thế sự tiểu tư khuê c á t không ưa thích thành thục tiểu quả phụ trương tỷ hỏi dáng v ó c đâu triệu đại hải sờ lên chính mình đầu t r ọ n g vắt hết góc nghĩ đến thiếu thốn hình dung tử k h o e mạnh liền tốt k h o e mạnh chính là đến gầy mà lại là nên gầy địa phương gầy không nên gầy địa phương không muốn gầy phong nhũ h ô n g lớn làm thủ phối ngay bình thường nhà ở mặc phong cách có hay không ngoài định mức yêu cầu trương tỷ hỏi triệu đại hải vừa vặn là được không có quá đại yêu cầu không có quá đại yêu cầu cũng chính là đến mặc xinh đẹp hiểu được một điểm giữa nam nữ nhỏ thình thú nhưng là có khách tới chơi không muốn trang phục quá mức xinh đẹp không thể để cho nam nhân k h á c sinh ra ý nghĩ xấu chứ thì tính cách phương diện đâu ưa thích loay hoay một chút b u ồ n hoa tốt nhất không thể quá ổn có thể ở trong nhà độc lập một điểm không thể đối với hắn tiến hành kinh tế ủy lại hơn nữa còn hiểu được chiếu cấu người phải có phân tấp cảm giác tại hắn bận bịu thời điểm không nên quá dính người có việc thì nhất định phải gọi lên liền đến mọi thứ cũng phải có chủ kiến của mình nhưng là không thể áp chế hắn ý nghĩ mọi thứ toàn lực ủng hộ trượng phu quyết định trương thị một bên cùng triệu đại hải nói chuyện t h i ế m một bên cùng thực tập cửa hàng trưởng nhất tiểu tiến h k hiếu ô n n g g kỳ đặt câu hỏi về sau nên xử lý như thế nào đối phương chấp nghiệm bị chúng ta ghi chép tổng kết cụ thể hóa có thể cự ly hóa giải còn có rất lớn một đoạn a trương tị nghe vậy cũng không có trước tiên giải thích ngược lại khoe miệng hiện hiện một vòng ý nghĩa không rõ mỉm cười chơi qua phật tâm sao n h ấ p tiểu tiến h ngốc manh l ắ t đầu t i a dù sao cũng nên nghe nói qua h u y ễ n mộng giới a cùng phật môn h u y ễ n mộng giới không sai b ệ t lắm chúng ta đô thị giải trí cũng có cái tương tự gọi là mộng tưởng hương mà lại so phật môn tại chương trình công năng trên còn tân tiến hơn muốn loại điều nào mô phỏng nhân sinh chúng ta chỉ cần luận điệu tham số là đủ a dạng này sao nhị hiệp tiểu thiên lần thứ nhất biết rõ trên mặt bàn kia hình thù cổ quái đổ vật lại có như thế thần t h ô n g bất quá rất nhanh nàng lại nhăn nhăn lông mày thế nhưng là dạng này vấn đề vẫn không thể nào giải quyết ta chờ hắn tỉnh lại phát hiện hết thể đều là m ộ n g ảo sự tình không lại về tới nguyên điểm công việc của chúng ta chẳng phải làm không công sao h o a n khí t ừ vong hồn khi còn sống chấp niệm mà sinh ra chấp niệm chính là chấp niệm không có dục vọng vô hạn loại thuyết pháp này một khi chấp niệm đã thành h o n g khí biến mất hoặc là để đối phương cho là mình chấp niệm đã thành hoặc là để đối phương chân tâm thật ý chủ động từ bỏ chấp niệm cái sau cũng là con lựa chọc tuyệt kỷ sở trường không quá độ hóa tốc độ tương đối chậm chạp chính là bị n h ế p tiểu tiến h hỏi đến vấn đề này chứ thì khó được n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua cái này mới nhậm chức thực tập cửa hàng trường tả h ư u suy nghĩ kỹ một một lát mới khẽ cười nói từ lo dịp đi lên nói hoàn toàn chính xác cùng như ngươi nói vậy làm ngộng tỉnh một k h ắ c này hết thệ cũng đều sẽ nguyên điểm thế nhưng là nếu như đối phương không phân rõ hiện thực cùng hư hào đâu ách có ý tứ gì n h ế p tiểu tiến h nghiêng đầu ý tứ chính là để bọn hắn tin tưởng mậu tưởng hưng là một cái tại địa phủ chân thực tồn tại địa phương bất quá tại thiết lập bên trên mộng tưởng hương là tại địa phủ lý thế giới bên trong có địa phủ hết thảy lại giống như hết thẻ âm u mặt trái tràn ngập thế gian hết thẻ chân t h i ệ n mỹ nhớ kỹ chúng ta cái này cùng phật môn làm ra kia mất mặt đồ chơi nguyễn mộng giới có thể không đồng dạng là chân thật tồn tại địa phương t r ư ơ n g tỷ một mặt nghiêm túc nghiêm túc d ạ n dò n h ế p tiểu thiến d â y hiểu bất quá vẫn là hỏi lại thế nhưng là vẹn vẹn dạng này bọn hắn thật sẽ tin tưởng sao sẽ đương nhiên sẽ chỉ cần mộng cảnh đầy đủ chân thực trải qua đầy đủ khắc cốt minh tâm mộng tưởng hương dù cho chúng ta nói là giả cũng sẽ không có người tin tưởng chương tỷ nói chính mình cũng cười. ở trong đó kịch bản xáo lộ địa phủ nội bộ thế nhưng là dòng g ã chuẩn bị gần thời gian một năm hậu kỳ sẽ còn không ngừng đổi mới bổ sung vô luận muốn cầu nhỏ nước chạy sinh hoạt vẫn là trang bức đánh mặt nhân sinh hoặc là cần một cái toàn tâm toàn ý vì ngươi nàng tại mộng tưởng hương đều có thể tìm tới đáp án tại hồng hoang thế giới nhưng không có cái gì thế giới giả tưởng loại này khái niệm đại la thánh nhân chơi chính là một cái chân thực chỉ cần cho mộng tưởng hương thêm một chút có thể tự viên kỳ thuyết thiết lập thí dụ như nói tiến bảo mộng tưởng hương ly thế giới hiện thực địa phủ thời gian sẽ đông kết vân còn lại bộ phận tự mình người tham dự liền sẽ tự hành nao bổ cũng sẽ đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ nhị hiệp tiểu tiên h mặc dù vẫn như cũ có chút không thể lý giải nhưng nhìn xem đóng chặt cách ly cửa phòng ánh mắt bên trong bao nhiêu đều đã sớm mang theo điểm thương hại chương một trăm năm mươi bốn triệu đại hải mộng tưởng hương sơ thể nghiệm lại nói triệu đại hải thân thể lâm vào hôn mê ý thức lại đi tới một cái cùng hiện thực chỉ tốt ở bề ngoài thế giới chỉ ngay bên thai có cửa phòng tiến g đánh mở cửa xinh đẹp nhân viên nữ đã đợi đợi đã lâu cái này hỏi thăm kết thúc yêu cầu của ta hẳn là rất bình thường a triệu đại hải gãi đầu một cái cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng nhất tiểu tiến cười, cười. cũng chưa trả lời chỉ là vểnh lên tay một chỉ trước cửa nơi đó có một gốc theo gió phiêu lãng lấy đoá đoá thanh nhã hương hoa cây đ à o ngày đó nàng đứng tại cây hoa đào dưới như là mùa xuân bên trong đẹp nhất đoá hoa nàng xinh xắn khuôn mặt như đào hoa đồng dạng tiểu nội môi đỏ hé mở phảng phất tại nhẹ nhàng phun ra đào hoa mùi thơ ngát trong mắt của nàng như nước s a n g tỏ mà thanh tịnh lại có hiếu kỳ cùng ngượng ngủng dáng người của nàng ưu mỹ như là một đoá nợ rộ đào hoa dáng vẻ thức tham ề m mại u y ệ n chuyển động lòng người váy áo của nàng nhẹ nhàng múa như gió bên trong đào hoa cánh nhẹ nhàng mà ưu nhã đ nàng như là đào hoa tiết tử để triệu đại hải không tự chủ được vì đó lòng say thần mê cái này cái này cái này triệu đại hải trong lòng bàn tay không h i ể u suất mồ hôi nhịn không được ngay tại bên cạnh thân trên quần áo xoa xoa lại t r ợ t cảm thấy tương đương thất lễ k h i hục hì hục nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói cái c h á n đều gấp đến độ có chút đổ mồ hôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh nữ nhân viên đi thôi ra ngoài phòng chính là m ộ n g tường hương nàng là một vị nhà máy chủ nữ nhỉ hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi lần thứ nhất gặp mặt biểu hiện tốt đi một chút nhất tiểu t h i n ó i từ phía sau lưng đầy Liên em triệu đại hải đẩy ra cửa tại i Triệu ệ m đ thời l ậ khắc này trái tim đều không cảm thấy ngừng nhảy hay nhịp có tú nương vị này nờ tờ cờ dẫn đường phía trước triệu đại hải cũng là rất nhanh giải được toàn bộ mộng tưởng hương là thánh nhân vận dụng đại pháp lực mở lý thế giới sự thật này hai người vừa đi vừa nói chuyện tú nương giới thiệu mộng tưởng hương sau khi ngẫu nhiên triệu đại hải vụng về lời nói cũng có thể dẫn tới tú nương xấu hổ mang cười đưa cho triệu đại hải đầy đủ biểu hiện cơ hội phân tấp nắm tương đương đúng chỗ lượng thân định chế n dưới một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu cùng nhiệt tiến hành cũng liền lộ ra không có chút nào không hài hòa cảm giác dạ phố mua sắm du sơn n g o ặ n thủy đ n g thuyền hoạch thuyền triệu đại hải toàn bộ hành trình cũng là biểu hiện cực điểm thân sĩ mỗi lần muốn sớm có vượt qua tiến hành lại đều bị tú nương dùng các loại lấy có qua loa tắt trách coi trọng chính là một cái dạy dỗ hai người du lịch cũng liền tại triệu đại hải kiên nhẫn sắp hao hết thân sĩ n g trang đều nhanh duy trì không ở lúc một đám m a u tặc ngăn cản hai người đường đi tú nương có dún lại nút ở triệu đại hải sau lưng triệu đại hải mặc dù cũng rất sọ nhưng đối mặt căn bản không nghe hắn giải thích m a u tặc khảm đau hắn cũng chỉ có thể lên ra ngoài ý định m a u tặc thực lực cũng không phải là rất mạnh hắn mặc dù đánh rất phí sức nhưng cũng là xử lý hai tên m a u tặc cũng c h ờ đến ủy sai chạy đến cho dù là bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng nằm trong ngực g i a nhân triệu đại hải tâm lại là có mật đường đang chạy cái này một đêm vô tận biện bị ngạn hòa dưới chú định k h n g ủ hai người rất nhanh liền đây. sinh hoạt ở cùng nhau bất quá tiệc vui trong t à n tú nương trong nhà nhà máy chủ phụ thân rất nhanh liền bị người tìm tới khi biết được chính mình nữ nhị tìm cái hòa thượng đầu t r ọ c làm vị hôn phu tức g i ậ n đến x ư ơ n g sợ tại chỗ đều muốn bị vẫn tới phụ thân ta cùng b i ể n lớn là thành tâm yêu nhau nếu như phụ thân không cho phép vụ hôn nhân này nữ nhi hiện tại liền đi chết tú nương nước mắt bà nói một mặt cầu khẩn lại khàn cả giọng triệu đại hải rất là cảm động đem giai nhân ôm vào trong ngực đối mặt cha vợ làm khó dễ giờ phút này nhưng cũng không sợ phụ thân vắn đã đong thuyền ngài sẽ đồng ý một cái cửa hôn sự đi ta làm cho ngươi con rể Ngài tại h u a t ệ t k mộng tưởng hương mẫu lam bị ngạn hoa vĩnh viễn không khô héo đeo tàn đại biểu cho chân thật nhất tình yêu còn có bình tâm nương nương trúc phúc trong vòng ba tháng nếu như ngươi có thể tại biển bị ngạn hoa bên trong tìm tới vụ hôn nhân này ta sẽ đồng ý phụ thân cha vợ vung tay lên sắc mặt l ệ n h lẽo làm sao ngươi chẳng lẽ đối với hắn không có lòng tin sau ba tháng không thể mang về màu lam bị ngạn hoa hoặc là chưa có trở về tôn tặc ngươi liền đợi đến đi một ư ơ i tám tầng địa ngục đi tú nương đầy mắt đỏ bừng cũng không dám lại cùng phụ thân tranh luận đành phải dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem triệu đại hải triệu đại hải bị cha con hai người c h ầ m c h ă m không hiểu chọc dạng cứ như vậy không hiểu thấu bị cha vợ đuổi ra khỏi gia môn dạo bước tại màu đỏ biển bị ngạn hoa triệu đại hải cứ như vậy không hiểu bắt đầu tình yêu kiểm chắc thời gian cực nhanh rất nhanh liền hai tháng đi qua triệu đại hải cũng từ nguyên bản lòng tin m ư ờ i phần dần dần ý chí không kiến định hoài nghị lên chính mình sơ tâm đến hiện nay thậm chí bắt đầu hối hận thầm hận chính mình căn bản không xưng có được tình yêu cũng liền tại hắn sắp từ bỏ trước m ộ t khắc trong biển hoa nơi nào đó một đoá màu xanh thảm đ ũ hoa l ạ g yên ở giữa phá đất mà lên triệu đại hải kích động nước mắt chảy đông địa điên rồi đồng d ạ n g bắt lấy màu l a m bị n g ạ n hoa càng là hướng phía hư không hô to bình tâm n ư ơ n g vạn phúc có màu lan bị ngãn hoa cha vợ vận đề liền không còn là vấn đề không chỉ có là nữ nhi cùng triệu đại hải trên mại hà cầu cử hành một trận thịnh đại hôn lễ càng đem triệu đại hải ủy t h ắ t trách nhiệm an bài tiến vào chính mình nhà máy quản lý cương vị cứ như vậy lại qua hai năm cha vợ đến đầu thai thời gian triệu đại hải thành mới nhà máy chủ không có cha vợ giám sát triệu đại hải vốn có trên người k a m tập tự nhiên mà vậy liền theo thời gian trôi qua mà từng cái hiện ra thí dụ như nói luôn luôn ưa thích thông đồng phía ngoài tiểu cô nương say rượu ngẫu nhiên công việc không thuận lợi thậm chí có ẩu đà trong nhà nữ quyến hiện tượng nhưng ngay cả như vậy triệu đại hải vẫn như cũ ở trong mắt tú nương là một cái nam nhân tốt không chỉ có trong nhà ngẫu nhiên đến khách nhân sẽ chủ động né tránh càng là sẽ chi kỳ trợ giúp trượng phu gây ra một chút phiền toái chuyện làm kết thúc công việc công việc tiểu thiếp nạp một phòng lại một phòng tú nương lại không tranh không đoạt không chỉ có đem hậu viện tiểu lãng vó quản lý ngoan ngoãn càng là thỉnh thoảng tại sinh ý trên trận đưa ra tỉnh rượu chủ ý trợ giúp triệu đại hải sinh ý phát triển không ngừng cũng thâm tàng công cùng tên trên đến phòng hạ đến phòng bếp giường ở giữa vũ mị mọc lan tràn trước cửa có chi thức h i ể u lễ nghĩa cái này một ngày triệu đại hải nhìn xem đầy trong phòng oanh oanh nghền yến trong ngực ôm mị tiểu đường trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn không khỏi từ đáy lỏng ở giữa sinh sôi cũng liền tại cái này một ngày. nhưng ị hiệp h Tiểu i t mà nhất g tiểu c tiến lời kế tiếp lại là để hắn triệt để mắt thấy cho váng triệu đại hải đã đến giờ thời gian nào triệu đại hải tương đương hoang mang liệt diễm tình mê giải mậu phòng cung cấp phục vụ đã đến kỳ hiện tại mời cùng chúng ta về địa phủ đi nhất tiểu tiến h dùng đến nhất thanh âm ôn nhu nói băng l n h nhất triệu đại hải nghe sắc mặt cứng đ ở đầu tại chỗ đứng máy một cái phản phất là khơi gợi lên trong đầu không muốn nhất hồi ức ti n tức triệu đại hải sắc mặt dần dần giữ thọ lúc này phân phó lên trong phòng quỷ bục nhanh nhanh đem đám người này oanh ra ngoài ta không muốn nhìn thấy bọn hắn thú nương mau đem bọn hắn oanh ra ngoài quỷ bục đương nhiên sẽ không hướng quỷ sai đ ạ o thủ thú nương giờ phút này cũng là ôn n u an ủi phu quân huyễn tưởng hương quy tắc như thế ngài vẫn là đi theo quỷ sai đại nhân đi một chuyến đi thiếp thân sẽ ở trong nhà cùng bọn tỷ m ộ i vĩnh viễn chờ n g ư ơ i trở về chó sợ chớ sọ triệu đại hải thủ trướng v ư n g vầy nhìn về phía trong ngực tú đ ư ơ n g ánh mắt bên trong lần thứ nhất có cầu khẩn cùng sợ hãi không không không ta không muốn ta không muốn triệu đại hải thanh â m càng lúc càng lớn đối mặt càng ngày càng đến cần quỷ sai thậm chí muốn nhảy cửa sổ chạy trốn bất quá ngay tại hắn thành công t r ư ớ c một khắc chỉ cảm thấy phía sau tê dẫn toàn bộ quỷ liền triệt để hôn mê bất tỉnh đợi cho trong hiện thực triệu đại hải ung dung tỉnh lại nhìn xem quen thuộc gian phòng chỉ cảm thấy vừa mới hết thảy đều giống như là một giấc mộng có thể nhìn xem trong tay thêm ra gốc tiêu màu l a m bị ngạn hoa triệu đại hải h ốc mắt t ứ t át cũng nhìn không được nữa không để ý hình tượng khóc ô ô ô tú nương tú nương ta tú nương a triệu đại hải mở ra gian phòng cửa phòng điên rồi đồng dạng thoát ra căn bản không để ý nhiếp tiểu tiến h ngăn cản nhưng mà vừa thoát ra đường cái nhìn xem toàn thành xa hoa trụy lạc triệu đại hải cả người đều ngây mẩn cả người con ngươi đột nhiên dụt lại tràn ngập sợ hãi một mặt không thể tin trước cửa cây đào không thấy trước cửa cây đào hạ cái kia chờ hắn trở về nhà tú nương cũng không tại đây không phải là mộng tường hương đây không phải là mộng tường hương ta muốn trở về mau thả ta trở về a triệu đại hải không ngừng lắc đầu quay người n g o ả n lại lại đ ố n g nhiên đụng phải liệt hỏa tình mê viên mậu ốc k h u n g cửa cái chán đụng x ư ơ n g đỏ một mảnh thân hình càng là ngã ngồi trên mặt đất như là đứa bé b ố n trào hướng lên trời khóc như mưa khàn cả giọng dẫn tới vô số du hồn không hiểu gì chỉ biết rất lọi hại n g o n h nhìn quanh lập tức đều mộng đô thị giải trí chơi vui nhiều chỗ đến tột cùng cảm nhận được như thế nào vui vẻ lại khóc thành dạng này đừng nói bên đường du hồn n ộ n g vừa đi ra cửa nhất tiểu thiên nhìn xem lăn lộn đầy đất triệu đại hải cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không phải đại ca chẳng phải thể hội một phen tư nhân đính chế sao muốn hay không như thế tâm linh y ế u đ ớt thật sự thô hàn ăn không được hiếm khang nhất cửa hàng trưởng van cầu ngươi van cầu ngươi van cầu ngươi để cho ta lại đi một lần ngộng tưởng hương đi ta nguyện ý làm công ta nguyện ý không không bảy bao nhiêu tiền ta đều ra âu â van cầu ngươi a thú n ư n g ta không thể không có tú n ư n g a mắt nhìn thấy n h i ế tiểu thiên gia triệu đại hải cơ hồ là quý hướng về phía trước c á i chán phanh phanh chạm đất còn kém đem chủ cửa hàng làm thành tổ tông c u n g bái doa đến nhiếp tiểu tiến h vừa r ộ i ra đầu lập tức lại trở về rụt rụt mắt nhìn thấy triệu đại hải cảm xúc cực độ mất khống chế lúc này một đầu thật dài xiềng xích từ phía sau lưng rối ra một mực quấn chặt lấy triệu đại hải cổ xiềng xích trong nháy mắt căng cứng một cô cự lực từ nơi không xa hắc bạch vô thường trong tay phát ra eo túm lấy triệu đại hải trong thành mặt đường trên trượt triệu đại hải đến lượt ngươi đi đầu thai còn đang suy nghĩ cái gì mộng tưởng hưng đâu trên thân chấp n i ệ m đoán khí đã tán mau mau cùng chúng ta đi uống mạnh bà thang sớm một chút lên đường, không được làm tạ tất can phạm vô cứu hai con tiểu đầu đỉnh kéo tù gồm lấy triệu đại hải thì hục thì hục tiến lên vừa đi vừa nói lấy đầu thai t r ú c phụ nữ có thể thuận lợi đầu thai sớm ngày thoát ly địa phủ cái này tối không thấy mặt trời quỷ địa phương cái này cơ hồ là mỗi một vị đi vào địa phủ du hồn đều tha thiết ước mơ sự tình nhưng vào tới triệu đại hải trong thai lại là trước nay chưa từng có đại khủng bố không không không không thể dạng này các ngươi không thể dạng này dù là cổ có dây xích sắt buộc lấy vẫn như cũ như cho dại đồng dạng hướng về phương hướng ngược điên cùng chạy trốn dù là xích sắt thượng pháp lực đã là đem hồn thể nóng chỉ chỉ bọc khói triệu đại hải vẫn như cũng là không muốn như vậy thỏa hiệp nhưng mà triệu đại hải lực khí lại thế nào hơn được tạ tất an cùng phạm vô cứu tuy ý triệu đại hải như thế nào chuyện hai tay ma sát mặt đất đều nhanh gấy ra hỏa t ư ơ n h tự thân thể cũng vẫn là bị từng bước kéo hướng cửa thành mắt nhìn thấy liền muốn ly khai đô thị giải trí bắt lấy cơ hội ôm chặt lấy đường phố cái khác đèn đường triệu đại hải lần này chết sống cũng không muốn lại bông tay các ngươi không thể dạng này ta không muốn đi đầu thai ta muốn đi mộng tường hương ta cô vợ trẻ tú nương còn đang chờ ta đây ta là địa phủ chạy qua máu Ta là địa là phủ rời qua gắt ạ c các căn chút công việc, ta muốn đi 007, ta cho h không thể như không thai, nghĩ hương. ngươi bản muốn muốn muốn tiến mộng tường g đi đi đi Ô ô Ta một ta ta ta làm vào vậy. vay đều đầu gao bắt lấy đèn đường từ triệu đại hải trong miệng phát ra cử chỉ điên rồ lời nói lại là triệt để chấn kinh xem náo nhiệt du hồn chưa thấy qua việc đời đột nhiên gặp được c h i tâm đại tỷ tỷ ôn nhu che chở cảm động đến r ơ i lệ bọn họ đây có thể hiểu được hoàn hết giận bị hắc bạch vô thường trộm tới chuẩn bị đầu thai biểu thị kịch liệt phản kháng bọn họ đây cũng có thể lý giải dù sao mới nếm thử đô thị giải trí mỹ diệu nơi này còn có rất thật tốt chơi địa phương không có thể nghiệm sao có thể nói đi là đi đâu dù cho đi đầu thai đó cũng là phải thật tốt chơi một cái nguyên bộ mới đi đời sau lữ được chưa có thể cái này nghe một chút triệu đại hải đang nói cái gì chủ động không không bảy c ò n nguyện ý mượn vay nặng lãi vì đến đô thị giải trí hưởng thụ như thế làm tiện chính mình coi là thật còn có hay không lý trí đây không phải là tiện nghỉ nhà tư bản xem n á o nhiệt quỷ nghị luận ở một lắc đầu bật cười chỉ trỏ vốn cũng coi là đây chính là gặp được một cái bị điên nhưng rất nhanh đầu đường cuối ngõ đều liên tiếp xuất hiện tương tự triệu chứng quần thể bọn hắn đều cha gọi mẹ bọn hắn muốn chủ động vào xưởng tăng ca chỉ câu địa phủ cho cái cơ hội bọn hắn thậm chí nguyện ý bạch làm công chỉ cần cho phép thời gian nghỉ ngơi để bọn hắn trở lại mộng tường hương là đủ một cái là lệ riêng hai cái là ngoài ý muốn ba cái bốn cái lại nên như thế nào từ chối giải thích tại thời khắc này xem náo nhiệt du hồn sắc mặt nhau nhau cũng thay đổi nguyên bản xem náo nhiệt tâm tình l ạ g yên biến mất bắt đầu tử tế nghe lấy những này cử chỉ điên dầu người trong miệng phát ra lời nói muốn từ đó đạt được càng nhiều nội tình tin tức mộng tường hương ba chữ này liền như vậy tại địa phủ vong hồn bên trong lưu truyền g a chứ chấp 156, là nguyên i ệ bản tất cả mọi người thật tò mò nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ trong túi tiền không cho phép hành động phía trên khó tránh khỏi liền có lạc hậu tính vừa vặn rất tốt tốt một cái quỷ đi vào thời điểm còn rất bình thường ra toàn bộ quỷ đều cử chỉ điên rộ cái này không hảo hảo điều tra hiểu rõ một phen đúng sao có quan hệ đô thị giải trí các loại chủ đề đang nổi lên mộng tưởng hương mặc dù còn chưa tới địa phủ quỷ quỷ khẩu miệng tương truyền tình trạng nhưng phong đô cũng đã tương đương hài lòng triệu đại hải đám người sơ bộ thí nghiệm số liệu chính diện phản hồi đã chứng minh địa phủ khai thác mộng tưởng hương đối với quỷ hồn đoán hết giận mải hoàn toàn chính xác có rõ rệt hiệu quả hiệu quả đã ra danh tiếng lên men cũng chỉ là vấn đề thời gian vậy h ạ cái này、Đây、có phải hay không có chút quá giả điểm diêm la vương nhìn xem từ bên cạch bị hắc bạch vô thường dùng xiền xích từ đô thị giải trí lôi ra tới một đám c khỏe mắt run r ờ y thậm chí đều có loại dùng tay che mặt xúc động biện thành vương không phải ca ca muốn giống ngươi thật sự là ngươi tìm diễn viên diễn k ỹ thực sự quá mức vụng về chút mặc dù hắn không biết do những này quỷ tại đô thị giải trí đến tột cùng tiếp nhận như thế nào phục vụ lại gặp cái gì trước mắt những này cử chỉ điên rồ quỷ biểu hiện nếu như không phải trên người hoán khí không có một chút k i u từng cái trọn mắt trừng trừng dương n anh múa vớt bộ dáng chỗ nào giống như là tiêu d i ệ t hoán khí dám vẻ tráng như điên dại từng cái quả thực là so lệ quỷ còn muốn giống lệ quỷ ha ha không hiểu cũng không cần giả hiểu được hay không biện thành vương mắt thấy có người phá lập tức liền giận toàn bộ đô thị giải trí mặc dù là trước mắt diêm la vương một tay phụ trách nhưng trong đó nội dung thế nhưng là hắn cùng bệ hạ cộng đồng tự mình đã định chửi bói công tác của hắn thành quả không có gì không tin tưởng phong đô bệ hạ đây chính là vấn đề lớn diêm la vương khó thở vậy ngươi ngược lại là nói một chút bọn hắn loại này muốn chết muốn sống tình huống đến tột cùng điểm nào giống là hóa giải chấp nghiệm dáng vẻ vậy ngươi liền nói bọn hắn đoán khí hóa giải không có hóa giải a biện thành vương hai tay ôm ngực trả lời một mặt chính khí diêm la vương tê giải chứng thật tà môn chẳng lẽ những này thật không phải biện thành vương sớm tìm xong diễn viên bọn này quỷ tại đô thị giải trí nội bộ đến tột cùng trải qua cái gì bị mang đến đầu thai tốt đẹp như vậy sự t ì n h từng cái còn khóc tê tâm liệt phế không cần hoài nghi b i ệ n thanh vương cũng không có nói sai bọn hắn đều là hàng thật giá thật trải qua đô thị giải trí hoàn thành chấp nghiệm r ử a sạch toán khí sau bình thường vong hồn phong đ ô n g nghĩ nghĩ vừa cười điều khản một câu nhiều lắm là chính là cảm xúc kích động điểm điểm ấy không hoàn mỹ hoàn toàn tại địa phủ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao bọn hắn rất nhiều chấp n i ệ m tại hiện thực căn bản là không có thực hiện hoàn thành khả năng thậm chí xưng là si tâm vọng tưởng đều không quá phận diêm la vương lập tức không nói gì hoàn toàn chính xác v ư ở n g tử thành hộ không chịu di rời nếu như chấp nghiệm thật dễ dàng như vậy thỏa mãn tam giới tuần hoàn cũng không về phần bị ngăn trở n g ầ n đầu lại liếc nhìn khóc thành nước mắt quỷ môn nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ đây cũng không phải là cảm xúc kích động điểm đơn giản như vậy trong lòng không có chịu đựng sinh mổ đau đớn tuyệt đối sẽ không khóc thành cái dạng này diêm la vương không hiểu cùng nghị hoặc phong đô cũng không để lại đến tiếp tục kiên nhẫn giải đáp dự định xác nhận đô thị giải trí kinh doanh ngày đầu tiên hết thể thuận lợi sau hắn cũng liền ly khai cái này tương đối náo nhiệt địa phương một đường hướng về huyết hải tiền tuyến tiến lên cũng không phải hắn muốn đi tiền tuyến trợ rút mặc dù tiền tuyến đánh kịch liệt nhưng còn không có khẩn cấp đến hắn cái này âm phụ thiên tử mình trần ra trận tình trạng sở dĩ hướng về tiền tuyến tiến lên đơn thuần toàn bộ u minh giới phong đô thực sự tìm không ra càng có nhiều giá trị lối ra thương phẩm nghĩ đến đi tiền tuyến phụ cận đi dạo cũng làm như thử thời vận u minh giới huyết hải ngoại trừ tụ tập ở đây tam giới oán khí sắt khí sóng lớn mạnh liệt sóng nước quần quẫn huyết hải phía trên thứ không thiếu nhất ngược lại là đánh lấy các loại cờ hiệu c h i n thuyền u minh huyết hải chỉnh thể lấy hình cung vây quanh quấn quanh ở toàn bộ u minh giới phía ngoài nhất vong xuyên bị n ạ n Thế nhưng ba đương ầ u chủ nhiên địa phủ tại bảo vệ môi trường phương diện vẫn là có nhất định vượt mức quy định ý thức vô danh xuyên có hậu kỳ xây dựng có lớn lụa tàu trình độ lớn nhất cô lập huyết hải đồng thời cũng là chiến thuyền xuất nhập cảng huyết hải trọng yếu cửa hải một chút thân tàu hủy hoại nghiêm trọng hoặc là c ầ n tu trình đội tàu phần lớn đều sẽ từ nơi này lựa chọn tiến vào so với cái khác chỉ nhánh đi ngược dòng nước nơi này rõ ràng càng thêm dùng ít sức đồng thời mặc dù nói không lên quân sự trọng địa cũng mang ý nghĩa vô danh xuyên là tiền tuyên t r ạ m thứ nhất phong đô đi vào vô danh xuyên cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào đứng tại huyết hải một bên nhìn xem huyết hải theo tầng tầng miệng cống mở ra vô số chiến thuyền bị tanh hôi huyết hải lôi cuốn tiến vào vô danh xuyên trải qua cần thiết kiểm tra cùng thoát nước xử lý chiến thuyền liền sẽ thuận bị n g ạ dòng sông hướng về u minh giới giải đất trung tâm nước tới ở trong đó tất nhiên không thể thiếu công tượng thú bút nhưng ở trong mắt phong đô cái này cũng chưa tính cái gì thậm chí có chút là hậu kia mỗi một lần mở cống chạy vào tanh hôi nước biển ngoại trừ một lần nữa chạy ngược nhập trong biển máu nghĩ giải quyết thích đáng bắt đầu cũng là phiền phước tam r i i hô giác cũng không phải nói đơn giản nói loại người này thần quỷ quái tiên toàn bộ chán g h é t mà vứt bỏ đồ chơi không ai nguyện ý trên người nó tốn hao nửa điểm tinh lực cho dù là tới gần cũng đều là ghét bỏ không được cho dù là sinh hoạt tại huyết hải chỗ sâu minh hà ngoại trừ huyết thần tử bên ngoài cũng chưa hề không có khai phát qua huyết hải cái khác tác dụng hoặc là chưa hề không quan tâm qua những này nếu không toàn bộ vô danh xuyên cũng liền hoàn toàn không cần thiết tồn tại phong đô cũng không tin tưởng minh hà ngay cả ngăn trở rừng huyết hải cùng bị ngạn dòng sông giao hội đều làm không được uy hậu sinh cũng là đến tiêu thai a muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đội tàu chỉ cần có lá gan cầm đao bảo đảm ngươi cặp cặp loạn giết vượt ngoại tà ma bên hai đột nhiên truyền đến một giọng rán mua phong đô cũng là thuận thế nghiêng đầu qua chỉ gặp một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn răng vàng lộ ra ngoài xoay người lưng gù lao hán đang ngồi ở bên bờ trên tảng đá chính ở chính mình dày cả vạn Hướng phía dưới phía m ô n g tới ả n không ngừng đánh hính bên trong lấy dính trong biển g đá đồ máu hồ Ô! ra. Tựa một chút bẩn đồ vật. t bẩn lấy ngôi ư đội tàu sao phong đô giống như cười mà không phải cười vô danh xuyên mặc dù không tính là gì quân sự trọng đ ị a nhưng phổ thông du hồn nhưng đến không được nơi này ngày thường ở đây trấn thủ cũng là lâm thời chỉnh đốn thay ca đội tàu nơi này cũng không tồn tại cái gì người trung gian bị một chút khám phá tâm tư lưng ngủ lao hán ngược lại không có nửa điểm không có ý tứ ngược lại một tay lây dậy vải mang ở trên chân một mặt tự hào ở nơi đó thổi phồng đến ha ha tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt xem thường ta hay sao nói cho ngươi ta thế nhưng là võ thánh quan vân trường dưới trướng bách phu trưởng đi theo ta hỗn thua thiệt không được ngươi vung chỉ cần lên thuyền tất cả mọi người là huynh đệ có ta một miếng ăn tất nhiên thua thiệt không được ngươi nha chương một trăm năm mươi bảy rút luân hồi yên thảo ủng hộ vượt ngoại chiến tranh lương h ủ lao đầu không ngừng suy hư thuyền của mình đội như thế nào như thế nào tốt phong đ ô tự nhiên là toàn bộ đều không có nghe tiếng trong thai đi hắn làm âm phủ thiên tử còn không về phần vì hiệu rõ ngự ngoại tà ma hoặc là trải nghiệm cuộc sống đi trên thuyền chơi một chút hải tặc trò chơi bất quá thiết kế một cái hải tặc trò chơi hắn ngược lại là tương đương có hứng thú. huyết hải là minh hà sân nhà thậm chí nghiêm cẩn một điểm có thể nói huyết hải chính là minh hà thân thể một bộ phận cho dù là vượt ngoại tà ma m muốn đi ngang qua huyết hải cũng muốn tuân thủ minh hà quyết định quy củ thí dụ như nói vào biển tức tan ngự không tớ rơi đương nhiên loại quy củ này cũng không vô tuyệt đúng nếu như thực lực vượt qua minh hà hoặc là sử dụng một ít át chủ bài quy tắc cũng chính là lấy ra vượt qua nhưng ở trong đó lại có một vấn đề minh hà đã là một vị t r u y n thánh thánh nhân cấp bậc ngự ngoại tà ma muốn bước vào huyết hải trước đó sớm đã liền bị hồng hoàng thánh nhân cho ngăn cản ở ngoài nói một cách khác có thể tiến vào huyết hải ngự ngoại tà ma cho ăn bể bụng cũng bất quá là vị c h u ẩ n thánh cái tiết như thế tính được minh h à không làm trò chơi máy chủ đơn giản đáng tiếc nha trong lòng đánh lấy ý biên thái phong đô chóp mũi kinh động lúc này đột nhiên nghe được một cỗ lạ lâm lại quen thuộc gây mũi hương vị quay đầu lại nhìn vừa mới còn tại miệng lưới lưu loát lưng gù lao đầu đã là thở phì phò trở lại tảng đá bên cạnh c u ố n lên một loại nào đó thực vật lá khô đưa vào trong miệng châm lửa hút mạnh một ngụt lập tức khói mù lờ lờ mà hắn đứng phương hướng đúng lúc là dưới đầu gió phong đô ăn nhiều giật mình đúng là lớn ăn giật mình bởi vì cái này cực giống yên thảo đồ chơi hắn lại là chưa bao giờ thấy qua đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là ở trong đó lợi ích lương ngủ lao đầu d ơ tay lên một cái a ngươi nói cái này đúng cái đồ chơi này ngươi ở chỗ nào tìm phong đô truy vấn ha ha tiểu tử không nhìn ra nha ngươi vẫn là cái yên quỷ muốn đi cho ngươi đến một ngụm lưng ơ ngủ lao đầu tiện tay đem cầm chắc một cây ném tới phong đô trong ngực lúc này mới giải thích nói cái này kỳ thật chính là trong biển máu một loại cỏ dại lâu dài sinh trưởng tại đá ngầm hoặc hai cốt trong khe chúng ta bình thường gọi hắn ma linh thảo tà ma cỏ tóm lại đều không phải là cái gì tốt tên vì cái gì không d ậ y nổi một cái dễ nghe điểm danh tự phong đô ngạc nhiên nói lưng ơ ngủ lao đầu s ư ơ n g sở mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem phong đô ta cái này địa phủ cùng những cái k i a tiên khí b n g bệnh danh tự bản thân cũng không xứng đi phong đô thật ta hắn có cảm giác bị nội h ằ n đến kỳ thật có dại này được xưng tà ma cỏ cũng là có coi nhất định coi trọng. là l ư ơ n nói. Nói g lao lại đầu t h ế ngoại à o n h e nói, l cỏ chủ dạy này, chủ yếu hấp yếu tà h u ngự ngoại t ma sau sắc sinh, ma lưu khi không chết hồn thể sắc không mà sinh. hắc, tởi tà ngoại mà vực bọn này ra hỏa mỗi lần tử vong đều thoát một tầng hồn s ắ c sau đó lại lần phục sinh trở về quả nhiên là khó chơi gớp nói đến vượt ngoại tà ma lưng ơ ngủ lao đầu cả người đều lộ ra dị thường táo bạo bắt đầu vừa đi vừa về tại bãi c á t không ngừng chắp tay sau l ư n g đi lại thỉnh thoảng đem vướng bận hòn đá nhỏ đá phải trong biển ngoài miệng lại là nói tiếp ha ha hậu sinh đến cùng muốn hay không cùng ta ra biển khác không dám nói nhưng chiêu này ma linh thảo tuyệt đối bao no phong đô tuốt h i a hỏa còn không có từ bỏ đây thuyền của ngươi trên đến tột cùng có bao nhiêu thiếu người a cái này ta ma cỏ chúng ta bình thường gặp được tiện tay hao hai thanh cầm cái này xem như thuốc lá rút chủ yếu là sức lực lớn tình não còn có mánh liệt phân chấn tác dụng thậm chí có thể khiến người ta quên mất mệnh nhọc cùng đau đớn cái đồ chơi này nhưng so sánh ngươi tại thế gian rút đã nghiền nhiều đến một ngụm cam đoan để ngươi quên không được quyết định phong đ â nghe hai mắt tỏa ánh sáng cái gì lưng g ủ lao đầu mừng rỡ rốt c ụ c nguyện ý cùng ta thuyền ra b i ể n rồi không quyết định sau này cái này c h ù n g thảo liền gọi luân hồi thảo phong đô sắc mặt mười phần nghiêm túc không phải ngươi lương ngủ lao đầu còn muốn nói tiếp là cái gì có chút hoi trước mắt lại phát hiện nam nhân ở trước mắt trong lúc đó đã biến mất không thấy lương ngủ lao đầu m ộ t b ư ớ c trước không nói phong đô kinh hỉ lại là s á t s á t thật thật tiên thảo loại này đồ vật tại mặt pháp thời đại có thể là hại người đồ chơi nhưng ở vĩ lực quy về tự thân hồng hoang luân hồi thảo tất nhiên là phân chấn tinh thần gộp rửa linh hồn tốt đồ vật đương nhiên luân hồi thảo đời thứ nhất phi bản còn có đủ loại thiếu hụt thí dụ như nói hơi độc tính khẩu vị đắng chát chờ chút dù cho l ư n g g ù lao đầu thổi thiên hoa luận truy phong đô cũng một chút nhìn ra tà ma yên thảo khẩu vị tuyệt đối không ra thế nào điện nhưng những này theo phong đô đều không phải là vấn đề minh hà có thể sáng lập tu la tộc h ắ n phong đô cải tiến một cái luân hồi thảo mỏ thời đại hồng hoàng yên thảo đại thời đại không quá phận a cộng thêm trên luân hồi thảo sinh trưởng điều kiện cần vực ngoại tà ma sau khi chết lưu lại linh hồn sắc h ô n g cái này trong lúc vô hình lại cho sắp đẩy ra yên thảo phẩm chất tăng lên một cái độ cao yên thảo bát ố t không chỉ có địa phủ một nhà được lợ tiền tuyến các chiến sĩ cũng có thể sẽ thu hoạch được thật sự chỗ tốt tam giới sinh linh càng là đuổi kịp tốt thời đại linh hồn tinh thần rèn luyện từ đây liền có mau l ạ thoải mái dễ chịu tăng lên phương pháp tốt như vậy vật nhất định phải tại đ i ệ n thương tạo dựng lên trước đó đề ra phong đ ô nghĩ như vậy cũng là như thế làm vội vàng cáo biệt lưng gù l ã o đầu phong đô liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu mà tại một bên khác tây du nhân vật chính đoàn rốt cục lại một lần nữa lên đường ly khai ô k â quốc sư phụ ta lão chư cái tốc độ này như thế nào luôn luôn lời biếng chư bắt giới giờ phút này một heo đều nhanh c ư i sai lệch không chỉ có chủ động ôm lấy đại sư huynh sống phía trước giắt ngựa vốn hắn nên ở tại xa sư đệ trên người gánh cũng bị hắn gánh tại trên v a i bắt d ố i không cần chạy nhanh như vậy người cái này mập mạp thể hư bệnh nặng mới khỏi lại m ệ n h đến coi như không xong đường tăng cười c h â n an rõ ràng ly khai ô cây、okay、quốc con đường về hướng tây rốt cục bắt đầu đi vào quỹ đạo tâm tình cũng là tương đương không tệ ai ta láo chứ cũng không mệt mỏi ta thân thể này thế nhưng là khỏe mạnh k ì n h chứ bắt d ố i bộ ngực bay bang bang vang hiếm thấy không có nửa điểm lợi oán giận chứ bắt g i i như thế biểu hiện khác thường đừng nói đường tăng an ủi tôn nộ không cùng sang nộ tỉnh ở phía sau chạy chậm đi theo vui hé miệng cũng là cười trước nửa sau lật liên liền bạch long mã m ũ i chạy một đoạn cũng còn muốn hí hí hì hi hi một trận hắc ngốc tử người cần phải nghe sư phó chó có chạy quá mau bệnh nặng mới khỏi thực sự không được ngay tại chỗ nghỉ một chút tôn nộ không che miệng cười trộm vẫn còn vẫn không quên đổ thêm đầu vào lửa lúc này sang nộ tỉnh cũng là cười lên tiếng đại sư minh nói rất đúng nhị sư minh bệnh nặng mới khỏi vẫn là chớ có miễn cưỡng thì tốt hơn bất quá thân thể này a đi chính là đi không được là không được mới vừa lên đường liền nghỉ một chút là chuyện gì xảy ra chư bắt giới Giận. cứng rắn mấy cái ý tứ xem thường hắn lao chư hay sao chư một trăm năm mươi tám đại sư m i n h sư phó bị yêu quái bắt đi luôn luôn lười biếng chư bắt giới bắt đầu vui vẻ chịu đựng đảm nhiệm nhiều việc làm việc cũng không phải hoàn toàn tỉnh lộ thuần túy bởi vì kiếm tiền mà lại là kiếm lời lớn nguyên bảng chư bắt giới chỉ là nghĩ mua thấp bán cao hung hăng kiếm một món tiền sau đó đi làm hàng nga bảng một đại ca về sau tự nhiên là không có sau hàng nga bảng danh sách hậu viện đoàn các đại ca thật sự là quá có tiền đừng nói bảng một đại ca liên liên hậu viện đoàn thứ nhất đến ngược vị như khí t r ù n g tiên mỗi ngày bao nhiêu đều muốn ném ra trên trăm khối hương hỏa gạch và r a không so được thật không so được chứ bắt giới dù cho hiện nay cũng vẫn như cũng như thế nhưng câu nói kia nói như thế nào là ngươi bỏ qua rơi mỗi thân cây cối nên đón ngươi chính là một mảnh rừng rợm hàng nga tiên tử bảng một đại ca không đảm đ ư ơ n g nổi nhưng tam giới nữ mc lại là b ò lớn b ò lớn hắn chư bắt giới luôn luôn là cái rất một lòng heo chỉ ưa thích xinh đẹp ba cái chân nữ nhân tìm không thấy điện thoại trực tiếp trên mỹ nữ lại có thể mặc hắn chọn lựa có rất nhiều khéo hiếu lòng người nữ bồ tát tây du làm bạn cái gọi là tâm bệnh tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ nguyên bản chỉ là nghĩ chép cái n g ọ n n g u ồ n chứ bắt giới không nghĩ tới chính là cái này cơ tới liền chép đến đáy biển thực tế không chỉ có là chứ bắt giới giờ phút này tôn ngộ không cùng s a ngộ tịnh cũng cảm thấy tương đương ngoài ý muốn mấy người tại long vương nơi đó thế chấp cả xa thiên trượng vay một nhóm khoản kế hoạch tại thiên đình đại lượng rút ra địa phủ hương hỏa hương hỏa giá cả dung chuyển thời khác hung hăng kiếm lấy mấy lần lợi nhuận có thể không chịu nổi ở giữa địa phủ đột nhiên bắt đầu dẫn chương trình tranh bá thi đấu hiện tại mỗi ngày dẫn chương trình ở giữa bờ cờ hương hỏa tiêu hao đơn giản lượng lớn đi so sánh với đến, Thiên đình mỗi ngày rút ra đi điểm này hương hỏa quả thực là chín châu mất sợi l ô n g nguyên bản liền một đường giá cả đi cao kể từ đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản kế hoạch mấy lần lợi nhuận hiện tại gấp mấy chục lần đều có mà lại vẫn như cũ để cho người ta không nhìn thấy đầu điều này có thể khiến người ta không vui đợi đến dẫn chương trình tranh bá thi đấu cuối cùng tài khoản bên trong hương hỏa toàn diện một bán h ắ c mẹ nó ta l á o chư cũng thành người có tiền chư bắt giới đắc ý nghĩ đến lôi kéo bạch long mã dây cường nhanh chân hướng về phía trước rào bước tiến lên giống như vì chính chứng minh có thể làm chư bắt g i i chạy rất nhanh đem tôn nộ không cùng sang nộ t ỉ n h xa xa để tại đằng sau hắn chạy nha chạy chạy nha chạy thậm chí đều không có ngoảnh lại nhìn qua một chút cho dù là bạch long mã cắn c h ư b á t giới cổ áo l i ề u mạng về sau rất lấy muốn cho hắn ngoảnh lại nhìn lên một cái c h ư b á t giới vẫn như cũ trầm mê tại bản thân trong thế giới chạy bốn lượn trăm dặm đường núi dòng g ã hai canh giờ c h ư b á t giới lúc này mới mệnh thở hồng h ộ c cùng bên đường bị tiểu phu đốn thủy lưu lại đại một đôn ngồi xuống sư phụ ta láo chư thể lực nếu không phải cần chờ đại sư minh lại chạy hai canh giờ cũng không uống phí chứ bắt giới noi quay đầu nhìn xem lưng dưới tầm mắt rời cùng ngộng bức cùng bạch long mã cặp mắt kia đỏ lên sung huyết hai mắt tới cái mê chỉ đối mặt sư phụ đâu bạch long mã hắc đây thật là cái tốt vấn đề hắn cũng nghĩ biết rõ nguy rồi sư phụ sẽ không phải bị yêu quái bắt đi a chứ bắt d i ớ i s ừ n g sốt tốt một một lát lúc này mới hậu chi hậu giác nhảy lên thân vội vàng sốt ruột bận bị hoảng trở về chạy bên cạnh tìm vừa kê ơ đại sư m i n h đại sư m i n h không xong sư phó bị yêu quái bắt đi đang cùng sang nộ tỉnh vừa nói vừa cười tôn nộ không lập tức kinh ngạc mẹ nó đánh rắm thêm gió cũng phải có cái hạ độ đi trước đây chân mới từ trong tầm mắt biến mất chân sau liền thật biến mất rồi người cái này khờ hàng sợ không phải đi mời yêu tinh ăn từ đi n g ố c tử chớ có nói vậy sư phụ đến tột cùng ở đâu bất quá tôn nộ g không con mắt thủ ngục nhất chuyển lập tức cười chẳng lẽ tại cùng sư huynh đệ nói đ ù a s a nộ g tịnh cũng là ở một bên không tử tế cười chư bắt giới cái này một đợt run cơ linh quả nhiên là nửa điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có mắt thấy hai người không tin chư bắt giới lập tức gấp đều mới khóc lúc này bạch long mã cũng từ đường núi vốn lượn mà xuống chư bắt giới vội vàng đem bạch long mã kéo đến trước người các ngươi nhìn nhà Thật không có khung các Ta liền như thế đi tới đi tới, hát thấy không khung như nhìn phó không hơi. ngươi. liền có các sư đi đi lại, Đều đã tăm do bạch long mã không có được để đoán đã đâu hương sư chia vách chừng cái này một lát đã ở đâu cái trong hốc hỏa phụ liền núi, núi xuống này trong lát rớt một ở ba chết. Chứ chối. không đỏ, tim không bắt mặt tim Bạch giới Long làm Mã. đỏ đập lấy từ chối. Bạch long mã. Có、ba. cái này thỉnh kinh đội ngũ thật không có cách nào ngây người hưng ơ hỏa không có phần có nổi liền hướng trên đầu của hắn trụ đúng không có phải hay không khi dễ nó không biết nói chuyện đại sư m i n h vừa mới tiến lên đường xá Bay bay Bắc, bản quyển chạy tới một cỗ hát trốn, hướng minh cỗ chỉ căn phong phụ nhị lo đến sư phụ bay về hướng bắc, nhị sư về không để ý n h ắ có nhở của ta kéo lấy ta hướng không Không phía trước, thật chịu của trước, c ta ta ta. tội tại kéo lấy về đường tăng bạch long mã dứt khoát cũng không giả mắt ngửa con người nước mắt nhấp nháy rơi xuống nửa quỳ trên mặt đất một mặt kêu an làm đi về phía tây trên đường nhất không có tồn tại cả một đầu ngựa địa vị tự nhiên là thấp nhất phản kháng tự nhiên là không có khả năng phản kháng cũng chỉ có thể đau khổ ủ y khuất tốt nổ không ánh mắt xứng sở ánh mắt nhìn máu nghiêng hai phía một heo một ngựa trên mặt tiếu dung cũng lập tức phai nhặt đi tuy nói tây du hiện tại có cũng được mà không có cũng không sao nhưng cũng coi là cái công tích đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo đường tăng lúc này nếu là chết đi thế nhưng tuyệt đối không ổn vậy còn chờ gì còn không nhanh truy tôn nộ không mắt thấy chư b á t giới không phải là đang nói trò đùa lập tức cũng là xù lông lên trong lòng thầm mắng heo đồng đội giờ phút này nhưng cũng là không lo được cờ trách dựng lên đằng vân mang theo chư b á t giới bọn người lập tức bay tới đám mây nhưng mà cái này một truy liền đ u ổ i ba ngày đừng nói hát phong liền liền một đường đi theo lục đinh lục giáp đều không có nhìn thấy k ị c bản sập nha tôn nộ không lần này là thất dĩ vãng sư phó bị cái nào yêu quái bắt đi cũng đều tại kịch bản bên trong vô luận tình huống như thế nào h u n g hiểm hắn cũng chỉ cần làm từng bước thượng tiên hưng cầu được viện binh là đủ căn bản sẽ không phát sinh quá nhiều khó khăn chắc t r ở nhưng mà cái này chín trăm tám mươi mốt khó vừa ra ok quốc còn chưa tới bảo lâm tự cái này lấy ở đâu vô duyên vô có lại nhiều một trận kiếp nạn cái này rõ ràng là có người ôm cây lợi thỏ ngồi sổn đợi đã lâu a càng nghĩ tôn nộ không trong lòng càng là bực bội lại đổi b n y này tôn nộ không vẫn như c ũ không thể phát đương nhiệm gì dấu vết để lại lập tức ngừng bước chân các vị sư đệ chớ đổi có thể lặng yên y mắng đem sư phó cướp đi việc này đã vượt qua chúng ta t r ư ờ n g khống đợi ta đi nam hải tìm được quan thế âm bồ tát các ngươi ở đây cảnh cảnh trở vô ý thức liền chuẩn bị ra vân một đường hướng nam nhưng mà cái ngã còn không có lật lên lúc này cánh tay lại bị chư bắt giới đưa tay giữ chặt hầu ca làm gì như thế phiến phức trực tiếp gọi điện thoại là được s a nộ g tình cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu tôn nộ không hiểu rõ tuốt h ra hỏa hắn cũng là gấp đến độ vắng đầu vậy mà quên cái này một góc dạng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đều có điện thoại di động cái này con đường về hướng tây thỉnh kinh lại là cái nào cầm lấy điện thoại ra tôn nộ không chính chuẩn bị gọi điện thoại lúc này lại là chính mình ông ông t ắ t hưởng bắt đầu c h ư một trăm năm mươi chín không được không được tuyệt đối không được điện thoại ông ông t ắ t hưởng bản này không có gì có thể cái này cũng muốn điểm người nào điện thoại chứ bắt giới từ khi trong túi có mấy khối hương hỏa thoi vàng mỗi ngày thú nhị nương tm đơn giản chính là như đánh thức phục vụ quan tâm không chỉ có trực tiếp đánh bảng thời điểm gửi thư sáng sớm chạm vào tối thậm chí tại bên đường đùi cỏ thuận tiết lúc chứ bắt giới chung điện thoại di động đều không mang theo ngừng coi trọng chính là vĩnh viễn một lòng tại xinh đẹp cô đương nhưng tôn nộ g không xa ngộ tịnh các loại điện thoại cả ngày cơ hồ đều là ở vào trạng thái yên lặng căn bản không có chư bắt giới bực này tràn đầy nhu cầu xa lạ điện thoại chư bắt giới tiến lên nhìn nhìn chẳng lẽ h ầ u tử ngươi bên ngoài tiểu tình nhân đi đi cái gì tiểu tình nhân đem lại gần đầu heo đ y ra tôn nộ g không trên mặt vui mừng trong lòng còn mang theo may mắn h ắ n t ừ khi thu hoạch được điện thoại sổ truyền tin bên trong hảo hữu có thể đến được trên đầu ngón tay thường ngày không có việc gì liên hệ cũng rất ít hiện tại hồng hoang còn không có điện thoại quấy dày loại này khái niệm lạ lâm điện thoại gọi tới nghĩ đến hắn là sư phụ có tin tức kết nối điện thoại tôn nộ g không khuôn mặt trên tiếu dung lại là một chút xíu cứng ngắt lại năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh không sai đi sư phụ ngươi trong tay ta không muốn thịt đường tăng ngày m a i bán được tứ đại bộ châu trước chuyển hai nghìn vạn hương hòa gạch vàng tới cái gì tôn nộ g không nghe mộng trước một câu tề thiên đại thánh hắn nghe thấy được đằng sau hương hòa gạch vàng là cái q u ỷ gì thu khoản mã phát cho ngươi chú ý kiểm tra và nhận bên này hương hòa thu được sẽ có người cho ngươi thêm gọi điện thoại nói cho ngươi tiếp xuống như thế nào làm cứ như vậy treo đối diện rõ ràng không muốn cùng tôn nộ không quá nhiều giải thích coi trọng chính là một cái hiệu suất bàn giao sự tình xong liền trực tiếp cúp điện thoại n g h e trong điện thoại âm thanh bận tôn nộ không vẫn như cũ không thể hoàn toàn lấy lại tinh thần ngược lại là góp bên cạnh nghe lén chư bắt giới dẫn đầu kịp phản ứng vô ý thức gắt gao che miệng túi của mình ánh mắt phiêu hốt thân hình càng là chậm rãi lui lại đại sư minh đã sư phó đã không có ở đây ta hiện tại liền đem hành lý điểm một phần như thế nào ngươi về ngươi đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn ta về ta cao lao trang xa ngộ tịnh liền về lưu sa hà hiện tại trên mạng nuôi dưỡng ngành nghề thế nhưng là đại đứng đầu. s a sư đệ về lưu sa hà liền có có sán trại chăn nuôi hảo hảo kinh doanh hai năm tất nhiên đảm bảo phú giác m ộ t phương chư bắt giới không có nhìn tôn ngộ không ngược lại là đem chủ ý dẫn đầu đánh vào s a sư đệ trên thân giải thể khẩu hiệu mặc dù hắn đã nói rất nhiều lần nhưng chư bắt giới chưa từng có như thế phát ra từ thành tâm qua không bởi vì khác hai nghìn vạn hương hỏa gạch vàng hắn thật có sa ngộ tịnh không để ý tới chư bắt giới h ầ ngôn lo ngữ ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôn ngộ không đại sư minh đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao đương nhiên là ta sư phụ bị bắt cóc chư bắt giới tức giận nói chuyện này dù sao mặc kệ xử lý như thế nào giải thể vẫn là báo cáo quan â m tôn giả dù sao ta liền một câu ta lão chư đòi tiền không có muốn mạng một đầu vì bảo vệ chính mình món tiền nhỏ tiền chư bắt giới lần này lập chí một bước không lùi quá mẹ nó khi dễ người vừa mới kiếm lời một khoản tiền còn chưa kịp hảo hảo tiêu sái hưởng thụ một chút cái này lại muốn về đến nghèo rót ngồng tơi trạng thái ai chịu nổi a s a sư đệ chuyện này ngươi thấy thế nào tôn nộ không trải qua ngắn n g i kinh ngạc cũng là từ từ tiếp nhận nhóm người mình bị bắt cóc bắt chẹ sự thật bất quá hắn cũng không có lập tức quyết định ngược lại là hỏi tới s a ngộ n tịnh ý kiến đi về phía tây đoạn đường này đi tới tôn nộ g không một thân thực lực không gặp tăng trưởng nhưng đạo lý đối nhân xử thế phương diện này lại là càng ngày càng tròn trượt xa ngộ n tịnh đã từng làm ngọc đế cẩn thận đối với xử lý loại này tình huống khả năng nói không lên kinh nghiệm phong phú nhưng tuyệt đối kiến thức rộng rãi hoàn toàn không phải chư bắt giới cái này đã từng thiên b ồ n g nguyên xoáy có thể so đo còn nữa nói sư phó mất đi tất cả mọi người có không thể trốn tránh trách nhiệm loại chuyện này làm sao có thể để một mình hắn quyết định nhất định phải đầy đủ giao lưu nội bộ ý kiến mới được đại sư minh chuyện này chúng ta vẫn là mau m chóng báo cáo quan âm tôn giả thì tốt hơn s a ngộ tình khuôn mặt nghiêm túc mà lại cái này hai nghìn vạn hương hỏa gạch vàng chúng ta vô luận như thế nào là căn bản trốn không thoát nói thế nào tôn ngộ không hỏi lại thứ nhất dám nhúng tay tây du sự t ì n h ở trong đó tất nhiên không thể thiếu tam giới một ít đại năng tham dự tuyệt không phải vô danh tiểu yêu có thể làm sự t ì n h thứ hai đối phương đã mở ra bảng giá cũng liền đại biểu cho có thương thảo không gian vô luận kết quả cuối cùng như thế nào bút chướng này đều sẽ tính tại trên đầu chúng ta cùng hắn về sau bị động chẳng bằng hiện tại chủ động s a ngộ tình nói cũng là sắc mặt tương đương khó coi vô luận tại p h ầ n môn vẫn là thiên đình hỗn giảng bối cảnh là một mặt nhưng nếu như tạo thành tổ chức lợi ích bị hao tổn bối cảnh gì đều không tốt làm g i a n g chức trừng phạt thường thường đều là sau cùng thủ đoạn trước đó tổ chức bị hao tổn lợi ích người trong cuộc làm trâu làm ngựa dù là đi làm găng tay đen đều sẽ bị yêu cầu bổ khuyết bên trên Húng chi, 2000 vạn hương hỏa gạch vàng khả năng chỉ Chứ vạn vàng năng mới 2.000 là bắt bắt đầu. quả nhiên là có thể đem người đẻ sập nhưng dấu diếm không báo nếu như thật có hiệu quả hắn s a ngộ n tịnh sao lại ngoan cố làm đã từng ngọc đế cẩn thận hắn kiến thức qua quá nhiều thiên đình bên trong lành tranh ra hỏa về sau bị bắt lại thê thảm vận mệnh chủ động bàn giao nhiều lắm là cũng liền làm trâu làm ngựa ngẫu nhiên làm một chút găng tay đen cự tuyệt thẳng thắn liền hối cải để làm người mới một lần nữa làm người đầu thai cơ hội khả năng cũng sẽ không có một tổ chức lợi ích đại quy mô bị hao tổn dù cho có bối cảnh vậy cũng nhất định phải vàng dòng bạc trắng đi đến lớp mới được sự tình phát triển đến một bước này nhìn như còn phải có tuyển kỳ thực đã căn bản không đường t ố i lui đại sư huynh chúng ta ba người góp một góp mau chóng chuyển khoản đi sau đó chúng ta cùng đi nam hải cầu kiến quan thế âm bồ tát sang n ộ tịnh cho tiêu chuẩn nhất đáp án nhưng cái này tuyệt không phải là chư bát giới mớn không được không được tuyệt đối không được ta lão chư căn bản không có tiền kia tài khoản bên trong hương hỏa hiện tại chuyển ra ngoài quả thực là muốn thua thiệt ra máu mắt nhìn thấy dẫn chương trình lôi đài thi đấu sắp tiên vào cao trào trong tay hương hỏa đổi tay một bán chính là tiếp cận gấp trăm lần lợi nhuận Về sau đợi đến giá cả hạ xuống lại mua trở về trong đó lợi ích đơn giản không cách nào tưởng tượng thiên hồ bắt đầu do huyết kết thúc cái này ai chịu nổi chư bắt giới đem túi che thật chặt giờ khác này hốc mắt đ ề u đ ỏ ngốc tử ngươi làm thật một điểm không để ý sư phó chết sống tôn nộ không mắt thấy chư bắt giới bộ rắn này cũng là giận rõ ràng là cái này khờ hàng gây họa hiện tại còn lề mà m lề mề m lại có ý nghĩa gì sang nộ tịnh cũng là khổ nói khuyên nói ra nhị sư minh chớ có tùy hứng tiền trọng yếu mệnh quan trọng hơn a chư, chư bắt giới khóc khoe mắt nước mắt như như suối c h ả y tí tách lựu không ngừng nghĩ năm đó hắn bị giáng trước hạ phảm không có khóc đi nhầm heo thai hắn cũng đồng dạng không có khóc không thể như nguyện lên làm hàng nga bảng một đại ca hắn cũng đồng dạng không có khóc nhưng lần này quả nhiên là đâm trọt trái tim nộ không bọn người ngoan ngoãn hợp thành khoản tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng hướng nam hải quan âm chỗ cầu cứu mà tại một bên khác đột nhiên tiếp vào đại bút gửi tiền ma tu nhóm lập tức kinh ngạc bởi vì vô thiên phật tổ vì nhận thầu càng nhiều thổ đ i ệ trồng trọt linh dược linh tài dọa giấm bắt trẹt cũng là thêm đủ mã lực tiến hành nhỏ đến thế gian phú thương lớn đến t u tiên giới vương tử công chúa cái này một đợt trực tiếp là cơ hồ tới cái ở trên mặt đất thức ăn cướp các đại bộ phận châu đều sắp đặt phân bộ vì đem lợi ích tối đại hóa đ o ạ n thứ nhất thăm dò trào giá nếu như quá thời hạn không cho liền sẽ trực tiếp thả người hiện tại cũng không lưu hành chưa lấy được tiền liền giết con tin mà là nhận được tiền mới có thể tiếp tục vòng thứ hai trào giá coi trọng chính là một cái rộng tung lưới nhiều mỏ cá thức c ư ớ p phú tế h bẩn đi về phía tây bốn người chép mọi n g u n người hưu tâm muốn không chú ý cũng khó khăn lúc này mới có lần này thăm dò tính vụ án bê ác c ó kết quả không nghĩ tới bất quá chỉ là không đến nửa ngày công phu mây ngàn vạn hương hỏa gạch vàng liền đến c h u n g n g ụ đây thật là có chút giàu vượt qua tưởng tượng ma tu nhóm lúc này báo cáo đây chính là yêu chất khách hộ tuyệt đối có hai lần nghiền ép tiềm lực áo bào đen nhìn xem thuộc hạ phát tới đường tăng tư liệu t r o mày người khác không biết rõ đường tăng hắn chẳng lẽ còn không biết không tuy nói ăn thịt đường tăng có thể thọ cùng trời đất loại này mê sảng cũng liền tại tây mưu hạc châu k i a phiến địa phương yêu quái bên trong nhóm lưu truyền l ừ a gạt một chút vô tri yêu tu nhưng phật môn thiên tân vạn khổ、Tổ、tây du c ụ nhân vật chính đều chạy đến trong tay bọn họ vấn đề này có thể lớn chuyện nha không lo được á n trách thuộc hạ áo bào đen vội vã đem trong chuyện này báo cho vô thiên áo bào đen vốn cho là sẽ nên đón dừng lại trách phạt không nghĩ tới vô thiên nghe nói về sau lập tức cười ra tiếng đường tăng chính là như lai tọa hạ đệ tử kim tiền h truyền thế k i u như lai nghĩ đến sẽ vì hắn cái này đệ tử xuất ra một cái để cho ta hài lòng giá cả đến đi đem đường tăng tiếp vào bắc cầu lô châu tới như lai cái này xóm kinh tế viện trợ ta liền ăn nếu là trước kia vô thiên khả năng làm việc còn sẽ không như thế cấp tiến trương nhưng hiện nay phật môn tây du hạng mục sớm đã đường ngày hoa cúc được hay không được phật môn đã sớm không để vào mắt bị hắn làm dối phật môn tại cái này khuyết trương phật tâm địa bàn thời khắc chỉ cần giá cả không cao hơn danh giới cuối cùng hắn như lai cũng quả quyết không có khả năng cùng hắn trở mặt giờ phút này đúng là hắn hướng phật môn hóa duyên thời cơ tốt nhất còn nữa địa chủ nhà cũng không có lương thực d ư nha linh dược trồng t r ọ n quả nhiên là cái lấp không đầy động không đáy tại không có mới ổn định đến tiền đường đi trước đó dọa dẫm bắt chẹt vẫn cần tiếp tục vô thiên như lai sắp cách không đấu pháp ngọc đế đại thiên tôn giờ phút này lại là che đậy trên người ánh sáng ẩn giấu đi thân phận hạ được đến thế gian hắn cũng không có lập tức tiến đến thanh k h â u quốc mà là dẫn đầu tìm được thác tháp lý thiên vương lý thiên vương gần nhất đấu bộ công trạng trượt lợi hại các ngươi nhưng có nghĩ lại học tập ngọc đế khuôn mặt tương đương nghiêm túc trong lòng lại là tại thật sâu thở dài thiên đình nam tiên biểu hiện chỉnh thể kéo hông lúc ban đầu một ngày còn có chia ba bảy thu nhập g á n g v ẻ đến hiện nay đôi tám đã là trạng thái bình thường thậm chí có khi có thể xuống đến một chín cái này rất q u á đáng khiến cho hiện tại hắn cái này làm ngọc đế chuẩn bị đi dò xét công việc trên mặt đều là tương đương vô quang hồi bẩm bệ hạ thần thực sự hổ thẹn thẹn với bệ hạ tín nhiệm thất tháp, tháp lý thiên vương ông thanh ông khí lại lộ ra mấy phần bực bội bất quá thần vẫn còn có chút nói không nhà ra không thoải mái giảng trực tiếp thu thập hương hỏa cũng không phải là thiên binh không ra sức quả thật việc này cũng không phải là chúng ta am hiểu gần nhất không thiếu nữ tiên càng là chỉ huy chúng ta bề bộn nhiều việc hậu cần công việc bởi vậy trực tiếp công trạng trượt cũng là khó tránh khỏi mắt nhìn thấy ngọc đế nhữ mày thất tháp, tháp lý thiên vương vội vàng nói bổ sung t h ầ n cùng bệ hạ nói những này cũng không phải là cố ý châm n g ọ i cái gì quả thật thiên đình tiên tướng đều có sở trường cùng hắn đều tại trực tiếp lãng phí quá nhiều tinh lực chẳng bằng riênh phần mình làm một chút đủ khả năng bệ hạ chính là tam giới c h i chủ bất luận nam tiên nữ tiên đều là bệ hạ t h ầ n tử ngọc đế nghe được hai mắt nhắm lại lại cười nói nói như vậy lý thiên vương là tìm được đấu bộ am hiệu địa phương đúng vậy thí dụ như đâu duy trì tam giới trật tự đ ả kích phi pháp mưa xuống mở ra thỉnh thần thu phí hạng mục lý thiên vương hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị bất quá trong lòng lại là tại cười khổ nếu như không phải thực sự không làm được trên đài bán rẻ tiếng cười ai lại nguyện ý đi chủ động làm chút hiện t ừ đây trong thiên đình mò cá hoa thủy không tốt sao ô như thế thú vị ngọc đế hai mắt hơi sáng một phen suy tư cũng là gật đầu không ngừng giữ gìn tam giới trật tự đây vốn là thiên đình chức trách bây giờ tam giới ma tu ngoại trừ bắc câu l ô châu tại cái khác địa phương đã như qua phố con chuột cũng đích thật là nên h ả o h ả o dọn dẹp một phen về phần nói đã kích phi pháp mưa xuống cái này càng có cần phải nghĩ đến đây ngọc đế liền hận đến một trận hàm răng nữa nếu như không phải đạo giáo tay này đâm lưng toàn bộ thiên đình cần gì phải toàn thể hạ giới đem ra mặt ném không còn một mảnh như là đã có trực tiếp mưa xuống những cái kia nắm giữ ngũ lôi pháp mưa xuống ra tu ngoại trừ điểm thiên đình lưu lượng quả thực là không có chút nào có ích có thể x ư n g ngũ ác tính thưa n à y cơ hội cũng đích thật làm nên hảo hảo dọn dẹp một phen về phần nói thỉnh thần thu phí hạng mục đó cũng không phải cái gì sáng tạo cái mới đây cũng là thiên đình ngoại trừ mưa xuống bên ngoài duy hai hương hỏa thu hoạch lợi khí chỉ bất quá cùng địa phủ thu hoạch hương hỏa cường độ so ra liền hoàn toàn không có cách nào nhìn d i vãng phàm nhân thông qua t ế bái tại đối mặt tinh quái thời điểm đọc khẩu lệnh liền có thể mời được thiên đình chúng thần thân trên cũng chính là cái gọi là t ụ xưng đời á n h bất quá tại dĩ vãng những này gọi thần khẩu lệnh đối với người bình thường mà nói cũng thuộc về bí văn phạm chủ nắm giữ khẩu lệnh người cũng phần lớn đều là đạo môn nhân sĩ hoàn toàn không có triệt để phổ cầm bỏ bởi vậy hương hỏa thu thập cũng liền cực kỳ có hạn bây giờ bị lý thiên vương cái này một nhắc nhở ngọc đế cũng lúc này mới kịp phản ứng giữ gìn tam giới trật tự đả kích phi pháp mưa xuống cái này c h ấ m đồng ý y liên quan tới thỉnh thần thu phí hạng mục còn cần thứ hai kỳ thiên đình nhật báo đem diên phần bình thần linh phân thân triệu hoán miệng khiến công bố tam giới như thế các ngươi làm việc mới có chương trình thần tuân chỉ thác tháp lý thiên vương muốn rõ những ngày gần đây hắn mang theo thiên binh thiên tướng chạy khắp nơi bắc câu lô châu càng lò vào không được chỉ có thể tại bắc hải phụ cận l ă n g lư khắp nơi đều là quân p h ò n g căn bản không phải cái trực tiếp tốt địa phương công trạng cũng là trượt lợi hại nếu như không còn cái đường ra chỉ sợ toàn bộ đấu bộ thật sự muốn trở thành nữ tiên nhóm hậu việt đoàn dù cho xuyên hình thù cổ quái nhưng này không phải bạch trạch là ai bạch trạch đạo hữu thật là đúng dịp thật là đúng dịp ngọc đế lung túng c h ắ p tay thiếu dung hơi có vẻ cứng gắp mặc dù hắn là trên danh nghĩa tam giới tri chủ nhưng quản lý cái nam chiêm bộ châu đều tốn sức phật môn đạo môn luôn luôn các loại đúng tay can thiệp càng đừng đề cập tại bắc câu lô châu vừa mới đến bắc câu lô châu liền gặp đại bốt cái này rất xấu hổ t r ư n g hợp không là người qua giới bạch trạch ngữ khí nghiêm túc ngọc đế ngay vậy sắc mặt cứng đở trong lòng hơi có vẻ không vui hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa tam giới chỉ chủ bạch ấ t quá l n trạch h â n đi vào、bắc、Câu làm làm c ngữ khí nhẹ nhàng phất phất tay quay người hướng về bờ biển đi đến nơi đó đang có lấy một đầu thuyền nhỏ đỗ đi theo ta trước mắt bắc câu lô châu cấm bay chỉ có mấy đầu đường thủy thông hành từ ta tự mình dẫn đầu nghĩ đến ngọc đế đại thiên tôn cũng không về phần không nể mặt bụi a thanh âm mặc dù bình thản nhưng cũng lộ ra một c ố không dung hoài nghi theo thanh khâu quốc làm đặc khu kinh tế thành lập bắc câu lô châu đối ngoại thái độ liền bắt đầu có hai loại cực đoan hóa diễn biến thanh khâu quốc là tùy ý ra vào thanh khâu quốc bên ngoài là nghiêm lệnh ngoại nhân xuất nhập x ô i theo bên cạnh cảng là từ trọng binh cùng trận pháp phòng hộ dĩ vãng bắc câu lô châu mặc dù đối ngoại bãi xích nhưng cũng không phải giống bây giờ như vậy cực đoan hóa thậm chí cùng đông thắng thần châu các môn phái đều âm thầm đạt thành một chút âm thầm ăn ý cách mỗi nhất định chu kỳ môn phái đều sẽ điều động môn hạ đệ tử tiến về bắc câu lô ch không chỉ có các phái đệ tử loại này t ả i phó bản lịch luyện hành vi bị ngăn lại các môn phái trước đó tại bắc câu lô châu thật vất và chiếm cứ cửa ải cửa ải cũng toàn bộ bị thu hồi ngọc đế một cái dậm chân đi vào trên thuyền nhỏ theo bạch trạch có chút trượt động thủ bên trong mái trà bờm thuyền nhỏ lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hướng về lân cận đường sông tiến lên theo thuyền nhỏ tiến lên thiên sơn vạn lâm rất nhanh ở trước mắt phất qua ngọc đế cũng phát hiện toàn bộ bắc câu lô châu khác biệt cái này toàn bộ châu đ i ệ mạch giống như trở nên có chút quá mức hoa trương điểm a trước đó không có làm sao nhịn quyết tâm quan sát hiện tại có thời gian ngọc đế lại ngh trước mắt bắc câu lô châu địa mạch phân bố cùng hắn trong ấn tượng thật sự là xuất nhập quá lớn chút chỉ gặp bây giờ địa mạch tầng tầng lớp lớp đầu đôi hô ứng đơn giản chính là thiên nhiên phát trận công thủ làm bạn l ó n tự nhiên q u ỷ phụ thần công cũng quá không hợp thói thường chút ồ ồ người nói cái này a tìm trấn nguyên tử đại tiên đổi không tệ a mạch trạch phía trước thuận miệng giải thích nói tương lai bắc câu lô châu sẽ nên đón đại khai phát địa mạch không một lần nữa trải vớt một lần sao có thể đi a đây chính là cái đại công trình cho dù là địa tiên chỉ chủ trấn nguyên tử cũng cần một năm nửa năm a hắng ý giút đỡ ngọc đế biểu thị hoài nghi cái này nam nhân có bao nhiêu khó làm h ắ n ngọc đế thực sự quá hiểu không qua trấn nguyên tử đại tiên cái này tam giới nhất trạch cũng là tự do nhất nam nhân mặc dù trực thuộc tại thiên đình ngay bình thường cũng chính là mở bản đảo hiến hội thời điểm mới có thể lựa chọn lộ diện căn bản là thiên đình cho chỗ tốt nửa điểm không rơi xuống muốn thúc đẩy làm việc cơ bản thuộc về nằm mơ xế di đối mặt ngọc đế cái này một mặt không tin tưởng biểu lộ bạch trạch bất đắc di như vai tương đương kỷ quái rất khó sao cũng liền mở đen mấy trận thuận tiện cho một bút lao đ ộ ví cuộc làm ăn này cũng liền đàm phán thành công bạch trạch biểu thị tương ngọc đế được rồi lại là tiền cái này tam giới là thế nào đ ề u như vậy còn buôn làm gì còn có thể hay không có cái thanh tâm quả dục hướng đạo trị tâm ngọc đế không có hỏi thăm bao nhiêu tiền hắn sợ trong mắt nước chua tại chỗ bao tố ra bởi vì vô luận số lượng như thế nào đây đều là một cái làm cho người bi thương sự tình ít thật mất mặt nhiều càng lộ vẻ nghèo càng đừng đề cập bây giờ tam giới lôi đài thi đấu như nhiệt hỏa nấu dầu ngay tại triển khai mỗi ngày bị đám tia thú nhi nương kiếm đi hưng hỏa đơn giản không cách nào cụ thể cân nhắc bắc câu lô châu nay chỗ nào vẫn là nguyên bản chướng khí mọc lan tràn tại h chỉ â m Sơn cùng cốc đ thời e o địa, theo địa phủ tư khắc vào, lúc này mới mấy t ngọc Địa đế, đế thật đ sự rõ ràng cảm nhận được địa phủ cho tam giới mang tới quần quân phát triển thủy triều cũng chỉ là mở ra một cái đặc là mở một ra không u kinh h tế t mà i h nói cùng đ các nơi địa mạch phân phối mỗi ngày vì ứng phó các tộc hỏi thăm cái gì thời điểm mở mới đặc khu kinh tế hắn cũng đã là bó tay t ậ hôn tập hắn không thể đưa điện thoại di động ném xa xa bắc câu lô châu mắt trần có thể thấy tại biến tốt đây cũng là thật yêu t ộ c hôm nay đã sớm không có xưng bá tam giới suy nghĩ nhưng tăng lên yêu t ộ c cái này tam giới địa vị nhưng vẫn là có ý tưởng có địa phủ thiện ác bảng đơn còn có trực tiếp ở giữa thời khắc tuyên truyền lấy yêu t ộ c chân thiện mỹ tam giới sinh linh đối với yêu t ộ c bài xích hoặc e ngại rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ ít sẽ không thấy mặt liền kêu đánh kêu giết hoặc là động một chút lại bị c ư ơ n g ép thu làm tọa kỵ cùng loại như vậy sự tình một khi tại mạng lưới lộ ra ánh sáng giới nên tiếp vậy coi như là nhân đạo lôi đình mục kích đây chính là liền thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh đồ vật bắc câu lô châu mặc dù b à i ngoại nhưng yêu tộc lại rốt cuộc không về phần quanh năm k h ố n thủ tổ địa cũng có đi cái khác bộ châu sinh hoạt hoặc là du lịch tư cách hoặc là nói hiện nay tam giới trị an so với trước đó rõ ràng tốt hơn không ít vì những n à y mắt trần có thể thấy chỗ tốt bạch trạch bận rộn một chút cũng là vui vẻ chịu đựng bất quá công việc nha một tháng luôn có lười biếng như vậy một hai ngày trước 162, thương hỏa tệ hóa. bạch trạch dẫn theo ngọc đế rất nhanh liền đi tới thanh câu quốc vốn định mang theo ngọc đế hảo, hảo tham quan một cái kết quả thuyền nhỏ vừa cập bờ liền có mấy vị yêu tộc tộc trưởng vòng vây tới bạch trạch đành phải cho ngọc đế một lời xin lỗi ý ánh mắt liền như vậy bị vây quanh đi xử lý chính vụ đi độc lưu lại ngọc đế một người nhìn xem bến tàu lui tới giao dịch hoặc giỡ hàng các loại sinh linh như có điều suy nghĩ hoặc là nói căn bản là không có chú ý bạch trạch l y khai bắc câu lô châu yêu tộc tựa hồ căn bản là không có đưa điện thoại di động bên trong hương hỏa lấy ra mà là cầm hắn xem như tiền tệ đến sử dụng lại mắt thấy một vị tu sĩ cùng hồ yêu quét mã chuyển khoản ngọc đế càng chắc chắn chính mình cái suy đ ó này nơi này giao dịch có lẽ là để cho tiện căn bản cũng không cần linh thạch ngọc đế cảm thấy mới lạ bất quá bây giờ hương hỏa giá cả một đường đi cao tương đương bảo đảm giá trị tiền gửi mà lại giao dịch thuận tiện căn bản không phải linh thạch có thể so đo hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp làm tiền tệ đến sử dụng c h ọ t vô lùi ngọc đế cái này t ấ p duy nhất cảm xúc khả năng cũng liền chỉ còn lại ảo não ta làm sao lại không nghĩ tới đâu chấm nha chấm nha địa phủ hương hỏa cũng bắt đầu làm tiền tệ đến sử dụng sau này địa phủ làm sao có thể còn ra hiện hương hỏa thiếu tình huống trước đó hắn làm sao lại không nghĩ tới thiên đình hương hóa tiền tệ hóa đâu đáng tiếc hiện nay trung pi là trầm một bước thiên đình không có internet càng không có cùng loại điện thoại di động sản phẩm dù cho lập tức đẩy ra thiên đình internet thiên đình bản hương h ỏ a cũng không có khả năng đạt tới địa phủ bản hương h ỏ a cùng linh thạch khoa trương hối loại so thậm chí khả năng liền một phần m ộ ư ơ i đều không đạt được trong đó cung cầu quan hệ thiên đình cũng không thể thỏa mãn trừ khi thiên đình hương h ỏ a cùng địa phủ hương h ỏ a tiến hành khóa lại nhưng điều này có thể sao ngọc đế không khỏi c ư ờ i khổ quả nhiên là một bước chậm từng bước chậm hắn bên này vừa mới tỉnh táo lại động lên đổi theo suy nghĩ địa phủ đã là nhất kỷ tuyệt trần chạy liền ảnh cũng bị mất hiện tại thiên đình chỉ cần dám ra thông tin sản phẩm vào cuộc. t u y ệ t chết. đối là bạo Mạng l ư ớ i tam c ự đầu mắt thiên đình hương hỏa ngoại trừ cho chúng thần chia cùng tiền lương bên ngoài vẫn có rất nhiều còn thừa tạm thời không thể làm thông tin thiết bị cũng chỉ có thể đặt vào v ấ n dưỡng thiên đình khí vận khí vận nhiều ít thực tế cùng hương hỏa ích lợi tổng số cũng không trực tiếp liên quan mà là trong một khoảng thời gian tín ngưỡng hương hỏa sinh ra số lượng thể hiện có chút gở tờ tờ kia mùi vị bởi vậy hương hỏa quá nhiều nếu như dùng không hết cũng là một loại lãng phí nhất là có bắc câu lô châu n h i ệ t hỏa hướng lên trời làm so sánh ngọc đế c à n g thấy thiên đình đã rơi ở phía sau nếu như mấy tháng trước hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mới nhưng theo trực tiếp tiến hành thiên đình thu hoạch hương hỏa là thật nhiều đã vượt qua trên trăm năm tổng cộng chưa hề đều không có như vậy giàu qua tốt đa ngọc đế ngay tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng nhiều dư hương lửa làm chút hiện thực một bên khác vương mẫu ngay tại là hàng nga tiến trăm lôi đài thi đấu mà nơm nóp lo sợ đúng vậy tam giới dẫn chương trình top một trăm tranh bá thi đấu đã bắt đầu hàng nga làm thiên đình số một tuyển thủ mỗi một trận trực tiếp lôi đài thi đấu đều câu dẫn vô số người tâm thần lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ khác biệt duy nhất chính là đối thủ lần này khả năng hơi có chút mạnh miêu miêu thôn miêu thất cái này tại mấy tuần trước vẫn là mạng lưới làm người bây giờ lại trở thành yêu tộc đối ngoại hình tượng đại sứ một trong cùng cái khác yêu diễm tiện hóa không đồng dạng vương m ậ u rõ ràng biết rõ miêu thất phía sau có yêu t ộ c cao tầng coi trọng là chủ đẩy mấy cái dẫn chương trình trong đó một cái trước đó không lâu càng là cường thế dẫm lên đạo môn mặt xuất đạo trên mạng ngọn gió cũng là nhất thời vô cùng vô tận trận này t ợ cờ lôi đài thi đấu ngay từ đầu song phương điểm tích lũy cắn liền đặc biệt chết bất quá song phương trực tiếp ở giữa h ò a p h ò n g nhưng lại là hai thái cực chỉ gặp hàng nga trực tiếp ở giữa tiên khí bồng bệ n h mỹ nhân áo bó váy dài đầu đội chân p ư ợ n g xinh đẹp nhưng lại không rơi tù khí n ẫ u nhiên g i ả n một chút trên trời tiêu dao l ã n nguyện cùng nhau thưởng thức tiểu cố sự mà tại một bên khác miêu thất trực tiếp ở giữa, lại là cao sơn lưu thủy làm nông nữ dệt điện viên phong quang hạ điện bắt ba ba vụ t về rán mặt mũi tràn đầy bùn n ị c h n g â m nổ cá đường bị tộc trưởng lao n ạ i n ạ i hung hăng dàn dậy đều là một chút tương đương tiếp địa khí hiện thực tiểu c ổ sự cả hai so sánh rất có điểm thiên nga trắng cùng v ị con xấu xí đặt ở một khối tức thị cảm một vị là thiên đình mỹ nhân một vị là điện viên đứa bé một vị tinh xào kỹ nghệ một vị hồn nhiên n g â y kho cái trước có đại lượng chư ca ủng hộ cái sau người ủng hộ càng nhiều lại là khổ cực đại chúng nhất là đã có tuổi lão gia lao thái mỗi ngày đi vào trực tiếp ở giữa đều có loại mây nuôi tôn nữ nhi tức thị cảm thu chúng khác biệt lại là sức chiến đấu đều không hề kém song phương khen thưởng kim ngạch rất nhanh liền đột phá năm nghìn vạn hương hỏa gạch vàng vương mẫu lại biết rõ lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu mẫu thân đối phương trực tiếp ở giữa nhân số giống như so hàng nga tỷ tỷ tốt bao nhiêu nhiều a i ván này chắc là không có chuyện gì đâu lớn nữ nhi nhìn xem đối diện hương ương, ương đám người không hiểu ở giữa cũng có chút phát hư dĩ vang dẫn chương trình tờ cờ lần nào hàng nga trực tiếp ở giữa không phải hình thành n g h i ép lần này tình huống giống như không đồng giặc a đại tỷ sao có thể cái này thời điểm nói ủ rũ nói đâu đừng nhìn đối diện nhiều người nhưng lễ vật khen thưởng hạn mức phổ biến đều không cao chúng ta chỉ cần cuối cùng để p h o n g một tay v á n này chẳng phải ổn sao bảy nữ nhi tương đương n g ạ y bén liếc mắt liền nhìn ra miêu thất không cách nào bù đắp được điểm vương mẫu lại là mặt như nghiêm một chút cũng không có bởi vì bảy nữ nhi khuyên n ủ mà bông u xuống cảnh giác ta điều tra qua đối diện miêu thất vị tiểu cô nương này trước đó mấy tháng cũng tiến hành qua trực tiếp phong cách cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt n g h e nói từ đông thắng thần châu tới một đội quan hệ xã hội đội ngũ miêu thất trực tiếp phong cách cùng phương thức lúc này mới bắt đầu có biến hóa nhân khí cũng là một ngày cao hơn một ngày hiện tại xem ra cái này cái gọi là quan hệ xã hội đội ngũ hoàn toàn chính xác cũng không phải p h à m nhân chúng ta có thể nhìn ra nhiều điểm đối phương tất nhiên cũng sẽ không coi nhẹ a kia chúng ta làm sao bây giờ a bảy nữ nhỉ dắt lấy mẫu thân gốc áo lo l ắ n g nói hàng nga tỉ tỉ thế nhưng là f a n hâm mộ nhiều nhất một cái ván này nếu là thất bại chẳng phải là chúng ta thiên đình liền muốn dừng bước t ố t một trăm linh i ề u mới mẹ a thiên đình công hội tham gia dẫn chương trình tờ cờ thi đấu liền một cái trước năm mươi đều không chen vào được đây thật là muốn thành tam giới chê cười không nội còn chưa tới thời khắc cuối cùng chúng ta không cần loạn trợ cướp song phương điểm tích lũy cơ bản ngang hàng cuối cùng thắng bại cũng liền nhìn song phương quyết đoán vương mẫu nhìn về phía mình bảy cái nữ nhi nghiêm túc dặn dò đợi chút nữa mà ta sẽ hướng các ngươi phân biệt chuyển một nhóm hương hỏa chờ đến thời khắc cuối cùng nghe ta chỉ lệnh làm việc không có cách nào lôi đài đánh hung manh như vậy càng đến đằng sau dù là bảng một đại ca túi tiền cũng là không p h ò n g nha Trước 163, Phật thua một chút, một nhức còn、sóng. Cốc cốc cốc, thua nha. Ô, ô, ô. Kém một chút, còn nha. môn, kém kém Ô lên sóng. ly miêu tộc tộc trưởng x ử lấy quà á trượng s á t mặt cũng là tương đương khó coi chủ quan coi là thật chủ quan ngược lại là cô phụ từ đan sư nhắc nhở trách ta ly miêu tộc nội tình nấm cạn chuẩn bị không đủ ly hoa miêu tộc trưởng ấ y náy mắt nhìn từ đại hơi có vẻ xấu hổ rõ ràng từ đan sư quan hệ xã hội đoàn đội đã làm kín đáo bố trí kết quả lại bởi vì chuẩn bị kim không đủ mà bị thiên đình thuận lợi chồng nhà cái này với ai nói rõ lý lẽ đi không ngại thuận lợi trên vào một ngàn vị trí đầu mục tiêu của chúng ta đã đạt thành top một trăm đã không phải là chúng ta có thể tham dự chiến trường từ đại ngược lại là nhìn rất thoáng đồng hoàn kế hoạch về sau miêu thất phan hâm mộ mặc dù có một mảng lớn cơ bản bàn nhưng ủng hộ cường độ so với trước đó cũng là có chút lộ ra hết sạch sức lực top một trăm dẫn chương trình phía sau đều có đại thế lực ủng hộ lôi đài thi đấu đánh tới loại này tình trạng nghiễm nhiên đã là muốn bắt đầu tập đâm lê đao ly m i u tộc mặc dù gần nhất cũng kiếm lời không ít nhưng hồng hoang tam giới cường đại chủng tộc đỉnh tiêm thế lực cũng không biết có bao nhiêu tại b ắ c câu lô châu ly m i u tộc chính là một cái mấy tháng trước còn đói khó mà khỏa bụng đỡ đói nhỏ tộc quần có thể đi đến một bước này đã là dốc hết tất cả đơn giản an ủi một cái ly m i u tộc tộc tinh thần cũng là trước nay chưa từng có bưng lỏng liên tục mấy tháng bận rộn nhưng làm hắn mệt quá sức sau đó một đoạn thời gian liền không có hắn chuyện gì hắn cũng rốt cuộc có cơ hội hào h ả o đi thanh khâu q u ố c đi dạo một vòng trong lòng bên này nghĩ đến điện thoại lúc này lại đột nhiên sáng lên nhìn xem điện thoại kia đẩy đưa tới khúc bên đại sư trực tiếp thông chi từ đại phản phất giống như bị kích hoạt lên giờ n ở a bản năng đưa điện thoại di động cầm lấy điểm đi vào mạng lưới không có bởi vì từ đàn sư quan hệ xã hội đoàn đội mai danh nhận tích mà thiếu đi nửa phần nhãn sắc vừa vặn tư phản một trận sát cơ tứ phía dư luận thế công đang nổi lên c theo vô thiên điên cuồng các đại bộ phận châu địa chủ lão tài môn phái gia tộc thế nhưng là sớm đã bị hố khổ không thể tả người mặc dù đều vô sự nhưng tiền tài lại là trà sắt một tầng lại một tầng bây giờ mắt nhìn xem đối phương rốt cục đá vào tấm sắt phía trên đúng thật là nhất hô b á c h đ ứ n g quần thể cao trào ô ô ô. rốt cục có người đứng ra nói chuyện này vài ngày trước trong nhà nhị tử bị bắt cóc đối phương há miệng liền muốn năm mươi gạch vàng ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy bây giờ càng là con vay nặng lãi ta quá thảm rồi mạnh liệt hô hào địa phủ đem kẻ cầm đầu đem ra công lý đ i ệ n tín lựa gạt thực sự quá ghê tởm ta còn không có đạo lữ đây ngày hôm qua lại có người gọi điện thoại cho ta nói nhi tử ta trên tay hắn nói nói chắc như đỉnh đóng cột ta đều kém chút tin ha, ha trên lầu muốn cười chết ta sao ta liền không đồng đạo trong nhà thê tử hồng hạnh xuất tường sinh nghệ tử cả ngày nhớ điểm nhà ta sinh cho là ta không biết rõ lúc đầu nghĩ đến tự mình động thủ trướng tội n g h i ệ t còn có chút do dự hiện tại tốt trực tiếp ngồi đợi r ấ t có tin t i ê n lặng hỏi một câu chẳng lẽ chỉ một mình ta bị m ặ t vào địa phủ vạn ốc vít sao trên internet nhắn lại thiên k ý bách khoái tin tức cũng là phần lớn thật thật giả giả nhưng phô thiên dư luận thế công giới trước hết nhất tức giận không ai qua được địa phủ câu hồn ti lang nha cùng lão lưu mặc dù mặt không đổi sắc uống trả nhưng r i ê n phần mình ánh mắt lại không ngừng liếc về phía trường tam chuyện này theo bọn hắn nghĩ thế nhưng là tương đương khó giải quyết dù sao địa phủ trước đó làm sự tình cái này nếu như bị tung ra không chỉ có kiến tạo quang minh hình tượng sẽ thụ ảnh hưởng khả năng kết nối xuống tới c ả n n h ị v ạ n có thể hay không bình thường tổ chức đều là vấn đề các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì có lời gì nói thẳng chính là làm gì như thế che che lấp lấp t r ư ơ n g tâm đặt chén trà xuống một mặt coi nhẹ các ngươi hẳn là coi là kia phật môn coi là thật dám trêu chọc ta địa phủ h u y ế t mộng giới bên trong phát sinh dơ bẩn sự tình chúng ta như lựa chọn lộ ra ánh sáng kia phật môn lại nên ứng đối ra sao ngay vậy lão lưu đầu khẩn trương lại không nửa điểm biến mất n g ư ơ i xác định không phải phật môn ở sau lưng nhằm vào chúng ta cái lưới này trên dư luận như nhiệt h ỏ a n ấ u dầu xem ra cũng không phải đang nói đùa cái này phật môn nghiêm nhiên đều có loại muốn liều mạng tư thế ngoại trừ đối phó chúng ta địa phủ hắn phật môn còn muốn đối phó ai liên quan tới trên internet sự tình lão lưu đầu không hiểu nhiều nhưng phật môn cùng địa phủ lân đoán nhưng lại là thật sự nhất là trên mạng nói hay là thật địa phủ còn kém rõ số chỗ ngồi đây không phải là trực tiếp t u y ê n chiến là cái gì lang nha cũng là ở một bên nhận đồng đợt đầu sắc mặt đồng dạng nghiêm túc bất kể là phải hay không chúng ta đều muốn làm ra ứng đối mới là được chưa t r ư ơ n g tam cũng là bất đắc dĩ đã như vậy chúng ta địa phủ liền phát cái lên án công văn y t ư y tứ xem như cho thấy thái độ đi chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng các nơi g ư không cần hỏi đến sau đó cũng là ta một người gánh trách được rồi như thế lão lưu đầu cùng lang nha cùng nhìn nhau lúc này mới hít mạnh một hơi mặc dù phật môn không có lý do hiện tại ra tay với địa phủ nhưng phạm là không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất đương nhiên chủ yếu nhất ai gây phiền phức ai đi xử lý hai người có thể hoàn toàn không muốn gánh trách dự thành quan â m t i ề n tự đương nhiên trước mắt được xương tiểu lôi âm tự phân v i ệ n có lẽ càng thỏa đáng một điểm tuệ minh chính chỉ huy toàn chùa trên dưới tăng lự phật đà t i ê n hành phật môn lần thứ nhất dư luận công kích phật di l ạ c càng là ở bên tự mình giám sát phật môn độ i trọng thị đơn giản kéo căng sư phụ chúng ta lần này dư luận mục tiêu công kích cũng không bao quát địa phủ a cái này thiếp mời văn bản bên trong làm sao còn có chỉ trích thiện ác bảng đơn khác nhau đối đãi nội dung a tuệ minh bên cạnh đọc lấy văn bản vừa đưa ra nghi ngờ của mình chính rõ ràng quay màn ảnh nhỏ quay chính khởi kình kết quả đột nhiên liền bị triệu tập tới chủ trì dư luận dẫn đạo công việc trước mắt nhưng vẫn là một mặt như thế ma tu lại vô sinh tổn thổ nhưỡng chúng ta tự nhiên công đức viên mãn phật di lập chứng trạc đàng hoàng nói lời hay nghe tuệ minh lại làm ý mắt của loạn lại lời gì cũng đều không nói ra miệng trực tiếp lựa chọn trừ mặc md cái này tiện nghi sư phó không nói nói thật ta đều muốn làm liên quan địa phủ nội chính còn nói không phải đối phó địa phủ chương một trăm sáu mươi bốn vô thiên ta quan hệ xã hội ở đâu mắt thấy tự mình bảo bối đồ đệ không ngôn ngữ phật di lặc lập tức cười ha hả c h ấ n an nói đương nhiên nếu như đồ đệ ngươi cảm thấy đầu này thiếp mời không thích hợp xóa cũng tốt hoàn toàn dựa theo ngươi t i ế t t ấ u đến mục tiêu của chúng ta lần này cũng không phải là địa phủ kia đến tột cùng là ai sao tuệ minh có chút nghĩ không thông toàn bộ tam giới làm cho phật môn đều muốn vận dụng dư luận đà kích mà không phải trực tiếp lựa chọn độc thủ ngoại trừ địa phủ chẳng lẽ là thiên đình không biết rõ địch nhân là ai cái này khiến hắn công việc làm sao khai triển xuống dưới mạ a di đ ạ phật phật di lặc tụng niệm một ngụm phật hiệu đồng thời cũng chú ý tới bên cạnh hoan hỷ phật đà cùng n g ậ độ bồ t á t tìm kiếm ánh mắt việc này các ngươi không cần quá nhiều x o ắ n suýt chỉ cần nhớ kỹ chúng ta mục tiêu công kích là một vị thân ở bắc câu lô châu đại ma đầu là được liên quan tới vô thiên phật tổ tin tức quả thật phật môn bí ẩn trong đó liên lụy thực sự quá lớn phật di lặc tự nhiên không có khả năng nói rõ hoan hỷ phật đà cùng n g ậ độ bồ t á t một mặt mê mang trong lòng không thiếu các loại suy đoán cái gì thời điểm phật môn giải quyết vấn đề cần nhắc lên dư luận rồi chẳng lẽ phật di lặc đây là chuẩn bị sớm ngồi lên cái kia vị trí ngược lại là ma tu mà người nói sớm không được sao như thế che che lấp lấp hại hắn sau khi làm việc cố kị n ử a n g à y g i á c r ư ỡ i người cái này nho nhỏ n h ư yêu hiểu được cái gì luyện đan chỉ đạo t a n h ổ vào các ngươi bọn này đổ i á c r ư ỡ i có thể hay không mắng có thể hay không mắng thao đi chính là đi không được là không được mắng m ệ t mọi nghỉ một chút là cái quỷ gì có thể hay không có chút chuyên nghiệp tinh thần miêu miêu thôn gian phòng đèn đuốc sang trưng từ đại cả người đều lâm vào không h i ể u trong hưng phấn cầm di động tay run nhẹ nhẹ cái chán gân xanh đều bởi vì kích động t ư ờ n lên khi thì hưng phấn g ầ m rú khi thì chửi ầ m lên phá lệ chuyên chú đột nhiên ngươi thật giống như đối vị này khúc bên đan sư rất đáng ghét nhưng vì cái gì còn muốn soát lễ vật bên cạnh đột nhiên thêm ra tới một đạo thành thục thanh âm đầy truyền cảm từ đại bản năng tính trả lời đương nhiên là chỉ đạo người mới nên như thế nào m a n g chửi người đối phương nương tựa theo những này thô thiền thủ đoạn làm sao có thể thắng vậy tại sao không từ bỏ đâu thanh âm có hỏi thật là nếu như bây giờ từ bỏ chẳng phải là trước đó đầu nhập đều h ư n g phí rồi thôi ta ta nghĩ ta biết rõ giữa các ngươi quan hệ phức tạp ngươi biết cái gì từ đại khó thở giận dữ quay người chọt cả người đều ngây dại không tự g ắ á p h í a sau liền thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh không đúng phi thường không đúng gian phòng của hắn cái gì thời điểm thêm ra tới một người chỉ gặp một vị người mặc hắc b à o trưởng giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chính cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hắn giờ phút này từ l ạ i cả người đều không tốt lại vẫn không chết thầm nghĩ ngươi tiến đến bao lâu áo b à o đen trưởng giả cười cười chỉ hướng nửa mở cửa chính ta có gõ cửa chỉ là ngươi qua chuyên chú ta cũng liền không có cái dày thời gian nha đại khái tiến đến có nửa canh giờ đi áo bảo đen trưởng giả đầy mặt tiếu dung kiên nhẫn giải thích nhưng mà từ đại giờ phút này cũng không muốn nghe những thứ này không phải đại thúc người là ai a ta cái gì thời điểm để n g ư ơ i tìm đến ta có thể cảnh cáo ngươi nơi này chính là ly miêu tộc địa bàn mà lại cũng tại đặc khu kinh tế phạm vi bên trong động thủ trước đó cần phải nghĩ rõ ràng phòng bị tính lui lại hai bước từ đại mạnh kiểm chế lại trong lòng một chút xấu hổ tay phải đeo tại s a u lưng đã làm móc ra vài t r ư ơ n g truyền tống phủ tùy thời chuẩn bị kích hoạt có thể lặng yên không một tiếng động đi vào phòng mà không bị hắn phát giác từ đại tự nhận không phải người trước mắt đối thủ đây cũng là chạy trốn một con đường hậu sinh không được vô lễ vị này là vô thiên tiền bối hôm nay đột nhiên tới đến thăm là có chuyện cùng ngươi trò chuyện với nhau ngoài cửa lúc này chuyển đến ly hoa miêu tộc t r ư ở n g thanh âm người nhưng không có tiền đến tư đại nghe nói thân xác lúc này mới hơi chậm một chút nguyên lai、like、là ly hoa miêu tộc t r ư ở n g giới thiệu tới sinh y nhưng sắc mặt nhưng vẫn là không thế nào đẹp mắt đành phải cứng rắn nói đạo hữu đến nhà b á i phòng phương thức thật đúng là độc đạo a sự tình khẩn cấp mong rằng tiểu hữu chớ trách vô thiên cởi khổ sớm nói xong ta thế nhưng là rất đắt hương hỏa linh bảo không hạn số lượng lời thật chứ tư đại ánh mắt hơi sáng ấy vô thiên cười gật đầu nếu như nói đối mặt phật môn dư luận công kích ai nhấc g ấp vậy tuyệt đối vô thiên làm cầm đầu vị không coi trọng dư luận phật môn quan thế âm bồ tát đạo cánh cửa quản g thành t ử chính là vết xe đổ vô thiên trước mắt sản nghiệp bản thân cựu liên quan đen một khi triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời nhân đạo lôi đỉnh công kích xác định vững chắc đánh xuống căn bản là không có chạy cái này thời điểm liền lộ ra chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội tầm quan trọng đối mặt từ đại loại này tam giới trăm năm khó gặp kỹ thuật mới hình nhân mới vô thiên cho thấy cầu hiền như khắt một mặt ra giá, giá cũng là tương đương ba khí nghe từ đại ánh mắt chất lên đưa điện thoại di động nhét vào trong ngực t h ở phao một hơi đem trong không khí còn xuất lại một điểm xấu hổ không khí cho toàn bộ thổi hết vậy còn chờ gì để cho ta nhìn xem ta cố chủ đến tột cùng gặp như thế nào nan đồ đa tạ tiểu hữu t ư ơ n g trọ việc này được hay không được bật tăng đều thiếu nợ tiểu hữu một cái nhân tình vô thiên chân thành nói càng tạ t ừ đại lại lo đen tỉnh khiết sinh ý mà thôi ân tình loại này đồ vật thái hư hai người mặt đối mặt xếp bằng ở trên bộ đ o ạ n vô thiên lúc này mới đem c h ọ n chuyện từ đầu đến cuối h m hay nói tự đại cũng là nghe nghiêm túc bất quá càng nghe lông này cũng là nhữ càng sâu nhất là lật ra điện thoại đ ă n g lục tam giới diễn đàn nhìn xem kia các loại thiếp mời trên đủ loại lên án từ đại lúc này mới phát hiện cùng mình nói chuyện trời đất lại là một cái bắt cóc tống tiền phạm hơn nữa còn là liền phật môn cũng không dám trực tiếp động thủ tiêu diệt bắt cóc tống tiền phạm a cái này con trai phụ ở a làm sao có cái gì khó khăn sao vô thiên mở miệng cười cần gì phối hợp có thể trực tiếp nói ra không chính là không nghĩ tới tiền bối chơi như vậy hoa từ đại phải thừa nhận chính mình hôm nay xem như mở mang kiến thức vốn cho là mạng lưới tung tin đồn nhảm sinh sự chúng tội nghiệt cũng đã là tương đương đáng sợ một chuyện không nghĩ tới cái này tam giới lại còn có mượn nhờ điện thoại đánh bắt chẹt điện thoại manh nhân không có việc gì công đức nhiều gánh vắt được vô thiên nói đơn giản một câu cũng không nhiều giải thích trực tiếp lộ ra ngay chính mình công đức kim luân sáng chói kim q u a n g trong chốc lát bao phủ toàn bộ p h ò n g ốc, thậm chí xuyên thấu qua p h ò n g ốc, đem toàn bộ miều miều thôn chiêu xạ giống như ban ngày từ đại hiếp lại khe hở suy nghĩ dùng thủ trưởng ngăn t r ở cường quang chiếu x ạ xuyên thấu qua khe hở hắn nhìn thấy đời này khó khăn nhất quên kỷ quan cảnh tượng chỉ gặp công đức kim luân tầng tầng n ớ c lót lớn nhỏ không đều lại mỗi một nửa kính đều vượt qua trăm tri lớn nhất một cái thậm chí tại trong tầm mắt của hắn chỉ có thể trông thấy không đủ một phần trăm khu vực những n à y công đức kim l u â n lẫn nhau bộ vòng bây giờ biểu diễn ra đơn giản giống như một viên ấm áp mặt trời cái này cái này cái này cái này cũng q u á không hợp thói thường chút từ đại kinh hô chương một trăm sáu mươi lăm vô thiên ta không giả ngả bài chuyện này phật muốn làm kinh ngạc triệt để kinh ngạc nguyên bản ly hoa miêu tộc t r ư ở n g xưng là tiền bối từ đại chỉ cho là là khách khí khách khí kết quả không nghĩ tới trước mắt vị này là thật cự lão may mắn chính mình vừa mới không có không biết tốt xấu cự tuyệt từ đại không phải người ngu vừa vặn tương phản mà lại rất thông minh nếu không cũng sẽ không ở đan đạo đại hội lẫn vào thứ ba liên chiến mạng lưới cũng có thể trở thành một đời t ô n g sư có thể có nhiều như vậy công đức thậm chí đều đã đến nhanh vô số tình trạng k i tất nhiên là c h u ẩ n thánh cường giả không thể nghi ngờ cho dù là đại la đều không được c h u ẩ n thánh nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là cảnh giới mà là hồng hoang thiên địa thánh nhân thành viên dự bị gọi chung nghĩ trở thành thiên địa thánh nhân sau b ổ công đức không góp nhặt đủ căn bản nghị cũng đừng nghĩ có đùi phía trước lúc này không báo chờ đến khi nào đối với vô thiên chủ động hiện ra công đức mục đích từ đại tự nhiên biết tỏ lúc này trịnh trọng đứng người lên cung kính một tuần lễ nói tiền bối đã có dùng đến lấy tiểu bối địa phương ta tử nghĩa bất dung tử như thế rất tốt vô thiên hài lòng bắt đầu lại hỏi cái kia không biết liên quan tới mạng lưới dư luận chúng ta lại nên ứng đối ra sao bị hỏi đến điểm này từ đại nghĩ nghĩ rất nhanh cười nói không cần quá mức để ý tới liền như là địa phủ chính thức đồng dạng phát một thiên chính thức công lấy âm thanh văn là đủ không cần để ý tới vô thiên không khỏi dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá đến từ đại có thể hay không hào nghe một chút ngươi đang nói cái gì nói sự tình vốn là ta làm còn để ta phát công lấy âm thanh văn cái này sợ không phải ngại nhân đạo lôi đình đánh cho không đủ nhanh đúng vậy chỉ vào điện thoại tam giới trong diễn đàn địa phủ vừa mới phát ra thông cáo từ đại c ư ờ i nói thậm chí có thể đ ố bất việc phục chế rán sửa đổi một chút chức danh tên là đủ có người đã muốn lộ ra ánh sáng chúng ta đem nước triệt để q u ấy đục là được trên internet tràn ngập thật thật giả giả tin tức bình thường dân chúng căn bản không có đủ phân biệt năng lực thế nhưng là nếu có người xuất r a chân thực chứng cứ lại nên như thế nào vô thiên lại hỏi cái này càng đơn giản hơn dù cho đối phương xuất ra chân thực chứng cứ chúng ta cũng không sợ video nhân vật chính đổi một cái chúng ta quay cái ma cải bản video thay đổi đi là được t ừ đại nói thẳng nói kỳ thật tại tam giới diễn đàn căn bản cũng không có cái gọi là chứng cứ trừ khi siêu phạm vĩ lực biến mất hoặc là địa phủ tự mình hạ t r ạ n g nhưng địa phủ luôn luôn trung lập hai loại tình huống căn bản không có khả năng phát sinh là một thường xuyên sinh động tại diễn đàn các ngọ ngách lao dân mạng t ừ đại quá rõ ràng bất quá ở trong đó nói nói có chứng cứ thì sao ta lập tức quay một cái ma cải bản đồng thời cắn ngược lại ngươi cung cấp n g chứng đến lúc đó ngươi lại nên ứng đối ra sao đối với mình ứng đối chỉ pháp từ đại lòng tin mười phần nhưng mà hắn ngẩng đầu nhưng lại không có từ vô thiên khuôn mặt trên nhìn ra bất kỳ vẻ mừng rỡ không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm tiền b ố i không biết có thể có nào địa phương cũng không hài lòng không người nói rất hay làm ta được lợi rất nhiều vô thiên bất đắc d i c ư ờ i khổ vấn đề xuất hiện ở ta chỗ này nói liền đem điện thoại di động của mình giao diện hiện ra ở từ đại trước mặt mới đầu từ đại còn có chút n g h i hoặc nhưng khi thấy rõ điện thoại di động giao diện nội dung cả người hắn cũng đều cứng đờ chỉ gặp quan phương tài khoản tiên một m ộ t thình linh viết phật giáo đằng sau còn có địa phủ quyền vi chứng nhận tiêu ký tư đại Tư đại đột ạ i đ nhiên cảm giác đầu của mình có chút loạn nhất thời có chút lý giải không được ở trong đó lo gì quan hệ tam giới lớn nhất bắt cóc tống tiền đội bị địa phủ chứng nhận vì phật giáo kia phật giáo lại chứng nhận thành cái gì thốt ra hỏa cái này còn mang thân phận bài trao đổi tại cái này chơi lang nhân sát đâu y gì theo trước mắt tình huống đến xem toàn bộ trên mạng dư luận phía sau màn đời tay tất nhiên là phật môn không thể nghi ngờ có thể cái này phật môn lại chính mình đen chính mình tư đại cắn ngón tay của mình đột nhiên có một ít không hiểu mức cười à, à cái này không kể được nha. Từ đại một mặt nguyên lai、like、đây chính là các đại lao thế giới sao đúng thật là nhiều màu nhiều sắc ngoài dự liệu tiền nếu không trực tiếp tự bảo a t ừ đại lại đề nghị dù sao đều có phật môn thân phật bài chỉ cần đối phương dám xuất ra chứng cứ chúng ta trực tiếp đánh tiếng lý cửa ra vào cơ hiệu tự báo việc xấu trong nhà đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở phật giáo trên thân được rồi dù sao cùng ta cũng không quan hệ vô thiên trừng mắt nhìn nếu như không phải do thân phận hạn chế đều muốn tại chỗ phát ra ngoại tạo cái này tâm đến cùng bẩn đến cỡ nào tình trạng mới có thể nghĩ ra loại này âm hiểm chủ ý quả nhiên hắn vô thiên vẫn là quá mức thiệt lương c h u được rồi công tác của hà tới thời đại internet tin tức thay đổi tốc độ tương đương nhanh một khắc trước còn chỉ là sát cơ hiện hiện sau một khắc cũng đã là thập diện mai phục giờ phút này tam giới vô số đại năng trắng đêm c r ư ớ c ngủ riêng phần mình cầm điện thoại tại động phủ của mình một mặt ly kỳ ăn dưa theo ví dụ đầu tiên vụ án bh c ố c lệ k ỹ càng mặt trần phật môn đơn giản tựa như là hồn mẹ thám tử là tam giới thẩm tra lấy thủ phạm thật phía sau màn mềm văn trình độ khá tốt đều cho người xem tạo nên một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách lại phối hợp cuối cùng đem ra công lý ma tu thú nhận bộ c trực căn cứ chính xác từ chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tài ác thoải mái cảm giác đều thể hiện ra mắt nhìn thấy sắc khóa chặt thủ phạm thật phía sau màn một cái khác phiên bản mềm văn lại là tại thời khắc này hoành k ô n g xuất thế hơn nữa còn là phật giáo chính thức tài khoản phát ra tiêu để càng là bắt、mắt. mọi người xin chú ý trong phật giáo có người sâu phật môn nguyện ý vì chuyện này gánh chịu tất cả trách nhiệm tiếp nhận tam giới chúng sinh tất cả chỉ trích sau đó nội dung l i ề n trực tiếp bắt đầu từ trên mạng giặc hơn ngoại trừ đem video nhân vật chính hình tượng cải thành con lửa chọc chủ đề càng là biến thành chủ động nhận lầm dọn dẹp cửa ra vào cái khác không thể nói như lúc nhưng cũng có được bảy thành giống song phương chính thức bắt đầu đầu pháp đây chính là vui như điên vô số người côn lân u sơn vân trung tử vốn cho là vô thiên cái này s ó n g tuyệt đối phải cắm kết quả làm phật môn chủ động đứng ra nhận lầm một khắc này hắn trong tay linh quả đều rơi trên mặt đất phật môn đây là tại làm gì nội bộ quả nhiên là xuất hiện phản đ ổ không thành quản g thành tử giờ phút này cũng là cười ra tiếng không hiểu về không hiểu nhưng thật quá có thai cảm giác phật môn đ a m g tia con lựa chọc cũng có hôm nay vô thiên đạo hưu đến cùng làm sao làm được còn có thể làm sao làm được đương nhiên là sớm chiếm chức chứng nhận thôi vân trung tử trong miệng hận hận nói loại này không có y ế n tử sự t ì n h địa phủ làm được ta không có chút nào ngoài ý mớn cũng may mắn toàn bộ tam giới còn không người dám giả mạo đạo cánh cửa nếu không tất nhiên lại là một phen nói dóc địa phủ vì để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện chủ động chứng nhận đúng thật là hố đảo so một cái so một cái sâu cái này cũng được quảng thành tử kinh ngạc đều không cần mặt sao hảo hảo học tập lấy một chút nếu như trước đó ngươi nếu là vô thiên giác ngộ cũng không về phần rơi vào bây giờ cái này tình trạng vân trung tử lại là một trận răn d ạ y tự mình sư h ì n h ngẫm lại lôi đài thi đấu trên gây ra nhiễu loạn hắn liền giận không chỗ phát thiết thánh nhân cao đồ đi ư u minh giới tham gia địa phủ cani vản trực tiếp đến liền là nhất định phải đi góp lôi đài thi đấu náo nhiệt cái này cùng đoạt bác gái đại gia g a o quả sinh ý lại có gì khác biệt hiện tại tốt trực tiếp bị người hoàn thành người già bị đụng hung hăng soát nhất ba lưu lượng bây giờ tam giới ai nghe quảng thành danh tử danh tự không lắc đầu đạo đức cá nhân không được thanh danh đã là chuyện mọi người đều biết đây thật là nghiệp c h ứ n g a chương một trăm sáu mươi sáu dư luận dần dần bị xúc bắt đầu linh sơn đại lôi l o n tự n h ư n đăng cổ phật mặt m ò một trận sầu khổ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động như like quỷ xúc video l ô ngày m là không cầm được run dày lại nói trận này dư luận đến tột cùng cái gì thời điểm biến thành cái dạng này ngã phật trận này dư luận chiến thật không thể đánh nữa văn thủ bồ tát giờ phút này hai mắt đấm lệ nơi nào còn có ngày thường đoan trang chấn định phổ hiện bồ tát cũng là mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng cây hoa h đều tại k ô ngã cầm được run n dậy. g phật Lại tiếp tục, Phật m ô như ì n h t ợ n g c lai chúng ta nhất định phải sớm làm quyết đoán nếu có thể chúng ta vẫn là lựa chọn vũ lực giải quyết đi cả điện bồ tát phật đà lần này là thật sợ mới đầu dư luận phật môn thật là chiếm cứ lấy ưu thế vô thiên cùng giới c h ư ớ n g ma tu đã bị đánh lên tam giới tổ chức khủng bố nhãn hiệu trên mạng đối với thiện ác bảng đơn triệt để tại bắc câu lô châu trải rộng ra thanh thế cũng là cực kỳ to lớn nhưng mà không biết sâu h ổ ma tu trực tiếp bằng vào vượt lên trước nhận chứng phật môn tài khoản bắt đầu nhận tội tự thú càng là chẳng biết xấu hổ bắt đầu từ đen á không đúng trừ đ ố i phật môn phát một thiên ma tu lịch sử đen tối vô thiên liền dùng phật môn tài khoản ma đổi một lần cũng chủ động thừa nhận sai lầm càng là hoàn toàn phủ nhận đại lôi ông tự đại biểu phật giáo tính hợp pháp đối mặt cha án phật trần cuối cùng bô hiệu bị trộm đến trên đồi mình như lai tự nhiên k h n g làm lúc này liền bắt đầu dùng phật môn bây giờ tại tam giới diễn đàn nhận chứng đại lôi âm tự chính thức t à i khoản tiến hành bác bỏ tin đồn dư luận thảo luận trọng tâm cũng tại thời khắc này liền bắt đầu dần dần ma nguyễn theo song phật môn bắt đầu thật giả đại luận đấu phật môn cũng cho vô số a n dưa quần chúng biểu diễn một trận cỡ lớn tả hữu hô bác chi thuật các loại siêu việt hạn cuối video tại ở trong đó lục tục no nghe tại trên internet lưu truyền ra tới mặc dù địa phủ đã kẹt chết quá nhiều không thể qua thẩm video nhưng phát ra tới những này cũng đã là làm cho tất cả mọi người nhìn đều tê cả ra đầu thì như nói nhân đăng c ủ phật bây giờ nhìn đầu này video nguyên video vốn là may mắn g c bây giờ không phải là mình ngồi ở cái kia vị trí bên trên hắn gần nhất cũng khá là khiêm tốn không có làm sao tại trên internet phát ra tiếng tại phật môn cơ bản thuộc về một cái về hưu cán bộ kỳ cựu trạng thái nếu không thật là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được nha nếu không dư luận chiến hơi chậm rãi c h ở ngại cả điện phật đà t h ỉ n h cầu nhưng đăng cổ phật nhìn về phía như lai thử thăm dò hỏi thăm giờ phút này nói chuyện đều mang theo ba phần xem chừng không có cách nào so với lần này hình tượng tổn thật trước đó quan âm anh d u n g cũng không tính là cái gì đối với loại này có can đảm bản thân hy sinh tập đoàn tổng giám đốc h ắ n cái này cán bộ kỳ cựu ra mặt cũng trở nên tương đương giá rẻ dư luận chiến tuyệt đối không thể thỏa hiệp như lai thái độ kiên quyết đối mặt quần phật thuyết phục căn bản không hề bị lay động lần này là quyết tâm muốn cùng vô thiên tiến hành một trận trên internet đánh lâu dài nhưng đăng cổ phật há to miệng cũng không tiếp tục khuyên khác biệt với cái khác phật đà h o à n g sợ cùng b ằ n g hoàng nhưng đăng cổ phật ngược lại là rất có thể hiểu được như lai thời khắc này cách làm vô thiên chiếm trước phật giáo tên vốn là đánh lấy c h ư a các phật môn khí vận suy nghĩ đưa đầu một đao rụt đầu một đao căn bản không tránh được sự tình cùng hắn về sau bị vô thiên bạch bạch chiếm tiện nghi lớn điểm đi nguyễn mộng giới thành quả chàng bằng lần này duy nhất một lần đoạn tuyển sạch sẽ mặc dù có thể hiểu được nhân đăng c ủ a phật bội phục hơn như lai là cái ngon nhân nhưng cũng không đại biểu trong lòng của hắn tán thành cách làm này nếu như nói địa phủ là đem đầy trời thần phật bức cách kéo hạ phạm trần m ộ t phương trận này trên mạng phật môn thật giả lộn đấu coi như thật rõ ràng cắt đem tiên phật thần thanh áo ngoài cho lột sạch sẽ phạm nhân đối với tiên phật kính sợ cùng tuần theo rốt cuộc không thể quay về trước kia nhân đăng c ủ a phật cảm thấy gần nhất chính mình chỉ có thể là càng biết điều hơn một điểm mới được mạng lưới hiện tại thực sự thật là đáng sợ hắn gái này lão nhân ra có thể thực chịu không được những thứ này thanh bảo trai cao sơn lưu thủy đình nghị mát ở giữa ngọc đế h ả o vô hình tượng ố m bụng một cái tay khác chống đỡ đỉnh lương trên người bảo phục giờ phút này đều hơi có vẻ lộn xộn ha ha ha ha ha ha ta không được ta thật không được như lai lão nhi đây là chuẩn bị chết cười ta tốt đến kế thừa ta đại t h ố n g sao không hợp thói thường quá không hợp thói thường nhao nhao hung hăng nhao nhao thật là khéo h ắ n như lai lão nhi cũng có hôm nay ha ha ha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại video này hay cắt đúng là mẹ nó là một nhân tài ha trong lương đình đám người giờ phút này cũng đều lộ ra ý nghĩa không rõ mỉm cười bất quá tình trạng muốn so ngọc đế tốt hơn không ít nghe được ngọc đế tra hỏi minh hà chủ động mở miệng nghe nói là đến từ đông thắng thần châu một vị tu sĩ giống như gọi từ đại chuyện này chính là hắn dẫn theo hắn dưới chướng quan hệ xã hội đoàn đội một tay tổ chức quan hệ xã hội đoàn đội ngọc đế đối cái này từ mới còn rất lạ l ắ m một đám mạng lưới thủy quân không không tính chất không đồng d ạ n g minh hà lắc đầu quan hệ xã hội đoàn đội công việc chủ yếu là trợ giúp đặc biệt đám người duy trì mạng lưới hình tượng kéo lên nhiệt độ tương đương chuyên nghiệp mà mạng lưới thủy quân đúng như một đám người h hợp cơ bản thuộc về lấy tiền làm việc t h n g tin đồn nhảm cả hai cấp độ đều không đồng dạng chuyên nghiệp có bao nhiêu chuyên nghiệp ngọc đế tới điểm hứng thú có thể cho phật môn tìm không thoải mái ra hỏa h á n thiên nhiên liền mang theo mây phần thiện ý bị hỏi đến vấn đề này minh hà cổ quái liếc mắt ngọc đế ngươi không biết d ỡ biết do cái gì ngọc đế tương đương không hiểu a ta ngược lại thật ra quên cái kia thời gian ngươi đoán chừng còn tại thiên đình a bỏ qua tin tức cũng rất bình thường miêu thất dẫm lên thánh nhân cao đồ suất đạo trận kia trực tiếp lôi đài thi đấu chính là vị này k i t á c minh hà cười hì hì nói trong giọng nói khó tránh khỏi liền mang theo một loại cười trên nôi đau của người khác phật môn hắn minh hà chẳng ghét đạo môn cũng không khá hơn chút nào có vạch c h â n hai phe thế lực lịch sử đen tối cơ hội hắn minh hà tuyệt không có khả năng bỏ lỡ ngọc đế n g a y vậy sắc mặt cũng là ngạc nhiên một lát c h ậ n lúc này mới nhớ tới quảng thành tử phong bình bị hại chuyện này không khỏi tương đương thổn thức nói vậy vị này gọi từ đại tu sĩ hiện tại vẫn còn sống còn thật sự là một cái kỳ tích bất quá ngọc đế lại thoáng qua mở miệng nói quay lại cũng cho ta dẫn tiến dẫn tiến nhân tài như vậy nếu như bị ám hại ngược lại thật sự là đáng tiếc không có vấn đề minh hà vui vẻ đáp ứng ngọc đế dù cho không nói hắn cũng sẽ làm như vậy nhân tài như vậy đều ở miêu miêu thôn loại kia địa phương nhỏ ở lại sao có thể đi lẽ ra có cảng lớn phát huy tài năng sân khấu Trước thưởng thức từ đại tài hoa. Minh Hà mặc dù sát phạt đoán, nhưng là cái tính tình trong mặt Phật tiểu thưởng thức. từ tại thiên thủ thay một nước. nhưng người. nhưng với Ngọc Ngọc chỉ mặc cái có can khích chân Hoặc chỉ có mặc việc, cách kéo Không khiêu không hoa. đoán, đạo nhà lành xuống giống Minh bên môn, môn hắn nói, hắn. Hà phá hạ là là là làm lệ giờ, Đế Đế đại Đối đảm đạp đều đại đổi quả bối, vô v dù dù Bây chỉ cần ngươi d á m đ ắ c tội phật môn thiên đình hoặc là đạo giáo đó chính là tuyệt đối rất sóng người một nhà minh hà cùng ngọc đế lẫn nhau nói chuyện t i ế m lúc này vừa bồi trấn nguyên tử đánh một thanh hai người ghép đôi bạch bạc trạch lại làm ở miệng lần trước minh hà ngươi nói đi về phía tây du lịch kế hoạch có thể hay không cách c ụ c lại phóng đại điểm cũng cho chúng ta bắc câu lô châu an bài một chút vừa vận t r ấ n nguyên tử đạo hữu ở đây như cần điệu mạch cải biến cũng thuận tiện không ít t r ấ n nguyên tử thốt gia hỏa cái này vừa mới bồi đánh một thanh trò chơi liên bắt đầu nói bóng nói do thúc giục hắn mau tới công đúng không hơn nữa còn đặc liệu dù cho đưa tiền chân ũ n g k nguyên tử liên tục khoác tay trải vớt toàn bộ bắc câu lô châu địa mạch liền đã duyên nổ hắn lên đường thời gian tiếp tục trì hoãn số g ư ớ i chỉ sợ tây mưu hạ châu điện thương đô muốn đuổi không lê lội nơi này còn không có ngọc đế ở bên nhà các vị không ngại đem cách cục lại phóng đại một điểm minh hạ vỗ ngọc đế bà vai chủ động hướng mọi người đề nghị không bằng chúng ta đem tây du lữ hành kế hoạch lại mở rộng một chút trực tiếp cải thành tam giới du lịch kế hoạch như thế nào minh hà đạo h ư u ý là điện thương sự tỉnh ngọc đế cũng muốn tham dự t r ấ n nguyên tử sắc mặt cổ quái mặc dù ngọc đế gần nhất gia nhập mở đen tiểu đoàn thể nhưng liên quan tới điện thương sự tỉnh trở ngại trận doanh bảo mật quan hệ mấy người y đều là tương đương gốc mở đen lúc cơ bản cũng đã rất ít đàm luận điện thương sự tỉnh nhưng tất cả mọi người biết rõ cái gọi là đi về phía tây du lịch kế hoạch chẳng qua là một cái nguy trang chỉ là vì con đường thông suất cùng hậu cần có thể nhanh chọn đến mà tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị mà thôi m i ngọc h Hà thời tại đế đánh thiên tôn mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc nhưng vẫn là bản năng tính gật đầu đương nhiên bây giờ tam giới ai có thể ngoại lệ đâu giống như nhìn ra chân nguyên tử nghỉ hoặc minh hà cười giải thích nói âm phủ vị kia chính là như vậy đề nghị bây giờ hương hỏa thị trường đã mở rộng hơn ngàn hơn và lần thỏa mãn nhiều mặt thế lực lưu cầu đều đã dư xài tương lai hương hỏa thị trường càng làm có đảo s â cho người ta khó chịu là cái này cũng đều là thật trước mắt toàn bộ hương hỏa giá cả mặc dù hư cao đã không tưởng nổi nhưng dẫn chương trình lôi đài thi đấu động một chút lại hơn trăm hơn nghìn vạn hương hỏa gạch vàng lại làm một chút cũng không làm được giả u minh giới trước mắt hương hỏa tự do khả năng có khoa trương thành phần nhưng địa phủ có tiền là thật có tiền gắn xong một đợt bức minh hà thuận tiện cũng đem điện thương lượng đồng dạng bản một chút nói cho ngọc đế để nguyên bản sắc mặt khá phức tạp ngọc đế đại thiên tôn cả người hô hấp tiết tấu đều loạn ánh mắt càng là kim quang lửa lánh kia là kim tệ ánh sáng lời ấy thật chứ dù là ngọc đế tính khí công phu không tệ giờ phút này nghe minh hà nói tới địa phủ sắp đầy ra trọn bộ điện thương lượng hạ không có internet tam giới hồng hoang nội bộ lưu động tính là một như vậy đến internet điện thương thời đại tam giới các phe giao lưu cùng vật tư trao đổi lại đem loại này lưu động tính tăng lên gấp trăm lần nghìn lần không thôi đây là một trận cách tân tự nhiên là thật còn có thể gạt ngươi sao côn bằng cái kia lão tà mau trước mắt đều đang khắp nơi tìm kiếm phi c ẩ m tổ kiến hắn hậu cần công ty quả nhiên là ghê tớm cũng dám cướp ta b á t cơm minh hà ngữ khí phẫn hận lại nghe được bên cạnh bạch trạch hơi như mày ngươi vừa mới nói cái gì côn bằng xuất hiện k u k u ý thức được chính mình nói ngốc lỗ miệng minh hà ho khan hai tiếng nhưng cũng không giả không sai xuất hiện có hai ngày đoán chừng bây giờ đang ở bắc câu lô châu các nơi lôi kéo các tộc đi bán đồng đội minh hà chưa hề cũng sẽ không khiến người ta thất vọng nhìn xem thở phì phì rời đi bạch bạc trạch minh hà lập tức không tử tế cười để ngươi cái này lao tạp mau dám đến đoạt việc buôn bán của hắn liền nhìn ta có cho hay không ngươi ngột ngạt liền xong rồi chuẩn bị làm một phen sự nghiệp côn bằng trước không nói ngọc đế đại thiên tôn trải qua ngắn n g ủ i suy tư lúc này cũng rất nhanh nghĩ đến thiên đ ỉ n h tại toàn bộ điện thương lượng hoạch bên trong vị trí họ cờ linh g i trạm hậu cần công ty đều là tương đối quan trọng vị trí mà lại lợi ích trọng đại chủ yếu nhất là miếu thổ địa sửa lại đều có thể dùng rảnh rỗi không có chuyện để làm thiên binh thiên tướng cũng rốt cục có đất dục võ tăng lên thật nhiều tiên quan cùng thiên đình tại thế gian thuộc hạ cơ quan hương hỏa sinh ra suất mọi người đều biết nuôi quân thế nhưng là rất phí tiền nhất là thiên đình thiên binh thiên tướng cơ bản thuộc về chỉ có vào chứ không có ra loại hình vũ khí bảo hành sữa c h ư a cùng thăng cấp càng là rất lớn một bút đầu nhập những năm gần đây thiên binh thiên tướng vũ lực hạ xuống lợi hại cũng có được ở trong đó nguyên nhân hậu cần công ty tổ kiến khả năng thiên đình còn muốn đứng trước rất nhiều người cạnh tranh nhưng hậu cần họ phơ liền d h t r ạ n g ngoại trừ địa phủ thiên đ ỉ n h cơ hồ không có chút nào đối thủ đơn giản có thể nói là đo thân mà làm thế nào có phải hay không rất tâm động tâm động không bằng hành động chúng ta cùng một chỗ thôi động tam giới du lịch kế hoạch tiến được chưa minh hạ một mặt cười ha h a giờ phút này cũng lộ ra chính mình hồ ly cái đ g ô i mời thiên đ ỉ n h vào cuộc thậm chí nguyện ý phân ra mệnh giá lớn lợi ích thiên đ ỉ n h tự nhiên không có khả năng một điểm lực khí đều không ra ngươi muốn cho ta làm thế nào ngọc đế lòng có đ ă n chiêu nhưng vẫn là hỏi đương nhiên là đem thiên binh thiên tướng kéo xuống đi làm công trình đội âm phủ q u ỷ không thích hợp xuất hiện tại dương gian làm những ngày sống cũng chỉ có thể các người thiên đ ỉ n h xuất thủ minh h à không chút nghĩ ngợi nói toàn bộ tam giới khắp nơi đều tràn ngập h á c thế núi hiểm trở lĩnh chuyển phát nhanh đưa đạt mặc dù tu tiên giả có thể sung làm lao lực nhưng giá cả nhưng cũng không phải phạm nhân có thể tiêu phí lên bởi vậy chìm xuống phạm nhân thị trường muốn triệt để kích hoạt khai thác còn phải càng thêm giá rẻ sức lao động sung làm công nhân bốc vác mà muốn phạm nhân làm chuyển phát n h a n viên một đầu tốt đoạn đường liền lộ ra rất là trọng yếu vô luận kiếm nhiều kiếm ít cũng đã là cơ bản thực hiện thoát khỏi n g h è o khó dĩ vã ngọc đế khả năng không có bồi dưỡng hương hòa thị trường suy nghĩ thậm chí đối với phạm nhân yêu cầu cũng chỉ là ngoan ngoan cung cấp hương hòa liền tốt nhưng bây giờ internet thời đại đã từng bước mở ra toàn dân t u tiên sớm mua cục phạm nhân gian hậu cần liền lộ ra càng tất yếu minh hà hậu cần công ty muốn hoành hành tứ đại bộ châu đối mặt phật môn cùng đạo môn có ngọc đế chia sẻ áp lực như thế cũng có thể ít đi rất nhiều phiền lòng sự tình hai người ăn nhịp với nhau trực tiếp cùng tam giới mạnh nhất bao công đầu trấn nguyên tử thương lượng lên các châu lớn xây dựng cơ bản công trình Thử tiêu cung. ngày thường mấy vạn năm đều thanh tĩnh ưu nhã chi địa gần nhất lại là thỉnh thoảng chuyển ra trận trận có chút đau sốc không cởi mở tiếng cười thông thiên giáo chủ cũng chính là linh bảo thiên tôn gần nhất tâm tình phá lệ vui vẻ năm năm tại bồ đoàn bên trên nói cũng không tu kiếm cũng không luyện ngón tay thỉnh thoảng chuyện động thủ cơ màn hình lồng ngực lại là giống như máy q u ạ t gió trên dưới không ngừng phập phồng ha ha ha đa bảo cái này cái này ha ha ha trước kia làm sao không có phát hiện đa bảo còn có lúc này mới có thể thông thiên bình thường sẽ không cởi chứ khi thật nhịn không được bây giờ tính toán thời gian tây du còn chưa kết thúc phật giáo kiếp nạn lại sớm khi vận hai phần đã xuất hiện mánh khỏe chính là không biết lần này chuẩn đề tiếp dẫn k i a hai cái lao ra hỏa phải chăng có chô dữ liệu phong thần đủ loại mặc dù đã nắp hỏng kết luận vì duy trì toàn bộ hồng hoang tam giới ổn định thánh nhân trực tiếp bị cấm chỉ lại xuất thủ hắn cái này oan đại đầu tức thì bị lao sư n ố t cầm đoán nhưng trong đó ân ân đoán đoán, cũng không có như vậy kết thúc mặc dù nói hắn coi nhẹ tại tại ở trong đó quấy dối nhưng nhìn việc vui tâm thái vẫn phải có toàn bộ tam giới từ khi địa phủ vị tia tiểu bối trở về, về sau biến hóa thật đúng là càng lúc càng lớn nha ánh mắt từ màn hình điện thoại ly khai thông tin đứng người lên bắt đầu trong tử tiêu cùng vừa đi vừa về di chuyển bước chân khoe mắt l ư ớ t qua lại là thỉnh thoảng liếc nhìn phong ấn người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám hắn muốn đi ra ngoài không giống với thua tức giận thái thượng cùng n g u y ê n thủy tại tìm về mặt mũi về sau mặc dù ngẫu nhiên cũng cùng một chỗ trò chơi mở đen càng l à đoạt được trò chơi đội ngũ mười vị trí đầu xếp hạng nhưng đối với xuống địa phủ là nửa điểm hứng thú đều không có không công chiếm cứ trong đó danh lệch đối với tham gia địa phủ c a n i v a n hắn lại tương đương có hứng thú dương gian biến hoa biến chuyển từng ngày làm đây hết thẻ chủ đạo âm p h biến hóa lại là cỡ nào hoành h à n h liệt, liệt. làm cho người hồn khiên mộng nhiễu đô thị giải trí thỏa mãn mọi người hết thể dục vọng mộng tường hương mặc dù gần nhất trên mạng tràn ngập thật giả phật môn xe bức nhưng địa phủ nhiệt độ cũng không có kém đến đi đâu mỗi ngày đều có vô số vong hồn tại trên mạng kêu cha gọi mẹ mặc dù mỗi ngày đều nhận người chất vấn nhưng cũng không biết là câu bao nhiêu lòng người nữa không đi gặp biết một phen há không đáng tiếc rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn em ra ngoài ứ minh địa phủ vô danh xuyên phong đô chính nhìn xem lên hai mẫu ruộng nhàn ruộng một mảnh màu xanh lá s u n xuê luân hồi thảo lá rộng lớn cường s ắ p mặt lập tức liền không khỏi khơi gợi lên nhàn nhạt tiêu d u n g không tệ không tệ phi thường không tệ trải qua ta định hướng cải tiến bồi dưỡng cái này có đặc thù phân bón bón phân địa phủ liên thảo lối ra ở trong tầm tay tại dương gian bởi vì trực tiếp lôi đài thi đấu mà nhao nhao hỗn loạn thời khắc phong đô có thể một chút cũng không có nhàn rỗi luân hồi thảo bồi dưỡng không chỉ có tương đương thành công liên quan tới huyết hải hắn còn có một chút cái khác phát hiện huyết hải ô trọc vô luận thần tiên phật ma một khi dính d á n tới ô huế cuốn thân là nhỏ thần hồn nhiễm phải nghiệp lực sắc khi mới là thật tò phiên phức nhưng vượt ngoại tà ma lưu lại thể dung nhập huyết hải cả hai hỗn hợp lại lên tương đương kỳ diệu phản ứng hóa học hạt tròn hình trình thể hiện lên màu đen năm dài tháng dài tại trong biển máu càng tụ càng nhiều bây giờ đô thành từng tòa đảo nhỏ luân hồi thảo chính là sinh trưởng tại cái này từng tòa trên đảo nhỏ thực vật trải qua phong đô cẩn thận nghiên cứu phát hiện huyết hải cùng vực ngoại tà ma thể s á t phát sinh kỳ dị phản ứng sau ngưng tụ vật đơn giản chính là siêu cấp phân bón cùng có cây thực vật sinh trưởng có tương đối lớn tác dụng chốt ở thổ nhưỡng càng là đối với địa mạch có chữa trị tác dụng như thế bảo vật tại trong biển máu đắp lên nhiều như vậy năm lại là không một người phát hiện dù là phong đô đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đương nhiên nghĩ lại h ắ n cũng liền bình thường trở lại huyết hải cái này tam giới hô giác ai lại nguyện ý nhìn lâu một chút so sánh với cái này siêu cấp phân hóa học trải qua cải tiến sau yên thảo giá trị đều nhỏ hơn không ít i ê n thảo mặc dù ẩn chứa bạo lợi nhưng nghĩ lớn diện tích phổ hệ chúng sinh nhưng căn bản không có khả năng chỉ ít trong thời gian ngắn địa phủ xuất phẩm khói hương cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên nhưng siêu cấp phân hóa học lại có thể số lượng nhiều bao ăn no chỉ cần vực ngoại tà ma không đình chỉ xâm lân hồng hoang tam giới siêu cấp phân bón sau này liền sẽ không thiếu khuyết vậy hạ vậy hạ n g ư ơ i như thế nào ở đây s ơ mó những n à y d ơ bẩn đồ vật diêm la vương vội vội vàng vàng từ đằng xa bay tới phía sau đi theo một đội hắc bạch vô thường vì sai ở trên không đông nhìn tây nhìn mắt thấy phong độ như lão nông tại trong ruộng lao động y phục trên người càng có nhiều chỗ vết bẩn lập tức liền cấp nhãn ta địa phủ mặc dù không câu n ệ tiểu tiết lễ nghi phương diện càng là cơ bản không có nhưng còn không về phần để đường đường âm p h ụ thiên tử xuống đất làm việc nhà nông a cái này cũng bị người quay video truyền trên mạng đi thì còn đến đâu trước đó không lâu tần quảng vương lôi thôi lết thiết bị phật môn bắt lấy chân đau thế nhưng là kém chút liền để địa phủ lâm vào dư luận nguy cơ bây giờ địa phủ hiện nay con quỷ nào t r ê n l ệ n h bên ngoài hành tàu không mặc đồ vét đánh lấy cả v ạ n h u n g hồ hiện tại địa phủ cũng có tiền thật không có tất yếu như thế do bẩn đồ vật đây cũng không phải là do bẩn đồ vật phong đô cười nạo không kiến thức không phải đây chính là tam giới sau này nhất không thể hoặc thiếu tốt đồ vật minh hà cái này ra hỏa cần phải phát tài rồi nói thật phong đô đều có chút hâm mộ minh hà cái này ra hỏa mặc dù ở trong đó lợi nhuận hắn cũng khẳng định phải trộn lẫn mấy cước nhưng trong đó đầu to tất nhiên là thuộc về minh hà tốt đồ vật cái này có gì tốt diêm la vương kỳ quay nói phong đô cũng không có trực tiếp giải thích mà là dôi xuất thủ lấy ra đồng dạng ánh vàng rực rỡ đồ vật trông thấy vật này diêm la vương đầu tiên là sức sở chọn cả người đều bị tràn đầy kích động kinh hỷ sở c h i n m cứ đây là đây là hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thiên thơm như thế nào như thế ta địa phủ cái gì thời điểm nhiều hơn loại này quý giá đồ vật làm sao có thể diêm la vương lần này thật kinh ngạc thiên thơm cũng không phải thần tiên ngũ tạm tặc nước thế như ý nghĩa thần tiên cung phụng ra hư hỏa Bình thỏa thỏa hương hỏa bên trong ssg